chương tám mươi b ố khẩn vương l ã o đạo chương tám mươi b ố khẩn vương l ã o đạo lại nói trương vượng thụ mệnh tỉnh l ã o đạo bất quỷ hắn mấn một cỗ xe lửa liền thẳng hướng l ã o quân sơn t i ì n đến l ã o quân sơn tại nghĩa tân huyện tây nam khoảng hai mươi dặm truyền thuyết là l ã o quân đắc đạo thăng thiên t r i địa cớ hương hỏa t r à n đấy đạo quán san sát chỉ là núi cao lộ đột ngột đi đường gian nan phản phất là muốn khảo nghiệm khách hành hương thành kính trương vượng cùng người hẹn ban đêm u ố n hoa kiểu chỉ sợ trong đêm đưa không trở lại liên thanh thúc giục xe lửa nhanh đi tia bướng bình con lửa nhiều chịu vài loi lại phạm vào tính tỉnh đứng tại chân núi chết sống không chịu lên núi. Bất đắc dĩ. trương vượng đành phải vừa đi vừa mắng sen lẫn trong một đám khách hành hương bên trong đi bộ hướng về trên núi đi có lẽ là lao quân cũng biết uống rượu so bắt quỷ trọng yếu chỉ làm cho trương vượng bỏ lên không đến trăm b ước liền đưa tới một cái thiện bắt quỷ lao đạo lao đạo này tướng ngũ đoạn sắc mặt khô vàng mọc ra một tốn tròm dâu dê chính là lý thanh mới vào đường chiều người dẫn đường khẩn p h ư ơ n g đạo nhân là vậy trải qua nhiều năm k h ô n gặp g hắn dường như không có cái gì biến hóa lớn chỉ là chân chạy nhỏ hơn chút những năm này hắn hắn vân du tư phương vẫn như c ũ g i ả quỷ làm thần lựa gạt chút ngân gạo trò truyện sinh gần đây nghĩa tân huyện kiếm tiền nóng lên hắn cũng thừa Tạm ngủ tạm tại lao c u n sơn ngày hôm đó hắn đang muốn xuống núi vào thành lại trong lúc vô tình phát hiện con n g ồ i k h ổ n g p h ư ơ n g đạo nhân lâu lịch ra hồ luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh sớm tại bên ngoài trăm bức đã nhìn thấy nóng v ộ i thở hổn hển t r ư ơ n g vượng gặp hắn cả người mặc y phục quản g ra tức không cầm hương cũng không bối túi hai tay trống c h ơ n liền mỉm cười theo đ ố i nang bên trong lấy r a ăn cơm ra hỏa nửa khép lấy hai mắt c h ắ p tay đứng tại bên đường ôm cây đợi thỏ đinh linh một tiếng chiêu hồn linh đem trương vượng ánh mắt dẫn đi qua trương vượng không khỏi thả chấm bước chân trên giới g ò xét đạo sĩ này chỉ gặp hắn đưa lưng về phía chính mình nhìn đám mây một bộ đạo bảo màu đen ở trong núi trong mây mù rất có vài phần tiên khí phảng phất là đưa qua lộ tiên nhân đang nhớ lại lao quân chuyện xưa nhưng chân chính sứ trương vượng cảm thấy hứng thú lại là tay hắn chấp nhất trôi màu đen tam giới chiêu hồn tiên cờ đỉnh là một bộ đầu dê mạch q u ố t viên vàng d à i t h ư ờ n g lạc chính diện là có thêu hai hàng sáu cái màu trắng chữ lớn ta là ai trời mới biết chữ chữ bắt mắt t r c n g mắt để cho người ta dư vị kéo dài trương vượng giống bị chiêu kia hồn cờ n h i p đi hồn khách không tự chủ được đi lên phía trước hắn đang muốn mở miệng lại bị đạo sĩ kia giơ tay theo tử kim h ổ lô bên trong đổ ra một hạt hỏa hồng sắt viên đang ăn dược cũng không quay đầu lại liền đưa cho hắn nói đi thôi ăn vào viên này tam thanh đan trên người ngươi t ả khí nhưng tiêu trương vượng tiếp nhận bội phục năm túi đầu địa cao nhân á người ta nhìn cũng không nhìn chính mình liền biết mình trên thân mang theo t ả khí cái này t ả khí nhất định là kia lão dư chuyển nhiễm tiểu nhân cả gan hỏi một câu không biết tiên trưởng pháp hiệu ở đâu tòa danh xem xuất r a lão đạo trở lại nhàn nhạt dò xét một chút chương vượng nói phạm nhân chỉ biết danh lợi hai chữ nào biết danh lợi chỉ là thoảng qua như mây khói ta cởi nhìn thay đổi khôn lường mấy trăm năm sớm quên ta là ai có lẽ trời chính là ta số chính là ta xem chưng ơ vượng con mắt cũng nghe thẳng trong lòng tỏa ra cầu tiên t r i niệm hận không thể lập tức bóc đi tố cáo phản quần thay đổi thiên sư đạo bảo theo tiên trưởng này đi giữa thiên địa ngao du một lần bất quá hắn bỗng nhiên lại nghĩ khởi đêm nay còn có hoa rượu chưa uống người thiên sư này đạo bảo liền lại chậm mấy ngày lại mặc đi tiên trưởng nhà ta trong phủ nháo quỷ chính cần tiên trưởng cao nhân như vậy xuất thủ không biết tiên trưởng có bằng lòng hay không hạ phàm đi một lần khổng phương trong lòng quả thực đắc ý lại liếc qua trương vượng sát mặt gặp hắn cung kính đến giường như quá mức nếu như chính mình lại run hai đạo tiên khí chỉ sợ hắn ngay cả mở miệng dũng khí cũng không có ngược lại h ỏ n g sự không bằng thấy tốt thì l ấ y nghĩ đến chỗ này khổng phương khẽ cười nói hạ p h ạ m ta hiện tại cũng không ngay tại thế gian a cũng được lịch luyện nhân gian tám mươi khó bỏ đi một bộ thân s á c tối tha ngươi phía trước dẫn đường là được liêm nhi ngồi s ổ m ở góc tường nhẹ phiến nhỏ lô vài bên trong thuốc h u gục rung động nàng một, bên sát thuốc, một bên bất an nhìn trời xác mặt trời đã ngã về tây mắt thấy là phải đến hoàng hôn trương vượng đi lâu như vậy làm sao vẫn chưa trở lại nàng lại ngẩng đầu nhìn mơ màng mà ngủ lý thanh trong lòng bắt đầu có chút lo lắng buổi sáng còn rất tốt lúc này tại sao lại trở nên mê man lúc này t i ê n viện truyền đến thật nhanh tiếng bước chân liêm nhi lập tức đứng lên hướng đang trong viện thu chăn m ề n tiểu vũ nói tiểu vũ ngươi đi xem một chút có phải hay không t r ư ơ n g vượng trở về chờ một lúc tiểu vũ chạy về đến nói vâng đằng sau còn đi theo cái lao đạo liêm nhi đại hỉ vứt xuống cây quạt liền chạy ra ngoài cửa trong phòng khách quả nhiên ngồi cái lao đạo sĩ thấy liêm nhi tìm đến khổng phương vội vàng đứng dậy thi lê nói vô lượng t h ọ phúc vận đạo khổng phương gặp quá phu nhân hắn đối với trương vượng nói năng h nói cội đó bất quá là kéo buôn bán thủ đoạn một khi sinh ý tới tay hắn liền được theo trên đám mây nhảy xuống nếu không đông ra sẽ xấu hổ tại đằng tiền thậm chí ngay cả cơm tối đều có thể không có tin tức thần tiên sao tự nhiên là ăn gió uống xương còn muốn ăn cái gì cơm hắn trên đường đi dùng truyền thụ tiên thuật làm mồi nhử sớm theo trương vượng trong miệng đem nhà này người tình m u ố n mò được rõ rõ ràng trình tề biết được lại là huyện lệnh phu thượng ngáo quỷ lại gặp cái này huyện lệnh phu nhân tuổi không lớn lắm khẩm phương trong lòng liền có mấy phần khinh thị lập tức sư từ miệng lớn liền dần dần mở ra Liêm cái u a ta, ta này sát m ra ra ta, ta cái h ú t này, này thù lao sự tình chậm chút lại nói chỉ là ta theo trường quản gia đi gấp lại thay huyện lệnh đại nhân lo lắng cho nên ngay cả cơm trưa cũng không để ý tới ăn không biết phải chăng là trước tiên có thể cơm tối ta tự nhiên sẽ ăn bài không bằng đạo trưởng tới trước nhìn xem lão gia nhà ta đến tuột cùng có hay không chúng t a khổng phương thấy đối phương nóng n ộ i trong lòng càng là đại ý vừa mới nghĩ tốt bảng giá lập tức lại lật c á i b ộ i hắn ha ha cười nói phu nhân yên tâm ta vào phụ thời điểm đã cẩn thận quan sát qua quý phụ xác thực có tà khí mà lại là trong nước chi tả phu nhân ta nói đến có đúng liêm nhi liếc qua trương vượng gặp hắn đứng tại c ổ n g tâm thần có chút không tập trung con mắt thỉnh thoảng nhìn thấy bên ngoài liền đối với khổng phương đạo nhân thản nhiên nói ngươi nói đúng lão gia nhà ta bệnh là cùng nước có quan hệ nếu đạo trưởng chưa ăn cơm chiều vậy cũng không vội cái này nhất thời đạo trưởng đi trước ăn cơm tối lại nói nàng gọi tống bội mệnh nàng trước mang k h ổ n g phương đạo nhân đi ăn cơm chính mình lại lại trở về lý thanh trong phòng ngồi tại bên giường ngơ ngác nhìn qua hắn nàng đưa tay vớt ve mặt của hắn dùng sâu sát trệt ôn nhu đồng thời cũng là điều tra ánh mắt nhỏ nhạt xem kỹ khuôn mặt của hắn để đền bù mình bình thường không dám nhìn kỹ hắn rộng lớn mặt thượng hiện ra hồng quang giống như trời trong sáng sớm ánh mắt của hắn nhẹ nhàng khép kín lộ ra hạnh phúc lại sung sướng t h ầ n s ắ c mà k i a thẳng tắp sóng mũi cao k i a góc cảnh rõ ràng bờ môi lộ ra hắn kiên cường xuất chúng ở thời điểm này liêm nhi cảm thấy hắn là thiên hạ rất tuấn mỹ nam tử liêm nhi chậm rãi đem mặt gối lên hắn rộng lớn trước ngực nghe hắn đều đều mà hữu lực nhịp tim nửa ngày nàng ngầm đầu lên t h ẳ người n g đứng dậy liền hướng bước nhanh phòng bếp đi đến trời đã tối mặt trăng trong sáng đem mặt đất dài đầy mân huy ở bên trong trạch trong tiểu viện đã sắp đặt một cái b à n trên bàn hương nến lá bửa đầy đủ mọi thứ cơm nước no nê k h ổ n g phương đạo nhân bắt đầu trừ tà bắt quỷ chỉ gặp hắn tóc hai b ù n sụ đạo bao màu đen ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ quỷ dị hắn nhảy giống như cóp đồng dạng bước chân tay, trái chiêu hồn phiên, tay phải nhẹy động chiêu hồ linh hai cái đậu xanh mắt phóng x trong miệng nói lẩm bẩm thỉnh thoảng phát ra một trận như cú đêm quay k h i ế u giống tại chiêu hồn thân trên nhưng hơn như là biểu đạt nội tâm hối hận vừa rồi hắn mở ra cuộc đời giá cao nhất ba mươi sâu không ngờ huyện lệnh phu nhân lại mắt cũng không c h ấ p cái nào đáp ứng khổng phương đạo nhân lúc này tầm tượng kiến vệ thống khổ phảng phất chính hắn ngược lại chúng ta sớm biết chính mình liền ra giá sáu mươi sâu không một trăm sâu động tác của hắn càng ngày càng điên cuồng đồng thời bắt đầu biến hình giống như một cái rút gân tinh tinh mũ bỏ rơi trên bàn hương nên nổ trong tay chiêu hồn p i ê n chỉ còn một cây chỉ còn mỗi cái gốc phấn cứ gọi hồn bị tống mọi mấy đứa bé nhặt đi đệ mổ chó ngay tại khổng phương đạo nhân hối hận đến cơ hồ muốn gặp trở ngại thời khắc hắn đem tê la tiếng rốt cục đem lý thanh đánh thức lý thanh mơ mơ màng màng mở to mắt đưa tay lại bắt không liêm nhi không ở bên người hắn chỉ nghe thấy trong viện truyền đến từng trận q u ỷ k h ó c sói gào tiếng k ê u lại ẩn ẩn có chút q u e n hay dường như ở nơi nào nghe qua họ nhỏ nhặt nghĩ nghĩ dần dần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hắn đơn giản không thể tin được chính mình nghĩ tới đáp án rốt cuộc không lo được thân thể suy yếu một cái hất r a chăn mềm đi chân đất thất tha thất thể hướng phía cửa đi tới liêm nhi đang đứng tại cửa ra vào xem người đạo nhân này biểu diễn chỉ cần có một xài bao nhiêu tiền nàng đều không quan tâm nàng đ ỗ n g nhiên nếu có cảm giác vừa quay đầu lại đã thấy lý thanh đứng ở sau lưng nàng con mắt nhìn chằm chằm trong viện đạo nhân công tử ngươi làm sao trần trần nhanh nhanh lên giường đi lý thanh phản phất không có nghe thấy hắn lao ra cửa hô to một tiếng k h ổ n g p h ư ơ n g lao đạo là ngươi à t r ư ơ n g tám mươi lăm hải ra nhược điểm một chương tám mươi lăm hải ra nhược điểm k h ổ n g p h ư ơ n g lao đạo nằm mơ cũng không nghĩ tới đường đường nghĩa tân huyện huyện lệnh lại chính là chính mình lúc trước đồ đệ hắn há to miệng hai cái đậu xanh mắt biến thành hạch đảo cứng lại ở đó nửa ngày nói không ra lời phản phất thật chúng ta lý thanh đối với hắn hiểu rõ quá sâu từ có thay hắn trừ tà cao chiêu hắn tiện tay nắm qua một nắm đồng tiền hướng về khổng phương đạo nhân trước mặt bung ra đồng tiền rơi xuống đất đinh đương rung động phảng phất như lai mó con g õ vang lập tức liền x ứ khổng phương hồn phách quy phiếu ta muốn ruộng tốt ngàn mẫu gia tài bạc triệu còn muốn đạo quán một tòa mỹ nữ một số trong lúc nhất thời khổng phương đạo nhân trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ ha ha hắn là huệ lệnh là quan phụ mẫu của một huyện a lý thanh ngươi không phải tại trương phủ sao làm sao đến nơi đây còn còn hắn trong đại não loạn thành một b ả phảng phất như gặp phải bình sinh bất khả tư nghị nhất sự tình lại nói không được nói rất dài dòng lão đạo ngươi lại tại bát quỷ a lý thanh nhìn một chút đầy đất hương đến hàng mã trở lại hướng liêm nhi nhìn lại liêm nhi đã thay hắn đem giày lấy ra lại đem áo choàng cho hắn phụ thêm hơi kinh ngạc mà hỏi thăm công tử hắn là ta mời đến trừ tà ta, ta không biết các ngươi vậy mà nhận biết lý thanh cười cười gật gật đầu khổng phương lao đạo là ta cố nhân chỉ là hắn bắt quỷ thủ đoạn còn không bằng ta ngươi trước tiên đem hắn dẫn đi hào hào g i n xét hắn lại quay đầu hướng khổng phương nói ta cho là ngươi sớm đắc đạo thang tiên hiện tại xem ra vẫn là một chút tiến bộ cũng không có bất quá nếu gặp ta tốt xấu đến tục một chút hương hòa tình ngươi trước tiên ở ta trong phủ ở lại ta qua ít ngày lại an bài ngươi khổng phương đạo nhân đại hỷ qua loa thu thập một chút liền theo liêm nhi đi xa xa còn nghe thấy thanh âm của hắn nhà ngươi lý lang nội tỉnh ta đều biết nếu ngươi chịu lại thêm năm con tiền ta liền toàn nói cho ngươi ta nội tỉnh lý thanh cười ha ha một tiếng thật dài dối xuống e o phản phất thật bị khổng phương đổi u đi tà khí c h ỉ cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng đ ỗ n g nhiên nghe thấy trong bụng một trận gọi bậy liền ngay cả tiếng reo lên ăn cơm ăn cơm ăn no rồi lại nói lý thanh vừa rồi bưng lên bắt cơm người gác cổng đến lại báo vương huyện thừa tới chơi vừa dứt lời cổng liền truyền đến vương sương linh tiếng cười uống rượu cũng không cứ gọi ta một tiếng a tiếng đến người đến hắn đã bước dài vào cửa lý thanh liền vội vàng đứng lên cười khổ nói kém chút liền chết tại rượu này lên nào còn dám lại uống vương sương linh tiếp nhận tiểu vũ đưa tới bắt b u a cảm ơn một tiếng tọa hạ nhân tiện nói mỗi ngày uống say người hàng ngàn hàng vạn lại không nghe nói có mấy cái giống như ngươi đồng d ạ n g rơi vào trong nước có thể thấy được sự tỉnh tại người mà không tại rượu chỉ là uống rượu cần nói cẩn thận không muốn ngay cả mình kết giao phỉ nhân cũng không biết lý thanh trong lòng kinh ngạc Cái này vương sương linh từ t cười lạnh một tiếng hướng phía cửa vây vây tay ngươi vào nói lời nói lý thanh thuận tay hắn nhìn lại đã thấy trương dịch minh mặt mũi tràn đầy lúng túng xuất hiện tại cửa ra vào thấy huyện thừa gọi hắn trương dịch minh đành phải cứng rắn ra đầu đi tới trước hướng lý thanh không người thi lễ nói chúc mừng đại nhân thân thể khôi phục lý thanh liếc mắt nhìn hắn nhún g mày nói được rồi ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi cái này trương dịch minh thấy lý thanh sắc mặt không tốt quả thực có chút do dự vương sương linh lại trừng mắt nói ngươi mau nói hắn tối hôm qua tại trên bàn rượu đáp ứng cái gì vạn bất đắc dĩ trương dịch minh đành phải lắp bắp nói đại nhân tại trên bàn rượu đáp ứng kia vương ban chủ cho phép hắn tại nghĩa tân huyện mở phân đà thu nạp ban chúng ta bao lâu đã đáp ứng hắn ồ ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì vương ban chủ trương d ị minh cười khổ một tiếng nói đại nhân lúc đó gọi hắn ban chủ g i i ban chủ ngắn còn cứng hơn kéo người ta kết bái nghệ không chỉ có như thế đại nhân còn đâm máu nhập rượu cùng hắn bãi cầm lý thanh len lén xoa bóp một chút ngón trỏ nơi đó có một đạo rất sâu về máu nóng bỏng đau đớn hắn còn tưởng rằng là tại trong nước làm không ngờ đúng là vì thành anh em kết bái lập tức đau lòng không thôi thành anh em kết bái một giọt là đủ rồi cắt cái miệng lớn như v ậ y tử lao tử m á u à. là ai làm hắn căm tức hướng trương dịch minh nhìn lại trương dịch minh khỏe miệng c o q u ắ p động một cái liền như chịu chủ nhân giáo hơn cầu hai cái thai chiêu phong lập tức tiêu nhịu xuống s á m xịt đứng ở cổng vương xương linh trong lòng quả thực phiên muộn khó khăn đuổi đi nga mi đường cái này sói vốn lại bỏ vào dân bang đầu này h ổ cái này về sau cũng đừng nghĩ lại có thời gian thái bình dương minh cử động lần này thực sự hoang đường nếu có người trên triều đỉnh tấu ngươi một bản ngươi cái này đỉnh còn không có mang nóng mũ quan xác định vững chắc đến vứt bỏ ngươi cũng đã biết hai năm trước hắn trích dẫn kinh điển ban mải h u y ê n bảo lý thanh lại một chữ cũng không nghe lọt h a i nguyên lai、like、hắn đúng là dân bang ban chủ còn cùng lao tử bãi cẩm h ắ c n à y cũng thú vị ngày mai tốt nhất lại mời hắn tới nhà ăn bữa cơm cơ hội tốt như vậy không vững vàng bắt lấy mới thật sự là đáng tiếc hôm sau trời vừa sáng lý thanh liền mệnh trương vượng cho vương binh các đưa đi thì mời vương binh các ở tại công minh phường việt lai khách sạn nghĩa tân huyện thành nhỏ hẹp chỉ sau thời gian uống cạn tuần t r à trương vượng liền đưa tin trở về đã thấy tường vây chỗ cua quẻo đứng một ra một trẻ hai cái phụ nhân đều thân mang thô vài quần áo váy mặt có món ăn phụ nữ trẻ nắm hai cái ti đang dùng đường bánh hướng bọn hắn yên tĩnh mà lao phụ nhân lại v i ệ n tường thăm dò hướng chỗ chỗ cửa lớn do nhìn trương vượng trong lòng kỳ quái liên tục trở lại dò xét c á c nàng đi đến cửa phủ nhưng lại thấy hai tên nam tử chính hướng người gác cổng giải thích cái gì theo bóng lưng nhìn lại hai người dáng người đều cao lớn mập mạng phảng phất là huynh đệ sinh đôi nhưng một người tóc đ ã hoa r â m hiển nhiên bọn hắn là một đôi phụ tử trương vượng lại cảm thấy trẻ tuổi có chút quen mắt liền quân cái ngoặt theo khía cạnh nhìn lại hai cái đen nhánh múi to lỗ lập tức ánh vào tầm mắt của hắn hai đại hiếu là người sao trương vượng lập tức liền nhận ra、hắn. chính là từ trước thường chạy tới hướng lý thanh vay tiền hải trung thiên bên cạnh cũ dĩ nhiên chính là hải trung thiên phụ thân hải minh mới tuyết nghê sự kiện sau đó hải lan cũng đã phát hiện cha con bọn họ cùng lý thanh có cấu kết nhưng một mực cẩn nhận đến nay cho đến gần nhất hải lan mới tìm một cái lấy cớ đem bọn hắn đuổi ra khỏi hải g i a người một nhà bốn phía phiêu b ạ n không nhà để về khó khăn mới thăm dò được lý thanh tại nghĩa tân huyện lạc quan liền một đường tìm tới lúc này hai người phụ tử bọn hắn chính hướng người gác cổng giải thích bọn hắn là lý đại nhân người cũ nhưng này người gác cổng lại bán tín bán nghi những ngày này lao ra người cũ thực sự quá nhiều nhưng không có một người dáng dấp ra dáng. hai người này chỉ nhìn thân hình của bọn hắn chỉ sợ lại là hết ăn lại uống chủ hải trung tiên chính xác thả đến miệng khô lơi nóng lại nghe thấy có người gọi hắn hoa tên vừa quay đầu lại cũng nhìn thấy trương vượng mừng đến hắn cơ hồ muốn nhảy dựng lên n g ư ờ i không phải trương vượng sao nhanh thay ta cho lý thanh nói một tiếng nói ta có chuyện quan trọng tìm hắn n g ư ờ i chỉ có đòi tiền nào có cái gì chuyện quan trọng trương vượng trong lòng cười lạnh nhưng mặt thượng lại chất lên nụ cười nói hai vị xin chờ một chút t a c á i này đi bẩm báo lao ra lý thanh nghe nói là hải gia phụ tử tìm hắn trong lòng liền ẩn ẩn đón được bọn hắn này đến nhất định là mang đến gây bất lợi cho hải gia tin tức lập tức phân phó người gác cổng thả bọn họ hai người t i ế n đến hải trung thiên giống như bị nuôi nhốt ngựa môn này phòng vừa để xuống hắn hắn một đầu liền vào vào một đường hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây sớm quên lúc trước lý thanh đối với hắn uy hiếp sự tình trong viện phơi nắng lấy quan phục hải trung thiên bước nó liền không chịu lại bông tay chật chật tán thưởng đại ca tuổi còn trẻ liền làm huệ lệnh thật sự là hâm mộ chết tiểu đệ nói xong hắn liền tung ra quan phục hướng về trên người mình khoa tay lớn nhỏ nhìn hắn tư thế kia chỉ sợ là muốn đem quan phục bộ trên người mình lý thanh theo gian phòng đi ra trước đưa tay một cái đoạt lại quan phục mới ha ha cười nói cái này huệ lệnh chỉ là đại diện. kỳ thật vẫn là một cái cựu phẩm hạt vườn tiểu quan ngược lại là hải huỳnh phong lưu phong khoáng khoái ý nhân sinh này mới khiến lý thanh hâm mộ hải trung tiên mặt mo đỏ ửng thấp giọng thở dài kia là chuyện quá khứ hiện tại ta ngay cả cơm cũng ăn không đủ no còn nói gì phong lưu lý thanh kéo hắn đi trung viện lúc này hải minh chắp tay sau lưng đi theo trương vượng từ từ đi đến thật xa liền chắp tay một cái cười nói lý đông chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hắn đã từng làm nhi t ử mượn tiền sự đi tìm một lần lý thanh cớ hai người nhận biết lý thanh cũng cười đáp lên ó i nguyên lai thế tống gội lại cho bọn hắn dâng t r à hải minh không nhanh không chậm nâng c h u n g trà lên uống một ngụm con mắt có chút đóng lại giống tại dư vị lúc trước xa xỉ sinh hoạt nửa ngày hắn mới mở to mắt nói ngay vào điểm chính ta lần này tới là muốn cùng lý đông chủ làm cái mua bán thế ba cứ nói đừng n g ạ i hải minh cẩn thận từng ly từng t í từ trong ngực lấy ra cái dùng giấy dầu bọt chặt bọc nhỏ mở ra bên trong là một tầng bằng l ụ a lại mở ra mới xuất ra một bản thật giấy sách nhỏ phía trên lít nha lít nhít viết đầy chữ nhỏ đây là hai mươi năm qua hải ra mỗi một bút buôn bán kỹ càng ghi chép như lý đông chủ có hứng thú liền cầm đi không trả giá một ngàn nói xong hắn chăm chú nhìn lý thanh con mắt chú ý hắn mỗi một cái ánh mắt biến hóa chỉ mong hắn có hứng thú có thể đảo lộn một cái đã thấy trong mắt của hắn không có nửa điểm kỳ vọng cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt trong lòng của hắn một trận thất vọng lại đem sách nhỏ hướng lý thanh trước mặt đầy đầy nói bổ sung cuối cùng này mặt ba trang có lẽ chính là lý đông chủ muốn nhất đồ vật lý thanh tiện tay mở ra cười nói ta cũng không phải là không muốn chỉ là có chút không hiểu ngươi cũng là người nhà họ hải như thế nào đem bực này cơ mật đồ vật cho ta việc này ta không muốn giải thích thêm chỉ nói cho lý đông chủ một câu hiện tại chúng ta đã không phải là hải gia người hải gia sống hay chết cũng k ta. Ta hải, hải, hải gia phụ tử còn có tác dụng lý thanh sai người đem bọn hắn đưa đi nam khê huyện an trí Chí. chính mình lại trở lại thư phòng đóng cửa lấy ra quyển tia sách nhỏ cẩn thận nghiên cứu có thể nói quyển sách nhỏ này bên trong bao gồm hải gia toàn bộ thương nghiệp cơ mật hàng hóa tên vật phẩm chủng loại Quy lý thanh tây i giá, ế n lên đường không khỏi ngừng lại trước mặt mỗi một bút cũng viết rõ ràng rành mạch duy chỉ cái này một bút lại viết giản lược c h i cực cũng chỉ có một câu nói kia cái gì hàng t h ứ nơi nào mua lại bán được đi đâu không có cái gì viết lý thanh lại đi xuống lật một tờ đồng dạng chỉ có một câu khai nguyên hai mươi sáu năm buôn bán hàng ba mươi vạn sâu lại sau này chính là một trang cuối cùng vẫn là chỉ có một câu khai nguyên hai mươi chín năm buôn bán hàng ba mươi vạn sâu gửi ba lần cuối cùng này ba tờ giấy mặt giấy đã phát hoàng chữ viết có chút mơ hồ cùng phía trước khác nhau rất lớn xem ra là nguyên tiện lý thanh nhớ tới hải minh cuối cùng này mặt ba trang có lẽ chính là lý đông chủ lớn nhất đông tây thứ t ă n này lại là cái gì hắn ngón cái để lại h u y ệ t thái dương khổ sở suy nghĩ khai nguyên 25 năm khai nguyên 26 năm còn có khai nguyên 29 n ă m đến tột u cùng xảy ra chuyện gì đột nhiên một cái ý niệm trong đầu giống như, như thiềm điện theo trong đầu của hắn lướt qua thổ phiên hắn lại không lo được nghĩ lại một bà nhấc lên sách nhỏ liền chạy vội đi ra ngoài lao dư nhanh nhanh đi huyện nhà xe ngựa tại phố nhỏ thượng chạy vội lý thanh m ạ c h suy nghĩ cũng xoay chuyển nhanh chóng hải ra là tùng châu người thổ phiên hậu duệ cái này ba phiếu hàng hóa vô cùng khả năng cùng thổ phiên có quan hệ hắn hiện tại cần chứng thực chính mình một cái suy đoán xe ngựa rất nhanh liền đến huyện nhà không đợi dừng hẳn hắn liền nhảy xuống xe ngựa thẳng hướng chủ bộ thất phóng đi nghĩa tân huyện chủ bộ tuy là lý thanh chức vị chính nhưng hắn chỉ treo cái hư danh rất nhiều việc vặt v ã n cũng ném cho lão lại thiệu thiên hành thiệu thiên hành đang chỉnh lý văn thư đã thấy huyện lệnh đại nhân hùng hùng hổ h ổ xông vào hắn tranh thủ thời gian vứt xuống hồ sơ tiến lên thi lễ đại nhân thân thể khá tốt chút bệnh của ta đã tốt lão thiệu trong huyện chúng ta khai nguyên tạp báo còn có còn cản thiệu thiên hành suy nghĩ một chút nói nhiều nhất đến mười năm trước lại hướng phía trước nhưng liền không có có mười năm lưu trữ như vậy đủ rồi ngươi nhanh đi đem khai nguyên hai mươi năm năm khai nguyên hai mươi sáu năm cùng khai nguyên hai mươi chín năm ba năm này tạp báo hết thẻ cho ta điều tới khai nguyên tạp báo là trong lịch sử sớm nhất báo chí từ chính thức tại khai nguyên trong năm phát hành chủ yếu ghi chép triều đỉnh chính lệnh q u â n lệnh cùng hoàng đế sinh hoạt thường ngày liền như hiện tại báo đảng các nơi mới châu huyện cũng có lưu ngăn rất nhanh thiệu thiên hành liền ôm tới thật d ậ y mấy đại chồng báo chí lý thanh vô tới cho bụi cắt chặt dây tắc liền bắt đầu một tấm một tấm tra tìm đại nhân ngươi muốn tìm phương diện kia nội dung ta tới giúp ngươi tìm khai nguyên hai mươi chín năm tạp báo ta muốn tìm liên quan tới thổ phiên ghi chép Lý tiểu h h a vừa n r ồ nói xong, ánh mắt lại dừng lại. Khai nguyên 25 năm tháng 3, Thổ phiên tiến đánh lại lại, khai i Thổ mắt t bộ t luật tức tiết độ thôi dật t hy là n hôm nay ấn ba hai nước tranh đoạt mặt thập mệ nhĩ địa khu từng là đường chiều cương vực phía cờ tây vượt qua tiểu bộ t luật lại hướng tây chính là đại thực quốc cảnh tiểu bộ luật mặt phía nam thì là đại bộ luật đại tiểu bộ luật vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu trắng ngần thông lĩnh cùng mênh mông sa mạc cản trở thổ phiên bắc quyết trương như cầm xuống đại tiểu bộ luật liền đả thông một cái bắc thượng con đường thổ phiên quân có thể tha qua thông lĩnh cùng phía đông hành lang hà tây kêu gọi lẫn nhau đông tây giác công liền có thể nhất cử cầm xuống đường chiều rộng lớn tây vực chính là bởi vì đại tiểu bộ luật có hết sức quan trọng chiến lược địa vị tại thiên bảo sáu năm đường tướng cao tiên chi buôn tập mấy ngàn dặm cuối cùng hơn trăm ngày đánh hạ tiểu bộ luật ách đoạn mất thổ phiên theo phía tây bắc thượng cổ họng sáng lý thanh yên lặng đem báo c h í bông u xuống lại bắt đầu đọc qua khai nguyên 26 năm t ạ p báo đại nhân bên này cũng có thiệu tiên h hành chỉ tìm mấy cái liền phát hiện thổ phiên ghi chép khai nguyên 29 n ă m thổ phiên lại lần nữa công chiếm thạch bảo thành không cần sẽ t ì m lý thanh đã hoàn toàn hiểu được yêu cối u cùng ba bút ký ghi chép năm đó cũng bạo phát cùng thổ phiên chiến tranh đây tuyệt đối không phải t r ù n g hợp hải ra dựa vào cùng thổ phiên mậu dịch làm giàu lại thêm bọn hắn bản thân liền là thổ phiên hậu duệ làm sao có thể không liên quan đến hàng cấm lậu mà hải minh ghi chép đơn giản chính vừa vặn nói rõ cái này mấy phiếu kim ngạch to lớn hàng hóa việc quan hệ cơ mật bị khống chế cực nghiêm vì sao hải minh mới không cách nào tìm được nội tình nhưng hắn cũng nhất định là người được cái gì mới ám chỉ chính mình kêu ba tấm giấy không giống bình thường lý thanh cơ hồ có thể kết luận kêu ba phiếu chính là hải g i a buôn lậu hàng cấm ghi chép sắt đồng thậm chí quân giới xe ngựa lộ cộng lý thanh trong xe nhắm mắt trầm tư thiên bảo bên trong mặt gối đường triều thổ phiên chiến loạn tấp l ậ p liên tiếp buộc phát tiểu bột luật chi chiến thạch bảo thành chi chiến thổ phiên tài nguyên mật cùng tất nhiên sẽ theo đường triều đại lượng mua sắm vật tư hải ra há lại sẽ rơi vào người sau đó nay minh hai năm nhất định có lớn động tác nếu có thể thừa cơ bắt lấy hải g i a buôn lậu chứng cứ chính là hải g i a tịch thu tài sản và giết cả nhà ngày nhưng là hải g i a làm việc bí ẩn há lại sẽ để cho mình tùy tiện bắt được cái trôi xe ngựa dần dần chậm lại phía trước chính là mới xây công minh phường cửa vào biển người t u ô n r a l ớ p thương nhân tứ dày đặc khắp nơi có thể nghe thấy thiên nam địa bắc khẩu âm đến từ cả nước các nơi thương nhân khắp nơi có thể thấy được thậm chí còn có thể trông thấy đến từ đại thực thiên trúc nhật bản các nơi ngoại quốc thương nhân lúc này một đám điệu phu chọn mấy chục khẩu d ư n g lớn hô hào phòng giam theo lý thanh bên cạnh xe trải qua mấy tháng này nghĩa tân huyện bến tàu hàng hóa phun ra nuốt vào lượng gia tăng máy liệt tương ứng vận chuyển hàng hóa t i ệ u phu cũng nhiều đạt mấy ngàn người hùng hậu như vậy nhân lực tài nguyên khó trách dân bang nghĩ đến nghĩa tân huyện phát triển dân bang lý thanh trong đầu như điện quan g mũi tên như lửa dân bang không phải chỉ là hải gia nga mi đường tử sao chính mình làm sao đem nó đem quân y đi như vương binh các t r i ệ u liên thủ với mình dựa vào bản thân tài lực cùng dân bang nhân lực lại có nghĩa tân huyện đặc thù vị trí kia hải gia chính là có bản lĩnh lớn bằng trời cũng khó thoát qua này khó khăn nghĩ đến chỗ này lý thanh mạnh suy nghĩ bắt đầu rõ ràng nếu là buôn lậu gang quân giới bình thường sẽ không đi đường bộ hẳn là trước thông qua đường thủy trải qua nam chiếu lại đến thổ phiên k h ô n g chế sóng khung địa khu thế này nghĩa tân huyện chính là bọn hắn bổ cấp sau cùng một trạm như dân bang tại thành đô nhận được tin tức chính mình lại tại nghĩa tân huyện chặt đường khà khà lý thanh phản phất nhìn thấy quan binh s ô n g vào hải ra xét nhà lúc tình hình đêm đó lý thanh trong nhà thiết tiến khoản đại vương binh cát nhà này bên trong ăn cơm cùng ở bên ngoài ăn cơm có chút khác biệt ở bên ngoài gọi xa i a o c h é n đến rượu hướng về nói chuyện làm ăn lôi kéo tình cảm có một cái lợi chứ ở trong đó quái phá mà ra h ế n thì l à mấy đĩa món ăn hàng ngày nhẹ nhõm vui sướng lý thanh gia hiến kỳ thật cũng đơn giản cũng vô danh lưu tốt thân tiếp khách liền hai người bọn họ tiểu vũ mang thức ăn lên liêm nhi thêm cơm một bình lao i ể u mười cái thức nhắm hai người mảnh châm chầm chầm uống lại từ từ nói chuyện ăn nghỉ cơm tối lý thanh đem vương binh các mời vào thư phòng che cửa vương binh các giò xét một chút thấy thư phòng bốn vách tường cũng đứng thẳng rộng lớn giá sách xen vào nhau tinh tế bày đầy các loại thư tịch cúng bức họa cửa sổ mở ra mấy bùn tiêu xài đã lặng yên nở rộ trắng đoán cánh hoa tản mát ra trận trận nồng đồng đậm hương hoa thanh phong quất vào mặt khiến cho người tâm thần thanh thản Huynh đệ thật có vương binh các bật thốt lên khen hắn lại tiện tay gỡ xuống một quyển sách cười cười nói ta tuổi nhỏ lúc phụ thân cũng có một cái dạng này thư phòng thường đem ta nhốt tại trong phòng ta vô tâm đọc sách liền đem một quyển sách một bản xếp làm thành vài tòa thư núi phụ thân gặp liền chất vấn ta ta nói ta đang tìm kiếm thư đường n ú i k í n h kết quả tự nhiên bị phụ thân đánh đập dừng lại đại ca như nguyện ý ta chỗ này nhưng bị ngươi đ ó n g thư núi lý thanh cười to hắn tiện tay đem cửa sổ trên cửa quan thỉnh vương binh các ngồi xuống t r o n tư nửa này lý thanh mới chầm dãi nói ta vốn là một cái tiểu thương nhân cơ duyên t r ư n g hợp lại được thành đô vọng gian quảng hắng hai lần ba phen muốn đẩy ta vào chỗ chết c ò n tốt ta được đến trường cựu đại nhân che chở cuối cùng được đề cử làm quan nhưng có thủ không báo không phải là cô tử hải ra mối thủ ta vô luận như thế nào muốn đem nó kết nói đến đây lý thanh ngẩng đầu lên ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vương binh các ta nghĩ tỉnh h đại ca giúp ta một chút sức lực vương binh các nhìn chằm chằm lý thanh hai mắt lấp lóe ý đồ theo lý thanh trong mắt tìm được đáp án chấm r ã i ánh mắt của hắn trở nên n u hòa trong ánh mắt mang theo s ợ hai thán p h ụ thưởng thức hơn có một t i ê mong nóng huynh đệ tính tình cũng rất giống như chúng ta nam chiếu người có ân báo ân có đoán c ò đoán nói đi vương binh cắt h nhặt giúp lên ba trang đã giấy ấu vàng cẩn thận nhìn xem dần dần ánh mắt của hắn lại híp lại thành một đường nhỏ khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh lý thanh nói không sai hải gia kinh doanh trăm năm nên bóng chắc cố cũng chỉ có thể dùng loại này bên trong thông đồng với địch nước tội danh mới có thể vặn ngã nó đây đúng là một cái cơ hội Như、hải、Giang Nga xuống, Nga mi đường cũng sẽ tan theo mây khói, khi đó cũng chính Hải theo khói, khi mi mây đó sẽ lý à vào hắn dân bang độc bá Giang hồ thời huynh thử Hải nhược nhất chỗ chết bắt dân bang Giang liền muốn Giang bá bố sao sao? độc điểm. đệ điểm, cơ cử trí Vì lấy l thanh nhẹ gật đầu một mình ta lực lượng quá yếu vì sao muốn cùng đại ca liên thủ triệt để diện trừ hải g i a vương binh các thẳng người huynh đệ kia còn có kế hoạch gì lý thanh gặp hắn đáp ứng mừng rỡ trong lòng liền hơi tới gần vương binh c á c thấp giọng nói hải g i a buôn lậu quân giới tất nhiên sẽ đi đường thủy liền thiên phước đại ca sắp thành cũng phụ cận mấy cái bến tàu cũng gắt gao tiếp cận nếu phát hiện động tĩnh có thể lập tức cho ta biết ta tại nghĩa tân huyện chặt đường thế này nhân tăng đều lấy được hải ra hẳn phải chết không nghi ngờ thế nhưng vương binh cắt nghe hắn nói qua được tại đơn giản sinh lòng ra một tia lo nghĩ lý thanh minh bạch hắn y tứ liền cười cười vô vô bở vai của hắn nói đại ca yên tâm ta như thế nào không có hậu trước người đã quên ta hậu t r ư ở n g là ai chăng vương binh cắt bừng tỉnh đại ngộ xem ra lý thanh sớm đã mọi chuyện bày ra chú đáo mình ngược lại là quá lo lắng h ắ n yên lòng trịnh trọng gật đầu nói ta lần này chắc chắn điều động dân bang tất cả lực、lượng. chợ huynh đệ hoàn thành việc này chương tám mươi bảy nắm được cán chương tám mươi bảy nắm được á n mắt thấy muốn tới mốc cuối năm lý thanh sự tỉnh cũng bắt đầu nhiều hơn nghe oan sự án khảo giáo tiền lương cả ngày loay hoay chân không chạm đất thiên lúc này lại chuyển tới cái bất hạnh tin tức triều đình đã chính thức bổ nhiệm mới nghĩa tân huyện huệ lệnh nghe nói là một thi mấy chục năm mới đầu cũ tiến sĩ hoàng thượng vì ngợi khen hắn đền đáp triều đình tri tâm chuẩn bị tại hắn sang năm lui sĩ cho lúc trước hắn qua một cái mê quân trước cái này tiện tay một chị liền chỉ đến nghĩa tân huyện mới huyện lệnh quá rồi năm liền tới đi nhậm chức lý thanh còn tưởng là hắn cựu phẩm quan kép r ư ợ u món kia ăn mặc t h ủ n g trăm ngàn lỗ thất phẩm quan phục cũng phải trả cho tân nhiệm huyện lệnh tin tức này truyền đến thời điểm nghĩa tân huyện r ư ợ u trong ngày liền bắn hết sáng sớm hôm sau trên đường khắp nơi đều nằm đầy xe như chết thương nhân cùng lao nông vì chuyện này nghĩa tân huyện từng khởi xướng qua ký tên tỉnh h nguyện vận động làm mấy trăm hương dân đem thật dạy một bản ấn đầy đỏ chỉ ấn tỉnh nguyện thư đưa đến châu nha thời điểm nam khê quận thích sứ vỗ bộ ngực cam đoan việc này hắn định hướng triều đình phản ứng nhưng khi lúc trời tối tỉnh nguyện thư không bỏ xuống được nặng như vậy đồ vật lý thanh bản nhân cũng vì việc này quả thực phiền muộn mấy ngày liêm nhi khuyên hắn người ta đọc cả đời thư mới hôn đến cái quan huyện chúng ta năm ngoái còn tại nghi lũng huyện bảy có nhỏ n phải biết đủ lúc này thành đô trương cựu kiềm quỳnh cũng phái người đưa tin đến trước ca ngợi hắn rất được dân vọng chuyện lại nhất chuyển chỉ hắn tư lịch còn thấp khiến hắn an tâm lại làm mấy năm thân dân quan tự nhiên sẽ có cơ hội lý thanh cũng không thể tránh được liền nhận mệnh hắn làm quan gần một năm dẫn đầu bách tính mở không ít vườn trà những thứ này vườn trà còn không có lập nhập sách sở giao thuế phú liền trở thành ngoại t r ứ nợ g n mặt khác mới huyện nha hoàn thành lúc cũng thu không ít tiền b i ế u lý thanh thuận theo trào lưu đem những thứ này ngoài định mức thu nhập xung làm chính mình tiểu kim khố bình thường xã giao giao tế hoặc thuộc hạ thành t h â n sinh con loại hình phí tổn đều theo cái này tiểu kim khố bên trong chi tiêu mấy ngày trước đây lý thanh rảnh rỗi kiểm kê một lần cái này tiểu kim khố không n g ờ tích tiền gần ngàn sâu nhiều hắn đương nhiên sẽ không vô cớ làm lợi tân nhiệm với lệnh liền thừa dịp cuối năm cho thủ hạ mỗi người phát cái đại hương bao mọi người đều đ ạ i hoan hỉ đều tán lý thanh thương cảm tình hình bên giới Tiền đương nhiên sẽ không toàn bộ phát xót nhiên đương không xong, còn sẽ bộ lời ạ lại i lại linh coi lai làm cho con học, thế này, coi như vương xương tương ư dùng này, n g để bị toàn r trả. a khai được, hắn cũng có thể công hắn thể t Lời, toàn bộ quyên cho thánh nhân nghĩ những cái kia văn nhân ngự sử biết tiền tác dụng cũng sẽ không thật truy cứu hắn cái gì không ngờ một cử động kia lại x ứ lý thanh tại dân gian danh vọng lần nữa phóng đại mọi nhà t h á p hương hộ hộ cầu thần đều hy vọng cái này không ham tiền thanh q u a n có thể lưu mãi nghĩa tân huyện thậm chí một ít thương nhân còn chưa đã ngỡ tranh nhau quyên tiền cho công minh phường tài thần miếu yêu cầu cho lý thanh tố tôn thần tượng dùng dân hậu nhân kính ngưỡng tài thần miếu chủ trì cũng chính là cái kia khổng phương đạo trưởng liền theo như lý thanh bộ dáng con tố tôn thần tượng trong thiên điện cung cấp chỉ là tôn thần này về sau chẳng biết tại sao lại thành thần t ố n g tử nghe nói rất nhiều phụ nhân đến sờ qua một cái sau đó liền có mang thai phi thường linh nghiệm tin tức càng chuyển càng xa đến cuối cùng liền ngay cả kia giang nam đạo phụ nhân cũng n g à n d ặ m xa xôi chạy tới sờ lên một cái ha ha về phần linh hay k h ô n g linh chỉ có trời mới biết một ngày này sáng sớm thời tiết thanh lãnh lý thanh rút tay về vùi ở trong huyện nhà trong lòng chính tính toán nên mang liêm nhi cùng tiểu vũ về thành đô qua năm mới đã thấy trương dịch minh bưng lấy một cái bổ câu đưa tin thở hồng hộc chạy tới đại nhân là màu đỏ tin vương bang chủ tin tức lý thanh khẽ giật mình lập tức đại h ỉ mấy tháng này vì tiền đồ phát s ầ u hải ra sự tình hắn đều nhanh quên đi không nghĩ tới lại tại mốt cuối năm lúc rốt cuộc đã đợi được hắn cấp tốc triển khai tin vội vàng đọc một lần lý thanh liền ha ha nợ đủ cười lại là hải cựu tới lao bằng hữu a hắn đem tin xé thành mảnh nhỏ lập tức từ một con nhanh ngủ đ ô n g gấu biến thành mùa xuân báo hắn eo gỡn một cái tinh thần phấn chấn đối với trương dịch minh nói ngươi nhanh đi thông chi cao triển a o khâu lâu dân bang dương đà chủ còn có ngươi lập tức đến tan nơi này họp. theo thành đô xuất phát đi ba ngày hải g i a đội tàu dần dần muốn lái vào trường giang phía trước là nghĩa tân huyện lại hướng phía trước chính là nam k h ê huyện đoạn đường này hải g i a mặc dù gặp được nhiều khởi kiểm tra c h ạ m gác q u a n thuyền nhưng không có nhận nửa điểm làm khó dễ lúc đầu trên mặt sông cũng không có cái gì q u a n thuyền chỉ là mắt thấy đến m ố t cuối năm cái này vùng ven sông c á t châu huyện kiểm tra c h ạ m gác q u a n thuyền tự nhiên nhiều hơn bất quá hải g i a thủ tục đầy đủ lại có bạc mở đường một đường liền thuận thuận lợi lợi đến đây hải cựu đứng ở đầu thuyền hướng về phía trước nhìn ra xa lúc này đã vào đêm trên mặt sông sương mù nồng hậu dày đặc ẩn ẩn nhưng nhìn thấy phải bờ giữa không chúng xuất hiện chút lẻ tẻ ánh đèn liệu như ngôi sao trên trời kiểu ra phía trước chính là nghĩa tân huyện chúng ta muốn hay không tiếp tế một chút hải cựu có chút do dự nghe nói lấy trước kia lý thanh chính là ở đây làm quan mặc dù hắn cùng lao g i a hòa giải nhưng hải cựu lại cảm thấy đây chẳng qua là mặt ngoài văn trường thực chất bên trong lại không phải lao g i a không phải chỉ là như vậy sao nhắc tới lý thanh cái tên này lao g i a trong mắt liền sẽ bắn ra cựu hận tấu xương che lậy đều không che giấu được hắn lại nghĩ tới trước khi đi lao ra phân phó làm việc cần vạn phần cẩn thận tay hắn vung lên nói không n g ừ n lại trực tiếp qua nghĩa t â n tiếp tế đến trường giang sau lại nói đội tàu lại đi một đoạn lộ trình trên bờ ánh đèn càng ngày càng nhiều thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy s á o t r ú c thanh â m cùng nữ nhân tiếng cười tất cả thuyền viên tâm trực dừng dương trông mong nhìn qua hải cựu hy vọng hắn có thể phát một lần thiện tâm để cho mình lên bờ khoái hoạt một cái nhưng hải cựu lại không lên tiếng phát m à t â m trầm không chút nào thường cảm thuộc h ạ n hải cựu toa thuyền ở giữa thuyền cùng thuyền ở giữa đều dùng dây thừng thô to liên kết phòng ngừa trong đêm lạc đường ngoài ra còn có một khối rộng tầm ván gô bắc cầu thuận tiện trên mặt sông thuyền cùng thuyền ở giữa đi lại hải cựu vừa định về khoang thuyền đi ngủ. đột nghe h i ê n nói lại là kiểm tra trạm gác hải cựu không khỏi có chút căng thức đoạn đường này tới châu châu trà huyện huyện trà thậm chí một cái huyện nha dịch lại mỗi người chia thành mấy giúp đến trà mà một văn tiền cũng không thể ít lấy tên đẹp sắp hết năm đến giữ gìn đường thủy thông suốt an toàn cái này nói bóng gió ai cũng minh bạch bọn hắn muốn bao nhiêu liền cho bao nhiêu không muốn lầm hành trình lúc này g tại ba mươi bước bên ngoài một chiếc thuyền nhỏ từ trước đến nay đội tàu song song mà chạy thấy hải cựu rời thuyền thuyền nhỏ mượn bóng đêm nhiệm vụ lặng lẽ hướng hải cựu t o a thuyền tới gần còn có xa hai triệu chỉ thấy một cái bóng đen như giống như quỷ mị lướt qua mặt sông nghiêng nghiêng bay xuống trên thuyền hắn lương tựa thuyền bích đường ngồi thấy hai bên không người liền nhanh như chớp vọt hướng bồn g nhỏ trên tàu chân phẳng thất không chạm đất không một tiếng động hắn xuyên tấu h qua thuyền màn khe hở hướng trong khoang thuyền nhìn lại đã thấy một tuổi trẻ nữ nhân tóc thai bù xù chính quỷ gối trước gương tháo trang sức nữ nhân này là hải cựu tại gia châu nhận kỹ nữ đột ê m nhiên nàng theo trong kính phát hiện sau lưng xuất hiện một người áo đen bịt mặt nữ nhân dọa đến đang muốn kêu to lại bịt c á áo đen một tay bịt nữ nhân liền mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất người b ị mặt này tiện tay thoát đi khăn che mặt lộ ra một tấm g ầ y gò trắng non khuôn mặt ba sợi dâu đen bay l à tả ở trước ngực chính là cao triển đao dựa theo trước đó thương định kế hoạch nhiệm vụ của hắn là muốn cầm tới cái này phiếu hàng hóa bí mật văn kiện đây là mấu chốc nhất nhất định phải có chứng cứ chứng minh nhóm này gang là vận chuyển về thổ phiên cao triển đao bốn phía dò xét buồng nhỏ trên tàu buồng nhỏ trên tàu không lớn chỉ dung hạ được ba người q u e n người trong khoang thuyền trống rỗng chỉ ở một góc lung tung chất thành chút chăn mềm chăn mềm bên cạnh bỏ một cái hàng gỗ hắn bên trong chỉ là một ít giải rác quần áo quăng r a quần áo cái dương liền thấy đáy đặt vào mấy quan tiền cùng một cây truy thủ hắn hơi có chút thất vọng lại đứng dậy tại t r o n g khoang thuyền hình du lịch thoa ánh mắt thời gian dần qua rơi vào khoang thuyền đầu nơi đó một khối khoang thuyền cửa đường vẫn rõ ràng không cân đối hắn nhẹ nhàng chụp chụp khoang thuyền cửa phát ra đông đông thanh âm cao triển đao đại hỷ tả hữu khé động kia khoang thuyền cửa liền trượt đến một bên bên trong lộ ra một cái đen như mực dương bọc sát dùng một cái đồng khóa khóa lại rắc một tiếng đồng khóa bị bẻ gãy xốc lên nắp vali chỉ thấy bên trong đầy châu đ á o thúy ngọc cùng dùng hoàng kim chế tạo các loại hàng mỹ nghệ nhưng không có hắn muốn bất luận cái gì văn kiện xem ra những văn kiện kia đều bị hải cựu mang theo trong người cao triển đao nắm lên một cái châu đ á o vuốt ve một lắc lại cười hh bốn lại nói hải cựu đi vào đầu thuyền đã thấy trên mặt sông có hai nhóm kiểm tra chạm g á c công nhân đều tự vì trận đem thuyền của mình đội tả hữu ngăn lại hai nhóm công nhân đang cãi lộn không ngừng một phương nói đây là địa bàn của bọn hắn phí qua đường ứng toàn thuộc về bọn hắn lại một nhóm lại nói cái này lại giang chạy ngang gặp tự nhiên làn ê n có một phần chủ thuyền thấy hải cựu tới cười khổ một tiếng nói kiểu ra cái này hai nhóm người dường như một nhóm là nghĩa tân huyện một đạo khác là nam kế huyện đều không ai nhường ai phải làm sao mới ở đây hải cựu tâm bỗng dưng b ú n g l ỏ n g lập tức phất phất tay mắng xuân tài ngươi không thể cho hai phần s a o chút chuyện nhỏ này còn muốn ta tới kiểu ra không phải chuyện như vậy tiêu huyện nghĩa tân huyện nhận lý lẽ cứng nhắc nhất định muốn độc chiếm như một bên cho ba mươi sâu hắn liền muốn sáu mươi sâu như một bên cho sáu mươi sâu vậy hắn liền muốn một trăm hai mươi sâu cái này vô bờ bên a hải cựu không khỏi có chút hoang mang còn là lần đầu tiên đụng phải loại sự tình này hắn không khỏi tiến lên chắp tay một cái nói hai vị quang ra thế này cơn ư g xuống dưới cũng không phải biện pháp vẫn là thỉnh hai vị ra dàn xếp dàn xếp tạo thuận lợi không cần phải nói cái này hai nhóm người tự nhiên đều là lý thanh sở phái một bên là trương dịch minh một bên khác là khâu lâu hai người giả trang kiểm tra c h ạ m gác ở đây chặn đường cãi lộn mục đích đúng là muốn dẫn xuất h ả i cửu để cho cao triển đao thuận tiện làm việc khâu lâu là nhận biết h ả i cửu gặp hắn ra âm thầm cho trương dịch minh may mắt trương dịch minh h i ể u ý liền đoán t h ậ n mắng thôi được cha ngươi cái này một chiếc thuyền cũng không biết lọt mất bao nhiêu thuyền đi lão tử cũng không làm khó ngươi cầm hai mươi sâu đến giao tiền liền rời、đi. hải cựu gặp hắn trần trùi loại tiền ngược lại yên tâm lại liền trở lại hướng chủ thuyền phân phó vài câu chính mình chạy về khoang thuyền đi trong khoang thuyền có dấu vật quý giá hắn thực sự có chút không yên lòng nữ nhân kia hải cựu vừa mới trở lại chính mình toàn thuyền đội tàu liền bắt đầu động nghĩ đến là kia hai đám kiểm tra chạm gác người thu tiền rốt cục cho đi hắn lúc này mới triệt để yên lòng thầm mắng một tiếng chọc man tiến vào vùng nhỏ trên mặt đất trong khoang thuyền đã bị lật đến loạn thứ tám h m n g mát hắn chợt thấy đến bên cạnh có người vừa quay đầu lại chỉ thấy một hắc y nhân chính cũng cười mỉm nhìn lấy mình hải cựu dọa đến hồn phi phách. Tán. không đợi hắn kịp phản ứng người áo đen s o n g trường như đ a o vô cùng nhanh chóng hướng hắn hai l ô thai bổ tới hải cựu chỉ cảm thấy đau đớn một hồi mắt tối sầm lại liền mất đi trí giác cao triển đao đánh bay hải cựu liền ở trên người hắn nhỏ nhặt tìm kiếm rất nhanh liền tìm được vật h ắ n m u ố n nhóm này hàng danh sách cùng thổ phiên giao tiếp văn kiện nhưng hắn lại ngoài ý muốn phát hiện hải cựu trong ngực còn có một phong thư mở ra nhìn lướt qua không khỏi giật n ả y cả mình phong thư này lại là ích châu thích xứ lý đạo phục viết cho thư thông hành hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa cấp tốc đem văn thư các kỹ k h i ê n hải cựu cùng hòm Biến một lát n thủ hạ người kinh hoàng chạy tới báo cáo kiểu ra không trên thuyền nữ nhân của hắn bị người đánh bất tỉnh trên mặt đất chủ thuyền sắc mặt soát mà trở nên trắng bệnh thường viên lớn mồ hôi theo cổ của hắn chạy xuống nhất định là xảy ra chuyện đúng lúc này vừa rồi kiểm tra chạm các hai chiếc quan thuyền lại đuổi theo câu ở đầu thuyền mười mấy tên võ trang đầy đủ nha dịch nhao nhao nhảy lên thuyền một gậy như khô lâu nam nhân bước nhanh đến phía trước sắp sáng lắc lư đao gác ở chủ thuyền trên cổ nghiêm nghị quát đại nhân nhà ta có lệnh mệnh các ngươi lập tức quay đầu đấu nghĩa tân huyện bến tàu tiếp nhận kiểm tra chương tám mươi tám đao đao thấy máu chương tám mươi tám đao đao thấy máu làm hải cựu tỉnh lại lúc n g a mặt nằm tại băng lánh trên mặt đất trong trí nhớ trống g i n g một chiếc đèn ở trên đỉnh đầu lờ mờ mà lộ ra đèn đuốc như, như hạt đậu đành lóe lên lóe lên quỷ dị không nói l ờ i trong không khí âm lanh ướt biết quắm có tí tách tiếng nước chính hải cựu nhẹ nhàng lật qua lật lại thân thể toàn thân các nơi khớp nối phảng phất đều đã mất đau đớn kịch liệt kích thích đại não ngao hắn trầm thấp hô một tiếng ký ức lập tức giống như, như thủy triều dùng để vỡ vụn giải rác dần dần ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh hải cựu há to mồm sợ hai quắp đi đau đớn tại cực hình trước mặt hắn cái gì đều nói tại tử thần trước mặt hắn nhấn xuống dấu tay của mình sáu hải gia cũng cùng người bình thường đồng dạng răng đèn kết hoa thì khí dương dương chuẩn bị nên đón năm mới nhưng gia chủ hải lan lại có chút nóng nảy bất an tia bốn cái chạy trốn kiệu phu dòng ã tìm tòi ba ngày v Cái này vừa nói rõ đào tẩu người này vặn vừa rõ đảo tẩu k hắn ô không không n bình thường. Bốn người này phản phất bốn cái, cái đinh đồng dạng khiến、hải、Lan mỗi ngày đứng ngồi không yên. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện g phải phất Hải h xảy cái cái mỗi đối Tuyệt ra A.、Hắn、cùng thổ phiên làm vô số chuyến sinh ý nhưng lại chưa bao giờ giống như hôm nay thế này cho hắn áp lực lớn như vậy mà đổi thành một kiện lo lắng âm thầm là hiện tại báo cáo đến bây giờ còn không đến đã muộn hai canh giờ hắn mỗi một ngày đều đang chờ dọc đường báo cáo hôm nay thuyền có lẽ đến nghĩa tân huyện nghĩa tân huyện đây chính là túc địch lý thanh địa bàn hải lan đột nhiên có chút bận tâm hắn gác tay đi vài bước con mắt dần dần h i ế lại lóe lộ ra h ư n g q a n g lý thanh khoản nợ này sớm tối muốn cả vốn lẫn lãi đòi lại phụ thân từ đường đã bố trí xong ngươi có muốn hay không đi xem một chút chẳng biết lúc nào con của hắn hải trung hằng đã đứng ở sau lưng hắn nha ta thì không đi được chính ngươi nhìn xem đi hải trung hằng trong lòng kinh ngạc hắn chỉ ép phụ thân không có nghe tiếng lại lặp lại nói phụ thân ta nói chính là từ đường hải lan nhìn nhi t ử một chút khẽ cười nói sang năm ngươi liền muốn vào kinh tham gia thi tỉnh ngươi có chắc chắn hay không hải nhi sẽ hết sức ngươi cũng không cần quá lo lắng ta đã đạt được đảm vương đáp ứng hắn sẽ giút ngươi một tay hải lan vừa dứt lời bên ngoài liền chuyển đến tiếng bước chân rồn rập một người nhà t h ở hồng hộc chạy tới lao ra nghĩa tân huyện tin tức là màu đen thùng thư cái gì hải lan đ ố n g nhiên đứng lên mặt tức khắc trở nên t r ẳ n g bệnh màu đen thùng thư liền mang ý nghĩa xảy ra chuyện hai tay của hắn run dậy tiếp nhận ống trúc một chút không có lấy ổn ống trúc rơi trên mặt đất phụ thân hải trung hàng xoay người nhặt lên đã xảy ra chuyện gì hải lan bờ môi đã run dậy phải nói không ra lời nói đến hắn cố hết sức mở ra ống trúc luôn cuống tay chân triển khai nhìn xong hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước tin bay xuống trên mặt đất phía trên chỉ có sáu cái trướng mắt chữ lớn hạng à n g t i h ĩ a t â đã rơi vào lý thanh trong tay cái này quyết không là ngẫu nhiên không có thời gian g dài bày ra hắn không có khả năng tra được mà chính mình cái gì cũng không biết hắn bại lần thứ ba cũng là một lần cuối cùng vẫn là thua ở lý thanh trên tay phụ thân việc này giao cho ta đi làm hải trung hằng mặt phẫn nộ đến đỏ b ừ n g thình lình đứng lên nhanh chân liền đi ra ngoài ngươi dừng lại hải lan động thân ngồi dậy hung tận nói ngươi lại đi một bước ta liền cùng ngươi cắt đứt phụ tử quan hệ vậy vậy chẳng lẽ chúng ta an vị mà chờ chết sao hải trung hằng con mắt đều phải gớp đỏ lên ai nói ta muốn ngồi chờ chết hải lan bị nhi t ử kích phát sau cùng đ ồ u t r í hắn thật dài hít một hơi đối với tam đệ hải bà nói hiện tại ta hải ra đã đến tối hậu con đầu ta đoán chừng không sai lý thanh đã tải đến thành đô trên đường ngươi lập tức dẫn đầu nga mi đường tất cả huỳnh đệ đi dọc theo đường chặt đường nhất định muốn đem hăn thư ở trên thân vật lại nhất là lá thư này ngươi hiểu chưa hải bá gật gật đầu con mắt có chút n h a o lại b ắ n ra một cố dọa người sát cơ đưa mắt nhìn hải bá đi xa hải lan một cái kéo qua hải trung hàng thấp giọng nói ngươi nhanh thu t h ậ p một chút lập tức đi ngay kinh thành nhờ cậy ngươi t ỉ tỉ phụ thân vậy còn ngươi ta không thể đi ta vừa đi hải ra liền thật đã xong vinh thế thoát thân không được hã tử trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ lại đem chỉ thượng chiếc nhẫn vớt xuống cùng một chỗ kín đáo đưa cho nhi tử nói đây là chúng ta hải ra ở kinh thành sản nghiệp chiếc nhẫn này chính là bằng chứng ngừng một lát hải lan lại nói còn có chợ phía đông bang ban g chủ ngươi gọi hắn dung ra ra hắn là ngươi tổ phụ bái kết minh đệ ngươi đi tìm hắn hắn cũng sẽ giúp cho ngươi ngươi đi đi ta hải ra về sau liền dựa vào ngươi vậy ta đem đường đệ bọn ngươi cũng mang đi hải trung hằng chỉ đường đệ chính là hải bá nhi tử hải lan l ắ c l ắ c đầu nói mang theo bọn hắn ngươi liền không sống nổi hải trung hằng trong mắt rơi lệ hắn chậm rãi quỳ xuống nặng nghề mà cho phụ thân dập đầu lệ ba cái hải cựu khẩu cung tính cả cái khác hải ra buôn lậu văn kiện cùng lý đạo phụ tin đều khóa tại một cái sắt lá trong hộp mà cái này sắt lá hộp giờ phút này ngay tại lý thanh trên tay ngày này là thiên bảo ba năm ngày hai mươi lăm tháng t r ạ m tiếp qua năm ngày chính là thiên bảo bốn năm năm mới lý thanh mang theo liêm nhi cùng tiểu vũ lao tới thành đô trên danh nghĩa là về thành đô qua năm mới nhưng lý thanh chân thực mục đích lại là trở về xử lý hải g i a buôn lậu một án hải g i a buôn lậu chừng cư vô cùng xác thực sở hữu thiệp án nhân đều cùng khai đồng ý vốn đã thành b á n sắc không thể nghi ngờ nhưng trên người hải cựu phát hiện lá thư này lại khiến án này trở nên phước tập ích châu thích sứ lý đạo phục lại trực tiếp có liên quan vụ án lý thanh không dám chế mãi ngày kế tiếp liền lên đường chạy tới thành đô tới gần năm mới trên mặt sông vãng lai thương thuyền rõ ràng giảm bớt càng nhiều hơn là trở đầy nhớ nhà người tàu chở khách mỗi khi gặp ngày hội bội nghĩ thân năm mới là tổng tộc tụ hội thời kỳ là tế tự tổ tiên thời kỳ lý thanh đứng ở đầu thuyền nhìn về phương xa mặt sông rộng lớn minh ông l ạ n h cấu xương hàn phong khiến cho hắn đầu nào trở nên thanh t ỉ n h hắn dần dần ý thức được vụ án này tính chất phức tạp hải g i a buôn lậu án đã không phải là một kiện cô lập thương nhân buôn lậu án ở sau lưng của nó ẩn giấu đi quan thương cấu kết cái này quan chính là ích châu thích sứ lý đạo p h ụ hắn lý thanh cực có thể sẽ biến thành một cái phe phẩy cánh tiểu hồ điệp tại kiếm nam đạo trên quan trường dẫn pháp một trận gió lốc sau l ư n g truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân lập tức một kiện dạy đặc áo choảng vây lên hắn hai vai công tử mặt sông do lớn vẫn là về khoang thuyền đi thôi lý thanh bắt được tay của nàng tay nhỏ tinh tế mà ấm áp hắn nhẹ nhàng ôm trầm liêm nhi gậy gò bà vai lần này trở về ta cùng ngươi đi cúng mộ một chút ra ra mộ đi ân hai người các ngươi mau tới thu thập một chút đi ra châu muốn tới hai người nhìn nhau cười một tiếng đón tiểu vũ chua chua ánh mắt nắm tay cùng một chỗ quay trở về buồng nhỏ trên tàu lý thanh bao xuống một chiếc cỡ lớn tàu chở khách phân ba tầng lý thanh cùng liêm nhi tiểu vũ ở tại thượng tầng dân bang bang chúng cùng hộ tống đi thành đô làm chứng hải minh hải trung thiên phụ tử lại ở tại trung tầng cùng tầng dưới chót bởi vì cao triển đao cùng khô lâu cần lưu tại nghĩa tân trông coi cho nên lý thanh một đường an toàn liền do dân bang phụ trách dựa theo kế hoạch bọn hắn sẽ tại gia châu cùng cưới ngựa chạy tới vương binh các tụ hợp liền trực tiếp đi đường bộ đi thành đô lý thanh vừa muốn tiến vùng nhỏ trên tàu đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân dồn r ậ p ngầm đầu một cái chỉ thấy dân bang dương đà chủ chạy vội chạy tới thần xác hắn thần trường đầu thỉnh thoảng lại nhìn nghiên mặt sông đã xảy ra chuyện gì lý đại nhân chúng ta huynh đệ phát hiện ba đầu khả Cái gì? lý thanh sắc mặt đại biến hắn b ổ nhào đến phía bên phải mạn thuyền hướng trên mặt sông nhìn lại quả nhiên thấy ba đầu thuyền nhỏ hiện lên hình tăng giác chính nhanh chóng hướng bọn hắn l á i tới hắn thậm chí đã ẩn ẩn trông thấy trên thuyền nhỏ chở đầy lít nha lít nhít người áo đen hải ra làm sao tới đến nhanh như vậy lý thanh đang nhanh chóng cân nhắc đối sách hắn biết hải ra sẽ cuối cùng vùng vây dây chết cũng vì này chuyên môn thông chi vương binh các khẩn cấp đến bảo hộ nhưng không ngờ tới hải ra vậy mà tới nhanh như vậy bây giờ biện pháp duy nhất chỉ có trước kéo một hồi mấy người ra châu vương binh cắp tới cứ viện nơi này cách ra châu vẫn còn rất xa còn có hai dặm lý thanh lại trở lại nhìn một chút thuyền nhỏ tốc độ cứ theo đà này chỉ sợ không đến được ra châu liền sẽ bị đội kịp đổ mồ hôi đã có chút theo hắn trên c h á n chạy ra ngươi tranh thủ thời gian tìm mấy cái thủy tính tốt huynh đệ đi ra châu cầu cứu dương đà chủ đáp ứng quay người liền muốn đi lại bị lý thanh gọi lại chậm rãi nói lại nói cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng có thể sẽ có một trường á c đấu lý thanh từ từ đi trở về trong khoang thuyền cố gắng khiến biểu lộ nhẹ nhõm một ít đối diện đã thấy hai nữ lo lòng ánh mắt biết các nàng đều đã nghe được liền cười cười nói lao bằng hữu của chúng ta tới hắn rút kiếm ra đánh xuống hai khối lớn khoang thuyền c từ trong ngực lấy ra hộp sắt đưa liêm nhi nói đợi lát nữa nếu như sự tình nguy cấp ngươi cùng tiểu vũ liền ôm tầm ván gỗ bơi chạy trốn đi thành đô đem cái này hộp sắt giao cho nghĩa phụ của ngươi vậy công tử ngươi đây lý thanh vô v ô mặt của nàng cười nói ta tự nhiên cũng biết nhảy nước đ a u mệnh chẳng lẽ còn sẽ chờ bọn hắn tới g i ế t ta hay sao lý thanh nói xong rút kiếm x à i bước hướng tầng dưới chốt đi đến liêm nhi nhìn chằm chằm hắn biến mất địa phương cắn chặt môi trong mắt bắn ra ánh mắt kiên nghị bốn ba đầu thuyền tốc độ lại vượt ra khỏi lý thanh dự kiến chỉ được không đến nửa dặm ba chiếc liền thời gian dần qua đ ổ i mấy tên bang chúng d ơ lên n ồ i sắt cùng v ạ c nước ra sức hướng truy thuyền đập tới nhưng n ồ i sắt cùng v ạ c nước tại trong nước chỉ lật ra lăn liền mất đi bóng dáng căn bản không có nửa điểm t ắ c dụng đại nhân bọn hắn muốn bỏ thuyền chỉ thấy trên một cái thuyền người áo đen nhao nhao móc ra c h ả o câu trên tay lắc lư siêu một tiếng bay ra một cái c h ả o câu chuẩn xác khoác lên mạng thuyền lên một người áo đen càn đao thả người rung động lướt qua mặt sông thẳng hướng thuyền lớn bay tới chặt đứt nó không đợi người khác kịp phản ứng lý thanh một bước tiến lên g ơ kiếm liền hướng trào câu thượng dây thường chặt đi mọi người như ở trong n g mới tỉnh nao nhau, nhau tuân hướng mạng thuyền nâng đ a o hướng càng ngày càng nhiều phi trào chém tới đột nhiên à. một tiếng kêu thảm một bang chúng c h e lấy đầu liên tục lui ra phía sau mấy bước ngựa mặt lên trời nằm trên mặt đất một chi tên nỏ bắn thủng đầu của hắn ngay sau đó lại có mấy người kêu thảm ngã xuống trên thuyền nhỏ phóng tới tên nỏ dần dần dày đặc ngay cả dương đà chủ trên ngực cũng trúng một tiễn nằm trên mặt đất sống chết không rõ lý thanh cơ hồ r ế t đỏ c ả mắt hắn đã chặt liên tiếp đoạn năm cái phi trào mấy tên người áo đen cũng bị kêu lấy lăn xuống trong nước lúc này một áo trắng đại hắn đã nhảy lên mũi thuyền vung đau hướng lý thanh bổ tới lý thanh bản năng hơi ngửa đầu. b một, một, ra, ra một tiếng thẳng đính tại bong tàu lên người áo trắng kia không đợi rơi xuống đất eo hố nghéo xoát lại là một đau hướng lý thanh trước ngực bổ tới đao thế lăng lệ tri cực lý thanh hoảng hốt lộn nhào tránh thoát một đau kia kia áo trắng hắn tử dường như nhận ra lý thanh cười căn hướng hắn bổ nhào tới mắt thấy lý thanh muốn tránh cũng không được lại đúng lúc này hai cái t h ậ u hoa tuần tự từ trên trời giàn xuống k ê đao t r của hắn một đao liền hướng cổ của, của hắn bổ tới lại tại tối hậu quan đầu tay khẽ run run dày đao nghiêng chém vào vai của hắn lên huyết tiến tiêu lý thanh cả người đao cũng rốt cuộc không nổ ra được người đ o trắng bị đau nhất tỉnh dùng ràng dương nhanh múa vớt hướng lý thanh trục tới hắn dưới tình thế cấp bách khiến một chiêu nhu đạo đại bao vải khom lưng liền đem hắn quàng xuống sông đi lý thanh thở một ngụm đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì ngẩng đầu một cái đã thấy là liêm nhi cùng t i ệ u vũ đứng tại tầng hai bong tàu lên liêm nhi sắc mặt tái n h ậ t tay thẳng phát r u n công tử ta giết người chứng t á ư ơ i chín g o a n cố chống cự chứng t á ư ơ i chín g o a n cố chống cự áo trắng hán tử bị g i ế t sau đó hải gia thế công rõ ràng yếu bớt mà dân b a n g lại sĩ khí đại c h ấ n nhất cổ tắc khi đem trên thuyền người áo đen hết thảy đổi xuống thuyền đi cái này ba chiếc thuyền nhỏ là nga mi đường g i a châu phân đà trinh sát tuần hành thuyền ra châu phân đà nhận được tổng đường chim bổ câu truyền lệnh sau đó lập tức chia binh hai đường theo đường thủy cùng đường bộ chia ra chặt đường đường thủy từ phó đà chủ xuất lĩnh lại trong lúc vô tình phát hiện lý thanh tỏa thuyền kia phó đà chủ nhận ra đứng ở mũi thuyền người chính là lần này chặn đường mục tiêu hán cầu công suất ruột không đợi cái khác bang chúng chạy đến liền tùy tiện tiến công kết quả bị thiệt lớn bản nhân cũng bị lý thanh giết chết nga mi đường bang chúng thấy tiến công gặp khó lập tức phân một thuyền đi báo tin mặt khác hai thuyền lại tiếp tục đi theo phản phất hai đầu không cam lòng sói nhìn chằm chằm con mồi đạt được cơ hội thở dốc lý thanh lập tức thanh lý thủ thương dân bang bang chúng tuy hành có bảy mươi người hiện đã tử thương mười mấy người liên tục dương đà chủ cũng đã chết hắn lúc này mệnh lệnh đem người bị thương mang lên thượng tầng giao cho liêm nhi cùng tiểu vũ hộ lý an bài xong người bị thương hắn lại lần nữa an bài phòng ngự vừa rồi quả thực h ố n loạn chặt chẽ chỗ mười mấy người đánh nhau chết sống đối phương hai ba người thưa thất chỗ lại là lấy một trọn hai người người đều tự vì trợn không có kết cấu gì có thể nói vì đề cao chiến đấu hiệu suất đầu tiên chính là một lần nữa biên đội lý thanh đem còn lại hơn năm mươi người biên vì năm đội m ô i đội các chỉ định chính phó đội trưởng hai tên ở cấp trên cùng cầu thang m ạ n chỗ các bố phòng một đội phòng ngựa bị người đột đi lên còn lại ba đội tả hữu m ạ n thuyền các một đội cuối cùng một đội vì cơ động tiếp ứng tiếp theo vì đề cao sĩ khí vị này người giàu có huyện lệnh lại xuất tiền ba ngàn sâu vì trợ cấp cùng ban thưởng quân công giết địch một người giả thưởng năm mươi sâu đẩy dưới một người thuyền giả thưởng hai mươi sâu kể từ đó dân bang bang chúng tiến thối có thứ tự sĩ khí đại trấn cùng vừa rồi đám ố hợp như hai người khác nhau bố trí hoàn tất hắn nhặt lên hai c á i ghế s u n g làm t â m chắn ló đầu ra ngoài lập tức liền có mười mấy chi cứng rắn t i ế n phong tới đính tại chiếc ghế lên chấn động đến hắn hai cánh tay tê dại nhưng lại tại trong chấp nhóm này hắn cũng thấy do phía dưới tình huống ba chiếc thuyền nhỏ chỉ còn lại hai chiếc mỗi chiếc khoảng ba mươi người tả hữu các một tại năm mươi bước bên ngoài đi theo từng cái dương cung lắp tên tìm kiếm thỏ đầu ra người trên mặt sông thuyền sớm đã dọa đến t u y ệ t tích gió bác thổi mạnh lý thanh tỏa thuyền ngược dòng m à đi giống như hoa bỏ đi thuyền dị thường gian nan nhưng mấy đầu thuyền nhỏ lại mau lẹ linh hoạt chật trái chật phải ẩn chứa sắc cơ lúc này chợt nghe trên mặt sông một trận hò hét lại có ba chiếc thuyền nhỏ đâm nghiêng bên trong v à o tới mau lẹ vô cùng một lát liền tới gần thuyền lớn ở giữa trên thuyền nhỏ đứng thẳng một tuổi trẻ người áo trắng như tuyết hai mắt bắn da b í quang tóc g i i xoa bay tại gió sông bên trong tung bay, hắn chính là nga mi đường phó đường chủ kiêm gia châu phân đà đa chủ người giang hồ đưa phỉ hảo bạch yêu hắn một mực liền tại trên bờ chặt đường mắt thấy trên mặt sông chiến sự nổi lên lập tức đem người chạy đến lúc này nga mi đường nhân số đã qua trăm người theo tứ phía đem lý thanh thuyền lớn vây quanh chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền nào g về phía con mồi nhưng bạch yêu lại làm như không thấy hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bầu trời dường như còn đang chờ đợi cái gì trên thuyền lớn cũng là đằng đằng sắc khí dân bang g i ú p mọi người số mặc dù ở thế yếu nhưng có trọng thưởng tất có giúp vu tại kim tiền kích thích xuống ở lưng nước một trận chiến trong t u y ệ t cảnh thượng võ người nhà đường đem huyết tính đều phát huy vô cùng tinh tế bay hơi ra t r ờ mặc ánh mắt lạnh lùng tay thật chặt cầm băng lãnh c á nao đ sắt lục chi tâm tại từng chút từng chút tích lũy đại ca chúng ta động thủ trước đi hải trung tiên h cơ người áo trắng lưu lại hoành đao như con to béo khỉ đầu chó ma quyền sát trưởng kích động miệng bên trong cũng không ngừng à. a quái t h i ế u một k h ắ c không được c a n bình tại yên lặng trên thuyền lớn lộ ra phá lệ trói thai câm miệng cho lão tử lý thanh trở tay cho hắn một cái cái tác đánh cho hải trung tiên một cái lảo đạo hắn lập tức lặng ngắt như tờ thở mạnh cũng không dám một cái lúc này trên thuyền lớn chầm mặc sắp bộc phát chiến y đã tích xúc tới cực điểm đột nhiên lý thanh nhặt lên một cây đao xông lên trước hai bước đ n g nhiên hướng kia bạch yêu phi đâm mà đi phi đao theo bạch yêu bên cạnh sượt qua người hắn nao nao hung tợn nhìn chằm chằm lý thanh trong mắt l ử a g i ậ n tỏa ra chỉ gặp hắn hai tay giơ lên trời trong miệng lộc cộc lộc cộc kêu vài tiếng hải g i a bang chúng lập tức quần tình sụp sôi phảng phất bị hạ bất tử chú ngữ hắn lại đột nhiên một tiếng g i lên hồng kỳ lớn tiếng hô quát bốn c h i ế c thuyền nhỏ xông lên từng cây bay trào thẳng tắ giống như hát s â m lâm bên trong viên hầu từng cái mạnh mẽ nhanh nhẹn nhanh nhất mấy người một cái mượn lực liền nhảy lên mũi thuyền đột nhiên dân băng người gầm lên giận dữ mấy chục thanh sáng như tuyết đao c u ộ n c u ộ n mà đến giống hệt lũ quét của tới mạnh liệt gào thét một cái liền đem mấy tên lên thuyền người n u ố t vào chiến đấu lập tức triển khai dân băng dùng d ỡ xuống khoang thuyền cửa vì t â m c h á n một người chấp thuẫn một người nâng đao tại ăn ý phối hợp bên trong chỉ thấy áo đen n h a răng rác từng cây dây t ừ n g kết nối bị chặt nước người áo đen nhao nhao rơi vào trong nước bạch yêu thấy thế giận dữ lại huyên tuyên kêu to hai tiếng bốn chiếm bốn chiếm Theo thuyền, Thanh tục tiểu tuyến phương hướng khác nhau chỉ huy, chia chiến, chiến bốn bốn lên thuyền, Lý Thanh cũng liền liên tục gọi chỉ huy, tiểu đội cũng Ứng cái gọi đội đầu. Lý dân ầ dần n dần lên thuyền n bị địch kéo ra, h càng ngày càng có tức ngày nhiều, không ngừng có người leo lên mạng thuyền, lại leo lập ba ị ném l người bắt đầu xuất hiện thương vong lúc này liêm nhi cùng tiểu vũ lại không biết khi nào xuất hiện trên b o n g thuyền hai người bọn họ tay chân lanh lẹ càng không ngừng dùng vải tử cho đầy đất lan loạn gọi bậy người bị thương băng bó vừa mềm tiếng an ủi bọn hắn lại thoải mái tinh thần có các nàng tại liền không chết được lập tức mắc để cho người ta đem người bị thương mang lên thượng tầng đi mặc dù thiếu ý thiếu thuốc nhưng cái này trên tinh thần an ủi hơn hẳn ý dược làm cho người bị thương từng cái trong lòng còn có cảm kích ở trong lòng sớm đưa nàng hai coi như bồ tát sống đồng dạng cùng bái lý thanh đứng tại cầu thang mạng thượng câm lấy c u ố n họng khàn r ộ n g r ồ n g mắng liền phảng phất hắn kiếp trước làm nợ hủy đi tường đông bồ tây tường đem một bang đội cơ động điều hành đến mệt mỏi trong lòng thầm ắ n g nhưng lại không thể làm gì đến cuối cùng mặc dù dân bang nhân số ít một nữa nhưng bởi xuất thủ xa xỉ lại thêm ở trên ngưỡng cao nhìn xuống lấy thủ thế lại khó khăn lắm địch lại hải ra như nước thủy c h i ề u thế công lúc này kia bạch yêu thấy đánh mại không xong lại lo lắng dân bang đại đội đến, đến rút trong lòng xúc động mạng hắn thuyền nhỏ chạy đến một bên khác lý thanh nửa người liền lập tức xuất hiện tại trước mắt của hắn bạch yêu cười lạnh tiện tay đoạt lấy một tấm nhỏ nhắm ngay lý thanh phía sau lưng lại lúc này liêm nhi mới từ cầu thang m ạ n chạy xuống một chút liền nhìn thấy lý thanh nguy hiểm nàng cả kinh quát to một tiếng liều lính phi thân nhảy xuống đem lý thanh ngã nhào xuống đất một sắt na một núi tên siêu sực qua người thẳng đính tại cầu thang mạn lên. đôi tên không ngừng run r u dậy lý thanh trở về từ có chết vừa quay đầu lại chỉ thấy kia bạch yêu chính hung tợn nhìn mình chằm chằm lý thanh sắc mặt tâm t r ầ m trước đem liêm nhi đỡ dậy đưa về thượng tầng lại cấp tốc chạy trở về lúc này kia bạch yêu đang đứng ở đầu thuyền thi tên bàn lén hắn tiến pháp cao minh cơ hồ mỗi tiến tất chúng càng về sau dân bang người đều không dám tới gần mặt thuyền tình thế dần dần bắt đầu nghị chuyển dân bang đã có chút chống đỡ không nổi tiếp tục như vậy sớm tôi muốn bị công phá lý thanh trong đầu khổ, khổ suy nghĩ đối sách nếu là có gô lăn lôi thạch liền tốt hắn tả hữu tìm kiếm một vòng cơ hồ tất cả dày ra chỉ còn chút bàn ghế đập xuống cũng không quan hệ đau khổ đ ỗ n g nhiên ánh mắt hắn vẩy một cái ánh mắt rơi vào cao cao đứng vững cột bồn lên lại liếc qua khí diễm phách lối bạch yêu không chịu được hắc hắc cười lạnh mấy người các ngươi đi theo ta cột bồn hết thể có ba cây lý thanh chọn là cuối cùng một cây trước đem bồn dâng lên hàn phong lạnh t ấ u xương cánh bồn nâng lên thuyền lập tức thoái hóa đằng sau bạch yêu thuyền nhỏ gấp hướng bên cạnh một phần khiến qua thuyền lớn xoắt một tiếng hai thuyền cùng nhau xo a lý thanh chờ chính là cái này thời cơ năm sáu thanh lưỡi rộng tấn đao hai ba lần liền đem cột mọi người đ ỡ chuẩn phương hướng cột buồm két két như một thanh to lớn quạt hương b ù a ẩm và ngã n g x u ố n g phía dưới người phát một tiếng hô nhao nhao tránh ra cột buồm mang theo bùm u lớn đập vào mạn thuyền lên lại lật cái lan theo thuyền vách tường hướng trong nước rơi xuống thẳng đánh tới hướng bạch yêu thuyền nhỏ bởi vì góc ngắm chiều cao quá cao trên thuyền nhỏ người chỉ nghe thấy gọi cùng tiếng vang lại không trông thấy cột buồm ngã xuống đợi như người khổng lồ cột buồm cùng buồm xuất hiện ở trước mắt lúc lại né tránh đã tới không kịp trên thuyền nhỏ phát ra một mảnh sợ hãi tiếng đều v a n bọc nước về ra thuyền nhỏ buồm bị lần này hải c ra n đánh g cho h xẻ buôn trên h y lậu n l can hệ trọng đại trực tiếp quan hệ đến dân bang có thể hay không độc bá giang hồ vương tân đều tại nhận được hải ra thuyền buôn lậu tại nghĩa tân rơi tin tức sau đó liền tự mình xuất linh bang chúng xuôi nam tiếp ứng lý thanh bọn hắn đi là đường bộ so cùng thời khắc đó dốc hết toàn lực nga mi đường nhanh nửa nhịp vừa đổi tới g i a châu bến tàu liền nghe nói trên sông phát sinh hắc bang sống mái với nhau lập tức đoán được cái này nhất định là lý thanh bị chặn đường bọn hắn cường trinh ba đầu thuyền gấp chạy đến tiếp ứng lại vừa v ặ n trông thấy lý thanh dùng cột buồm đem hải ra thuyền nhỏ đổ nhào một màn bốn gia châu tức là hiện tại nhạc sơn đại qua sông cùng mân giang ở đây tụ hợp là mân giang thượng gần với thành đô cùng nam khê quận thứ ba bến càng lớn nơi này càng sông cực sâu rất nhiều ngàn thạch thuyền lớn đều tại đây c ậ bến theo thành đ cũng không ít ở chỗ này đổi thẻ lớn đem kiếm nam g ấ m tư xuyên lá trả đồ sứ trang giấy mấy người đặc sản vận chuyển về các nơi thậm chí ra biển đến nhật bản cùng c a o ly nơi này thương nghiệp hương thịnh cũng nuôi sống không ít tiểu b ả n phái nhưng đều không có thành tựu ngược lại là nga mi đường nhanh chân đến trước đem dân bang thế lực trên ra ngoài cho nên dân bang ở chỗ này cũng không có căn cơ bởi vì nga mi đường đã dốc hết toàn lực đang chạy đến ra châu trên đường vương binh các không dám k i n h thường lập tức hộ tống lý thanh bọn người lên đường một đoàn người vừa mới ra khỏi thành đi tới một rừng tây lúc lý thanh lại dừng lại ở n g a huynh đệ ngươi làm sao rồi vương binh các từ thấy lý thanh sau đó liền phát hiện hắn một mực trầm mặc không nói tâm sự nặng nề đại ca ngươi đến bên này ta có lời nói với ngươi lý thanh đem vương binh các kéo đến chỗ hẻo lánh trầm mặc nửa ngày mới lên t i ế nói g n đại ca ta muốn đơn độc lên đường tại mặt sông bị chặn đường một khắc kia trở đi lý thanh liền biết hải g i a đã cho cùng r ấ t hết dậu chặn đường bọn hắn đều là thuyền nhỏ hiển nhiên không phải từ thành đô chạy tới mà nga mi đường đại đội tất nhiên đã ở trên đường dựa vào hải ra thực lực sao có thể có thể không biết vương binh các đã xuôi nam cũng tất nhiên sẽ đoán được chính mình đem đi đường bộ đi thành đô nghĩ đến nga mi đường đã ở phía trước chợ một lần ác đ ấ u xuống thắng bại khó liệu nếu như thế hắn lý thanh lại thế nào khả năng mạo hiểm đi là một m kiện chuyện không có năm chắc vương binh c á t nhìn lý thanh nửa n g à y đông nhiên cười cười nói huynh đệ là sợ ta thực lực không đủ đánh không lại nga mi đường sao ta cũng không phải là không tin đại ca chỉ là giết địch ba ngàn tự tổn tám trăm nếu như đại ca chưa có thắng đối sách ta còn là cảm thấy có lẽ trí lấy là hơn chẳng lẽ huynh đệ là nghĩ dùng kế hay sao lý thanh tiện tay nhặt lên cây côn gỗ tách ra thành hai đoạn đưa cho vương binh các một cây cười nói ngươi hộ tống vẫn là lý thanh nhưng ta đi đường thủy rất nhanh mang theo chúc mũ rộng b à n h liêm nhi cùng tiểu vũ theo trong rừng cây đi ra chui vào xe ngựa lý thanh cũng tiến vào xe ngựa vương binh cắt gào to một tiếng nhóm lớn nhân mã hộ tống xe ngựa t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng bắt chạy tới qua một hồi lâu đã cải trang lý thanh mang theo đồng dạng đổi nam trang liêm nhi cùng tiểu vũ theo trong rừng cây đi ra hướng về tương phản phương hướng đi đến mặt trời đã lặn dư h u đem bầu trời chiếu dọi thành tự sắc trên mặt đất đã xuất hiện tối tăng mở m ị sương n g trong không khí một chút xíu ấm áp theo màn đêm giáng lâm đã bị hàn phong cột rửa sạch sẽ trở nên lại làm lại chát rét lạnh t h u xương một chiếc xe ngự liêm nhi trên tay a khẩu hơi ấm xoa xoa đôi bàn tay cười nói công tử chiêu này tiêu là kim tiền thoát hiếu sao lý thanh g ậ t gật đầu thấp giọng nói chúng ta tuyệt đối không nên xem thường hải gia hải gia đã kinh doanh trăm năm ta khuya ngày hôm trước chụp xuống thuyền của nó hôm nay liền bị chặn đường hải gia tin tức nhanh chóng động tác vừa nhanh vừa mạnh bởi vậy có thể thấy được nó thực lực sự h ù n g hậu nếu ta không đ o á n sai vương đại ca xuôi nam sớm đã bị để mắt tới việc quan hệ hắn hải gia vận mệnh bọn hắn sao có thể có thể không sử dụng toàn bộ lực lượng vương đại ca lần này đi tất có một trận át chiến như cùng hắn đi ta nguy hiểm các người nguy hiểm hơn liêm nhi trầm mặc một chút đ ô n g nhiên nói vậy công tử vì sao không tìm quân đội hộ tống đây thế này coi như hải g i a lợi hại hơn nữa nó tổng không dám đi t r e o trọc quân đội đi như vẹn vẹn một cái hải g i a tìm quân đội ngược lại là có thể được nhưng bên trong dính đến lý đ ạ o p h ụ ta không dám à. lý thanh nước nhìn k h ẽ c o n thanh lanh n g u y ệ n nha nhưng trong lòng có mấy phần khổ sở hắn vốn là nghĩ hàng phục một con ngựa không ngờ cơi ư đi lên sau đó mới phát hiện đúng là một đầu hổ hiện tại đã xuống không nổi hắn nếu không tranh thủ thời gian đạt được trường cựu k i m quỳnh che trở chỉ sợ đầu này hổ vừa quay đầu lại liền sẽ đem hắn ăn hết nói đến vẫn là chính mình chủ quan cân nhắc không đến h Cái này, hải ra nếu không có rất cứng hậu trường che chở, nó dám hải đại này nếu không trường nó này buôn quy hậu thế ra rất mô lúc ậ u hàng cầm sao. l này tiểu vũ phát hiện xe ngựa đi lộ tuyến g ư ờ n g như không đúng liền kinh ngạc hỏi công tử chúng ta chẳng lẽ không phải đi bến tàu sao lý thanh cười cười đi bến tàu làm gì công tử ngươi không phải muốn đi đường thủy trở về sao liêm nhi cũng một mặt m ệ t hoặc kia hải ra phát hiện mắc lửa tất nhiên sẽ đi đường thủy chặn đường chúng ta ta liền thiên không đi đường thủy đến mai sáng sớm ta còn là theo đường bộ đi đêm nay chúng ta t r ư ớ hết đi ra châu nghỉ ngơi thật tốt một đêm lý thanh hướng về hai nàng ở giữa một nằm thoải mái rên dỉ một tiếng hắn một tay ôm một người Người nói, an hát hát toàn, vì lý do đ ê mặt nay chúng ta nhất định phải ngủ một cái phòng. Chương 90, phụ mệnh vào kinh thành. Chương 90, phụ mệnh vào kinh thành. ta cái phải Phụ Phụ một m vào vào trời đã lên tới giữa bầu trời sáng sủa không lây tại quanh năm âm sương bao phủ thành đô ấm áp như vậy vào đồng quả thực h i ế m thấy trong lòng của mỗi người đều tràn đầy yên tĩnh cùng vui sướng hôm nay là thành đô đại từ tự mới tượng phật hoàn thành ngày dáng vẻ trang nghiêm lại có cao tăng đại sư vì mới phật khai quang các nơi khách hành hương tấp nập chạy đến dùng năm nay thành đô năm mới nhiều hơn mấy phần tưởng hòa hướng thiện tri tâm tại năm mới sắc màu rực rỡ bên trong nhưng lại giấu dếm từng chiếc gai nhỏ đầu đường cuối ngõ khắp nơi có thể thấy được t ố t năm top ba đeo đao nam tử bọn hắn phục sức lốn đúng tạc thần thái khác nhau nhân thủ một tấm chân dung ánh mắt rơi vào mỗi một cái người qua đường trên thân chỉ là bức họa kia thượng lý thanh báo mắt mùi cừng mặt đen r u rịa hiển nhiên một bộ lục lâm hảo kiệt tuất dung thanh đô cửa nam tiếng người huyên náo một đám theo già châu chạy tới khách hành hương phân ngồi mười chiếc xe ngựa đang chuẩn bị vào thành có lẽ là lo lắng lầm phát ra ánh sáng canh giờ chúng khách hành hương ồn ào đem mấy cái binh lính thủ thành khiến cho đầu góc cho váng lặng lẽ nhận lấy mấy cái đồng tiền sau đó trường thương vừa thu lại mười chiếc xe ngựa nối đuôi nhau vào thành thẳng đến đại từ tự mà đi ở giữa trên một chiếc xe mấy tên lao khách hành hương con mắt khôi phục tạp đánh giá ba tên tuổi trẻ khách hành hương ở trong một người thân hình cao lớn mắt sáng lời một đường chuyện t r ò vui vẻ không chút nào bị quanh mình tụng kinh nhận thấy hóa mà ngược lại hai người sắc mặt kiểu diễm mặt m à y ẩn tình rõ ràng là nữ giả nam trang một bên một cái si kể cận hắn giống h ệ t ý như là chim non nép vào người ba người bọn họ một đường cười nói liên tục nào có nửa điểm thành kính hướng phật dáng vẻ nhất là khiến người không cam lòng chính là bọn hắn như thế không có thành ý sợ đeo túi t h m lại là lâu năm một bang lão khách hành hương trong mắt tràn đầy khinh thường cùng g h e n ghét một đường mà đến sớm hướng phật chủ tố cầu mấy ngàn lần bất bình ba người này dĩ nhiên chính là liền lý thanh liêm nhi cùng tiểu vũ bọn hắn sen lẫn trong một đám đi thành đô khách hành hương bên trong lại tiêu xài ba mươi lượng bạc mua đi ba tên khách hành hương nửa đời thành kính thuận thuận lợi lợi liền đến thành đô đi đại từ tự trùng hợp phải đi qua tiên v ũ trọng thông phụ đệ nghe nói ba người muốn xuống xe một bang lão khách hành hương lập tức trở nên dị thường nhiệt tâm liên tục đeo to xa phu dừng xe cười ha hả đưa bọn hắn đi xa thầm t h ắ n nhất định là phật chủ nghe thấy được bọn hắn tô cầu cái này kính phật chi tâm càng thêm thành kính. không n g ờ vừa quay đầu lại lại phát hiện ba người thất lạc lâu năm túi thơm từ bi trong xe lập tức sinh ra mấy phần sát k h í bốn tiên vũ trọng thông không tại tới chỗ thượng tuần xem xét án tết bất chính làn gió đi lý thanh liền đem liêm nhi cùng tiểu vũ lưu tại tiên vũ trọng thông phủ lên từ có tiểu thiếp của hắn tới chiếu cố tiên vũ trọng thông tiểu thiếp gọi là ngũ phương dáng dấp liền như là hậu thế ngũ phương trai bà tống đầy đặn chấm nón nàng bối phận tuy cao lại cùng liêm nhi loại này đến kỷ cớ liêm nhi cùng tiểu vũ đến quả thực khiến nàng vui vẻ không thôi chỉ trong chốc lát công p u tam nữ liền hòa mình y theo đường chế k h ắ nơi quan viên đồng dạng hai năm một vòng đội lại không đến tại quê hương làm quan cho nên rất nhiều quan viên chính thê liền lưu tại quê hương nuôi dưỡng n h i nữ chiếu cô cha mẹ chồng cái này bên ngoài làm quan t r ư ở n g phu tự nhiên đến có người chiếu cố nạp thiếp liền trở thành một loại có thể thực hành biện pháp cái này có lẽ chính là đường c h i ề u quan trường nạp thiếp làn do thịnh hành một cái khách quan nguyên nhân lý thanh thấy ba người ở trung hòa hợp liền yên lòng cưới tiên vu trọng thông xe ngựa vội vàng chạy tới tiết độ sứ phủ tiết độ sứ phủ lại hết sức gọn cụ vẽ ngoài cửa lớn chỉ treo hai cái đỏ chót đè lồng trên mặt đất lại hiện lên một t ầ n thật mỏng màu đỏ pháo giấy tiêu xài miệng cưỡng cho thấy một chút nam ý năm nay lào thái gia, phu nhân cùng tiểu thư đều trở lại kinh thành q u a t ế t n ạ c đại cái phủ đệ chỉ ở trường cựu kiêm quỳnh một người cái này quặng cư v cũng hợp tình hợp lý nghe nói lý thanh tới chơi trương cựu kiêm quỳnh sớm cười ha hạ tự mình ra n i ê n tiếp đây chính là cái thứ nhất đến chúc tết môn sinh tại quặng cư v năm nay còn lộ ra c h â n quý lý thanh nhìn thấy thật xa hướng mình vươn tay ra trương cựu kiêm quỳnh một k i a thân tình theo trong lòng tự nhiên sinh ra hắn mau tới trước hai bước vì xuống làm đại lễ học sinh lý thanh gặp qua ân sư c h ú ân sư năm mới a khang mau dậy đi mau dậy đi ta không phải đã nói không muốn vì sao trương cựu k i m quỳnh trong miệm chắc cứ nhưng trong lòng lại ấm áp dễ chịu dài nhỏ con mắt sớm cười hiếp lại hắn đã d ậ y lý thanh muốn tới thành đô lại không trước viết phong thư đến nhanh trong phòng ngồi trương cựu kim quỳnh kéo hắn liền tiến vào thư phòng có nha hoàn tiến đến dâng t r à lý thanh ngày này nói năm mới sắp tới vốn không muốn quấy dây ân sư nhưng sự tình khẩn cấp không thể không đến trương cựu kim quỳnh thấy lý thanh nói đến trịnh trọng trong lòng hơi kinh ngạc đứng dậy đóng cửa cười cười nói chuyện gì lý thanh từ trong ngực lấy ra sắt lá hộ đưa cho trương cựu kim quỳnh nói đây là hải ra hướng thổ phiên buôn lậu gang chứng cứ mấy ngày trước đây bị ta truy tầm thì nhân sư xem qua t hải ra bước l q u c trương cựu tiêm hộp quỳnh sớm có nghe thấy cũng biết là ai tại thay hắn chỗ dựa nhưng hắn cũng không muốn đối địch với đàm vương cũng không muốn cùng lý lâm phủ đối nghịch cỡ những năm gần đây hắn một mực một mắt nhắm một mắt mở nhưng lý thanh vào lúc này đem chứng cơ này đưa tới ý nghĩa lại không tầm thường tháng năm năm nay trường an lệnh liêu thăng cấy tan g vật bị xử tử nhưng lý lâm phủ lại bắt lấy vụ án này không thả lại truy t r a ra l i ê u thăng là thái tử tâm phúc kinh triệu doãn hàn triều tông sợ tiến đem hàn triều tông biếm thành ngô h ư n g quận biệt giá thái tử vì thế thượng thư hướng lý long cơ cầu tình lại bị lý long cơ bác bỏ lý lâm phủ thừa cơ kiếm chỉ thái tử một tên khác tâm phúc tả tướng lý thích chi hắn sai s ử ngự s ử tố giác hàn triều tông cùng lý thích chi thường tại quán r ư ợ u vọng nghị triều chính có sai lầm tể tướng hệ thống lại lấy ra khách sạn trưởng quỹ căn cứ chính xác nói thêm nữa lý thích chi thường ngày nhiều lần có sai lầm nói lại dùng lý long cơ lại có b à i miễn lý thích chi suy nghĩ trương cựu kiêm quỳnh chắp tay sau lưng trong phòng đi tới đi lui vụ án này tới phi thường kịp thời thái tử lúc này đang bị lý lâm phụ làm cho sức đầu mẹ chán cái này hải ra buôn lậu một án liền không thể nghi ngờ cho thái tử một cái lật bản cơ hội như chính mình có thể bắt lấy cơ hội này khiến thái tử thoát khỏi khốn cảnh đôi này x i、si、đổ của mình không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi nghĩ đến cái này trương cựu kiêm q u n h từ từ dưng bước vợ trầm nghĩ một lát hỏi lý thanh nói đám kia hàng hiện tại nơi nào còn t ta đêm, đêm khuya thanh vắng huyên náo một ngày thành đô rơi vào đen nhánh mậu cảnh trăng non lưỡi liềm từ từ bay lên màu bạc ánh trăng dường như cả người được không trói mắt tam phục bao trùm tại hải ra đại trạch bên trên hải lan lẳng lặng mà ngồi tại phía trước cửa sổ ánh trăng dựa sát vào nhau ở trên người hắn, hắn khuôn mặt tiểu tụy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy tại bên cạnh hắn trên bàn đặt vào một cái màu đỏ bình nhỏ tại ánh trăng chiếu chiếu xuống trên bàn lôi ra một cái thật dài c á i bóng tản ra nhàn nhạt tử vong chi vị cái này bình nhỏ là lý đạo phục quản gia buổi chiều đưa tới cái gì là thói đời nóng lạnh cái gì là tình người ấm lạnh đời này của hắn sớm đã thể nghiệm vô số nhưng không có một lần giống như hôm nay thế này không giữa bọn hắn không có ân tình chỉ có tiền tài giao dịch chỉ có lẫn nhau lợi dụng muốn ta tự vận hải lan cười lạnh ngươi cho rằng lá thư này thật bị hải cựu xé nát sao như ngươi loại này vô tình vô nghĩu người ta cần gì phải nói cho ngươi nói thật ban đêm hôm ấy hải gia dùng dính liễu bên trong thông đồng với địch nước tội danh bị trương cựu kiêm quỳnh phái người kê biên tài sản hải lan tự vận bỏ mình hải bá tại về thành đô trên đường bị bắt trừ hải lan chi tử hải trung h à n g chạy trốn bên ngoài hải gia cái khắc một môn u tốt tiện hết thể bị trương cựu kiêm quỳnh bắt giam cùng lúc đó ích châu thích sứ lý đạo phục cũng tham gia hải gia buôn lậu án đem phê chuẩn hải gia này phiếu mậu dịch ích châu thương t à o tham quân bắt giữ lập tức tại n g ụ c trung tướng kỳ độc giết lại tuyên đố nga mi đường vì phi pháp tổ chức truy nã đường chủ trở xuống hai mươi ba người kiếm nam h ắ c đạo đệ nhất đại bang nga mi đường như vậy giải tàn bốn thiên bảo bốn năm năm mới đúng h ạ n đến thành đô trên đường tràn đầy đi ra ngoài c h ú c tết dòng người tại thành đô các chùa miều lớn đến đốt năm mới đầu hương đám người càng l à đạp gãy cánh cửa phố lớn ngói nhỏ khắp nơi có thể nghe thấy vui mừng pháo âm thanh đó là cái sắc thái lộng lây thời đại áo bào trắng dày đen vàng áo t r à n g áo đỏ xanh váy tím áo t r à n g nhưng rất động lòng người vẫn là bọn nhỏ đỏ r ừ n g g i ữ khuôn mặt tươi cười cùng vui sướng ánh mắt sáng sớm cho cha mẹ dập đầu, đầu nhận ba năm mươi văn tiền mừng tuổi hoặc h u n h mụi kết bạn hoặc tốp năm tốp ba tại trong quán tại tiểu điểm trước chọn lựa chính mình vừa ý đồ chơi trước khi đi lại xem như vãn bối năm mới yêu kính năm mươi sáng sớm lý thanh liền rời khỏi giường trong lòng của hắn nhẹ nhõm vui sướng hải ra tựa như trong lòng của hắn một khối sát những năm này một mực chịu nặng đặt ở trong lòng của hắn nhưng bây giờ khối này sắt rốt cục bị lấy xuống lý thanh đi vào trong sân trong viện cực kỳ yên tĩnh hắn thật dài hít một hơi không khí rét lạnh mà tơi mát lại nhàn nhạt nổi lơ lửng pháo trúc khói lửa đây là hắn thích vô cùng hương vị công tử cái này muốn xuất phát sao liêm nhi xoa nắn có chút x ư n g đỏ con mắt từ trong nhà đi ra tối hôm qua đón giao thừa nàng cùng tiểu vũ còn có tiên vu trọng thông tiểu thiếp ngũ phương chơi một đêm trò reo x u ấ t s ắ c bị hai nàng thắng đi hai con tiền giờ phút này tiểu vũ còn tại trong mộng cao ngủ không tỉnh nhưng hôm nay lý thanh muốn đi cho trương cựu kiêm quỳnh chúc tết cớ liêm nhi không dám t h a g ngủ sớm liền rời khỏi giường nàng một bên cho lý thanh c h ỉ n h lý quần áo một bên nhắc tới hôm nay tiết độ sứ đại nhân phụ thượng tất nhiên đông như chảy hội đại nhân cũng không nhất định có thể gặp n g ư ờ i ngươi đơn giản chậm một chút nữa đi tránh đi ha không càng tốt hơn ta cũng không muốn đi nhưng cái này lẽ lại không thể phế ta chỉ là tại hắn cửa phụ chút cái mao vớt xuống hạ nghi liền trở về. Lại nói, bởi chiều ngươi không phải còn muốn đi còn không muốn đ lý thanh nhứng ngươi mang theo hạ nghi liền hướng trương cựu tiêm quỳnh phủ mà đi hạ cấp cho cấp trên chúc tết từ xưa chính là truyền thống năm đầu hoạn lộ tuy không có bởi vì b á i một lần năm liền sẽ biến thàn thuận nhưng nếu không đi chúc tết cái kia năm hoạn lộ chắc chắn sẽ không thàn thuận r ờ i tiết độ sứ phủ còn có thật xa ven đường liền đã đậu đầy lập tức xe tại h e o các những phụ chạy tới t ư thứ này chúc tết quan viên bên trong khả năng là thuộc lý thanh ngũ quan nhỏ nhất cho nên khi lý thanh tại ký danh sổ ghi chép thượng viết xuống nghĩa tân huyện chủ bộ năm chữ lúc bên cạnh sớm chuyển đến một mảnh cửa nhạo thậm chí còn có người nói khẽ xem ra đại nhân phụ thượng cánh cửa có chút hỏng ta ngày mai định tìm người tới sửa một tu lời vừa nói ra lúc ậ trận p tức một Triệu tư thay cởi cực. cực. cửa c gây vang, nhân nên nếu muốn mà đại nhân sửa là Là hạm, h n nô n g ta làm ư ớ tấp ngập lúc này g ậ p quyết tiền. n Lúc trong phủ đi ra một g ã sai vặt có người nhận ra hắn chính là trường cựu đại nhân t i b ú t sớm có vô số hồng bao lặng lẽ nhét vào túi của hắn t i b ú t đều nhất nhất mỉm cười thụ nạp cái này t i b ú t tuy là hạ nhân nhưng mọi người cũng hiểu được tác dụng của hắn thì như đại nhân tâm tình thật tốt thời điểm hắn nếu có thể kịp thời đưa lên báo cáo của mình ở trong đó diệu dụng không nói mọi người cũng biết tibut này đến nhất định là đại nhân bắt đầu tiếp kiến chúng quân đồng loạt xúm lại tới trông mong nhìn qua hắn không ngừng có người ho khan vỗ tay sợ ánh mắt hắn có sai lầm không có trông thấy chính mình tibút mỉm cười liếc nhìn một vòng lại đi cả nhắc nhìn hai bên một chút nghĩa tân huyện t r ụ bộ lý thanh đã tới chưa đại nhân cho mời lý thanh sớm bị một bang kẻ định hotchen đến phía ngoài cùng bị một bụng tử đ i ị u khí hắn đang muốn trở về lại nghe thấy kia tibút tại hô tên của mình gấp nhấc tay đáp tá ta tại x o á t một chút ánh mắt mọi người đều đi một cái góc bẹn đồng loạt bắn về phía lý thanh hâm mộ ghen é t khinh thường các loại biểu lộ đều có lý t r ụ bộ đại nhân nhà ta cho mời lý thanh đại hỉ nhưng còn không đợi hắn cất bước bên cạnh sớm có mấy chi nóng hầm hập cánh tay nắm ở hắn b ả vai lý lao đệ bao lâu có rảnh ta lên làm cửa b á i phòng ta là nam khê quận t r ư ở n g sử lý đại nhân bao lâu đến nghĩa tân huyện làm quan ta vậy mà không biết đ ắ tội đ ắ tội ha ha vừa rồi cánh cửa c h i ngôn lý đại nhân tuyệt đối đừng hiểu lầm ta vốn là nghĩ thay lý đại nhân phụ thượng cũng cùng nhau xây s o n g lý chủ bộ đại nhân đại lượng đương nhiên sẽ không thanh bực này việc nhỏ để trong lòng xuống hắn từng cái mỉm cười gửi tới lời cảm ơn chen vào đám n g ư ờ tiêu ti bút nhìn một chút hắn khẽ cười nói đại nhân nhà ta vốn định tự mình đến nhà nhưng lại không biết lý đại nhân ở chỗ nào chậm trễ lời vừa nói ra mọi người càng là một mảnh xôn xao không g i a nửa n ngày công phu hoàng thượng có một từ tại kiếm nam làm quan lợi đồn liền chuyển khắp thành đô phố lớn ngõ nhỏ trương cựu kim ê quỳnh thấy lý thanh tiền đến ha ha cười to trên quan trường thói đời nóng lạnh tư vị như thế nào lý thanh cũng cười nói hôm nay tao nộ ta nhớ kỹ mấy người về nghĩa tân huyện sau lại từ từ dư vị trương cựu kim ê quỳnh lại thản nhiên nói ngươi không cần về nghĩa tân huyện tân nhiệm nghĩa tân huyện, huyện lệnh mấy ngày trước đây đã đi nhậm chức ngươi cái này đại diện huyện lệnh cũng nhiệm kỳ mã khóa ta p h đây cũng là chính ngươi năng lực nếu không phải ngươi lần này biểu hiện ta cũng sẽ không dùng ngươi dừng một chút trương cựu kiêm quỳnh mập trắng khuôn mặt tươi cởi từ từ trở nên ngưng h trọng hắn nhìn lý thanh lửa này đ chín mươi một 91, khúc giang gặp gỡ bất ngờ chương chín mươi một khúc giang gặp gỡ bất ngờ đại đường thành trường an là nước ta trong lịch sử quy mô hùng vị nhất hùng vị đỗ thành vì đương thời đệ nhất thế giới thành lớn có được trăm vạn nhân khẩu trường an phân cung thành hoàng thành bên ngoài quách thành tam đại bộ phận song song sắp xếp hoàng đế ở cung thành c u Vi ngày t h n h biểu t này g rằng bắc tinh, giữa trời, n n g t h à là quan nhà thiên bảo bốn năm tháng riêng mười ba ngày tân nhiệm kiếm nam tiết độ sứ phủ binh t à o tham quân sự lý thanh đại nhân bốn ba ngàn dặm rốt cục đã tới thành trường an bên ngoài khúc giang chỉ bờ đã có thể xa xa trông thấy thành trường an Sông đầu cung đầu đi lâm viên cây cối không nhàn năm mới vừa qua khỏi khúc giang chỉ bờ đã xuất hiện đạp đầu xuân dòng người có đề phòng xâm nghiêm hoàng tộc ngẫu nhiên tại binh sĩ sáng tỏ áo giáp trong khe hở hiện lên mấy cái cao bùi tóc lộ ngực phu nhân cũng có ngây thơ hoạt bát thiếu nữ dẫn theo rắt váy dài tại ven hồ vui c ư ờ i chạy đỏ xanh tôn nhau lên giống hệ từng đoá từng đoá mới nợ phụ dung cho năm m ớ i khúc giang nhiễm lên một vòng xuân sắc hơn có eo nghiêng nô câu văn sĩ túi đầu a ngâm tại năm đầu đến thời k h ắ c khát vọng rào rạt do dự vạn giảm lý thanh ngồi trên lưng ngựa dọc theo ven hồ đi chầm rãi lưu l u y n không thôi nhìn qua cái này nhiều mà c à người đi về phía t r ớ c liền r đi k h ú cái giang phía cảnh trước c khu, một là t h ẳ này g tắp q u đeo dân bản quan chưa đáp ứng làm sao mạnh như vậy mua ép、e、bán như tại nghĩa tân huyện lý đại nhân chừng hai mắt một cái bảo đảm muốn dọa nằm xuống một đống người chính là thành đô bách tính gặp quan cũng là lẫn mất xa xa cũng tiểu nhị này dường như đem lý đại nhân thất phẩm quan phục coi là áo c h ấ n thủ áo khắp ngoài chỉ có chút thoáng nhìn liền cười lạnh nói khán quan ngài p h ụ c sức xác nhận vòng thất phẩm hạ giai chúng ta cái này tiểu điếm ngay cả kia nhị phẩm thượng thư phó xạ đều thường đến ngồi một chút chẳng lẽ quan g i a an vị không được sao không vào kinh thành không biết q u a n nhỏ dưới chân thiên tử lớn nhỏ quan nhiều vô số kể ngoại trừ vào triều tiến nha tự h bên ngoài đồng dạng quan viên đều thường phục mặc dù triều đình định chế công vụ thời gian ứng mặc quan phục nhưng thường tại kinh người làm quan lại không mấy người thật đem cái này quy định để ở trong lòng chỉ có những cái kia đến kinh làm việc địa phương tiểu lại không biết trong kinh quan trường văn hóa còn mặc đ ê phẩm quan phục đến khúc giang dung o ạ n lý tham quân cũng chỉ là đi ngang qua cũng không phải là cố ý rêu dao đoạn đường này mà đến cái này thân quan phục mang đến cho hắn tiện lợi thực sự quá nhiều cho nên đến trường an hắn cũng lại quên đưa nó đổi lại tục n ữ nói dưới chân thiên tử thất phẩm quan nói là ở tại người ở kinh thành phần lớn có hơn người một bậc tâm thái từng cái cũng làm chính mình là thất phẩm quan đ i ể m tiểu nhị này là người kinh thành tự nhiên cũng treo cái thất phẩm trước xuông đối với chỉ có tổng thất phẩm đầu hàm lý thanh liền nhiều hơn mấy phần kinh thị hứ địa phương đi lên uống chén rượu cũng không sao chỉ là mặt mũi này có chút s ợ mặt như cùng một cái tiểu nhị tranh luận hiện tại quả là có phần lý thanh thấy bên cạnh còn có cái t ử quán nơi đó tiểu nhị chạy c h ậ m nửa bước con mắt ba ba nhìn qua cái này dê béo bị người dắt đi lý thanh nhãn châu xoay động liền lấy ra hai sâu tiền sông hỏa kế kia reo lên ta muốn đi ngươi bên kia uống rượu ăn cơm cái này hai sâu tiền chính là đưa cho người c h ỗ t ố t có tiền có thể ma xui quỷ kiến h h ú n g chi vẫn là cái tiểu nhị tại hai chuỗi vàng l ó n g tiền b a n dụ hoặc dưới lý thanh vừa dứt lời bên kia tiểu nhị tựa như trăm mét nỗ lực đồng dạng chạy tới một tay lấy ép mua ép bán người đẩy cái lạo có phải hay không hát điếm không trọng yếu mấu chốt là bỏ ra tiền muốn mua cái thoải mái lý thanh cùng hắn vào cửa hàng tại cửa tiểu quán ngừng lại một chiếc xe ngựa thân xe rộng lớn chế tác khảo cứu đen bóng bích cửa bốn phía khảm kim tuyến bốn con ngựa kéo xe đều ngoại hình thần tuấn toàn thân trắng như tuyết giờ phút này chính ăn tính ăn cỏ khô tại đường cái đối diện mười cái người nhà ăn mặc đại hắn ngồi vây quanh một vòng chuyện trò vui vẻ ăn cơm t h ư a lý thanh theo tiểu nhị tiến vào t ử quán t ử quán bề ngoài mặc dù không lớn nhưng mà bên trong lại mười phần rộng rãi từng dây rộng lớn thu k ệ n h cái bàn cung cấp đại chúng đi ăn cơm tại hai bên cũng có bố trí xa hoa thanh cao thất mặc dù đã đến cơm chưa thời gian nhưng bên trong khách nhân giải rác trong đại đường chỉ có đến du ngoạn một nhà lao tiểu đang dùng cơm trong đó hai cái mặc váy dài màu đỏ tiểu nương trợt thấy thân hình cao lớn lý thanh tiến đến ánh mắt đồng thời sáng lên ăn cơm liền không còn chuyên chú thỉnh thoảng vụ trộm trở lại nghiêng mắt nhìn hắn một chút n h ư n ánh mắt vô ý cùng hắn chạm nhau liền giống như bị hoảng sợ mai con lập tức đem đầu quay phụ thân của các nàng gặp liền tăng hắng một cái mặt ông trầm đem đỗ trùng điệp hướng về trên bàn gỗ hung hăng chừng hai nàng một chút hai cái tiểu nương dọa đến câm như hến không dám tiếp tục trở lại vừa mới muốn thành hình tương t ư cứ như vậy bị phụ thân b ó c chết lại nói lý thanh vào cửa hàng trước tiên tìm một nơi đem cái này thân thực sự gây chú ý quan phục đ ổ i lúc này mới toàn thân nhẹ nhõm trở lại trên đại sành hỏa kế kia sớm đứng ở nơi đó chờ hắn lý thanh tìm hàng đơn vị ngồi lúc này mới xuất ra kia hai sâu tiền hướng về tiểu nhị trên tay b ị lại đây là ngoài định mức đưa cho ngươi ngươi một mực lấy mấy thứ các ngươi cửa hàng tốt nhất món ăn lên lại đến bình rượu ngon. hòa kế kia mặt mày hớn hở đem tiền thu dựng lên ngón cái khen quan gia tuy là sứ khắc quan nhưng so cái này quan ở kinh thành còn muốn sảng khoái làm sao ngươi biết ta là sứ khắc quan hòa kế kia thấy lý thanh thật không biết truyền đạo thụ nghiệp c h i tâm lại đ ư ợ c mấy phần liền b ồ i tiếu cho hắn giải họ nói chúng ta kinh thành quan thực sự quá nhiều như mặc quan phục gặp mặt ngược lại không được tự nhiên cho nên mọi người bình thường đồng dạng không mặc quan phục chỉ có vào kinh làm việc quan địa phương mới mặc quan phục cho nên xem xét liền biết nói đến đây hòa kế kia bám vào lý thanh bên t a i thấp giọng nói ngài đợi lát nữa có thể lưu ý một chút ngồi tại thanh cao thất có một người thân mang bình thường cầm bảo nghe nói là hoàng văn quán học sĩ chính ngũ phẩm quan lý thanh theo hắn ánh mắt nhìn lại lúc này mới phát hiện một gian trong nhã thất có ngồi khác h nhân giấy rán tưởng tượng nhân ảnh lắc lư ẩn ẩn có tiếng cười truyền đến chắc hẳn trước cửa này xe ngựa chính là bọn h ắ n nhất định là thừa dịp năm mới đến khúc giang trì r u n g loạn không bao lâu lý thanh thịt rượu dân đủ tiểu nhị đang muốn rời đi lý thanh lại gọi ở hắn nói ta muốn hỏi cái tiểu nhị ca cũng thuận tiện ngài cứ hỏi ta biết gì trả lời đó ta muốn hỏi một chút đại lý tự khanh thôi kiều phụ thượng ở đâu lý thanh đến kinh thành đương nhiên sẽ không trực tiếp đi tìm thái tử cái này đại lý tự khanh thôi kiểu là trương cựu kim quỳnh bản thân hai nhà lại đã đính h ố n ra cỡ trương cựu kim quỳnh phái lý thanh vào kinh chính là muốn thông qua thôi kiểu nhìn thấy thái tử tiểu nhị nghĩ nghĩ lại lắc lắc đầu nói ta chỉ biết là thập vương trạch hưng c á n h cung đại lý tự khanh phủ thượng thật không biết ở nơi nào thôi đại nhân phủ đệ tại thân nhân phượng lý thanh trở lại chẳng biết lúc nào đứng phía sau lập một người tuổi t r ừ n g ngoài ba mươi dáng người trung đẳng khoảng thấp chính mình nửa cái đầu chỉ gặp hắn mang mềm chân khăn vấn đầu thân mang cổ áo bẻ hẹp tay hao bảo tí máu xuống mặc đồ trắng xa rộng khẩuồng có lưu ba sợi dâu ngắn mắt dài nhỏ mà có thần t ẩn chứa ý cười lý thanh một mực mặt đại môn mà ngồi lại không biết hắn bao lâu tiến đến lại nhìn phía sau hắn thanh cao thất cố đã mở hắn lập tức kịp phản ứng chắc hẳn người này chính là tiểu nhị nói tới hoàng văn quán học sĩ môn hạ t ỉ n h hoàng văn quán đông cung sùng văn quán cùng quốc tử giám danh xưng đường triệu tam đại trung ương q u o n học trong đó lấy quốc tử giám làm chủ hai quán làm phụ mà hoàng văn quán chỉ truyền dạy chút ít hoàng tộc hơn thần tự nệ đi là tinh anh lộ tuyến đ ầ u thời nhà đường lúc hoàng văn quán học sĩ địa vị cực cao không chỉ có chế chiếu quyền thậm chí còn có thể tham dự quốc gia chính trị quyết sách cao tông sau đó trung thư tỉnh lấy đi chế chiếu quyền cho tới bây giờ lý long cơ lên ngôi hàn lâm viện tập hiền điện hướng khởi hoàng văn quán liền triệt để lưu lạc làm cùng loại trung ương thư viện t h à n h thủy nha môn lý thanh gặp hắn ở quan không nạo thái độ khiêm hòa sinh ra sớm mấy phần hào cảm tranh thủ thời gian đứng dậy chắp tay nói cảm ơn đa tạ nhân hình chỉ đường người kia xuôi ngược dò xét một chút lý thanh gặp hắn phong trần mệt mỏi nhất định là đường xa mà đến trên thân mặc dù mặc thường phục nhưng bên hông ngân mang lại chưa thay đổi, chắc là cái thất phẩm chi quan. liền mỉm cười đáp lê nói không biết minh đ ạ i là từ đ â u đến tại hạ là theo thành đô tới mới tới trường ăn không biết đường xá đa t ạ thành đô người kia trong mắt bỗng nhiên có mấy phần hứng thú lúc này trong nhã thất đi ra một xanh váy nha hoàn doanh doanh hướng hắn thi lê nói đại công tử tiểu thư hỏi chúng ta là không phải có thể trở về lý thanh nhìn thấy nha hoàn này vẫn không khỏi ngây dại nha hoàn này hắn lại nhận biết chính là lý lâm t r ì nữ tiếp h thân thị nữ tại lãng trung gặp qua về sau mới tới thành đô lúc lại gặp một lần chẳng lẽ nàng nói tiểu thư chính là chính mình tại lãng trung túy hương quán diệu thấy qua cái kia giống như tiên tử đồng dạng quận chúa sao lý thanh trong đầu đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái thiếu nữ áo trắng váy cư nhẹ xoáy phảng phất một đoá mây trắng mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua thậm chí đã quên nàng bộ dáng nhưng này cái không dính một chút khói lửa nhân gian ấn tượng lại sâu khắc sâu tại trong óc của hắn lúc này thị nữ kia cũng nhìn thấy lý thanh kinh ngạc nói ngươi không phải thành đô lý đông chủ à? làm sao lại ở chỗ này thế nào các ngươi nhận biết lý chiếu lại nghe được có chút hô đ ồ rõ ràng người này mang cái thất phẩm quan ngân mang tại sao lại gọi lý đông chủ công việc giống như cái thương nhân xưng hô đại ca hắn chính là phụ vương thường thường nhắc tới cái kia lý thanh mua nhà chúng ta vọng gian quán rượu người lý kinh nhạn tại năm sáu tên nha hoàn bà t ử chen trúc dưới xa xa đứng tại thành cao cửa phòng nàng thượng lấy màu vàng hẹp tay h à o áo ngắn rơi xuống lục sắt dắt váy dài áo khoác ngắn tay mỏng đỏ lụa eo rủ xuống màu đỏ dây lụa mặc dù xuân hàn xe lạnh nhưng trước ngực y nguyên lộ ra một vòng xinh đẹp nàng liếc qua lý thanh giống hệt băng ngọc đồng dạng khuôn mặt có chút ngẩng thanh âm thoảng qua mang một chút t ư tính thản nhiên nói chính là về sau phụ vương cùng trường cựu đại nhân cùng một chỗ đề cử cái kia nghĩa tân huyện t r ụ bộ tại t ú y hương quán diệu mới gặp nàng chỉ cảm thấy nàng giống như tiên nữ trên trời, không hỏi nhân gian theo nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn lý phun ra một cái mua chữ lại gọi hắn một tiếng chủ bộ lý thanh trong lòng hơi có chút thất lạc nàng dường như đã hạ phàm có lẽ là bởi vì khoảng cách sinh ra đẹp nếu khoảng cách biến mất hắn mới ý thức tới thế gian này kỳ thật cũng không tiên tử lý thanh ngẩng đầu cẩn thận nhìn nàng đây là lần thứ nhất chính diện gặp nàng dung mạo của nàng so liêm nhi thành thục một ít nhưng vẫn là thiếu nữ bộ dáng t r ả i lấy xong hoàn vọng tiên b ũ i tóc nghiêng nghiêng cắm một cây ngọc trâm cái mũi tiểu xào tuân tiếu có lẽ là không khí so sánh rét lạnh nguyên nhân khoe miệng của nàng thoảng qua căng cứng hiện ra một tia thiếu nữ ít có đầm sâu đồng d ạ n g con mắt vẫn như cũ thanh tịnh tinh khiết không mang theo một chút tình cảm nhưng ngẫu nhiên l ó e ra một ánh mắt lại bén nhẹ dị thường dường như có thể xem thấu tất cả tên kia công tử liền lý lâm trưởng tử lý chiếu hôm nay mang theo thê tử cùng mội mội đến khúc giang trì r u n g loạn trùng hợp gặp vào kình công cán lý thanh hắn cười ha ha một tiếng tiến lên vô vô lý thanh bả vai nói nguyên lai ngươi chính là lý thanh phụ thân hôm qua còn nói tới ngươi đi nếu tới trường an sao có thể không đến ta trong phụ đi lý thanh nghiêng nghiêng nhìn lý kinh nhạn một chút thấy mặt nàng sắc băng lãnh p h ả n Thanh phất p h Lý địa ư ơ n g muốn đi c ù n nàng g k h ô n mươi hai bác phiên n g t có người đến chương chín mươi hai bác phiên có người đến lại nói lý thanh tại cựu quán bị lý kinh nhạc kinh mạng lý chiếu ở một bên cạnh lại lơ lễm hắn ngồi làm lấy băng mỹ nhân nghe tiếng t r ư ờ n g an đối với người nào đều sắc mặt không chút thay đổi năm ngoái khúc giang lưu ẩm tân khoa trạng nguyên triệu nhạc mượn rượu hiến thơ lấy đó yêu thương lý kinh nhạn lại quay người lại đi đem cái tân khoa trạng nguyên lang đến say m ề m lưu lại cái k h ú c g i a n g lưu ẩm không làm thơ đ à m tiếu thú n g chi một cái thương nhân xuất thân địa phương tiểu quan lý chiếu mỉm cười lao đệ đừng để trong lòng truy cầu mội mội ta người nhiều vô số kể cái này chưa ăn qua bế môn u canh lý thanh thầm nghĩ lao tử lại không truy cầu mội tử người nàng l ệ n h cũng thật là nóng cũng tốt liên quan ta c á i dám hắn cũng chắp tay một cái cười ha ha một tiếng loại chuyện nhỏ nhặt này ta như thế nào để ở trong lòng thỉnh cầu lý học sĩ chuyển cáo vừng ra lý thanh công vụ mang theo đợi bốn lý, lý thanh theo lý gia h i y n h ngội xuôi theo ngựa đường phố đi thẳng vòng qua phủ dung vườn tiến trường an một đường đã bắt đầu trông thấy mai vàng tết nguyên tiêu trước sau mai vàng mở chính thịnh cơ hồ khắp cây đều là tiêu xài kia hoa dâm lý thấu hoàng hoàng lý thấu xanh cánh hoa chân bóng trong suốt phản phất hổ phép hoặc ngọc thạch điêu thành lại đi mấy trăm bước mảng lớn mai vàng thất tha đại úy vi trắng quan lít nha lít nhít nhít nhìn không thấy cuối phù dung vườn tại khúc giang trí bắc hàng năm ngày một tháng hai trung hòa tiết cùng ngày ba tháng ba thượng tị tiết khúc giang t h á n g du lịch lúc đại đường hoàng đế lý tam lang cũng tới g ó p thú tử vân trên lầu hiến ẩm ca múa phù dung trong ao lưu thương đề thơ hắn tới tự nhiên không cùng dân tranh đạo chỉ từ tường thành đường hẻm đi nhưng nghe đường hẻm lý chuyển đến ẩm ẩm xe vua â m thanh còn có hương phiêu mười dặm son phân tắc phong cái này lý tam lang du lịch xuân cho nên đỗ mục thơ nói lục phi nam hạnh phù dung viên tập lý phiêu hương nhập g i á thành chính hành bỗng n i ê n đối diện vọn tới một tri đội kim ã khoảng ba bốn mươi kỵ ở giữa vây quanh một người có được già trước tu nhưng nhìn kỹ bất quá ngoài ba mươi đầu đội một đỉnh tử kim quan hai cây thật dài lồng gà rừng phóng lên tận trời khoác một thân màu đen chiến đến giáp hắn dáng dấp mặt mũi tràn đầy g a i cứng làn da thô giáp đ e n nhánh ánh mắt tâm lệ m á trái thượng một cái thật dài mặt sẹo lộ ra tướng mạo mười phần hung ác lại nhìn tùy tùng của hắn võ sĩ từng cái cao lớn mà vỡ cũng đỉnh nón trụ sâu giáp đi đội đội hình chính tề khí thế uy nghiêm lại ẩn ẩn lộ ra một tia xa trường sắc khí người này là khiết đan tân nhiệm tủ trưởng lý hoài tiết được phong làm tùng mạc đô đốc lúc gặp năm mới hắn đến đây yết kiến hoàng đế một mục đ dùng công chúa hòa thân phiên bang đây là đại đường lệ lý hoài tiết sớm nghe nói lý kinh nhạn vì hoàng thất đệ nhất mỹ nữ chưa xuất giá mấy ngày trước đây tại hoàng cung đại yến cơ hội gặp nàng một lần lập tức bị nàng băng thoải mái chất k h u c n ả o hôm nay rảnh rỗi dự định mời lý kinh nhạn cùng dạo khúc gian trì lại nghe nói nàng đã sớm đi liền một đường chạy đến vừa vặn ngăn cản lý kinh nhạn một nhóm lý hoài tiết ánh mắt sắp bén cũng nhìn thấy lý chiếu lập tức mệnh lệnh dừng bước hắn nhìn, nhìn lại lý chiếu bên cạnh lý thanh dường như không biết ánh mắt của hắn nhất chuyển thẳng hướng xe ngựa chằm chằm đi lý học sĩ làm sao hiện tại liền trở lại lý chiếu khoe miệng mỉm cười hướng hắn chắp tay thi l ạ nói trong nhà có việc cần chạy trở về lý đô đốc xin cứ tự nhiên ta ngày khác trở lại b á i phòng nói xong hắn thúc giục xe ngựa đi mau nhưng lý hoài tiết chính là vì lý kinh nhạn mà đến cái này tha cho bọn họ đi cho thủ hạ thi cái ánh mắt vài thất chiến mã lập tức ngang qua chặn xe ngựa đường đi lý hoài tiết không để ý tới hắn đi thẳng tới chiếc xe ngựa chất đầy khuôn mặt tươi cười thấp giọng nói quần chuốt nhưng tại trong xe nửa ngày lý kinh nhạn mới c h ậ m d ã i nói lý đô đốc vì sao muốn cản đường đi của chúng ta thanh âm không cao rõ ràng mang theo trách cứ lý hoài tiết nghe thấy lý kinh nhạn thanh âm đi đâu nhớ nàng nữ điệu bên trong trách cứ chỉ cảm thấy k i ề u k i ề u n u n u cùng nàng xinh đẹp nhan sắc bình thường cho người khiến hắn mất hồn đắng khách thân thể sớm xốp giòn một nửa lại nghĩ tới nàng băng đẹp theo người khác kia là cự người nàng dặm cũng trong mắt hắn như thế mới hơn có t h ể d ừ n g tưởng tượng thấy đem cái này cao quý đại đường quận chúa đưa đến nhìn một cái vô biên trên thảo nguyên trời làm trăn làm giường cũng mặc cho bọn hắn hồ thiên hồ địa nghĩ đến chỗ này lý hoài tiết nuất nước miếng dưới bụng một cỗ nhiệt khí chậm rãi dâng lên nếu là tại bắc địa hắn làm sao như thế dài dòng quan tâm n à n g là công chúa vẫn là thôn cô một cái liền xông về phía trước ngựa đi nhưng lúc này thân ở trường an hắn cũng không dám làm cản đệ lại hòa khí cũng học kia đường chiều người đọc sách đứng tại t r ư ớ c xe gật gù đắc ý khoe chữ tử ta đưa quận chúa lấy vật làm sao toàn trả lại quận chúa chẳng lẽ không rõ đó là của ta tấm lòng thành sao lý hoài tiết tướng mạo g dạ yếu mặt m à y h u n g ác vốn lại học nhã nhặn v ừ a nôn hướng một thiếu nữ biểu đạt lòng ái mộ bộ dáng thật sự là buồn cười tri cực sấm có mấy người nhịn không được su lý hoài tiết tại giai nhân trước mặt ném đi mặt mũi trong lòng giận tí mặt trở lại hung tợn liếc nhìn mọi người tất cả mọi người dọa đến túi lầu xuống duy trì cách hắn gần nhất lý thanh vẫn như cũ ngần đầu mặt thượng ý cười chưa đi lý hoài tiết tay hất lên r o i ra x o á t hướng lý thanh rút đi tấn mánh vô xong lý thanh tránh không khỏi một roi sớm rút đến trên người hắn roi hơi đảo qua mặt của hắn lưu lại một đạo nóng bỏng vết máu ngươi là ai dám trò cười lao tử chính là các ngươi hoàng đế cũng không dám như thế khoe miệng của hắn co rúm một đạo thật dài vết xẹo lộ ra hắn diện mục càng thêm dữ tợn lý thanh đ con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn bắn ra một đạo thiểm điện quan mang tay run nhẹ nhẹ giống như bao tô bên trong phòng nhỏ dường như muốn bị phẫn nộ c h í n h p h ủ lý chiếu kinh hãi đoạt tới đỡ lấy lý thanh mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ hướng lý hoài tiết nhìn lại nhưng hắn tay lại ra sức bắt lấy lý thanh cánh tay sợ hắn xúc động tiến lên gây chuyện nhưng lý thanh nhưng không có động mà là đem một ngụm ác khí nuốt vào trong bụng trên người hắn thăm dò có quan hệ đến thái tử hưng vòng trọng đại chứng cứ không thể lại hiện lên cái rung của thất phu tiến lên liều mạng như thế sẽ lầm đại sự hắn nhẹ nhàng tránh thoắt lý chiếu tay chỉ từ trong ng nghiêm mắt liếc qua lý hoài tiết nhớ kỹ cái k i a nói xấu xí vết xẹo đây hết thể sớm bị mấy nữ nhân tại trong xe nhìn thấy lý kinh nhạn thị nữ thấy lý thanh bị này vô cùng nhục nhã vậy mà không nói tiếng nào nhịn ngay cả cán kiếm đều không chạm thử không khỏi thất vọng nàng khinh miệt hừ một tiếng khoe miệng hơi nhếch chấm t h ấ p mắng không phẩm chất nam nhân trong lòng đối với lý thanh một chút xíu hào cảm lập tức không còn sót lại chút gì ngay cả cậu bị đá một cước đều sẽ gâu gâu gọi vài tiếng đây lý kinh nhạn lại đối với hắn có mấy phần h ế u kỳ nàng sợ nhận biết tuổi trẻ nam tử nếu là bị này lại n h không có gì hơn ba loại phản ứng nếu không liền hét lớn một tiếng rút kiếm tiến lên liều mạng. nếu không liền thúc nửa chạy đi đợi chạy đến thật xa sau đó tái phát ra hét dài một tiếng hô một câu ta muốn báo thủ còn có một loại là bị đánh sau đó chẳng những không giận mặt thượng ngược lại nhiều hơn mấy phần m ị tiếu hung ác không được đem mặt khác nữa bên mặt cũng đụng lên đi nhưng người này lại là phẫn nộ tới cực điểm cuối cùng lại n h ì n xuống có thể thấy được là có mấy phần lòng dạ nàng xuyên thấu qua màn xe trong kẽ h hở hướng ra phía ngoài nhìn lại vừa vặn trông thấy lý thanh trong mắt lãnh xác xem ra hắn n g h ĩ quân tử báo thủ mười năm không mượn lý kinh nhạn lắc đầu làm sao có thể lý hoài tiết là một giới phiên vương hắn bất quá là cái nho nhỏ chủ bộ Võ công lại kém, ngay cả ngay n lại roi kém, một t r đều á hai không khỏi, làm s o bao cứu, tự dước lấy năm h thôi.、Lý、kinh nhạn không khỏi đối với Lý Thanh có một chút thương hại, đáng thương thật c có một tiểu đối với Lý đáng đáng buồn tiểu nhân vật. Hai năm này nàng tại trong kinh theo đuổi nàng nam nhân không có một cúng co tám trăm n à n g cao quý thân phận trong nhà nàng bạc triệu gia sản bản thân nàng mỹ mạo diễm lệ liền như từng đạo hoa mắt qua n h o à n đưa nàng trùng điệp khỏa vây khiến nàng được vinh dự hoàng thất đệ nhất mỹ nhân khiến vô số người t h è m nhỏ dại không thôi nhưng cũng đúng như diễm lệ hoa hồng luôn có đâm nàng cần dùng băng lánh đến bảo vệ mình nàng cần đối với bất luận cái gì người theo đuổi đều sắc mặt không chút thay đổi thời gian dần qua nàng băng lánh liền trở thành trạng thái bình thường khiến tất cả người theo đuổi không dám nhìn gần khiến nàng trở nên mong muốn mà không thể thành cuối cùng ngay cả chính nàng cũng mê v ó n g nhưng hôm nay lý hoài tiết xấu xí khiến nàng phản cảm mà hắn thô bạo vô lễ càng làm cho nàng chán ghét tới cực điểm đại ca chúng ta đi xe ngựa thúc đẩy lý hoài tiết đột nhiên đưa tay cả lại chậm đã lớn mật ta là đại đường của chúa ngươi dám can đảm vô lễ sao lý kinh nhạn giật ra màn xe căm tức nhìn hắn lý hoài tiết không khỏi rút lui hai bước mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ. tay thật chặt nắm chặt càng kiếm lồng ngực kịch liệt chập trùng hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời ha ha hai tiếng con mắt c ư ờ i thành một đường c h ấ p động lên hàng quang nói hôm nay trời trong gió nhẹ ta lấy khiết đan chi chủ danh nghĩa mời một cái đại đường quận chúa đi khúc giang chỉ dung o ạ n lại bị cự tuyệt hôm qua các ngươi hoàng đế luôn mồm cho ta nói thành ý chẳng lẽ đây chính là thiên triều thành ý sao lý kinh nhạn cười lạnh một tiếng nói chúng ta thiên triều lấy lễ hoàn lễ lấy thành đ ổ i thành mà giống như, như vậy vô lễ cương hành lại có gì đạo lý có thể giảng lại có gì thành ý có thể nói người sai lý hoài tiết ha ha cười lạnh chúng ta k i ế t đan thờ phụng chính là thực lực ta nhìn chúng nữ nhân, liền muốn dùng đ a chương chín cái ú a c chúa. mươi ba lý lâm phủ phiền não chương chín mươi ba lý lâm phủ phiền não đêm trường an bình khát phượng lý lâm phủ trạch hậu hoa viên bên trong hai nam tử nằm ở một khối hòn non bộ bên trong chăm chú nhìn đông bắc một góc hai người theo hoàng hôn lúc liền bảo trì cùng một cái tư thế đã qua dòng d ã một canh giờ đêm đông diễn lạnh hàn lộ bao trùm bãi cỏ một mảnh màu xanh sớm bốn phía yên tĩnh vô thành ngay tại hai nam tử c ò n đến run lười bảy đang muốn từ bỏ trở về phòng thời điểm chân tường dưới dị biến phát sinh chỉ thấy góc đông bắc chân tường xuống chậm rãi phát sáng lên càng ngày càng sáng biến thành ba đám hoa cầu c h ậ m chậm hướng hai người bọn họ rời đến hai người dọa đến kêu to như châu chấu nảy lên khỏi mặt đất thẳng hướng tiền t r ạ c phóng đi phụ thân thật sự có quỷ a nói Các người đến tột cùng nhìn thấy cái gì vừa mới thay xong quần áo đang m u ố n tiến vào cung lý lâm phủ nghe thấy nhi t ử tiếng la lại từ trong xe xuống tính toán ra hắn đảm nhiệm đại đường tể tướng đã mười lăm cái năm tháng kinh lịch mưa gió khó khăn chắc t r ở đã vô số kể nhưng gần nhất trong phủ nháo quỷ nghe đồn lại làm cho hắn mười phần p h i a não có người trông thấy ba cái thân mang áo bào màu vàng nam tử nắm tay cười cười nói nói đi vào đông bắt đầu trái nhà bên trong không thấy bóng dáng có người trông thấy ba cái tiểu h ả i cắt đỉnh một cái hỏa cầu trong vườn sau chạy nói đến sinh động trong phủ rộng làm truyền bá sau đó liền không có người còn dám bước vào hậu viên nửa bước nhưng khiến lý lâm p h ủ phiền não lại là ban sơ nghe đồn ba cái áo bảo màu vàng nam tử cái này khiến hắn không khỏi nghĩ tới nhiều năm trước một đoạn bản án cũ kia là đ ờ i này của hắn bên trong lớn nhất tâm bệnh vì xác nhận cái này náo quỷ là thật hay không hắn đặc biệt mệnh trưởng tử lý tụ cùng một cái khác n h i tử hắn có hai mươi lăm con trai hai mươi lăm cái nữ nhi có khi ngay cả chính hắn đều thường thường quên cái nào đó nhi tử danh tự đêm nay đi hậu viên phụ thân đại nhân hài nhi xác thực nhìn thấy ba cái hòa cầu lý tụ lòng còn sợ hãi nơm nớp lo sợ đáp thật sự là có ba cái lý lâm phủ đột nhiên cảm giác được chân có chút như lún u ứng ra ngã ngồi tại trong g h ế nửa ngày hắn phất phất tay các ngươi đi thôi khai nguyên hai mươi lăm năm thái tử lý anh ngạc vương lý giao sạch t r â n vương lý cư cùng bị lý lâm phủ cùng vũ huệ phi hãng hại bị biếm thành thứ dân sau đó lại bị bức ép tự vận bảy tháng sau đó vũ huệ phi bạo bệnh mà chết nghe nói chính là bị ba thứ dân truy mệnh hiện tại lại đến phiên chính mình sao lý lâm phủ đ ỗ n g nhiên cảm thấy sợ hãi một h ồ i đây là hắn chưa từng có cảm giác liền như một cái người bị thương bị nhân thủ chỉ vết thương lúc lại bản năng run dày lên có lẽ muốn chờ vết thương này tốt sợ h a i của hắn cảm giác mới có thể biến mất nhưng hắn vết thương là vĩnh viễn sẽ không khép lại vừa mới khép lại một cái lại sẽ buộc phát ra một cái thống khổ hơn đau nhức tổn thương tới trong lòng của hắn bực bội đứng người lên liền đẩy ra cửa sổ một cố lệnh thấu xương hàn phong đập vào mặt thế nhân đều nói hắn lý lâm phụ tiếu lý tàn đau tâm h ắ c thủ h ư n g ác nhưng ai lại đi nói kia càng thêm đen ác hơn người hắn bất quá là diện trừ đối lập mà người kia lại ngay cả con trai ruột của mình đều phải chết chỉ là muốn bảo trụ vị trí của mình có thể thấy được thế gian vô tính nhất không ai qua được nhà đế vương các ngơi chớ có tới tim ta các ngơi cái chết cùng ta vô can. lý lâm phủ lầm bầm niệm hai tiếng không khỏi có chút độ trí lời này ai lại tin đây chính mình bất quá là người kêu một con chó mà thôi phỏng đoán hắn tâm tư thay hắn đi làm không thể nói chuyện sự t ì n h cho nên chính mình mới có thể từng bước một ngồi vào hôm nay vị trí này nếu như thế vậy tại sao báo ứng muốn từ chính mình đến gánh chịu mà hắn lại tại t r o n g cung ăn chơi đàn g điếm lý lâm phủ trong lòng p h ấ n hận đủng đem cửa sổ đóng lại lại suýt nữa kẹp lấy tay lý lâm phủ mọc ra một cái to béo mà cao to cái mũi mũi danh sâu lại dài phối hợp cái mũi của hắn cho người ta một loại ngạo mạn cảm giác nhưng hắn tiếu rung lại lúc nào cũng treo ở mặt bên、trên. k hắn biến biến i h xoay người ánh mắt lại rơi trên bàn chỗ đó nằm một phong thư chưa mở ra tiện tay quên lấy đúng là thành đô lý đạo phụ tin lý lâm phủ hơi kinh ngạc cái này tin là tới lúc nào chính mình lại không có trông thấy hắn lấy ra một cái hàn quang lấp lánh tiểu lao đẩy ra tin vỏ rút ra bên trong giấy viết thư đọc lấy lông mày của hắn chậm rãi vận thành một đoàn thành đô hải ra buôn lậu chuyện xảy ra bị trương cựu kiêm quỳnh bắt được việc này liên lụy đến lý đạo phục h o nên viết thư hướng hắn cầu viên lý lâm phủ lấy làm kinh hãi hắn vừa cẩn thận đọc một lần t u y ế n buôn lậu là tại nghĩa tân huyện bắt được sau đó nên huyện chủ mộng lý thanh đem các loại buôn lậu văn kiện trực tiếp giao cho trương cựu kiêm quỳnh tại tin cuối cùng lý đạo p h ụ hàm hàm hồ hồ ám chỉ nào văn kiện bên trong khả năng có chính mình một phong cho đi tin khổ quá lý lâm phủ trùng điệp vỗ bàn một cái n g ẹ n nào kêu lên hiện tại là ngược lại thái từ thời điểm mấu chốc nhất sao có thể ra loại sự trong đầu của hắn cấp tốc suy nghĩ các loại khả năng nếu như trương cựu kiềm quỳnh sợ hắn chi h uy có lẽ việc này sẽ không giải quyết được gì nhưng hắn là thái tử người thời k h ắ c này tình thế hắn có thể hay không không tiếp đắc tội chính mình mà đem những chứng cớ này đưa cho thái tử khả năng cực lớn lý lâm p h ụ lập tức hạ kết luận nếu hắn trương cựu kiềm quỳnh đã tỏ rõ lập trường loại này lấy lòng thái tử cơ hội hắn lại há có thể bông tha chỉ là hiện tại tựa hồ có chút chậm hắn lại đem tin trước sau lặp đi lặp lại lập xem chuyện xảy ra là tại năm trước nhưng hôm nay đã là tháng giêng mười ba cái này tin làm sao mới đến lúc này cỗ nhẹ nhàng gõ truyền đến lao quản gia tiền Trung Thanh Âm. lao ra lại không tiến cung coi như trễ n g ư ơ i tiến đến t i ê n trung đẩy cửa tiến đến đứng tại cổng túi đầu lặng chờ lao ra lên tiếng ta đến hỏi ngươi cái này tin là lúc nào tới làm sao hiện tại đột nhiên xuất hiện tại trên bàn của ta lý lâm phủ sắc mặt tâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m hắn cái này t i ê n trung trần c h ờ một chút phong thư này là bị người gác cổng quên lãng ba ngày người gác cổng đau khổ năn nỉ chính mình xem ở người gác cổng là lao ra nhận trên mặt chính mình mới thừa dịp lao ra tiến cung lúc đem tin vụn trộm đặt lên bàn không ngờ trong phủ nháo quỷ lao ra lại trở về tiến trung vụn trộm nhìn một chút lao ra sắc mặt như sắc mặt bình thản Hắn lý lâm phủ lập tức nổi giận đùng đùng quả như là ngàn dặm tri huyện bị hủy bởi tổ kiến xem ra chính mình với người nhà quản thúc quá nới lỏng một cái nho nhỏ người gác cổng mới dám can đảm như thế hưng hờ lầm đại sự của mình người tới mấy tên cường tráng thị vệ ứng thanh mà vào triệu tập sở hữu người nhà đem cửa phòng một nhà đều cho ta làm trúng trượng đánh chết tiền trung sắc mặt soát mà trở nên trắng bệnh hắn nhìn ra lão ra từ đằng sau còn có lời chưa nói xong quả nhiên lý lâm phủ đi hai bước lại trở lại thoáng nhìn hắn lạnh lùng nói từ giờ trở đi ngươi đi làm người gác cổng như còn dám lầm một sự kiện người gác cổng một nhà chính là kết quả của ngươi trương an phảng phất bị một khối dậy nặng tấm màn đen bao trùm xe ngựa tại sương mù tràn ngập trong bóng đêm lộc gộc ghe qua phía trước nhất trên ngựa chọn hai ngọn đèn lồng đèn lồng phát ra màu vỏ quýt Chiếu ra, lý Tướng, t hai chữ, ở r、e、o lâm phủ phụ đệ tại bình khắc phượng đồng dạng tiến cung có thể đi phía tây cảnh phong môn hoặc là đi ngang qua vụ bạt phường chuyển tới trường an phố đi an thượng môn nhập hoàng thành nhưng hắn thói quen lại là quá rồi vụ b ả n p h ư ờ n g lại đi qua hưng đạo p h ư ờ n g chuyển tới chu tức đường cái đi chu tức môn nhập hoàng thành bởi vậy thế nhân đều nói hắn lý lâm phụ tốt làm n ã o đ ậ u kỳ thật không phải lý lâm phụ sở dĩ muốn đi hưng đạo p h ư ờ n g là bởi vì chỗ đó có thái bình công chúa nhà cũ hắn mỗi ngày đều phải coi trọng một chút dư vị vị kia từng tại đại đường trong lịch sử lưu lại tạm sắt pha tạp nữ nhân khi hắn sơ làm cung đình thị vệ lúc nữ nhân này liền đã từng trêu chọc qua hắn ca nô nếu vị tướng ta làm gà chi vật đổi sao rời Thái Bình công chúa công sớm đội ã hương tiêu ngọc tổn, nhưng hắn Phụ thực chính linh chính mình nhũ danh tướng, ngọc tổn, ngồi xuống chính là 15 năm. Nếu nàng linh xuống có biết, còn mình nô gọi tiêu sát biết, mặt, lại có của ca Lý Lâm làm là mà dám sao. vô vô chính mình mặt, gọi đùa đ ngũ rất nhanh liền tiến gần thái bình công chúa nhà cũ hôm nay hắn lại nhìn kỹ một chút chạy vị trong phủ nháo quỷ khiến cho hắn hưng ơ khởi rời phủ chi niệm cái này thái bình công chúa nhà cũ chính là hắn một cái chuẩn bị tuyển mục tiêu lúc này xe ngựa lại ngừng lại có thị vệ trưởng vội vàng chạy đến bờ báo tùng mạc đô đốc lý hoài tiết cầu kiến lý lâm phủ hơi trầm âm gọi hắn tiến lên trả lời lý hoài tiết g i a chưa tuy nói quần vọng nhưng nếu muốn hắn trực tiếp đi tìm lý long cơ m u ố n người hắn lại không cái t i a gan suy nghĩ nửa ngày liền chuẩn bị trọng lễ đi tông chính khanh lý triệt p h ụ đ ệ hỏi thăm lần này hòa thân nhân tuyển lý triệt nói cho hắn biết hoàng thượng đã cố ý kiến độc cô thị tri nữ hòa thân k ế t đan lý hoài tiết lại thăm dò lý kinh nhạn khả năng lý triệt lại cười nói lý kinh nhạn là đích t ô n t h ấ t xuất ra hắn không hợp lễ chế nhưng lý hoài tiết chỗ nào chịu hết hy vọng dây dưa liên tục lý triệt đành phải xem ở lễ nặng trên mặt n ậ p mờ thay hắn chỉ một cái đường n m đi tìm lý lâm p h lý lâm p h quyền cao chức trọng thủ đoạn độc ác cho nên biên thủy đất phiên tri hắn theo thị vệ trưởng bước nhanh đi đến lý lâm phủ trước xe không người dài thi lễ nói k h t đan lý hoài tiết gặp qua ân tướng đại nhân nửa ngày lý lâm phủ mới chấm r ã i hỏi lý đô đốc có chuyện gì tìm lão phu lý lâm phủ thanh â m thấp lý hoài tiết nghe được không rõ ràng lắm hắn phụ cận một bước vừa muốn nói chuyện lại bị hai cái thị vệ hai thương đan xiên đem hắn bước lui một bước lý hoài tiết trong lòng tức giận nhưng không dám nửa điểm biểu lộ đành phải hầm được nói thi hạ là vì công chúa g ả cho một chuyện đi cầu tướng quốc công chúa gà cho là hoàng gia nội bộ sự vụ lão phu là bên ngoài quan sao tốt n ú n g tay chỉ sợ lực bất tổng tâm hiện tại hoàng thượng đang chờ ta. l ạ i không đi như lầm canh giờ ta nhưng chịu trách nhiệm không dạy nổi lý đô đốc đắc tội lai xe xe ngựa khởi động đem cái lý hoài tiết phơi ở một bên trong lòng của hắn khẩn trường không lo được thị vệ hướng hắn trứng mắt vừa đi theo xe ngựa chạy một bên lớn tiếng nói t i hạ m u ố n c ư ớ i tự l ì n h vương chi nữ bình dương q u ậ n c h ú a làm vợ v ạ n mong ân tướng thành toàn t i hạ cảm kích vạ phần xe ngựa đột nhiên ngừng lại người mới vừa nói muốn cưới ai là vợ lý hoài tiết đ ạ i h ỉ tranh thủ thời gian đáp t i hạ môn cơi tự linh vương chi nữ bình dương quân chua li kinh nhạt làm vợ ân tướng như thành toàn t i hạ nguyễn vị ân tướng hiệu mệnh khi đan nay tân mai sở hiệu không hiệu mệnh ngược lại l à việc nhỏ nhưng tự linh vương ba chữ lại làm giấy lên lý lâm phủ hứng thú liền phản g phất thợ săn trước mặt thoát ra chỉ mập h o á n g lý lâm thế nhưng thái tử tối tiền chính mình một mực liền muốn thu thập hắn lại bởi vì hắn là cái nhàn vương mà bắt không được t h o á t của hắn nhưng bây giờ lý lâm phủ xuyên tấu qua xe mạn liếc qua lý hoài tiết mở tối dưới ánh trăng sắc mặt hắn xanh đậm ma trái thượng một cái thật dài mặt xẻo lộ ra càng thêm dữ tợn phản g phất là diêm vương điện lệ quỷ du lịch kha khả đây là chuyện t a lý lâm phủ con mắt nhắm lại bắn ra một tia âm hiểm ý cười chương chín mươi bốn gặ gặp lại cố nhân mới tới trường an lý thanh ở tại sùng nhân p h ư ơ n g lích châu tiến phục viện bên trong cái gọi là tiến phục viện chính là các nơi mới thiết lập tại kinh thành ở lâu cơ cấu tương đương với hiện tại các tỉnh thị trú kinh bạn sự sử ăn cơm dừng chân thuận tiện quan viên địa phương ở kinh thành sinh hoạt đồng dạng quan viên địa phương cũng nguyện ý ở tại tiến phục viện nơi này chứng kiến hết thầy đều là dân làng giọng nói quê hương trong lòng thoải mái không nói mà lại ăn ngủ làm miễn phí thế này đi công tác c h ợ cấp liền có thể rơi vào túi tiền mình nhưng chủ yếu hơn là nơi này quan viên tụ tập dễ dàng gặp cái thích xứ trưởng sử cái gì như chồng lên giao tỉnh đôi này tương lai mình hoạn lộ phi thường có lợi ích châu â c giá n g a n g dặm vật bảo thiên hoa lại thêm trăm năm kinh doanh cho nên ích châu tiến phụ viện vô luận cấp bậc ở lại điều kiện một mực chính là kinh thành các tiến phụ viện tri quan có thể cùng trường ăn xa hoa nhất khách sạn vạn khách long so sánh lý thanh là tòng thất phẩm hàm theo biên chế ứng với người hợp ở nhưng này tiến phụ viện quản sự chính là ăn chén cơm này ai là cao phẩm chức quan nhà tản ai là đê phẩm chức vị quan trọng còn có áo trắng phụ tá hắn đều rõ ràng trong lòng cho nên lý thanh tiết độ sứ phủ binh tào tham quân phẩm hàm tuy thấp nhưng chức vụ lại trọng yếu mặc dù tại quy cách thượng không cách nào ưu đãi lại có thể biến báo. cuối c ù đã, đã hết đau nhưng hắn tâm lại ẩn ẩn đau theo thiên bảo nguyên n h ê n rơi núi đến đến đường chiều bất chi bất giác nhoáng một cái liền đã ba năm nhiều lần long đong mới tới hào tỉnh tráng trí đã m à i đi mới phát hiện đường c h i ề u vẫn như c ũ là đường c h i ề u cũng không có bởi vì hắn đến mà thay đổi cái gì hắn tỉnh tỉnh mê mê trải qua trở thành con cờ trên tay người khác t ừ n g bất một thân bất gió kỷ nhưng hôm nay cái này một roi lại đem hắn đánh thức thực lực a có thực lực hắn mới sẽ không trở thành trong tay người khác quân cờ có thực lực người khác mới không dám tùy ý dùng roi quất hắn có thực lực cái gì công chúa con chúa mới sẽ không đem hắn coi như một bạt gỗ không có thực lực tất cả đều là nói nhảm cái gì là thực lực tại hắn ly thanh xem ra chính là quyền tiền còn có đao lúc này cỗ nhẹ nhàng g ó vang lý thanh xoay người mở cửa đã thấy gian ngoài đứng đấy một cái gầy gò nam tử nghiên kỷ cùng mình tương tự sắc mặt dị thường tái nhuận phảng phất mới từ d ạ n hát bên trong phòng hóa trang chạy ra ngoài tại hạ thành đô huyện c h ủ bộ lý trường hữu lý đông chủ còn nhớ ta không cái này lý trường hữu là tôn thất bàn chi hắn cùng lý thanh tư ơ n g phản chức vụ tuy thấp phẩm giai lại cao hắn tập tổ tiên tổng ngũ phẩm huyện nam tước lại dựa vào phụ thân tri ấm được cái nhìn huyện t r ủ bộ thật thiếu hắn cùng dương chiêu giao hảo đi vọng rang lâu phẩm qua mấy lần tuyết nghê quân cũ đến lý thanh lý thanh gãi gãi đầu lờ mờ đối với h một tiếng chắp tay một cái cười nói nguyên lai là trường hữu m i n h làm sao ngươi cũng tới trong kinh làm việc sao đó cũng không phải nhà ta liền tại trường an an tết về nhà thăm người thân ở đ ế n án liền tới tiến phụng viện ở hai ngày nhìn xem có thể hay không gặp được người quen vừa vặn tại sổ ghi chép thượng trông thấy lý đông chủ không lý tham quân cũng tại hắn lại thăm dò nhìn một chút trong phòng cười hỏi lý tham quân thế nhưng một người ở đúng vậy đúng vậy. tiến phụng viện quản sự tuy là hào ý lý thanh lại không linh tình thiếu một người cùng ở cái này năm mới cô tịch thực sự đem hắn đẻ nén hoảng trường hữu h u n h cũng nguyện chuyển đến cùng ở lý trường hữu sớm nghe dương chiêu nói qua cái này lý thanh hậu trường rất cứng rắn hắn làm sao không n g u y ệ n ý liền v ô v ô lý thanh bả vai cười to ta đang có ý này bất quá bây giờ sắc trời sắp muộn ta mang ngươi uống rượu trước đi ban đêm lại chuyển đến nương tựa súng nhân phường đường cái xuân minh là thành trường an gần với chu tức đường cái một cái khác đầu trọng yếu đường đi nó tây thông tạo c ử đi ngang qua chợ phía đông cho nên dọc theo đường chỗ ở thương nhân rất nhiều mà tại đường cái xuân minh một chỗ khác là bình khác phường là vào kinh thi sinh nơi tụ tập cho nên đường cái xuân minh một cái khác đặc sắc chính là quán rượu kỹ viện tụ tập ngày đêm viên hô đèn đuốc không dứt lý trường hữu là trường an dân làng nơi đây xe nhẹ đường quen tam chuyển lưỡng chuyển liền dẫn lý thanh đến đường cái xuân minh lúc này sắc trời hoàng hôn chính là cơm tối thời gian đường cái xuân minh thượng trước mắt tràn đầy rộn rộn ràng ràng đám người khi thì mấy cái c ở i á o tay á o thương nhân đàm tiếu m à qua lưu lại một tia hơi tiền khi thì khinh cuồng thiếu niên tả hữu ứng hô dùng ngựa chạy tới t r e o đến người qua đường nhao n h a u né tránh một đội theo tây vực tới còn đội theo bọn hắn bên cạnh trải qua lắc lắc cũng dùng hướng đông thị bước đi lạc đà trên lưng chở đầy chữu nặng cái dương mười cái mái ó c xú mắt xanh người hồ ngồi cao tại l trong mắt tràn đầy sùng kính hướng tới c h i sắc vạn đạo kim hoàng vẩy vào phương xa chợ phía đông tường cao phía trên lại khiến lý thanh trong lòng sinh ra mấy phần tự hào phản phất hắn đã là dài an lao khách cũng mảnh tưởng tượng hắn b ấ t quá chỉ nửa ngày hai người đi một đoạn đường lý trường hưu chỉ phía xa đường phố đối diện một tòa bốn tầng chu hồng lâu cao cười nói đó chính là thái bạch lâu danh s ư n g trường an đệ nhất từ lâu cũng không phải nó, quy mô thứ nhất, thật sự là nó trên tường sở để thi từ trình độ tri cao chính là trường an tri quan đáng tiếp kia lý bạch đi tây châu không phải cũng có cơ hội thấy trích tiên nhân phong thái lý thanh ước nhìn thái bạch lâu mặc dù thấy nó lâu mặt bình thường so với mình vọng g i a n g quán rượu còn kém rất nhiều nhưng kính ngưỡng tri tâm h nhưng không có nửa phần yếu bớt nó dày trở thịnh đường văn hóa lắng động liền như là kia nửa sườn núi quán g ó i mặc dù đơn sơ khó coi nhưng người nào lại dám kinh thị trong lòng của hắn sàng khoái bao quát lý trưởng hữu b à vai cười nói đi đi uống rượu hôm nay ta mời khách hai người ngầm đầu bước vào quán rượu sớm có một cái tiểu nhị cũng không kịp dẫn hai người bọn họ tiến vào đại đường đại đường sớm đã ngồi đầy theo bước lên lầu hai chỉ thấy mỗi một mặt trên tường đều đề song thi tử vô số tài tử mặc khách chính rời bước chiếm ngưỡng trong đó số lý thái bạch tương tiến t i ể u xuống xem người nhiều nhất từng cái tự lẩm bẩm trong mắt lộ ra mê say thần s ắ c xem kia tâm tính hôm nay nhất định là không say không về hai người đi một vòng thỉnh thoảng nghe thấy than nhẹ cắn hát tiếng thì bà âm thanh lầu hai cũng đã đầy ngập khách đành phải lại đi lầu ba chỉ đi đến đầu bậc thang liền đã nghe đến âm thanh ủng hộ trận trận chuyển đến xem ra lại có thi nhân lại lưu mực lý thanh hứng thu tăng nhiều ba bước cũng làm hai bước xông lên lầu đi quả nhiên thấy một đám người vây quanh ở bên tường tiếng khen đã qua mọi người trâu đầu ghai xì xào bàn tán mặt thượng đều giải lộ ra không h i ể u chi ý bên tường một bạch b à o nam tử một tay chất chén một tay bắt bút men say m ư ờ i phần chính bước chân lảo đảo ở trên tường tùy ý vẩy mực một lát thơ đã viết xong hắn đem chén rượu uống một hơi cạn sạch lắc đầu cổng tiếu h không bằng trở lại không bằng trở lại lại lã t r ả rơi lệ đem chén rượu q u ă n g ra nào vào trong phòng uống rượu đi lý thanh chen lên trước chỉ thấy trên tường viết có một thơ ba mươi vừa mới mệnh c h í làm quan nhiều muốn ngăn cản hối tiếc không cũ nghiệp không dám hổ thẹn hơi quan khe nước nuốt tiểu lộ hoa trên núi say thuốc cột chỉ duyên năm đấu gạo cô phụ một cá can trong câu chữ bên trong tràn đầy thất ý cùng bất mãn phía dưới l à khoản giang làng sầm tham lý thanh trong lòng gấp chấn đ ỗ n g nhiên trở lại hướng trong phòng nhìn lại hắn mặc dù đã nhập đường tam năm nhưng ngoại trừ vương x ư ơ n g linh bên ngoài hắn còn chưa từng gặp khác thi nhân hôm nay mới tới trường an không gây chú ý gặp sầm tham cái này sầm tham là năm ngoái tiến sĩ khoa bằng nhãn thủ h ư u nội xuất phủ bình tào tham quân nhìn hắn này thơ có lẽ là ngại q u a n nhỏ như thế thư sinh cho rằng trong l ò n g ngực có chút mực lợi dụng cứu thiên hạ thương sinh làm đã đảm nhiệm không hiểu nhân tình thế sự còn là dễ làm như thế sao lý trường hữ hữu hữu hữu lạnh một chúng ta đi thôi lý thanh im lặng im lặng hắn biết nghe thấy lý bạch đỗ phủ vương duy vương sương linh còn có cái này sầm tham từng cái lòng ông chỉ lớn nhưng cuối cùng đều thất ý mà kết thúc có thể thấy được quan trường cũng không phải là làm mấy đầu thơ hay liền có thể lất bảo chính mình dám cho không đều, không chừng kết quả là ngược lại thành t i ệ u một lần sự nghiệp trong lòng của hắn có chút hiểu được dường như m ò tới làm quan m ạ c h đậm hắn thấy sầm tham trước cửa chất đầy người ngưỡng mộ lắc đầu lại lên lầu bốn lầu bốn bố trí xa hoa người lại không nhiều chỉ ngồi hai gian thanh cao thất còn lại đều trong, không. trong đó một gian cổng nẩng đầu đỡ ngược đứng mười cái binh sĩ xem ra bên trong người có một chút thân phận lý thanh tiến vào sắt vách thanh cao thất tiểu nhị tranh thủ thời gian thay hai người dân g trả lý trường h ư u vừa muốn gọi món ăn chật nhớ tới một chuyện đem đồ ăn mắt sổ ghi chép hợp lại đưa cho lý thanh cười nói ta ngược lại quên ngươi chính là quán rượu đại đông chủ thật sự là m ú a rượu qua mắt thợ không ngại sự bán rượu không bằng uống rượu ta là lần đầu đến trường ăn đến vẫn là ngươi gọi món ăn tốt lý trường h ư u cười hắc hắc nếu như thế ta liền không thay ngươi tiết kiệm tiền hạn tiện tay điểm mười mấy món thức ăn lại kêu hai bình rượu ngon không bao lâu hai người sở chút rượu đồ ăn đưa đến tiểu nhị tiếp nhận lý thanh cho tiền vui mừng hớn hở nói làm uống rượu c h á n không bằng ta cho hai vị khách quan gọi hai cái bồi tiểu n ữ ớ tới không đợi lý trường hữu nói chuyện lý thanh khoát tay một cái nói bồi tiểu thì không cần không biết còn có hát rong tùy tiện hát hai khúc liền có thể có có tiểu nhị vội vàng chạy đi tìm người vài chén rượu hạ đỗ lý trường hữu cười nói dương minh có biết dương chiêu đã thăng quan tháng sau liền muốn đến kinh thành nhậm chức lý thanh lấy làm kinh hãi đây là vì cái gì trong lịch sử dương chiêu vào kinh thành hẳn là tại dương ngọc hoàn bị phong quý phi đời sau chẳng lẽ dương ngọc hoàn đã phong quý phi sao chính mình lại không biết đây là duyên cớ gì chúng ta cũng không biết họ k i a dương t r i ê u hắn cũng là mờ mịt chỉ nói là tiết độ sứ đại nhân tiến cử lý thanh tâm đã loạn thành một bảy dương ngọc hoàn như phong quý phi hắn không có khả năng không biết nhất định là ở giữa xảy ra chuyện gì chính mình không biết biến cố việc này quan hệ đến tiền đồ của hắn lý thanh trong lòng quả thực có chút sầu lo mắt một nghiêng đã thấy lý trường hưu đang dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình chằm chằm dường như muốn theo trên mặt mình nhô ra nội tình gì hắn bận b u thu hồi tâm tư nâm chén cười nói cái gọi là tôn co tốc lộ cua có cô đạo không nói như này uống rượu uống rượu lúc này tiến đến một cái mặc váy đỏ ca sĩ nữ thoa trang điểm đấm nét cùng cái này lý t r ư ờ n g hữu ngược lại là được không xứng nàng đằng sau đi theo hai cái nhạc sĩ dựng thẳng ôm tỷ bà hoành sao cầm ca sĩ nữ hướng hai người sâu thi lễ chuyển cái băng ghế ngồi xuống mấy cái nhạc sĩ cũng tìm băng ghế ngồi điều điều dây cùng tiếng thiếp thân tiểu nhu không biết hai vị khách quan muốn nghe cái gì khúc lý thanh cười nói lý ngươi đến cái sở trường a tiểu nhu cười yếu ớt một chút kia thiếp thân liền h á t một khúc tương t i ế n cựu đây chính là thái bạch lâu chiêu bài nàng hãng dọn một cái thắp giọng hắt lên quân không gặp hoàng hà chi thủy trên trời đến chạy xếp đến biển không còn về quân không gặp cao đường gương sáng buồn tóc trắng. hướng như tóc xanh cuối t h à n h tuyết tiếng ca huyện c h u y ể n du dương khi thì mánh liệt khi thì phiên muộn gấp lúc tỉ bà như mưa to chỉ hoan lúc tiếng đàn giống như nước suối lý t r ư ờ n g h ư u nghe được như say như dại lý thanh lại có chút tâm thần có chút không tập trung đúng lúc này sắt vách chuyển đến đông đông gõ tường âm thanh một nữ tử la lớn sắt vách uống rượu cho lão nương an t í n h chút lý thanh khẽ giật mình thanh em này giống như đã từng quen biết lúc này lại nghe thấy một thiếu niên đoán giận nói tam tỷ a để ngươi uống ít ngươi thiên k h n g nghe lần này cũng thất lễ lý thanh bỗng dưng nhảy dựng lên đây không phải dương mà sao vậy vậy cái tự xưng lao nương chính là dương hoa hoa khó trách thanh âm q u o n thay hắn lại không tâm nghe ca nhạc nhanh chân hướng sắt vách đi đến chỉ tới cổng liền gặp được dư ơ n g m ạ n hắn tướng mạo vẫn như cũ chất phát một mình thượng sớm đổi thành cầm bảo luôn mồm xin lỗi xin lỗi rồi à t ỷ t ỷ của ta uống nhiều quá dư ơ n g m ạ n ngươi không biết ta sao dư ơ n g m ạ n khẽ giật mình đột nhiên q u á t to một tiếng lại nhảy dựng lên tiến lên ôm thật chặt hắn lý đại ca là ngươi sao không đợi lý thanh trả lời hắn kéo lại hắn liền hướng sắt vách chạy tới tám tỷ tám tỉ, tỉ. ngươi xem một chút đây là ai lý thanh vào nhà nhìn thấy lại là một cái rực rỡ phu nhân nàng ánh mắt lung lung mặt mày nàng lớn mang theo vài phần men say bên cạnh đứng đấy một cái mập trắng h o a quan tay cầm bầu rượu chính tươi cười quyến rũ thay nàng rót rượu nàng chính là từ biệt mấy năm dương hoa hoa lý thanh trợt nhớ tới đã đáp ứng nàng núi thanh thanh ước hẹn chính mình đã sớm quên mất sạch sẽ trong lòng lập tức có chút bất an dương hoa hoa liếc mắt liếc m ắ thanh Lý t một chút con mắt đ ỗ n g nhiên tỏa sáng nàng ngậy xuống lảo đảo hướng lý thanh t h n h tới dương mặt nhanh lên đem nàng đỡ lấy dương hoa hoa lại một cái hất ra hắn một cái trần trùng trục chủ cánh tay ôm lý bị nhẵn như tơ cười nói ngươi cái này hoàng già cuối cùng bị ta đ u ổ i kịp một màn này vừa bị chạy tới lý trường hữu trông thấy hắn cười ha h à nói ta còn có việc liền đi trước một bước các ngươi bận điệu các ngươi bận điệu nói xong mập mờ hướng lý thanh chen trước mắt liền chuẩn mất chi đ ạ i cục lý thanh đem động vật nhuyễn thể đồng dạng dương hoa hoa nửa kéo nửa ôm thả lại trên ghế quay đầu lại hỏi dương mặt nói các ngươi làm sao cũng đến trường hắn tới mẹ ngươi đây dương ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì đầu tiên là dương chiêu tiến kinh hiện tại lại gặp được dương thị huynh hội đây mới là lý thanh nóng lòng mới biết mẹ ta thân thể không tốt ở nhà đây dương mặt bỗng nhiên kinh ngạc nói đại ca không thấy ta bọn ngươi lưu tin sao tại vọng giang có rượu ta không có gặp ngươi mau nói tiếp nhận nhiệm vụ ngày thứ hai lý thanh lại trở về nghĩa tân một chuyến giao tiếp chức vụ sau đó liền trực tiếp theo nghĩa tân chạy đến trường an căn bản liền không đi qua vọng giang quảng hắn rượu từ năm trước tháng mười một lên chúng ta dương ra phảng phất lúc tới vận chuyển theo các nơi chạy tới quan viên cơ hồ muốn đem cửa nhà ta hạm đặt gãy thậm chí còn có theo trong kinh tới kia đạo giang huyện huyện h ệ n h còn hướng mẹ ta dập đầu tạ tội bắt đầu chúng ta không biết về sau mới biết được tỉ tỉ của ta có thể muốn bị phòng phi tử nói đến đây dương mặt tức giận nói c h ú lý thanh nghe lại mặt mo vùng đỏ hắn không phải là không đồng dạng chỉ bất quá đi trước một bước lúc này dương hoa hoa một cái tay khắc một cái nắm chặt lỗ thai của hắn dùng sức hướng ngực mình kéo một phát vợ môi ghé vào hắn bên thai hung hát nói ngươi nói mùa xuân đi theo ta leo núi lao nương đợi một năm cũng không thấy ngươi cải bóng ngươi muốn làm sao đền bù ta tàn tỉ bông tay lý thanh l i ề u mạng đem lỗ thai theo trong tay nàng đ ọ t lại tiện tay bưng một chén rượu đưa cho nàng nói mời rượu một chén xem như bồi tội dương hoa hoa cũng không tay tiếp r ồ i ra đôi môi đỏ thám tại lý thanh trong tay đem rượu k h ẽ hấp hết sạch lại há miệng đem chén rượu cắn hướng về bên cạnh hất lên vớt ve mặt của hắn cười quyến r u nói phi n g ư ơ i nghĩ hay lắm một chén rượu liền có thể ta một n ă m khổ t r o n g ngong sao nàng sóng mắt lưu chuyển liếc hắn một cái nếu không ngơi ư theo giúp ta đi c h u n g nam sân chơi lúc này bên cạnh hoạn hoao khan hai tiếng nhắc nhở dương hoa hoa phải chú ý ảnh hưởng trước mắt bao người không muốn như thế vung lên một bản đồ ăn hướng hắn đập tới n g ư ơ i cái này không chứng t h á i g i á m thả cái gì cái g i á m cái k i a t h á i g i á m xử trí không kịp đề phòng bị đồ ăn đập cái mặt mũi tràn đầy tiêu xài dương hoa hoa cười ha h a lại cầm lên bầu rượu rót mấy ngụm trong miệng hàm hàm hồ hồ lầm bầm bài câu nghèo đầu ngủ say sưa đi lý thanh nhẹ nhàng đưa nàng cánh tay theo trên cổ mình cầm xuống trong lòng cảm khái xem ra các quốc phu nhân dáng dấp đã ra tới hắn thẳng tắt e o cùng dương mặt nhìn nhau đồng thời nhẹ nhàng thở ra ta còn có công sự chưa làm xong xuôi công sự sau đó ta trở lại thăm ngươi bọc ngươi các ngươi ở chỗ nào dương mặt nghĩ, nghĩ lại khổ mặt nói. chúng ta là buổi chiều đến chỗ kia ta cũng không biết dường như là cái gì thái bình công chúa cựu trạch ta đã biết hai ngày nữa ta tới thăm đám các người lý thanh nhìn nhìn trong ngộng còn cười dương hoa hoa lắc đầu túi người đưa nàng cong lên đi thôi ta đưa các ngươi lên xe đưa tiễn dương ra thì đệ lý thanh lại kêu cỗ xe ngựa về tiến phục viện lúc này trời đã tối đen cả đường cái xuân minh đèn đ u ố c sáng t r a n g khắp nơi là xe đến ngã trái ngã phải người trong tiểu lâu mời rượu âm thanh trong thanh lâu cởi phóng đạn âm thanh sen lẫn bên thai bên cạnh lý thanh đang vì tối nay tao nộ mà cảm khái lịch sử phảng phất đi lối rẽ giờ này khắp hắn giống như đang giống như nằm mơ hốt hoảng hết thẻ chung quanh đều không chân thận xe ngựa chuyển quang phía trước chính là tiến phụ viện lý thanh đột nhiên nghe thấy tiến phụ viện bên kia chuyển đến tiếng mắng chửi lại xem xét lại có nhóm lớn binh sĩ đứng tại cổng hắn đột nhiên nhớ tới sứ mạng của mình trong lòng lấy làm kinh hãi cấp lệnh xa ngựa dừng lại n ả y xuống xe ngựa mượn bóng đêm nhiệm hộ, hắn trốn ở một cái cây sau đó thăm dò nhìn lại đã thấy lý t r ư ờ n g hữu bị, chói ra, bị ngăn chặn chính ô ô kêu to lý thanh trong mắt lóe lên một t i ế vẻ sợ hãi hắn bỗng nhiên minh bạch lý trưởng h ữ cũng là chủ bộ liền ở tại gian phòng của mình những binh lính này nhất định là đem thành đô lý chủ bộ coi như nghĩa tân lý chủ bộ mà sai b ắ t sự tình không đơn giản như vậy lý lâm phủ đã xuất thủ lý thanh c h ậ m rãi rời đi đại thụ quay đầu liền chạy thân ảnh của hắn cấp tốc biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm chương chín mươi lăm mới gặp thái tử chương chín mươi lăm mới gặp thái tử chân trời một mảnh h ỏ a hồng một cái cự đại hỏa cầu tại tối tăm mở mị sương mù bên trong làm cho người ngạc nhiên lung lay dần dần lộ ra đầu s ô i trào đỏ tía ánh bình minh hướng thức tỉnh thành trường an bắn ra ra muôn tía nghìn hồng qua mang một ngày mới đến sáng sớm tại thân nhân phường đại lý khanh thôi kiều t r ư ớ c phủ tới một người thanh niên hắn sát mặt trắng bệnh hơi có vẻ đến có chút mỏi m ệ n h tại cẩn thận từng ly từng tí hướng người gác cổng đưa tấm tiệp h lại đợi chỉ chốc lát lập tức bị người gác cổng nhận đi vào hắn dĩ nhiên chính là lý thanh đêm qua tiến phụ viện xảy ra chuyện hắn không dám trở về liền tìm một cái khách sạn lung tung ngồi sổn một đêm một đêm suy nghĩ lung tung đến hừng đông lúc mới mông lung c h ậ p mắt t i ế p đi trước kia liền tới tìm đại lý khanh thôi kiều thôi kiều trạch tại thân nhân p ư ờ n màu son hắc đinh đại môn màu xanh trắng đá hoa cương thềm đá một đôi tảng đá lớn lý thanh theo người gác cổng tiến trạch ngồi tại khách đường bên trong chờ có nha hoàn cho hắn dâng t r à hắn nhẹ t r à một cái tả hữu g dò xét một chút hai bên đều có một cái to lớn màu xám màn tre đã có vẻ hơi cổ xưa cứ như vậy thật dài tốn t ú n kéo trên mặt đất hai bên một dải gỗ lim ghế bành hai ghế dựa trong lúc đó thả có một tấm bàn t r à khách đường chính giữa là hai thanh tử đàn đại ị, ở giữa cách một tấm đàn mộp khắc hoa cửa bàn trên bàn thả một cái việt trâu sư men xanh cái bình thả một cái việt trâu sư men xanh cái bình cho chờ mượn khách đường mang đến một tia sinh cơ lợi thật lâu cũng không thấy thôi kiểu ra lý thanh nhẫn m toàn bộ thôi c h ạ c h đều cực kỳ ít tĩnh phảng phất tất cả mọi người còn ngủ say chưa tỉnh lúc này bên trái chuyển đến chậm rãi tiếng bước chân ngươi nhưng chính là trường cựu đại nhân phái tới người mang tin tức lý thanh trở lại một người trung niên nam t ử chắp tay đứng tại cách đó không xa cười mỉm nhìn qua chính mình hắn dáng người không cao khuôn mặt thanh khoác dâu dài bồng bềnh trong mắt cơ t r í c h ấ p động toàn thân mang theo nhàn nhạt mũi sách lý thanh trợ thấy mặt mày của hắn có chút hiền hòa dường như ở nơi nào gặp qua nhưng lúc này không kịp nghĩ kỹ, gấp lui lại hai bước không người tới đất chính là lý thanh ta chính là thôi tiểu hắn mỉ cười khoắt tay á o không cần đa lễ t i ha ha、like、cho cho lý, lý thanh trong đi. lòng ý t h kinh ngạc trương k i ề u kiêm quỳnh tin hắn không thấy vốn phỏng đoán là để cho mình đem chứng cứ trực tiếp giao cho thôi kiều không ngờ trong thư không chút nào không đề cập tới việc này chỉ là khiến hắn thay mình dẫn kiến thái tử chẳng lẽ trương k i ề u kiêm quỳnh ngay cả thôi kiều cũng không tin phải không cũng nghĩ lại lại nghĩ một chút cái này cũng c ó trách việc này căn hệ trọng đại ít khiến một người xem qua phong hiểm liền thiếu một phân bất quá việc này lý thanh lại đoán sai trương cựu kiêm quỳnh ở trong thư là thỉnh thôi kiều đưa vào chứng cứ căn bản không khiến lý thanh đi gặp thái tử chỉ là gần nhất triều đình hiệp ác nghe đồn hoàng thượng có phế thái tử chi ý trương cựu kiêm quỳnh tại ngoại địa không biết nhưng tôi h kiểu như thế nào vào lúc này ôm lấy việc này dẫn lửa thiêu thân tôi h kiểu có chút trầm ngâm một lát đội đề tài lý tham quân có thể ăn quá sấm cơm ta trước kia liền đến qua nếu như thế vậy thì đi thôi tôi kiều hai tay vỗ đứng dậy liền đi tới cửa lý ạ lại i lại kinh nghi trở một mặt lừa l thanh cười nói, thế nào, ngươi nói, thái rồi. nào, không muốn thế tử gặp là ý Thanh l tòng t h ấ t phẩm quan viên rất dễ dàng liền tiến vào hoàng thành hoàng thành là trung ương chính phủ cơ cấu sở tại địa kiến trúc khí thế rộng lớn sùng các nguy nga t r u các cao lầu hoặc từng tòa đơn độc đứng vững hoặc thành hàng thành ngũ nhìn không thấy cuối từng đội từng đội binh sĩ cầm thương mà liệt đề phòng xâm nghiêm xe ngựa dọc theo nhận thiên môn đường phố lộc cộc mà đi nhận thiên môn đường phố đem hoàng thành chia làm đông tây hai nửa phía đông có môn hạ tỉnh ngoài thượng thư tỉnh thái b u c tự mấy người mà phía tây thì là trung thư tỉnh tông chính tự hồng lư tự mấy người lý thanh muốn đi chính là đông cung đông cung tại cung thành nội thái cực cung phía tây từ lý long cơ lên ngôi sau đó thái tử liền không còn ở đông cung mà là theo hắn cùng ở nhưng năm ngoái tới thái tử lý h anh lại chuyển về đông cung xe ngựa tại trường lạc trước cửa dừng lại thôi kiều đưa sổ con tự có đang trực thị vệ thay hắn đi vào b m báo không bao lâu thái tử tuyên thôi kiều tiến k i ế n lý tham quân ở chỗ này trở lấy tuyệt đối đ ừ n g đi loạt động nơi này đã không thể so với hoàn thành hắn tiến lên một bước thấp giọng nói có chút thị vệ ngươi là nhìn không thấy đi nhầm một bước giết chết vô luận lý thanh nghiêm nghị c ấ p tốc liếc nhìn liếc chung quanh chỉ thấy tường thành nguy nga trước mắt k h o á n g đ ạ t ngay cả một cái cây đều không có nào có chỗ ẩn thân ngược lại là vũ lâm quân mới bước một c h ạ m canh gác năm bước một cương vị từng cái rét căm căm m à i nhìn chằm chằm vào hắn coi như mình muốn đi động nhìn một chút cũng không có khả năng khoảng quá rồi nửa c a n h giờ đã thấy một đỉnh tiệu nhỏ theo cung thành nội đi ra hai cái hoạn quan ở phía trước mở đường mười cái thị vệ tại trái phải hộ vệ tiệu nhỏ cấp tốc theo lý thanh trước mặt đi qua đi không đến mấy bước lại ngừng lại theo trong tiệu xoay người đi ra một người n g o hướng lý thanh cười nói hiện chất là ngươi sao lý thanh tránh mắt nhìn lại chính là tự ninh vương lý lâm trong lòng của hắn của vừa vừa vâng ừ a m ta i n lên h ư có công vụ mang theo vừa mới thôi đại nhân đã thay ta đi bằng báo lý lâm bỗng nhiên kích động lên công vụ công vụ tất cả mọi người làm công vụ nếu như ta cũng có công vụ mang theo làm sao đến mức cho tới hôm nay ai hắn thở dài một tiếng ánh mắt lộ ra đau lòng c h i sắc thương thiên muốn trừng phạt ta làm sao lý thanh gặp hắn khổ sở trong lòng quả thực không đành lòng khuyên l ơ n lý thanh khả năng giúp vương g i a gấp cái gì vương g i a xin cứ việc nói lý lâm g i ố n g nghĩ đến cái gì nhìn kỹ một chút hắn thức ra hiện chất còn có hôi thối nói cho hết lời cũng lại cảm thấy không ổn thôi thôi hắn bất đắc dĩ lắc đầu lên tiệu đi lý thanh nghe hắn đột nhiên hỏi cùng chính mình hôn phối lại nghĩ tới hôm qua gặp được lý hoài tiết sự t ì n h thầm nghĩ chẳng lẽ lý hoài tiết thật hướng hoàng thượng cầu thân sao hắn nhìn qua hắn đi lại tập tễm dường như già đi mười tuổi để cho người ta thương hại lại nghĩ hắn đối với mình nhân tình lý thanh báo ân tri tâm tràn t r ẻ mà sinh lúc này một cao lớn mập trắng hoạn quan mang theo mấy cái tiểu thái giám nên ngang đi tới tả h ư u hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây lớn tiếng thét to vị nào là kiếm nam lý t h a g quân lý thanh vội vàng nhấc tay cao giọng đáp tại hạ chính là không ngờ kêu hoạn quan liếc mắt nhìn hắn cười lạnh một tiếng lại không để ý đến hắn vẫn như cũ thò người ra nhìn quanh the t h ế giọng nói tiếp tục hỏi ta hỏi lần nữa vị nào là kiếm nam lý t h a g quân nơi này cũng chỉ có chính mình một người hắn không cần hỏi nhiều lý thanh ngầm hiểu từ trong ngực lấy ra hai viên bồ câu trứng lớn nhỏ minh châu cầm tay hắn ngầm chuyển tới tại hạ chính là kiếm nam lý t h a g quân những n à y châu đ a o chính là hải g i a muốn đưa đến thổ phiên tri vật bị cao triển đao theo trên thuyền cầm tới nó cùng buôn lậu không quan hệ tự nhiên bị lý thanh tịch thu sung công kêu hoạn quan tay xoa bót một chút con mắt lập tức cười h ế lại mập trắng mặt thượng giống như tràn ra một đoáoa liên thanh oán giận nói ngươi sao không nói sớm thái tử điện hạ triệu kiến ngươi, mời đi theo ta đông cung chủ điện gọi minh nước điện là thái tử làm việc công cùng tiếp kiến triều thần địa phương nhưng này thái dám lại dẫn hắn xuyên qua một đạo lại một đạo cỗ tại trong hẻm nhỏ quanh có khúc hữu mà đi phảng phất tại đi một cái mê cung lý t h ă n g quân thấy thái tử quy củ rất nhiều ngươi lại là lần thứ nhất tiến cung trước tiên cần phải học được hành lễ mấy người thái tử có rảnh rỗi lại đến triệu kiến ngươi k i u hoạn quan dường như xem ở hai viên hạt châu phân thượng lại nhiều bổ sung một câu đợi lát nữa ngươi cho sùng văn quản đàm kia toan nho nói một chút ngươi không gặp thái tử mặt lễ này nghi trí ít có thể ít đi một nữa lý thanh nghe nói còn muốn học lễ trong lòng quả thực sự tình khẩn cấp sao cho như thế l ề mề hắn không biết trong cung p h ẳ n g hàm chỉ nhìn cái này trung niên hoạn quan đi đường v ê n h vang đắc ý liền suy đoán hắn không chừng là cái quản sự cười cười hỏi không biết công công tôn tính đại danh ta sau khi trở về ngày lễ ngày tết cũng tốt sai người đưa chút thành đô thổ s ả n tới câu nói này kêu hoạn quan thích nghe hắn lập tức cười mị mị nói đa tạ lý tham quân ý đẹp nhà ta gọi lý tinh trung là hầu hạ thái tử lão nô mới về sau lý tham quân có việc nhà ta không chừng giúp được một tay lý tinh trung lý thanh trong lòng đột nhiên một chút chẳng lẽ hắn chính là lý phụ quốc hay sao hắn chỉ nhớ rõ lý phụ quốc là về sau đổi、danh. về phần nguyên lai kêu cái gì hắn nhưng lại không biết bất quá xem cái này hoạn quan nghiên cũng kỳ cùng khí thế lại họ lý khả năng cực lớn nếu là tương lai cũng nắm quyền lớn người lý thanh suy nghĩ một chút quyết định vẫn là đẻ xuống cái này một bảo hắn theo trên tay vớt xuống một cái ngọc lục báo chiếc nhẫn lấp quá khứ lý công công nói không sai ở nhà dựa vào phụ mẫu xuất ngoại nhờ và bằng hữu ai không có việc khó ta người này liền thích kết giao bằng hữu như lý công công không chê chúng ta kết giao bằng hữu như thế nào lý thanh đoán không sai lý tính chung chính là về sau lý phụ quốc phụ tá lý hanh lên ngôi lại giết trương hoàng hậu cùng lập đại tông lý dự q u y ề n nghiêng nhất thời bên trong đường hoạn quan loạn hướng liền từ hắn bắt đầu lý t ĩ n h trung đã sớm thoáng nhìn lý thanh trên ngón tay viên kia cực phẩm ngọc lục bảo gặp hắn rốt c ụ c đưa tới trong lòng vui vẻ c h i cực thái tử làm việc cẩn thận ước thúc thủ hạ cực nghiêm cho nên hắn tuy là thái tử tâm phúc nhưng bình thường chất béo cũng không nhiều thái giám không thể nhân đạo tự nhiên đối với tài vật nhất là coi trọng đây là thiên tính liền như là cầu trời gặm phong chất hắn thấy lý thanh xuất thủ xa hoa như vậy cố ý cùng mình kết giao lại biết hắn là trường cựu kiềm quỳnh phái tới người nhất định có chuyện gì gấp lý tính trung cấp tốc thăng bằng công cùng tư quan hệ trong đó khẽ cười nói lý Tham quân đem nhà ta làm bằng hưu. nhà thái a có t ể nào không giúp đỡ, người đi theo ta. Hắn lại không còn lĩnh、lý、Thanh theo giúp đi lại đi đỡ, ta. Lý c gì sùng văn quán, mà trực tiếp hướng thái tử r ự c tiếp Thái t hướng nội cùng đi đến. đi tiếp h á tử t i đai triều thần quy củ c ự c nghiêm nếu không phải tôn thất đồng dạng triều thần chỉ có thể ở minh đức điện tiếp kiến còn có thư ký ghi chép đem thái tử mỗi tiếng nói cử động đều phải ghi chép lại báo cáo cho đường minh hoàng hơn không cho phép thái tử tự tiện xuất cùng đi gặp bên ngoài quan cho nên lý hanh rất nhiều chuyện m ở ám đều là giao cho lý t ĩ n h trung đi làm lý tính trung cho nên cũng có nhất định đặc quyền đây chính là lý thanh giỏi về biến báo mới lấy được vật khí như hắn không kết giao lý t h n h g i ỏ n b m ớ l ấ đ ư n h hắn n g kết giao lý thanh giỏi về biến b á hắn không hội chứng căn bản cũng không có cơ cứ, xuất ra l à m không tính ố t tiến cửa điện điều tra ngay điện quan đều không qua được. Húng cửa qua cả được. c điều đều hồ h là lấy ra, trung h Tinh á dám i lại tử t Lý môn sao. Lý trung trước tìm một kiện thái giám quần áo cho lý thanh thay đổi gặp hắn không cần lại tướng linh tử kéo cao một chút đem hắn hầu kết che khuất lúc này mới lĩnh hắn xuyên qua mấy đầu hẻm nhỏ theo một cái thiên môn tiến vào thái tử nội cung trên đường đi thị vệ để phòng dị thường xâm nghiêm lý tính trung một mực nên ngăn đi cũng không có người nào xin hỏi hắn một chút chỉ là lý thanh càng không ngừng vớt thái giám này quần áo trong lòng thực sự cực kỳ khó chịu đại đường thái tử nguyên danh lý trung lập làm hoàng thái tử sau đó đổi tên là lý hanh cái này năm mới hắn một mực liền trôi qua dầu dị không vui từ năm ngoái liêu thăng tới tan g vật vụ án phát sinh sau đó lý lâm phủ liền nắm lấy cơ hội một đạo một đạo cho hắn g à i bẫy diệt trừ tâm phúc của hắn cùng người ủng hộ trước đuổi đi kinh triệu doãn hàn triều tông lại kiếm chỉ lý thích chi gần nhất lại một lần nữa nghe được trong cung tuyển báo lý lâm phủ mật cáo lý long cơ sóc phương tiết độ sử vương trung tự muốn đủng lập thái tử lên ngôi mà lý long cơ lại liên tiếp vài đêm đều ngủ không ngon giấc lý anh bắt đầu bắt đầu sợ hãi cái này cùng năm đó phế trước thái tử lý anh lúc già sao tương tự hắn vừa mới đưa tiễn tự ninh vương lý lâm tối hôm qua trong cung lý lâm trước kia liền tới cầu hắn cũng chuyện này lý hanh thật là khó làm dùng lý kinh n h ạ n gả cho lý hoài tiết không phù hợp lễ chế nhưng hoàng thượng lại đáp ứng có thể thấy được trong đó tất có cái gì lợi ích giao dịch như hắn tùy tiện tiên khuyến sẽ bị lý lâm phủ nắm được cắn sẽ nói hắn không thích hợp đoạn quân quốc đại sự nhưng nếu không tiên khuyến kia lại tất nhiên sẽ đả thương lý lâm tâm lý hanh cân nhắc liên tục cuối cùng quyết định giữ yên lặng dù sao vẫn là chính mình thái tử vị trọng yếu giờ phút này lý hanh đang nội cung tinh tế nhấm nháp một bát tham gia nhùng tổ yên cháo hắn thân thể yếu kém không thể quá độ mệt nhọc tiếp đ ạ i s o n g t r i ề u thần sau đó cũng nên hồi c u n g nghỉ ngơi một trận lúc này màn cửa m ộ t vang lý t ĩ n h t r u n g lặng lẽ tiến đến không nói tiếng nào khoanh tay đứng thẳng t r ư ơ n g cựu đặc s ứ đi sùng v ă n con sao bầm báo điện hạ nô tải cả gan đem hắn mang đến lý hanh nhưng không có lên tiếng nửa ngày hắn cười nhạt một tiếng không tệ ngươi không hổ là bị ta coi trọng người hắn ở đâu khiến hắn tiến đến lý thanh rất nhanh bị nhận tiến đến một t i ế p thân thị vệ bưng cái khay bạc theo ở phía sau trong mâm liền đặt vào lý thanh mang tới chứng cứ. cách thật mỏng rèm cửa hắn thấy phòng trong trên giường nghiêng ngồi một người dựa vào trên nệm em thấy không rõ khuôn mặt nhưng hẳn là thái tử không thể nghi ngờ lý thanh vội vàng quý xuống kiếm nam tiết độ sứ p h ủ hạ binh tào tham quân sự lý thanh khấu kiến thái tử điên hạ lý thanh kiếm nam lý hanh thì thảo niệm hai câu đ ố n g nhiên cười nói ta nhớ được lý lâm nói qua phát minh tuyết nghe người chính là gọi lý thanh về sau bị trường cựu đề cử làm nghĩa tân huyện chủ bộ thế nhưng ngươi lý thanh kinh với hắn ký ức vội vàng đáp chính là vi thần không tệ k i a tuyết n g phụ hoàng cực ký thích ta cũng cực ký thích ngươi lại ngẩng đầu lên lý thanh ngầm đầu lúc này mới phát hiện rèm c ử a chẳng biết lúc nào đã bị kéo ra hắn một chút thấy rõ thái tử bộ dáng chỉ gặp hắn tuổi chừng ba mươi lăm sáu tuổi sắc mặt tái nhợt có vẻ hơi bệnh trạng cái mũi cao thẳng lại dài môi rộng lớn nhất là mặt mày dáng dấp dị thường phiêu d i cho người ta một loại trang trọng nhưng lại bề mại cực kỳ tán nhạt cảm giác người nói đi trương c ử u phái ngươi đến có chuyện gì lý thanh liếc qua cái địa kia thị vệ lập tức đem trong mâm thư giao cho lý hành n h ấ t trên mặt một phong là trương cựu kiêm quỳnh viết cho thái tử mật tín lý hanh tiện tay mở ra nhìn kỹ bắt đầu là hưng hờ nhưng thời gian dần qua ánh m thỉnh thoảng dương mắt hiếp mắt xem lý thanh cuối cùng hắn ngồi dậy tìm ra lý đạo phục lá thư này từng chữ từng chữ đ ọ c lấy tay lại khẽ run lên chính như t r ư ơ n g cựu kiềm quỳnh trước đó sở liệu phong thư này tới thực sự quá kịp thời này tin như công khai lý đạo phục hẳn phải chết không nghi ngờ mà lý lâm phụ cũng đem chịu không nổi bất quá lý đạo phục có chết hay không cũng không trọng yếu có cái này được điểm trên tay hắn biết lý lâm phụ tự nhiên sẽ chủ động hướng hắn thỏa hiệp lý thanh cẩn thận từng ly từng tí đem những văn kiện này bỏ vào một cái dương bên trong khóa kỹ lại ý vị thâm trường nhìn lý thanh một chút trong mắt lại loé ra một tia lanh ý lý thanh b Vâng, một tiếng trên người lông tơ từng chiếc nổ lên hắn đột nhiên ý thức được thái tử muốn giết người diệt khẩu trên lưng hắn đổ mồ hôi lập tức ướt đ ấ m một m ả n g lớn trước đó hắn vẫn nghĩ như thế nào thoát khỏi lý lâm p h ụ truy sát trăm phương ngàn kế đem chứng cứ đưa đến thái tử trên tay lại không để ý đến thái tử sẽ giết người diệt khẩu lý thanh trong đầu như thiệm điện suy nghĩ lấy đối sách không đợi thái tử mở miệng hắn lập tức giành nói điện hạ việc này là thần một tay trải qua làm hải g i a thuyền buôn lậu chính là thần tại nghĩa tân bắt được về sau hải ra bản án còn cần thần đến bằng chứng lý han đúng là động giết người diệt khẩu chi n ngược lại dường như nhìn thấu tâm cơ của hắn lý hanh không nói chờ đợi hắn nói tiếp cũng tối hôm qua có nhóm lớn binh sĩ đến l í c h châu tiến phục viện bắt vi thần lại đem thành đô huyện chủ bạc coi như thần bắt đi cho nên thần sáng sớm hôm nay mới vội vã đem này chứng cứ đưa tới thần cho là ta người tính mệnh là nhỏ nhưng nếu lầm điện hạ sự mới là lớn hắn mấy câu nói đó nói đến không hiểu t h ấ u không chút nào vào để đem bên cạnh lý tinh trung nghe được không hiểu ra sao nhưng lý hanh lại nghe đã hiểu hắn y tứ lý lâm phủ đã biết ta đến trường an nếu ta đột nhiên bị ngươi giết đến tương lai bằng chứng thời điểm tìm không thấy ta ngươi thì sao cho hoàng thượng giải thích lý hanh khoe miệng hiện ra nhàn nhạt mệnh mọi người lý thanh trả lời tuy có chút gợ ép nhưng phần này nhanh chí lại làm cho hắn âm thầm khen ngợi lại nghĩ tới trong thư trường cựu kiêm quỳnh đối với người này không chút nào keo kiệt thản hắn dương lý hanh sát cơ hơi liễm trong lòng đột nhiên động ái tài chi niệm hắn vừa cẩn thận dò xét một chút người trẻ tuổi này gặp hắn tuổi không lớn lắm chỉ có hai mươi lăm sáu tuổi nhưng trong mắt lại lộ ra nghiêm trọng tỉnh táo cùng kiên nghị cùng tuổi của hắn hoàn toàn không xứng trên người hắn có một loại khí chất đặc thù dường như siêu việt thời đại này vì trên mặt đất nhưng lại có thể thẳng tắp keo chậm rãi mà nói khiêm cung mà không mất đi tôn nghiêm lý hành đ ỗ n g nhiên nghĩ đến chính mình khan hiếm nhất đồ vật đó chính là chung với nhân tài của mình hắn rất muốn hỏi nhiều nữa hỏi hắn nhưng thời gian không cho phép thôi kiểu còn tại minh đức trên điện trở lấy đ i chép quan tại kỹ càng tính toán chính mình thời gian nghỉ ngơi thời gian quá lâu sẽ để cho phụ hoàng sinh ra lòng nghi ngờ hắn nhìn qua lý thanh mỉm cười trong mắt sinh ra một cô ấm áp ngươi đi đi đi trước sùng văn quán học một ít lễ đợi lát nữa con lại đến minh đức điện thầy ta nói cho ta một chút ngươi như thế nào quản lý nghĩa tân huyện nói lại rằng ngươi là thế nào phát minh lý thanh đi ra thái tử nội cung lúc này mới phát hiện chính mình bên trong váy sớm đã ướt đẫm thở dài một hơi theo thị v ệ đi lý h a n h nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn đi xa cười cười đ ỗ n g nhiên quay đầu lại hỏi lý t ĩ n h trung nói ngươi cảm giác người này như thế nào lý t ĩ n h trung vụng trộm nhìn thái tử sắc mặt một chút nô tài không dám vọng bình bên ngoài quan lý h a n h h ừ lạnh một tiếng ngươi nói đi ở trước mặt ta không cần thế này dối trá nô tài không dám nô tài đối với hắn không hiểu nhiều bất quá nô tài chỉ cảm thấy người này khí chất không như người thường nói không chừng có thể vì điện hạ sử dụng lý han gật gật đầu nhạt, nhạt phân p h nói ngươi đi một chuyến lại bộ Đem n li thôi này t kiểu từ phía sau đuổi theo vỗ nhẹ nhẹ đập bờ vai của hắn chúc mừng lý thăng quân ngươi có biết thái tử rất ít tiếp kiến đề phẩm quan viên hôm nay không chỉ có tiếp kiến ngươi lại thái tử ngữ liệu đối với ngươi rất là coi trọng tiền đồ vô lượng a lý thanh liếc mắt hơi nghễ hắn một chút đối với hắn âm t h ầ m sinh cảnh giác hắn hôm nay theo diêm vương điện đi vào trong một vòng ra mới ý thức tới trương cựu kiềm quỳnh quyết sẽ không mệnh hắn đi gặp thái tử giết người diệt khẩu hậu quả trương cựu sẽ không nghĩ không ra thấy thái tử hẳn là cái này thôi kiểu tự tiện quyết định nhìn hắn hào hoa phong nhã nghĩ không ra tâm điệu càng như thế ngon động lý thanh mặc dù bất mãn nhưng vẫn như cũ tiêu dung cũng cúc điệu tạ nói cái này tất cả đều là thôi đại nhân bồi dưỡng lý thanh không dám quên ha, ha. không sai không tệ sùng không gặp t ê u quý không quyến gốc trẻ con là dễ dạy thôi kiểu nhi t nghiên kỷ cùng lý thanh tương tự nhưng mỗi lần thấy thái tử thái tử yêu cầu quyết không vượt qua ba câu đây là xem ở chính mình trên mặt những người khác ngay cả thấy thái tử cũng không thể nhưng vừa rồi thái tử hỏi thăm lý thanh thân thế hỏi thăm hắn t r ị huyện chi đến một tí chi tiết đều nhất nhất hỏi cái này đúng là hắn chưa bao giờ thấy qua thôi kiểu vừa ghen tị lại là kinh dị hắn biết thái tử là xem lên người này ta đêm nay nghĩ thiết một nhà yến thỉnh lý tham quân ăn bữa cơm rau d ư a không biết lý tham quân còn có không vừa mới nghe lý thanh nói với thái tử hắn là cô nhi thôi kiểu liền động tâm tư hắn có một đứa con gái năm nay mười bảy tuổi có được dung nhan xinh đẹp, chỉ là có chút lung chiều, nếu có đẹp, đem dung lung nếu nhan xinh Thanh thể là Lý không é n này nửa con nếu có tiền đồ, con n rể tới trai cái cửa, có đồ, m ì cũng có thể dính được dính nhờ. thể h k ngờ lý thanh lại hay này nói đêm nay ta đã đáp ứng một cái khác thế bá chỉ sợ muốn cô phụ đại nhân ý tốt không ý kiến không ý kiến ngày mai cũng được ngươi ở chỗ nào ta ngày mai phái xe tới t i ế p ngươi thôi kiểu t i ế u dung thân thiết hai mắt có chút hạ con hiện lên nguyệt nha hình lý thanh ầm ẩ m tâm động lại cảm thấy t i ế u dung đúng là quen thuộc như vậy hắn ngưng thần nhỏ nhặt tưởng tượng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ liêm nhi liêm nhi tiêu dung lại cùng hắn giống nhau như lúc hắn hắn họ t ô i lý thanh cả hỏi đại nhân một chuyện. Lý thanh tâm đã ề u đầu, chuyện. phải phải nhi khắc chữ không chỉ thôi chữ chẳng Thôi nhân, nghĩ hỏi nhân Thanh liêm bội cái kia, đại mội đại ngưng trên ngọc đ là lẽ? Lý mạo một tâm ta à, nhột đến không cách nào lại ức cũng mặc kệ nơi này là hoàn thành càng bất kể này lại sẽ không câu lên thôi k i ể u thê thảm đau đớn hồi ức dù sao hắn chính là muốn biết liêm nhi t h ầ n thế chi bí nhưng thôi k i ể u lại vô tâm lại để ý tới hắn hắn nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước sắc mặt đại biến không để ý dáng vẻ trang nghiêm nhìn thấy bên cạnh có một đại đ ỉ n h tay cầm triều p h ụ một mèo eo mau lẹ vô cùng chui vào đằng sau một mặt thăm dò thăm dò một mặt liên tục hướng lý thanh bắc lý thanh thấy đường đường tam phẩm đại lý tự khanh vậy mà như thế chật vật liền phảng phất đang chơi tiểu hài đánh ná cao su trò chơi không khỏi thuận ánh mắt của hắn nhìn lại ngay tại hắn phía trước năm mươi bước bên ngoài ngừng lại một c ố rộng lớn xe ngựa trong thiên thị vệ để phòng t à hữu một đỉnh đầu hai cây lông gà quan viên đứng tại t r ư ớ c xe không chỗ ở túi đầu không lưng mặt lên tràn ngập cảm kích biểu lộ lý thanh không quan tâm xe ngựa kia là ai nhưng này hai cây lông gà hắn lại sẽ không quên hắn không khỏi đưa thay s ở sở chính mình gương mặt vết roi đã kết vẩy nhưng trong lòng vết roi lại vĩnh viễn không cách nào khép lại lý tham quân ta đi trước một bước nhớ ký đến mai đến ta phủ đi lên. thôi kiều nhìn chuẩn cơ hội trầm thấp hướng lý thanh nói một tiếng xoay người cung bối theo thành cung lặng lẽ chuẩn mất đi hắn không cẩn thận lại d ấ m lên q u a n bảo suýt nữa quẳng chó g ầ m bùn nhìn hắn kia khẩn trương mà vụng về bộ dáng muốn hỏi hắn liêm nhi sự t ì n h cũng không thể nào mở miệng đành phải thôi hắn bỗng nhiên lại đối với chiếc xe ngựa kia thấy hứng thú vừa đi vừa quan sát tỉ mỉ chiếc xe ngựa này rộng lớn khảo cứu thân xe điêu ngọc khảo cứu â n tơ vàng g i i l ụ màu liệm liền xe phu cũng mặc cầm báo cách mang liền xe phu cũng mặc cầm báo á c h mang xem trận thế này chí ít cũng xác nhận phảng phất đã nhìn thấu chính mình hắn lại có một loại hái hùng k h i ế t v ĩ a cảm giác bỗng nhiên hắn đã minh bạch trong xe ngựa ngồi là người phương nào trong xe ngựa ngồi chính là phải vào cung diện thánh lý lâm phủ hắn tối hôm qua lợi dụng lý long cơ thích việc lớn hám công to bản tính thành công thuyết phục lý long cơ cân nhắc đem lý lâm chi nữa đưa đi khiết đan hoạt thân nhưng hắn trước kia tiếp vào báo cáo nói lý lâm đi trước đông cung lại sau đó tiến cung gặp bệ hạ hắn rất sợ việc này có sai lầm liền quyết định lần nữa hướng hoàng thượng hiệu lấy lợi hại vừa lúc ở hoàng thành gặp chuẩn bị bắc quy lý hoài t i ế t lý lâm p h một chút liền thoáng nhìn chính dọc theo cung tường thành chuẩn mất hắn không khỏi liên thanh cười lạnh ngày hôm trước trả hướng mình biểu thị hiệu c h u n g cũng hôm nay liền đến đông c u n g tới hai mặt ra hỏa xem ta như thế nào thu thập ngươi hắn mắt thấy thôi kiểu t r ố n xa lại trở lại lắng nghe lý hoài tiết cảm động đến rơi nước mắt ta lần này b ắ t quy định v ì ân tướng tạo một tòa sinh tử cung cấp ta khiết đan con cái bốn mùa tề bái lý hoài tiết biết được giai nhân quy mình đều nhờ vào ân tướng một tay thúc đẩy sớm kích động đến than t h ở khóc lóc hận không thể túi người làm tướng phủ một cái chó giữ nhà cung cấp ân tướng sớm tối thúc đẩy sinh tử thì không cần ngươi chỉ cần lòng man h o à n ư ợ n g lý đô đốc ta nói chuyện ngươi đang nghe sao lý đô đốc, Ta đang sao? nói chuyện người nghe lý hoài tiết trong h thần, hắn nhiên theo khoáng cách ấ t t đông ngửa bên xe nhìn thấy lòng ý Lý Thanh, mắt tại thấy, một thân Tiết trong hai hai nhìn nhau, hắn nhận hồn chúa cạnh không phải Chẳng hắn nghĩ chúa hay Hoài ra qua sao? người người này quận bên nô cũng quận rung mà mạo buộc. vậy lẽ l sinh ra người thắng đắc ý hắn bỗng nhiên có một loại mánh liệt xúc động hắn muốn nắm cả lý kinh nhạn tại chu tức trên đường cái chạy c h ậ m chậm khiến lý kinh nhạn tất cả người theo đuổi nhìn một chút đại đường l á n h diễm nhất công chúa là thuộc về người k h i t đan khà khà vì cái gì không thể lão tử sang năm liền đến chính lý lâm p h ụ có thể thất thần nhưng lại không cho phép người khác thất thần trong lòng của hắn âm thầm tức giận lý hoài tiết vô lễ cũng dám nói chuyện với mình lúc không quan tâm hắn thấy lý hoài tiết chăm chú nhìn phía trước trong ánh mắt một hồi đắc ý một hồi hưng phấn một hồi lại toát ra hướng tới ý cười cũng không nhịn được trở lại nhìn lại theo hơi mở rèm c ử a bên trong hắn một chút liền nhìn thấy lý thanh thấy người này phẩm dai rất thấp lại dám không chút kiên kỵ dò xét ngựa mình xe chẳng lẽ hắn không biết chiếc này chăm vệ hô ủ n trong xe ngựa ngồi đại đường dưới một người trên vạn người lý lâm phủ sao lý đô đốc người này là ai lý hoài tiết giật mình chính mình thất thố, vội vàng túi người đáp. Hồi không chỉ hôm Bình chúa cạnh nhìn thấy, cho h người biết, tại bầm bên ấn rất tướng, này cũng Dương quận nên ấn ta tượng. là là qua có vô lễ, cho nên có ấn tượng. ừ lý lâm phủ hư lạnh một tiếng không cần phải nói đây cũng là một cái bình dương quận chúa người theo đuổi cùng vọng vô chi chi tiểu bối người tới có thuộc hạ bảy tám cái thị vệ đồng thời chống n ạ n h hô ứng lý lâm phủ một chỉ lý thanh đem tên kia cho ta loạn côn đánh ra hoàng thành đi đại minh c u n g trong ngự thư phòng đại đường hoàng đế lý long cơ chính phụ tay đứng thẳng yên lặng nhìn chăm chú bầu trời mây trắng tại họ gặp phân một chút tựa như nhân sinh của hắn nhân sinh của hắn đã vội vàng đi một cái giáp thịnh suy vinh đục bao nhiêu sự lại như trên trời mây trắng hắn nhìn thấy chỉ có trước mắt h ọ gặp phân một chút người nói sáu mươi mà thai thuận nhưng lý long cơ lại không phải hắn phiền não sự tỉnh quá nhiều hắn vạn giảm giang sơn láng giềng không tĩnh có thổ phiên chi lo có hồi hộp hứng khởi có nam chiếu phát triển an toàn nhưng tất cả những thứ này phiền não cũng không sánh nổi phía sau hắn cái kia vị trí hắn làm ba mươi ba năm hoàng đế thời gian quá dài kế vị người đã không kiên nhẫn tại trên b à n sách của hắn có hai phần thái tử sinh hoạt thường ngày ghi chép trên giấy bút tích đều không khô một phần là tại minh đức điện ghi đi chép một phần khác lại là tại thái tử nội cung ghi chép minh đức điện ghi chép hắn không quan tâm lý lâm cầu tố thôi kiểu báo cáo công tác còn có một cái nho nhỏ cựu phẩm chủ bộ tại chậm rãi mà nói lý long cơ hứng thú lại tại cái t i a u cựu phẩm chủ bộ trên thân tại một phần khác thái tử nội cung sinh hoạt thường ngày ghi chép bên trên lại rõ ràng viết đầy cùng là một người ngôn luận là cùng một người thân phận lại trở thành kiếm nam tiết độ sứ phủ binh tào tham quân sự phản phất ảo thuật ngay cả lý long cơ đều đối với người này sinh ra h chặn được buôn lậu đến thổ phiên tinh thiết đêm qua bị tướng quốc phái người bắt lại may mắn trốn qua thái tử diệt khẩu vô số cái đặc sắc đoạn ngắn phát h ỏ a ra một đoạn sống sờ sờ truyền kỳ lý thanh phát minh tuyết nghe tiểu thương nhân nghĩa tân huyện cựu phẩm chủ bộ rất thích h í khúc lý long cơ lại có cùng người này tâm sự hứng thú hoàng thượng lý h ư u tướng cầu kiến sau lưng truyền đến cao lực sĩ lanh lảnh tiếng nói cao lực sĩ dáng người khôi ngô nhưng lại tâm tư tỉ mỉ không đợi lý long cơ mở miệng hắn đã cẩn thận từng ly từng tý đem hai phần vết mực chưa khô sinh hoạt thường ngày ghi chép thu vào lý long cơ chậm rãi quay người lại hắn mặc d nhưng thuế nguyệt chẳng những không có mang đến cho hắn giả yếu ngược lại tăng thêm thành thục mị lực cùng minh nghiêm lý hanh cùng hắn d á n g dấp có phần giống như m ũ i thẳng khẩu khoát mặt mày bay dài nhưng lý long cơ hai mắt lanh khốc mà có một loại thấu thị lòng người ma lực làm cho người ta cảm thấy khôn khéo nhưng lại lòng dạ thâm trầm cảm giác là loại kêu hùng tài đại lược điển hình tuyên hắn tiến đến một lát lý lâm phụ tại hai cái tiểu thái giám dẫn đạo dưới tiến vào đại đường thiên tử ngự thư phòng hắn nín thở tinh khí từng bước cẩn thận hoàn toàn không có ngày thường tùy ý d ư n g quyền thần lý lâm phủ bài kiến hoàng đế b ạ h ạ lý long cơ xem xét hắn một chút nghĩ tới vừa mới thái tử sinh hoạt thường ngày ghi chép lên lời nói người này tộc đệ lý đạo phục bao che bơ lầu bản nhân lại vận dụng binh lực bắt trương cựu đại sứ không khỏi âm thầm cười lạnh nhưng hắn mặt lên không chút nào không lộ vẫn như c ũ n h ư thường ngày đồng dạng vẻ mặt ôn hòa tùy ý cười cười nói miễn lễ ngồi đi đối với hạ thần sở tác sở vi lý long cơ cũng không luận sự mà là liền người luận sự chỉ nhìn hắn cần đại sự có thể biến thành việc nhỏ việc nhỏ cũng có thể biến thành đại sự hắn cũng không ghét thần tử ở giữa phe phái đấu tranh tương phản hắn trả cổ vũ loại này quyến đấu chỉ có triều thần bên trong đấu tranh tồn tại hắn mới có thể nắm chặt quyền lực cân bằng đây là đế vương q u y ề n yêu không cho một phái phát triển an toàn hơn không cho phép bất cứ uy hiếp gì lực lượng của mình tồn tại nhất là thái tử khai nguyên hai mươi lăm năm trương cựu linh thôi tướng s ử ghi là bởi vì thay trung thư thị lang nghiêm đ ị n h chi biện hộ mà bị giáng chức kỳ thật không phải trương cựu linh thôi tướng chân thực nguyên nhân là hắn cực lực phản đối hủy bỏ thái tử lý anh hắn không có lĩnh ngộ lý long cơ đối với thái tử an bài chân thực d ụ n ý càng không nghĩ đến lý long cơ căn bản liền không cần thái tử lý lâm phủ cái mông nhẹ nhàng treo ở cái ghế bên cạnh mặt lên gạt ra m ộ ư ơ i hai vạn phần thành khẩn nói hoàng thượng thần hôm nay đến đây vẫn là làm cùng khiết đan hòa thân một chuyện hôm qua đêm dài thần chưa tận nói xin cho thần lại nhỏ n h ạ t bầm tới lý long cơ cười nhạt một tiếng ngươi nói đi chấm nghe chính là trước kia tự ninh vương lý lâm vào cung thỉnh cầu lý long cơ xem ở ninh vương phân thượng v ủ bỏ khiến bình dương quận chúa hòa thân an bài nói đến chỗ động tình lại than thở khóc lóc lý long cơ biết lý hoài tiết tàn bạo lại cảm n i ệ m đại ca thoái vị tri ân hắn lại có chút dao động thần vừa mới tại hoàng thành gặp được tùng mạc đô đốc lý hoài tiết mới biết lý hoài tiết đối với bình dương quận chúa dùng tình cực sâu thần liền suy nghĩ ta thiên triều vì sao muốn cùng khiết đan h o a t h ầ n đơn giản là muốn để khiết đan vĩnh viễn hướng ta thiên triều thần phục khiến khiết đan c h i địa vĩnh viễn thuộc về hoàng đế bệ hạ nếu như thế nếu đem bình dương quận chúa gà đi chẳng phải là có thể càng sâu mà ảnh hưởng lý hoài tiết khiến nàng đem hoàng đế bệ hạ ân đức tắm d ự a đến mỗi cái người khiết đan trên thân khiến mỗi một cái người khiết đan đều đối với bệ hạ trong lòng thần phục liền như là năm đó văn thành công chúa tới gà cho nên theo lão thần xem, nếu muốn lý lâm phủ một bên nói một mặt nhìn lén lý long cơ sắc mặt gặp hắn trong mắt do dự biết hắn còn có khúc m ắ t chưa dải vừa cười thay hắn vui vẻ nói tự ninh vương không muốn khiến nữ nhi bắc g ả đây là nhân c h i thường tình nếu là thần nữ nhi thần cũng không n g u y ệ n ý dù sao phương bắc nghèo nàn nhưng nữ nhi nào có không xuất giá đạo lý lý hoài tiết cũng coi là một phương hào kiệt g ả cho hắn cũng không bôi nhọ quận chúa còn nữa quận chúa bắc g ả đồng dạng cầm y ngọc thực phương bắc nghèo nàn lại cùng nàng có liên can gì hoàng thượng lại thi tại ân điện khiến quận chúa thường hồi kinh tham viếng phụ thân là được lý long cơ đứng vậy đi tới lui hai bước tướng quốc lời nói là có đạo lý chỉ là khiến quận chúa bắc gà không phù hợp lễ chế chấm lo lắng trong triều sẽ cùng phản đối lý lâm phủ trong lòng âm thầm cười lạnh lễ chế ngươi muốn lập nàng dâu làm phi chẳng lẽ liền phù hợp lễ chế sao ngươi đơn giản là cảm thấy đem tôn thất đệ nhất mỹ nhân gà cho nho nhỏ khiết đ à n đáng tiếc thôi hắn sớm có bụng sách đứng dậy quỳ xuống nói hoàng thượng tha thứ thần nói thẳng hiện tại thổ phiên lại có động binh thế thái triều đình ứng đem tinh lực tập trung ở thổ phiên như phía bắc tái xuất sự thần lo lắng sẽ ảnh hưởng ta thổ phiên chiến lược cho nên hy sinh một cái quận chúa đổi lấy phía bắc an bình thần cho rằng đắng giá lý lâm phủ câu nói sau cùng khiến lý long cơ sắc mặt thay đổi đúng a chất nhi nước mắt tính là gì đại ca ân nước tính là gì chỉ có đại đường giang sơn xã tắc vĩnh bảo mới là thật chấm minh bạch khiến chấm mới hảo hảo suy nghĩ một chút lý lâm phủ một trái tim rốt cục rơi xuống đất sự tình đến nước này lý kinh nhạn bắc gà đã là ván đa đóng tuyển thử hỏi thiên hạ còn có ai có thể thay đổi lý long cơ giữ gìn giang sơn xã tắc quyết tâm lý lâm a lý lâm ta để nguyên nếm thử cùng lão phu đối nghịch hạ tràng thân con muốn lại cùng hoàng thượng thương lượng một chút thượng nguyên đêm hoa đang sự tỉnh、Bốn như muốn thay đổi lý long cơ quyết tâm cái kia thiên hạ chỉ có một người có thể làm được đến lý thanh đang ngồi ở một nhà ăn nhẹ bày ra vừa ăn mì sợi một bên suy nghĩ vừa rồi lý lâm phủ lại mệnh lệnh thủ hạ đem chính mình đ ồ n g đánh ra hoàn thành dù là chính mình chạy nhanh trên thân vẫn là chịu hai bổng lý lâm phủ à. lý lâm phủ ta liền muốn để ngươi minh bạch ngươi không giết chết ta sẽ có hậu quả gì còn có lý hoài thiết kia một roi lão tử sẽ không khổ sở hồn phí về trước kính ngươi một cái buồn bực quyền nhớ kỹ dương mạt nói qua bọn hắn ở tại thái bình công chúa cựu trạch cũng thái bình công chúa cự trạch ở nơi nào lý thanh lại một chút sơ s ạ n hắn đem cuối cùng một cái mì nước chi chi hút khô vụ vô bụng đối với bày diện than một đôi vợ chồng già cười nói hai vị lao nhân già ta muốn hỏi thái bình công chúa cựu trạch ở nơi nào lao hắn nhiệt tâm hắn lôi kéo lý thanh tay chỉ phía trước nói thái bình công chúa cựu trạch tại hưng ơ đạo phường ngươi hướng phía trước đi thẳng khoảng ba dặm trông thấy cửa chính chỉ có một cái thạch thú chính là đa t ạ lý thanh bỏ tiền trả tiền mới phát hiện chính mình lại chút s u bạc đều không tiền tại tiến phục viện bạc thấy quá giờ t í bị lục xoát đi chưa trả lao hắn nhìn ra hắn xấu hổ liền cười cười nói người trẻ tuổi ngươi đi, đi lúc nào có lại cho đến bây giờ không có. chương o i n ta mời n g ư i Lý t h a h hổ, xấu s n lao hán chín ắ p t mươi bảy tứ lạng bạc thiên cân hai chương chín mươi bảy tứ lạng bạc thiên cân trung thiên bảo ba năm tháng một ư ơ i một yên lặng nhiều năm dương ngọc hoàn đ ỗ n g nhiên được phong làm ngọc trân công chúa ban tên chỉ doanh lý long cơ chi tâm lập tức rất rõ ràng thiên hạ nhất thời dương gia đại quý theo các nơi chạy tới đạo giang huyện quan tâm người vô số kể cỗ xe che khuất bầu trời dương ra thôn về sau bởi vậy điện cố đổi tên là x a đ ầ u c h ấ n khinh người chăn cũng năm mới dương ngọc hoàn tưởng n i ệ m người nhà lý long cơ liền sai người đem hắn tỷ đệ tiếp đến đoàn tụ ở tạm thái bình công chúa cựu trạch lại nói lý thanh xấu hổ vì trong ví tiền g i ố n g tuyết liền dạo chơi mà đi thiện đường đọc đã mắt trường an phố cảnh đi ba giam lộ quả nhiên trông thấy một tòa cửa son đại phủ trước cửa chỉ còn một cái chấn môn thần thú đại môn màu son pha tạp dưới mái hiên trụ đầy dân chúng tầm thường c h i biến chỗ cửa lớn mười mấy tên binh sĩ phân hai liệt thẳng tắp đứng thẳng cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh hai tên lào thai dán một trái một phải sôi theo gia nhặt suýt lấy đầy đất cánh hoa. Cái này, lý thanh cầm u công, công n đầu đã thấy một sĩ quan đi lên trước cười cười hướng hắn gật gật đầu sĩ quan này đem qua cũng đi thái bạch lâu tận mắt nhìn thấy dương hoa hoa bị lý thanh giới lưng lâu chắc hẳn không phải phổ thông người quen lão thái dám lại lường lý thanh một chút lúc này mới đứng dậy t h ầ m dãi nói nếu như thế khiến dương ca nhi ra nhận nhận nếu là mới có thể đi vào chỉ một đêm không gặp dương mặt dường như vừa dài mập một vòng cũng thay đổi trắng rồi nghe nói lý thanh đến hắn sớm vui vẻ đến nỗi ngay cả nhảy mang nhảy chạy ra chúng ta vừa vẫn nói đến đại ca đại ca liền đến lý thanh cười nói đại ca không có cơm ăn liền nghĩ đến các ngươi nơi này kiếm cơm lại hướng bên trong xem hắn chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên phản phất có một mảnh màu vàng váy cư thổi qua trốn đến phía sau cây đại ca kia là tam thị nàng tối hôm qua hôm say xấu hổ tại thấy đại ca tại gương mặt trong lỏng sớm đem lý thanh nhận làm là hắn tam t h phu hắn chỉ một ngày liền có bốn năm nhóm làm quan tới cửa bãi phòng cái gì thế này lang như thế thư n g từng cái con mắt linh lợi l o e t ạ c quang đem tam tỷ thổi phồng suốt ngày lên tên nữ cùng bọn hắn nhi tử là trai tài gái s ắ c dương mặt mặc dù tuổi nhỏ nhưng cũng nghe ra đám người này là muốn cưới tam tỷ vào cửa ha ha tam tỷ vậy mà lại thẹn thùng như thế hiếm thấy lý thanh vừa dứt lời liền thấy dương hoa hoa theo phía sau cây chạy như bay đến một thân cung trang váy vàng diễm lệ phi thường tại n à n g khỏe mạnh màu ra phụ trợ dưới ngược lại giống như tháng ba cây cải dầu tiêu xài dưới ánh mặt trời tản mắt ra hương thổ khí t ư c người cái này ma quỷ dám chế n h o lao nương hai chi trắng hành đầu ngón tay thẳng đến lý thanh lỗ thai bay tới lý thanh nghiêng người tránh thoát dương hoa hoa ngón tay thất bại lại thuận thế trượt đi tại trên cánh tay hắn hung hăng méo một cái lại mịt tiếu như hoa ai bảo ngươi tối hôm qua l a u dầu của ta không biết sao lý thanh nói chuyện với dương hoa hoa lại cảm giác dị thường nhẹ nhõm hắn cũng cười hắc hắc hướng phía sau quân sĩ liếc mắt một cái nói ta không có ngươi chẳng lẽ muốn bọn hắn có ngươi hay sao dương hoa hoa tơi ư cười rạng rỡ một tay lấy lý thanh cánh tay ôm lấy thẳng hướng hậu thất kéo đi lý thanh sợ nhảy lên tam tỷ cái này giữa ban ngày ngươi sẽ không ngươi phải chết nghĩ nàng ngưng một lát khoe mắt liếc qua quét thấy dương mặt chậm rãi đi ở phía sau liền dỗi ra hai mảnh đỏ bừng bờ môi tại lý thanh bên thai thấp giọng nói nếu như ngươi m u ố n ban đêm lại nói nàng thấy lý thanh con mắt đột nhiên phát sáng lên trong lòng mừng thầm chẳng lẽ c á i này nam nhân hồi tâm chuyển ý không ngờ lý thanh lại dừng lại chân kéo nàng lại lắp bắp nói mội mội của ngươi mội mội của ngươi thế nhưng dương ngọc hoàn hậu trạch đề phòng càng thêm xâm nghiêm một màu vũ lấp bân đen bóng khôi giáp ánh mắt lạnh như băng đen kịt một mảnh càng đem tường vây màu trắng che giấu đại ca chờ một lát ta đi trước tại uy nghiêm quân nhân trước mặt dương hoa hoa cũng thu hồi mị thái vội vàng tiến vào đại ca ta tứ tỉ người phi thường tốt ngươi đừng sợ dương mặt tiến lên kéo lại lý thanh cánh tay cùng hắn cùng một chỗ đứng tại cổng lý thanh có chút nghiêng đầu gặp hắn thật thà khuôn mặt tràn đầy nụ cười thân thiện lý thanh nhẹ nhàng vô vô tay của hắn cười nói đại ca không phải sợ hãi chỉ là có chút khẩn trương hậu thế phong hoa tuyết nguyệt đã xem dương quy phi nâng đến thần độ cao nàng đến tột cùng đẹp đến cái gì cực hạ giờ khác này lý thanh lại hy vọng nhưng lại không hy vọng nó quá sớm đến một lát bên trong đi ra một dương ngọc hoàn thiếp thân s ứ trắng đồng dạng trên mặt mang nhàn nhạt lê ổ công chúa thanh ly tiên sinh đi vào xuyên qua một tòa tiểu xảo độc đáo vườn hoa lý thanh cùng dương mặt đi vào hành lang s ơ n phòng xốc lên g i à y đặc vào màn đối diện liền trông thấy một chậu đang cháy mạnh t h a n lửa trong phòng ấm áp như xuân bố trí ngắn gọn mấy cái tủ bắt xuôi theo tường sắp xếp t h u bên trong trưng bảy t ì n h xảo bình hoa chính giữa lại bảy biện một vòng gỗ trinh nam ghế dài dương hoa hoa sớm ngồi ở một bên cười như không cười nhìn qua hắn tại nàng bên cạnh một trái một phải đứng đấy hai tên cung nga mà tại cung nga ở giữa lại là một cái hình tròn tiêu xài cỗ một tấm không gặp được dương ngọc hoán khuôn mặt lý thanh hơi có chút thất vọng nhưng tâm lại đ ỗ n g dưng ơ buông lỏng xuyên tấu qua l ù mỏng một thân mang xinh đẹp vàng sáng váy xoẹ nữ tử như ẩn như hiện nàng cao t r ả i t ó c p mây dáng vẻ nợ n à n g làm cho người miên man bất định đợi thị nữ đi vào nhấc lên rèm cờ một mảnh tại xa x ư ơ n g mù phiêu hốt trong nháy mắt lý thanh cùng nàng nhìn nhau hai t r ò n g mắt của nàng như một cắt thu thủy sáng tỏ mà có thần đảo mắt không thôi quan mang bắn ra bụi phía hai người con mắt chỉ ngắn n g i vừa trả vào lý thanh liền cảm giác tâm trí hướng về trong lòng liên thanh tán tưởng không thôi quả như là ngoái nhìn nhất lý tiên sinh mời ngồi dương ngọc hoàn thanh em em dịu h u y ể n chuyển hơi chứa một tia u bờn đa tạ công chúa ban thưởng ghế ngồi lý thanh trở lại ngồi xuống nửa ngày dương ngọc hoàn mới c h ậ m r ã i nói ra đạo bất hạnh ngọc hoàn không biết cũng vô lực hôm qua thấy mâu thân tin mới biết tiên sinh đại ân tại nhà ta ra đệ gia tỷ đều nói tiên sinh chân thành không phải hiện tại dạy hoa trên g ấ m người có thể so sánh tiên sinh n h ân tình thỉnh trước thụ ngọc hoàn thi lễ nói đi dương ngọc hoàn đứng lên hướng lý thanh huyện chuyển thi cái lễ lý thanh hai cánh tay lắc theo quặn luôn miệng nói không cần không cần thực sự chưa nói tới cái gì ân đức ngươi chớ có nghĩ đến báo cái gì ân trong lúc lơ đãng chính hắn ý nghĩ trong lòng lại thốt ra bên cạnh dương hoa hoa nhịn không được chép miệng phúc cười một tiếng lập tức đem lý thanh thẹn cái đỏ chót mặt công chúa chớ nên hiểu lầm ta ý tứ không phải nói báo ân dương ngọc hoàn mỉm cười tiên sinh tâm ý ta minh bạch có chút tỉnh ta không dùng sòng nhưng tiên sinh ân ta t h ậ t báo nàng trầm mặc một lát đột nhiên thở dài tự lẩm bẩm thế nhưng ta lại lấy cái gì hồi báo đây không biết tiên sinh còn có cái gì tâm nguyện lý thanh lại trầm mặc không nói hắn thi ân tại rừng ra vì chính là giờ khác này Thế nhưng làm giờ khắp này đến thời điểm hắn lại nói không ra miệng tự tôn ngọn lửa ở đấy lòng hắn ẩ n ẩ n thiếu đốt hắn lắc đầu thẳng tắp sống l ư n g nói đa tạ công chúa chỉ là lý thanh không có cái gì nguyện vọng lý đại ca ngươi làm sao có thể không có nguyện vọng hoàng thượng nhất nghe ta tứ tỷ lời nói ngươi mau nói nhà lý thanh sau lưng dương mặt khẩn trương nếu không báo đáp lý đại ca hắn trở về đem không cách nào hướng nương bàn giao lão ngũ dương hoa hoa bỗng nhiên đứng lên quát bảo ngưng lại nói ngươi không nên nói vậy dương mặt lúc này mới nghĩ tới tứ tỷ liên tục dặn dò ở trước mặt người ngoài nhất thiết không thể tùy tiện nhắc tới cùng hoàng thượng hắn đành phải im nay g tủ rũ cúi đầu miệng bên trong lại lẩm bẩm một câu l ý đại ca cũng không phải ngoại nhân tam thị không có gì đáng ngại người ngồi xuống đi dương hoa hoa hung hăng chừng đệ đệ một chút lúc này mới ngồi xuống cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì chỉ c h ầ m c h ầ m ngoài cửa sổ có chút ngần lần ra trong mắt lộ ra hướng tới c h i sắc dương ngọc hoàn cười cười lại nói đệ đệ ta nói đúng ai lại không có nguyện vọng ta mặc dù năng lực có hạn nhưng ta xác thực có thể cho hoàng thượng nói một chút thỉnh tiên sinh không muốn chỉ hoãn lại chỉ hoãn chính là làm k ê u lý thanh nghe dương ngọc hoàn nói đến thẳng thắn lập tức đối nàng sinh mấy phần hào cảm cũng cười nói công chúa nói đúng lý thanh hiện tại xác thực có một chuyện muốn cầu công chúa tiên h sinh mời nói lý thanh vô ý thức sờ lên trên hai gò má roi tổ n thường liền nghĩ tới lý lâm tập t ế bước chân nghĩ tới hắn ngửa mặt lên trời dài bờn liền cắn răng trầm d ã i nói ta có một cái ơ n nhân chính là tự ninh vương lý lâm nghe nói hoàng thượng chuẩn bị đem hắn nữ nhi bình dương quận chúa đưa đi khiết đan hoạt h ầ n tự ninh vương cầu tố không cửa nếu như công chúa có thể cho hoàng thượng nói một câu không muốn đem bình dương quận chúa đưa đi k ế t đan lý thanh đem vô cùng cảm kích dương ngọc h o à n trần chờ một chút như lý thanh là cầu quan cầu tài nàng có thể đi cho tam lang nói một chút vấn đề không lớn. Cũng lý thanh yêu cầu lại liên lụy liên cầu quốc lại cười cười, tới gặp i đại a đây sự, nàng thái o thác biết cũng không phải là nàng làm không được mà là nàng không muốn đi nói nhưng lý kinh nhạn sự tình lại không phải nàng không thể tâm hắn nghiệm chuyển động chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể dùng khổng phương đạo nhân dạy cáo từ nói như công chúa khó xử lý thanh liền không quấy dậy công chúa nói xong hắn có cẳng liền đi lỗ thai lại dựng thẳng đến cú dài chỉ nghe dương ngọc hoàn yếu ớt thở dài liền biết đại sự đã thế xem ra hắn không có nhìn lầm dương ngọc hoàn nàng đúng là một cái trung thực người lý thanh cảm thấy bung l ò n g tuy có chút hổ thẹn nhưng cuối cùng giải quyết việc này không ngờ dương hoa hoa lại tại một bên lạnh lùng nói vì một cái nữ nhân ngươi làm như vậy đáng ra không nàng nghe nói lý thanh nguyện vọng đúng là vì một cái nữ nhân cầu tình trong lòng đã sớm không thoải mái một mực mặt tâm trầm lại gặp lý thanh thi dục cầm cố túng kế sách nàng giải mội, mội mềm lòng biết lý thanh cứ như vậy mội, mội tất nhiên sẽ đáp ứng liền vượt lên trước ngăn chặn dương ngọc h o à n miệng lý thanh thấy dương hoa hoa hoa hoa ho trong lòng quả thực tức giận liền dưng bước trở lại nhìn chằm chằm nàng nói nàng là hoàng tất h của chúa ta chỉ là hạt vườn tiểu quan ta cùng nàng lại sẽ có quan hệ thế nào tự ninh vương đại ân tại ta hắn hiện tại gặp nạn ta lại há có thể ngồi nhìn mặc kệ cái này báo ân sự t ì n h lại thế nào cùng nữ nhân kéo tới lên quan hệ dương hoa hoa phản thân m u ộ n cơ lại bị dương ngọc hoàn mở miệng ngược lại tam tỷ ngươi đừng nói nữa trong lòng ta minh bạch nàng nhìn qua lý thanh ánh mắt trong sáng gàn tương chữ tiên sinh còn biết báo ân ngọc hoàn như thế nào ngược lại không bằng thỉnh tiên sinh yên tâm bình dương quận chúa sự tỉnh ta tự nhiên sẽ đi cho hoàng thượng nói lý thanh đại hỉ hướng dương ngọc hoàn không người giải thi lễ đa tạ công chúa t h à n h toàn hắn lại liếc xéo dương hoa hoa một chút gặp n à n g ánh mắt lạnh lùng bờ môi cắn đến trắng bệnh trong lòng t h ầ m than cùng làm ộ t mẹ sinh ra tâm địa của hai người lại là cách biệt một trời đúng lúc này cổng có thị vệ bẩm báo khởi bẩm công chúa điện hạ cao công công cầu kiến thị vệ vừa dứt lời liền nghe cao lực sĩ cười a a âm thanh công chúa điện hạ hôm nay là thượng nguyên đêm hoàng thượng đặc mệnh lao nô đến tỉnh công chúa cùng nhau đi ngắm đèn hắn vừa tới cổng lại một chút nhìn thấy trong phòng lý thanh công chúa trong phòng lại có nam nhân cao lực sĩ không khỏi sắc mặt đại bi ngươi là người phương nào vì sao tại công chúa trong phòng lý thanh biết cao lực sĩ tuy là hòa quan nhưng ảnh hưởng chi lớn ngay cả thái tử đều phải gọi hắn một tiếng đại ca không dám thất lễ liền vội vàng không người thi lễ nói tại hạ kiếm nam tiết độ phủ tham quân lý thanh làm theo việc công chủ điện hạ chi mệnh chuyên tới để tiếp nhận thủy tuân cao công công không muốn làm khó hắn hắn là quê nhà ta người là ta mệnh hắn tới cao lực sĩ thấy dương ngọc hoàn cách rèm c ử a mà lại trong phòng người đ ô n g đ à o ngay cả nàng huynh đệ dương mặt cũng tại cũng có chút yên tâm lại cười bồi nói lao nô liếp thấy giật này mình nếu là công chúa triệu kiến cái này cũng không sao Hắn lệnh Thanh lùng lường Lý、thanh、một cao h tình không ú t nếu xong, ngươi còn sự đã kể m u mau dám mạnh, mọi một Thanh tay ta rời trước người đi. cái, Lý không hướng chắp các á cậy vị, vậy ta trước cáo tử một bước. Cao lực sĩ nhìn chằm chằm vào lý thanh bóng lưng biến mất lúc này mới quay đầu hướng dương ngọc hoàn cười nói hoàng thượng tưởng niệm công chúa lại không đành lòng phá hư công chúa cùng người nhà đoàn tụ cho nên liền mệnh lão nô đem công chúa người nhà cũng cùng nhau mời vào trong cung dương ngọc hoàn gật gật đầu quay đầu hướng dương hoa hoa nói tam t h có thể n h ĩ theo ta tiến cung dương hoa hoa làm sao không nghĩ nghe nói hoàng đế muốn gặp nàng sớm vui vẻ đến tâm đều phải nổ tung ra đem vừa mới đối với lý thanh toán hận ném đến lên chín tầng mây yêu kiểu cười đến toàn thân rút u i dậy chỉ là ta không hiểu quy củ lắm hy vọng hoàng thượng chớ có trách ta mới là chương chín mươi tám tứ lạng bạc thiên cân ba chương chín mươi tám tứ lạng bạc thiên cân hạ lão nhân t i ê n địch là cái gì không phải nghèo khó không phải ốm đau cũng không phải tử vong mà là tịch mịch tịch mịch là nhìn rõ nhân thế tang thương sau đó kết thân tình lưu luyến lý long cơ chính là như vậy từ vũ huệ phi sau khi chết hắn liền một mực ở vào trong tịch mịch đã nhanh mười năm hắn thứ không thiếu nhất là nữ nhân nhưng hắn thiếu nhất vẫn là nữ nhân hắn cần một cái có thể hiểu được hắn Biết tâm hắn nữ nhân, hắn Hoàn nữ Dương Ngọc lý à là này. làm nàng, hắn đưa nàng thành ngàn nào hắn nhưng chính nhân cho hắn hắn nhi hắn hạ như thế chán, thể. con nữ Mạng năm, cũng người trong tiên miệng, dù có ngàn năm được cục. có cái, có đạo, dâu, tuổi qua đưa giá Lại l tìm một kết tử đã bỏ dù long cơ ngồi tại bàn ngọc trước nâng bút son tại thọ vương mới phi xác lập trên chiếu thư lời phê ghi trên mép sách một cái cho phép c h ữ hắn đem bút nhẹ nhàng g ấ t lại tâm cũng rơi xuống từ hôm nay mà lên ngọc hoàn cùng mạo nhi lại không nửa điểm liên quan hôm nay là thượng nguyên đêm là nâng i a đoàn viên này ngọc hoàn đi cùng người nhà đoàn tụ nhưng hôm nay lại là tình nhân gặp gỡ này g lý long cơ đã phái cao lực sĩ đi đón về dương ngọc hoàn cùng nàng người nhà đây là nhất cử lưỡng t i ệ n tri lợi hắn không khỏi vì mình an bài mà âm thầm đắc ý ngồi trở lại trước c ắ n thấy mình tay trái còn có một cái chiếu thư muốn phê kia là xác lập lý kinh nhạn làm bình dương công chúa cách hắn gật đầu đồng ý còn không đến ba canh giờ cái này chiếu thư liên lam tốt đưa tới trung thư tình hiệu s u ấ t đúng là trước đây chưa từng gặp cái này tự nhiên là lý lâm phủ khí lực lý long cơ có chút cười l ạ n h hắn đương thời nhớ thương thái tử sự tỉnh lại chưa kịp phản ứng hiện tại xem ra lý lâm phủ như thế nhiệt tâm bình dương có chúa cũng là hạng tr ý tại bãi công lý lâm cùng thái tử quan hệ đi được gần lý long cơ đã sớm biết nhưng hắn cũng không can thiệp dù sao lý lâm phủ một người làm tướng cần một cái kiềm chế nếu không cả triệu văn võ đều là tướng quốc muôn hạ vậy hắn lý long cơ tính là gì lý lâm phủ là hắn một con chó nhưng con chó này cũng cần thích hợp gõ gõ phát điên cầu thế nhưng ngay cả chủ nhân cũng sẽ cắn đảo liêu t h ă n g á n là hắn y tứ biếm hàn chiêu tông là hắn y tứ giao huấn lý thích c h i gõ thái tử cũng là hắn thụ ý nhưng lý lâm phủ dường như đã đi lên ma đạo thế mà mận tấu vương trung tự muốn đủng lập thái tử lý long cơ vừa mới phái đi người hồi báo hoàn toàn không việc này cho đến phần này chỉ dùng ba canh giờ liền bảo chế chiếu thư đặt ở lý long cơ trên b à n hắn m ớ i ý thức tới lý lâm phủ gần nhất là có chút nội điên lý long cơ lại nghĩ tới kia phần thái tử nội cung sinh hoạt thường ngày đ i chép lý lâm phủ tộc đệ lý đạo phủ thế mà che chở bơ ư n lầu như việc này chuyển ra đến lý lâm phủ tướng vị khó đảm bảo đây cũng là hắn không muốn nhìn thấy thôi cùng một ván đi tôi h lý thích c h i tướng thả vương trung tự m ộ t n ngựa lý long cơ tâm ý đã quyết hắn tiện tay nhấc bút lên đến nhưng trước mắt phần này xác lập chiếu thư lại khiến cho hắn có chút do dự muốn hay không phê đây lúc này cổng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân là cao lực sĩ trở về khiêng ngọc hoàng quốc tới lý long cơm ộ t trận tâm nóng lại không tâm tư bận tâm quốc sự ném bút cười ha hả đứng lên nói khởi giá hồi cung tứ muội ngươi thật liền ở lại đây a dương hoa hoa than phục một tiếng nàng một đường nhìn quanh trong mắt sớm dấy lên một mảnh nóng bỏng đầy mắt chỉ thấy thái dịch chỉ b ở phong cảnh như vẽ tường đỏ ngói vàng khí thế rộng lớn nhóm lớn thị vệ hô ủ ù n g xe ngựa n tà hữu lại khiến nàng xuất hiện ảo giác phảng phất nàng tại không chế lấy đại đội a i hùng nam nhi mà đi những n à y hoàng cung thị vệ từng cái cao lớn tuấn mỹ so với nàng hồi hương tửuệ không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. dương hoa hoa lại nghĩ tới chính mình cái kia cũ nát tiểu viện nghĩ tới k i a đoạn bị người bỏ sập tưởng nàng kèm nén không được nữa đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới lại sinh ra muốn vĩnh viễn cư ngụ ở nơi này suy nghĩ dương ngọc hoàn một mực tại trờ mặc nàng cũng quen thuộc tại trờ mặc trong lòng lại nghĩ đến lý thanh nguyện vọng hoàng thượng thật chịu vì chính mình cải biến hòa thân đại kế sao trong nội tâm nàng thật là không có n ắ m chắc như hoàng thượng không đáp ứng liền ấ y nay ân nhân dương ngọc hoàn lại nghĩ tới lý kinh nạn khoe miệng có chút trồi lên một tia cười yếu ớt cái này lạnh quận chúa đại danh nàng cũng sơn có nghe thấy truyền thuyết người theo đuổi nàng vô số nàng lại đối với bất kỳ người nào đều sắc mặt không chút thay đổi ngay cả tân khoa trạng nguyên đều là nàng cuồng nhiệt mà không được nàng lạnh lùng như vậy tại gặp lúc thế mà còn có người cứu nàng dương ngọc hoàn lại nghĩ tới lý thanh nam nhân như vậy cũng là hiếm thấy hiện tại mình cùng hoàng thượng quan hệ thiên hạ đều biết cơ hội như vậy hắn lại không thay mình cầu một quan một cái kiếm nam tiết độ phủ nho n h ỏ thang quân lại có loại này nạo khí dương ngọc hoàn mỉm cười đây đúng là cái không giống bình thường nam nhân nàng lại nghĩ tới rèm cửa nhấc lên lúc nhìn thấy cặp mắt kia trong mắt tràn đầy thưởng thức và tán thưởng mà không thêm bất luận cái gì che giấu phảng phất là đang nhìn một cái nhà bên nữ nhi không có hạ vị giả khiếp đảm cùng t r ô n tránh thiên hạ chỉ có tam lang dám nhìn như vậy chính mình không biết sao nàng lại đối với lý thanh không có nửa điểm không vui dương hoa hoa sợ hãi thán phục đánh gãy nàng mạch suy nghĩ dương ngọc hoàn nhìn qua say mê tại phú quý bên trong t ỷ t ỷ khe nhũ chân mày nàng kéo ra màn xe hướng không nói tiếng nào đệ đệ cười nói la ngũ ngươi thích nơi này sao dương mặt kêu lên một tiếng đau lớn ta không thích bị đẹn đến hoảng ta có chút lo l ta muốn trở về dương ngọc hoàn gật gật đầu quay đầu hướng dương hoa hoa nói tam tỷ ăn xong cơm tối các ngươi liền trở về đi xe ngựa tại lăng khinh trước điện ngừng lại một đại thái giám túi đầu vội vàng chạy đến công chúa điện hạng hoàng thượng tới lý long cơ long giá đã xa xa mà đến dừng ở dương ngọc hoàn bên cạnh xe hắn phảng phất ba mươi tuổi trắng nam không đợi thái giám nâng đỡ lại một bước theo trên xe nhảy xuống cười to nói trông thấy ngọc hoàn thân ảnh chấm phảng phất trẻ ba mươi tuổi tội của hắn khẽ cử động sớm đem một bang thái giám thị vệ dọa đến mặt như mẫu đất lòng của mỗi người lại giống như già ba mươi tuổi dương ngọc hoàn g kiều thân bất lực tại thị nữ nâng đỡ dưới huyện chuyển ti lễ hướng lý long cơ giọng dịu dàng thở nhẹ ngọc hoàn gặp g qua bệ hạ đầu gối của nàng dễ hỏng không thể cọ phá ra giấy nhưng mà phía sau thị vệ thái giám chính là chân gãy cũng phải quỳ xuống đem nghỉ sớm quỳ một mảng lớn lý long cơ chỉ e mỹ nhân chân đau xót tranh thủ thời gian nâng lên ngọc hoàn g bên cạnh dương hoa hoa không h i ể u lễ nghi mặc dù đi theo quỳ xuống mặt lại nửa dương hai đạo phóng đẳng cậu thả ánh mắt nghiêng nghiêng bắn ra tinh tế tỉ mỉ lộ xem cái này trưởng khống thiên hạ nam nhân ánh mắt của hắn uy nghiêm khí dương hoa hoa thần mê ý loạn lại có một loại đầu nhập trong ngực hắn xúc động lý long cơ đột nhiên có cảm giác ánh mắt hơi nghiêng xem sớm gặp dương hoa hoa gặp nàng dung nhan xinh đẹp vỏ sò、so、đồng dạng hai hàng nhỏ răng sinh ở tiên diễm trong miệng nhỏ một đôi mị nhãn không chút kiên cự kỵ nhìn mình chằm chằm mang theo một tia gia tính ánh mắt nóng đến tựa hồ muốn chính mình nóng chạy lý long cơ cả đ ờ i thấy đều là thuộc nữ danh viện hoặc ngoan ngoãn hoặc ngồi nghiêm trình nếu không phải là sợ con như hổ mà loại này gan lớn trêu chọc ánh mắt đúng là lần thứ nhất trông thấy phản phất một đĩa hắn cười ha hả đỡ dậy dương hoa hoa ngọc hoàn đây chính là ngươi tàm tỷ sao không sai không sai đúng như hoa trên núi đồng dạng d i ễ m lệ dương hoa hoa bị lý long cơ đế vương chi khí sở mê say mặc hắn đem chính mình đỡ dậy mảnh khảnh ngón tay khoác lên lý long cơ chân bóng như ngọc trên cổ tay nàng phong lưu bản tính lập tức không thể ước chế toát ra đến lại lặng lẽ tại lý long cơ trên cánh tay bóp một cái lý long cơ ngẩn n g ờ một loại tại dưới ban ngày ban mặt yêu đương vụn trộm cảm giác giống như như dòng điện tại toàn thân hắn chạy qua hắn tâm thần k u ấ y động tay lại khe run lên bảy lúc chạm vào tối mặt chơi xuống núi trên bầu trời có vài chỗ lóe ra sáng tỏ tinh tinh một vòng mãn nguyệt vừa mới dâng lên trời chiều hết h ồ n g dư quang vẩy và o nguy nga cao ngất thành trường an trên tường dã rời mà yêu thương lòng lánh tự ninh vương phủ hậu viện trên mặt tú lâu lý kinh nạn vị này ba cạnh góc lực nhân vật nữ chính chính nghiêng theo tại phía trước cửa sổ không muốn xa rời nhìn qua kim hoàng sắc tây thiên theo lên nát tiêu xài tiêu màn p h á g phất một cái ôn nu tay theo gió phất thơ đang an đ u ổ i vị này yêu thương thiếu nữ hậu viện cực kỳ yên tĩnh mấy cái chim nhỏ trên tảng cây trải vớt lâm vũ phát ra vui sướng tiêu to lại đập cánh cấp tốc bay đi tất cả mọi người còn sống, duy chỉ nàng phải chết. tất cả mọi người đều có ngày mai duy trì trước mặt của nàng lại nằm ngang một vùng tăm tối kia từng mảnh từng mảnh liên tiếp lấy mai cho đến vô tận h ắ cám ngày mai chim nhỏ sẽ ở trên nhánh cây ca hát mặt trời mới mọc ánh nắng nhiễm hoàng ngọc tây ở trên mặt nước giải vô số minh châu thời điểm nàng đã vĩnh viễn nhắm mắt lại nhìn không thấy đây hết thảy chết nàng t h à rằng chết cũng quyết sẽ không gả cho cái kia ghê t ẩ m nam nhân dư vi chiếu s ạ tại mặt của nàng bên cạnh chiếu d ọ i ra kim hồng sắc h à o quang ánh mắt thâm thúy lộ ra mười bảy năm qua chưa bao giờ có kiên nghị loé ra không thể xâm phạm lãnh mang Lúc này, Đầu bậc t h a nửa g tiếng nàng chuyển bước chân, chúa, khẽ thiếp thân thị nữ thu lầu、tới. quần đây đến nát nữ hạnh lên tới, gia là chiều.、Nửa、ngày lý kinh nhạn mới từ từ nói đi nói cho phụ vương nói ta không muốn ăn không đi thu hạnh trần c h ờ một chút trong đại s ả n h có mấy cái khác h nhân dường như là cùng quận chúa có quan hệ vương gia lưu không được bọn hắn cho nên khiến quận chúa mau chóng tới cùng ta có liên quan khác h nhân lý kinh nhạn lập tức hiểu được cái này nhất định là phụ vương vội vã đem chính mình gả đi mà tìm đến quan lại thiếu niên hiện tại ai dám lấy chính mình biết tin tức sẽ không tới ngẫu nhiên tới mấy cái hiện tại phát hiện sự tình không đúng tự nhiên cũng lưu không được bọn hắn lý kinh nhạn một trận cười lạnh thường ngày bên trong nhiều như vậy người theo đuổi từng cái chỉ tâm ngóc phổi thề với trời đến bây giờ mới lộ ra lúc đầu diện mục ngay cả miễn cưỡng để mắt sầm thăm cũng không dám tới nói cho phụ vương ta không đi lại nói cho h ắ n biết không yêu cầu bất luận k ẻ nào ta lý kinh nhạn quyết không ủy khuất lấy chồng vương ra hôm nay là thượng nguyên đêm trong nhà của ta còn có việc ngày khác lại đến cố bồi tội ta suýt nước bên nhà ta có n g u y ệ n s o n g không ra khỏi cửa tổ h ấ n hôm nay mười bốn ta phải nhanh trở về mấy cái tơi hào thiếu niên đang tìm kiếm tất cả lấy cớ đào thoát đêm nay thì yến bọn hắn ngày bình thường cao không thể chạm vương phủ cánh cửa đột nhiên biến mất dễ như chở bàn tay vinh quang lập tức kịch liệt bị giảm giá trị tự ninh vương phát hơn ba trăm t ấ m thiệp m ờ i chỉ có không đến mười người đến dự tiệc hoàng thượng có ý kiến bình dương quận c h ú a hòa thân khiết đan tin tức này phảng phất đã mọc cánh một ngày liền bay khắp toàn bộ thành trường an đến dự tiệc mấy người là đối tin tức ngầm trời sinh có sức miễn dịch cho nên hứng thú bừng bừng chạy đến lại phát hiện bầu không khí dị dạng sức miễn dịch lập tức biến mất thế là thoát đi vương phủ liền trở thành duy nhất phải vụ phụ thân để bọn hắn đi thôi lý chiếu thuyết phục cơ hồ mất lý trí phụ thần tiếp tục như vậy nữa là sẽ trở thành trường a n trò cười lý lâm thở dài một tiếng từ bỏ ngăn cản mấy người thiếu niên rảnh rỗi len lén trốn mất trong đại đường trống rỗng phong phú hiến hội lại thành bài trí mười mấy cái nha hoàn người hầu nhìn nhau ai cũng không dám nói chuyện trong đại s ả n h không khí dường như ngưng kết xấu hổ tới cực điểm vương ra bên n g o à i lại tới người trẻ tuổi không có thể mời nói là lao ra khiến hắn tới lý lâm khẽ giật mình đông nhiên hiểu được cái này nhất định là lý thanh tới hắn luôn miệng nói m o n mời m o n mời tiến đến đang khi nói chuyện lý thanh đã cười ha hả đi b ả o trong tay hắn mang theo mấy sắc không biết tên lễ vật đây là giữa chưa theo dương phủ bên trong mượn gió bẻ mang được đến công việc giống như lần thứ nhất tới cửa chân lồng c o n rẻ khiến vương ra đợi lâu lý thanh không biết đường đến muộn đến muộn ánh mắt của hắn hướng trong hành lang quét qua chỉ thấy núi thịt rượu biển rau quả trái cây rực rỡ muôn màu trong mắt không khỏi lộ ra vẻ cảm động ta một người cái này ăn đến nhiều như vậy vương ra quá k h á c h khí quá k h á c h khí ai không đ ể c ầ m nữa lý lâm cười khổ lắc đầu hiền chất lần thứ nhất tới cửa cũng nên phong phú một chút hắn kéo qua thứ tử giới thiệu nói đây là ta thứ tử lý viêm tên hiệu hồ thường đông cung thị vệ lý thanh gặp hắn nghiên kỷ cùng mình tương tự có được cao lớn và vỡ mắt hổ s ư mũi phản phất lay trời sư tử hạ đám mây lại và văn chất nho nhã lý chiếu phán như hai người lại một mặt lúng túng nhìn xem hắn vớt cái. cái hót k h ả k h ả cười không ngừng lý thanh vội vàng chắp tay chào lại cảm thấy người này tựa hồ có chút nhìn quen mắt đông cung thị vệ hắn nghiệm hai lần đ ỗ n g nhiên nhớ tới hôm nay tại thái tử nội cùng bên ngoài lục xoát hắn thân đem hắn bạc sợ đi không trả cũng không chính là người này a trên người hắn chút xô bạc đều không cơ hồ đi bộ hơn p â n nửa trường an mới tìm được lý lâm phụ b à n chân đi được đau nhức lúc này thấy một lần thủ phạm ở đây sớm kích động đến muốn trách móc ngươi ngươi lý thanh vốn định nắm chặt cổ của hắn giống to ngươi trả lao t ử bạc có thể thấy được hắn đầy mắt cầu xin kia ôm quyền tay đã biến thành song trường hợp thành chữ thập liền e m nửa câu nói sau mạnh mẽ cắn gượng cười hai tiếng nói ta có nhiều thứ quên ở đồng cung lý nhị ca bao lâu trực ban có thể hay không giúp ta mang tới nhất định nhất định lý viêm gặp hắn không truy cứu liên thanh quân không kịp đáp ứng đứng ở trong sân làm gì hiền chất mời vào t r ô đi lý lâm tâm sự nặng nề cũng không cho lý thanh chính mình đi vào trước có lỗi với huynh đệ lý viêm nó g ngó tả hữu không người vô vô lý thanh phía sau lưng thấp giọng nói xin lỗi ngươi lại đem bạc đưa ta lý thanh thấp giọng hung hát nói bạc sớm bị các h u y n h đệ chia hết lý viêm liền từ trong ngực lấy ra một viên kim c h â u lặng lẽ nhét vào trong tay hắn lý thanh ngầm h i ể u tiếp nhận có vật này trở về vòng vèo coi như giải quyết tiến vào đại đường bên trong cực kỳ rộng rãi có thể dung sáu bảy trăm người đồng thời đi ăn cơm lý thanh chỉ thấy mấy chuẩn mất trên bàn dài lại bảy mấy trăm p h á bộ đồ ăn liền cười cười nói vương ra hôm nay mời khách sao nếu như canh giờ chưa tới ta chờ một chút việc này không đề cập tới cũng được lý lâm lại thở dài ta là muốn mời người ăn cơm nhưng người ta không linh tỉnh cũng không tới ta thì phải làm thế nào đây nào có mời khách một cái không đến đạo lý lý thanh nhịn không được lại nghĩ hỏi lại bên cạnh lý chiếu tiến lên vô vô bờ vai của hắn nói chuyện ngày hôm qua lý huynh đệ cũng nhìn thấy kia lý hoài tiết đi lý lâm phủ con đường buổi chiều đạt được trong cung tin tức hoàng thượng lại đồng ý đem mội mội ta đưa đến khiết đan h ò a thần cho nên phụ thân ta nghĩ mời một ít trường an tài tuấn đổi tại chiếu thư không hạ trước đó thay ta mội đem chuyện chung thân định xong có lẽ hoàng thượng có thể hủy bỏ việc này kết quả ai cũng không chịu tới chiếu nhi đừng nói nữa hôm nay là thượng nguyên đêm chớ hỏng hiền chất tâm tình lý lâm âm thanh run dậy con mắt cũng không nhịn được đỏ lên vợ chính thức của hắn đã qua đời lưu lại ba đứa hải tử bên trong hắn thích nhất lý chiếu lại đau lòng nhất nữ nhi lý kinh ngạc bây giờ nữ nhi lại bị coi như chính trị công cụ gà cho khiết đan h u n g nhân cầu mong gì khác tố không cửa trong lòng thực sự khổ sở c h i cực lý thanh lắc đầu trước đem lý lâm đỡ ngồi xuống nửa quỳ nhìn chăm chú cái này bị thương láo nhân hắn khẽ cười nói vươn ra thỉnh thoải mái tinh thần chậm nhất ngày mai trong cung nhất định sẽ có tin tức chuyển đến con chúa không cần đi khiết đan hoạt hơn người nói cái gì lý ra ba phụ tử lập tức đem lý thanh vây quanh làm sao ngươi biết lý thanh cười hắc hắc việc này không thể nói các ngươi chờ tin tức tốt là được hắn đối với dương ngọc hoàn vẫn là có mười phần lòng tin tối nay mươi tiêu dương ngọc hoàn cùng lý long cơ một lần ân ái sau đó lại thổi một chút bên gối gió thiên hạ nơi nào còn có không làm được sự lý ra ba phụ tử đâu chịu tha cho hắn ngay cả huy h i ế p mang lợi d ụ n h ấ t định muốn buộc hắn đem chân tướng nói ra chính n y ê n nào t ú i bụi quản g i a lộn nhào chạy vào bờ báo lao ra tấn công công phái người đến, đến rồi chỉ thấy một tiểu thái dám vội vàng đi vào đại đường hướng lý lâm nửa quỳ làm cái lễ lớn tiếng nói tấn công công phái tiểu nhân đến t r u y ề n hưởng cái lời nhắn hoàng thượng vừa mới quyết định hủy bỏ bình dương quận chúa hòa thân k h í c h đan chương chín mươi chín lần thứ hai tiến cung chương chín mươi chín lần thứ hai tiến cung lý thanh là một cái rơi vào lịch sử bướm lạ hắn lúc này nhỏ bé hèn mọn phe phẩy non bị cánh phật tới một tia cho bụi tại bên trong đường trong lịch sử rơi xuống cực nhỏ tiểu nhân vết tích lại phảng phất là lên không hỏa t i ễ n lên một viên b u n g lỏng ốc vít lặng lẽ cải biến bên trong đường quỹ tích tiến lên thiên bảo bốn năm sơ tả tướng lý thích chi bị thôi tướng miễn chi chính sự rời thái tử thái bảo môn hạ thị lang trần hy liệt đồng trung thư m đảm nhiệm tạ tướng đây vốn là một năm sau mới chuyện phát sinh lại bởi vì một cái hải gia buôn lậu án mang tới chính trị biến số phát sinh sớm mà dẫn phát trận này chính trị biến động lý thanh đối với phát sinh tất cả lại mờ mịt không biết nhưng hắn bản nhân vận mệnh cũng theo chính mình vô cánh dần dần phát sinh biến hóa sáng sớm đông cung thái tử lý thanh chắp tay sau lưng trong thư phòng đi qua đi lại lông mày vận thành một cái khô cạn lá liễu trong mắt không che giấu được vẻ kinh ngạc ngươi xác định k i a lý thanh là trong cung người tới trước liền biết hoàng thượng muốn triệt tiêu hòa thân sự tính sao câu nói này hắn đã hỏi ba lần nhưng vẫn như c ũ không nghĩ ra trong đó khớp lối ở đâu hoàng thượng hủy bỏ bình dương quận chúa và sự hòa hợp dương ngọc hoàn có quan hệ thông qua trong cung thai mắt lý hanh đã biết nhưng cái này cùng lý thanh có quan hệ gì hắn lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông đứng tại thái tử dưới tay chính là lý lâm hắn đối với lý thanh như thế nào chuyện xảy ra biết tiên tri việc này cũng giống vậy m ở mịt hắn một đêm đều không ngủ càng nghĩ chỉ có một cái khả năng là thái tử xuất thủ hắn hôn qua tại cửa đồng cung gặp phải lý thanh vô cùng có thể là thái tử đem việc này nói cho thôi kiểu lúc lý thanh ở một bên nghe thấy được lý lâm trước kia liền tới đông cung tạ ơn lại phát hiện thái tử cũng đối việc này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lần này lý lâm triệt để rơi vào hỗn độn thế giới điện hạ nếu như việc này không phải điện hạ gây nên thần cho rằng thần cho rằng hắn vốn muốn nói phái người hào hào đi cha một chút chật giật mình chính mình đúng là tại lấy o á n trả ơn lấy thái tử tâm tính nếu như phát hiện gây bất lợi cho chính mình lý thanh sợ có đại nạn hắn ấy ấy nói không được ha ha lâm hinh đây là chuyện tốt ta việc này ta không có thể giúp chút gì không trong lòng một mực bất an có thể thế này giải quyết kia là không còn gì tốt hơn hôm nay tới b á i phòng lâm hinh người nhất định không ít chúng ta ngày khác lại nói chuyện ngươi đi làm việc trước đi lý lâm chân trước vừa đi lý hanh lập tức gọi lý t ĩ n h trung thấp giọng b ệ n h nói ngươi lập tức đi thăm dò một chút xem cái kia lý thanh h ô m qua đi qua địa phương nào lý t ĩ n h trung n g ẩ n ngơ cái này mỏ kim đáy biển khiến hắn như thế nào đi thăm dò hắn khổ tang nghiêm mà nói điện hạ có thể hay không cho nô tải một cái manh mối xuân tài chút chuyện nhỏ này đều không làm được lý hanh giận mắng một tiếng lại cúi đầu đi hai bước quay đầu lại nói ngươi trước cha ngọc trần công chúa hôm qua đi nơi nào lại cha lý thanh h ô m qua phải chàng gặp quan à n g hôm qua uống nhiều mấy chén lý tham quân gần giữa chưa mới bỏ lên giường đến toàn bộ khách sạn đều yên tĩnh đoán chừng là tết nguyên tiêu trong đêm tham hoan nguyên nhân người người ban ngày nằm đêm ra lại đổ canh giờ hắn bên trong tìm ba vòng bên ngoài tìm ba vòng một mực tìm được sân khấu mới tìm thấy ngáp một cái liên thiên tiểu nhị tiểu nhị đánh cho ta thùng nước tới tiểu nhị dợ khóc dợ cười ông nội của ta giếng nước ngay tại ngươi dưới lầu ngươi đưa thật xa như vậy đường tới không mệnh mọi sao lý tham quân lại chừng mắt nói ta giao qua tiền trọ đã cho tiền đoa lại làm mệnh quan triều đình cái này múc nước sự tỉnh bao lâu mới đến p h í ta đừng dài dỏng cho lão từ múc nước đi tiểu nhị bất đắc dĩ đành phải méo má liệt liệt đi đến cổng trả nghe hắm nói lầm、bầm. làm là môn m kia tử quan thật sự lạc quan làm sao không ở tiến phụ viện đi ngược lại đến t r ê n vực này cấp thấp khách sạn một câu sách ngược tình lý thanh sự tình xong xuôi hắn dự định ngày mai về thành đô cũng hành lý cái gì còn tại tiến phụ viện mặc dù có thể có thể có người chờ lấy hắn cũng trong hành lý còn có không ít châu đ á o cùng một tấm năm ngàn sâu vương bảo ký thủ phiếu thủ phiếu không cần lo lắng lấy tiền tín vật trên tay chính mình nhưng này chút châu đ á o nói ít cũng muốn giá trị hai ngàn sâu nhưng ném đi thực sự đáng tiếc bất kể nói thế nào vẫn là phải trở về nhìn xem nói không chừng bị trước sự thu đây lý thanh chính đang suy nghĩ đi tiến p h ụ viện biện pháp lại chợt nghe có người tại cửa ra và hô to một tiếng tại đây có thể tính tìm được lý thanh sợ nhảy lên quay đầu nhìn lại đã thấy mười cái thị vệ từ trên ngựa nhảy xuống đi đầu một người khôi nô cao lớn có thể cùng vương binh c á t so sánh chính là lý lâm gia l á o nhị lý hổ thương h á n hai bước sông lên trước một cái nắm chặt lý thanh hổ dạng hán tử lại buồn bã nói ông nội của ta tìm ngươi đem chúng ta chân đều chạy nhỏ ngươi làm sao ở tại nơi này cái địa phương r á c nát ta tối hôm qua không phải nói cho ngươi ta ở tại tam nguyên khách sạn sao lý đại gia c á lý hổ thương làm đến thái tử thưởng thức xung phong nhận việc ôm lấy việc này mà bây giờ đều nhanh gần b i trưa thái tử thưởng thức là không vớt được nhưng lại mò được dừng lại đánh vậy lý thanh vốn định mắng to ai nghĩ ở cái chỗ chết tiền này còn không phải ngươi đem láo tử bảng sờ đi lại một lần nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ lập tức sửa lời nói ngươi nói là thái tử tìm ta thái tử lại tìm chính mình chuyện gì. lý ạ i tìm mình gì. chính chuyện l thanh nghĩ đến hôm qua thái tử đối với mình hỏi kỹ nhất định là thái tử suy nghĩ một đêm muốn làm ra quyết định gì hắn ẩn ẩn cảm thấy mình hào vận thật muốn tới lý hổ thương không có thời gian lại nhiều giải thích một tay lấy hắn kéo lên ngựa vừa đi bên cạnh cười bồi nói thái tử chưa có thế này thấy một người hôm qua gặp ngươi hai lần hôm nay lại muốn gặp ngươi chúng ta đều xem chừng huynh đệ phải lớn phát đợi chút nữa thái tử nhược tâm t ì n h tốt huynh đệ có thể hay không thay ta cầu xin tha bởi hắn tha ta cái này một lần lý thanh thấy đám người này từng cái tiên y nộ mã con mắt đều dài lên đỉnh đầu đối với người chúng quanh hâm mộ ánh mắt chẳng thèm chắc hẳn đều là trong kinh hắn cười ha ha vua v u a lý hổ thương đầu vai cười nói ngươi yên tâm thái tử quyết định sẽ không đánh ngươi như hôm nay là chuyện tốt ta mời mọi người uống rượu những này không hào hào kết giao một lần mới là lãng phí đây lý tính chung điều tra kết quả cùng lý h anh phỏng đoán đồng dạng lý thanh hôn qua quả nhiên tại thái bình công chúa cựu trạch gặp qua dương quốc phi lý h anh hít một hơi lanh khí giang ẩn ẩn bị đau đây vốn là cái hoang đường tuyệt luân suy nghĩ nhưng dường như chỉ có cái này một hợp lý giải thích lý anh chỉ ôm tạm thời thử một lần ý nghĩ không ngờ cái này hoang đường tuyệt luân ý nghĩ vậy mà trở thành sự thật trên người hắn rốt cuộc cất giấu bao nhiều bí m lý hanh lòng hiếu kỳ đã nhẫn mại không ở lý hanh trong phòng vừa đi vừa về càng không ngừng d i ã bước tính toán lý thanh đến thời gian hắn nghĩ viết chút gì cũng mấy lần cầm bút lên lại bông u xuống lý thanh trong lòng hắn đã trở nên không còn đơn thuần người này rốt cuộc là dùng vẫn là không cần lý hanh trong lòng mâu thuẫn tới cực điểm lý tính t r u n g đứng tại dưới tay hợp mắt túi đầu mang trên mặt nhất quán ý cười nhưng hắn khỏe mắt liếc qua lại tại len lén quan sát đến chủ tử biểu lộ hắn biết chủ tử đang suy nghĩ gì hắn cũng biết hiện tại chính là quyết định lý thanh vận mệnh thời khác người này rất không tệ hắn thích lần thứ nhất gặp mặt liền đưa chính mình giá trị gần ba ngàn sâu lễ lý tính trung tối hôm qua đi kỳ bảo trai mới biết được viên hữu kia cực phẩm ngọc lục bảo giá trị ít nhất hai ngàn sâu miệng hắn cười đến một đêm đều không khép lại được đây là lần đầu tiên trong đời phát như thế lớn t ả i nhà ta phải giúp hắn một tay lý tính trung âm thầm hạ quyết tâm hắn trở lại cho thị nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái liền nhận lấy thị nữ đưa tới tổ yên cháo cười mị mị bưng đến lý hanh trước mặt điện hạ không nên vấp áp kia lý thanh vẫn chỉ là cái cựu phẩm tiểu quan nghe điện hạ triệu h o n chả không được sùng ái như kinh chạy tới sao một câu nhắc nhở lý hanh không tệ cái này lý thanh x á c thực chỉ là cái cựu phẩm tiểu quan chính mình cũng có chút ít để đại tác đem hắn cứ gọi tới hỏi một chút rõ ràng cũng được lý h a n h liếc mắt nhìn nhìn lý tính t r u n g thầm nghĩ sẽ không lý thanh cùng hắn cũng có quan hệ đi đây không có khả năng lý h a n h lập tức phủ định ý nghĩ của mình lý tính t r u n g cùng hắn nhiều năm không có khả năng cùng lý thanh có cái gì liên quan lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân thị vệ đem lý thanh mang đến thần lý thanh tham kiến thái tử điện hạ nửa ngày không gặp lý h a n h động tĩnh trong phòng ăn tĩnh dị thường lý thanh trong lòng không khỏi có chút rút rỗi đầu cũng không dám tùy ý nâng lên lý thanh ngươi lại ngẩng đầu lên lý thanh ngẩng đầu nhìn thấy chính là một tấm giống như cười mà không phải cười mặt ánh mắt tán nhạt nhưng lại lộ ra một tia băng lãnh c h ắ p tay ngang đầu liếc xéo lấy hắn dài nhỏ đuôi lông mày có chút t h ư ợ n thiêu lý thanh trong lòng đánh đột người nói gần v u a như gần gọn g cái này còn không có thành quân đâu cứ như vậy khó xử hôm qua đối với mình thái độ ôn h ò a để cho người ta như một xuân p h ò n g cũng chỉ cách một ngày liền trở thành trời đông giá rét ta đến hỏi ngươi ngươi làm sao lại nhận biết ngọc t r â n công chúa lý thanh tâm bỗng nhiên nhập lệnh quật hắn làm sao lại biết việc này nghĩ lại lại nghĩ một chút không cần phải nói cái này hẳn là chính mình biết trước bản sự khiến hắn đoán được chuyện ngọn ngờn cái này lắm miệng v ư n g ra trong lòng của hắn suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng phủ nhận vẫn là thừa nhận đều không được chỉ cần cũng không có thể phủ nhận cũng không thể thừa nhận biên lao kéo cho nên cần giảng cứu kỹ xảo có khi nói một câu lời nói dối lại phải lại dùng mười câu lời nói dối đi cho nó càng kéo càng xa sớm muộn cũng sẽ bị người nghe ra sơ hở cho nên cao minh nhất lời nói dối chính là nói chín câu nửa nói thật chỉ là tại chỗ mấu chốt nói nửa câu lời nói dối là đủ kỳ thật thần cũng là trùng hợp thần trên thân chút s u bạc đều không liền muốn đi tìm dương thị mội đệ vay tiền đúng lúc gặp phải ngọc trân công chúa thế là lý thanh đem hắn tại l ã n g trung gặp được dương chiêu về sau lại gặp xảo cứu được dương ra lại tại thái bạch lâu đụng phải dương thị huynh ngội sau đó dương ngọc hoàn làm sao tiếp kiến hắn hắn lại ra ngoài báo ân mục đích cầu dương ngọc hoàn hỗ trợ tiền c ă n hậu quả từ đầu trí cuối nói một lần duy nhất biến hóa là đem hắn chủ động kết bạn nói thành trùng hợp hắn nói hoàn toàn là tình hình thực tế không có chút nào sơ hở cũng không sợ lý han sau đó phái người điều tra lý han sắc mặt dần dần hòa hóa lại hắn lâu lịch cung đình hiểm ác. cái gì là nói thật cái gì là lời nói dối hắn vừa nghe là biết hắn biết lý thanh nói là nói thật cùng lại bộ hắn trong hồ sơ ghi chép hoàn toàn ăn c h ớ p lý hanh lúc này trong lòng chẳng những giận dữ biến mất ngược lại bởi vì lý thanh thành thật đối với hắn hơn t h ư ờ n g thức ba phần gian phòng bầu không khí lại về tới mùa xuân lý hanh nhìn thấy lý thanh người này nhân phẩm năng lực đều tốt coi như không biết hắn kiến thức như thế nào như cũng không tệ có thể chịu được đại dụng hắn ngồi trở lại giường giữa nghiêng ở gối mềm bên trên khôi phục bình thường lưới nhác tư thái lý thanh người tại nghĩa tân huyện lạc quan hẳn phải biết lần này nam chiếu chiến tranh nói một chút ngươi là thế nào xem nam、chiếu? gần nhất triều đình làm nam chiếu chiến hậu sự tình tranh luận rất gấp hoàng thượng lấy làm chính mình v i ế t một phần liên quan tới nam chiếu báo cáo cái này lý thanh cũng có thể vì tầng dưới quan lại đại biểu nghe một chút giải thích của hắn đến người tọa hạ từ từ nói lý thanh làm sao không biết đây là một cái cơ hội hắn nhắm mắt lại đem mấy tháng nay cùng vương sương linh liên quan tới nam chiếu biện luận đơn giản cắt tiệm một lần đ i ệ n hạ lý thanh vị ti không dám vào h ư u nước thần cũng một mực tại suy nghĩ nam chiếu thần cho rằng nam chiếu phát triển an toàn đây đã là sự thật từ điền đông chiến dịch sau đó nam chiếu thế lực đã mở rộng đến điền đông cho nên đầu tiên muốn nhìn thẳng vào nó triều đình muốn cho nó tương ứng địa vị lấy ổn tâm thứ hai muốn nghiêm phòng nam chiếu thổ phiên kết minh tại thần xem ra nam chiếu là một thổ phiên cũng là một bọn chúng hai tách ra đều không thể sợ sợ chính là hai c ậ u lại đây cũng không phải là tương đương hai vấn đề taric châu là trời phủ c h i quốc quốc giã ngàn g dặm thổ phiên thèm nhỏ dại đã lâu như thổ phiên theo tây công tùng châu đồng thời nam chiếu theo nam công diêu châu cái này hai mặt thù địch một khi cứu viện bất lực kiếm nam nguy rồi lý thanh c h ậ m rãi mà nói lý hanh nghe mỉm cười lý thanh lời nói đều là triều đình lên thảo luật đến lung lạc nam chiếu phòng ngừa nam chiếu thổ phiên kết minh đây đã là triều đình chung nhận thức nhưng cho nam chiếu bình đẳng địa vị cái này dính đến thiên t r i ề u mặt mũi trước mắt tranh luận cực lớn trong vấn đề này chính mình cùng lý lâm p h ụ quan điểm ngược lại là nhất trí nam chiếu nước phụ thuộc địa vị tuyệt không thể cải biến không sai không sai ngươi một cái nho nhỏ cựu phẩm giác quan nhìn thấy những này đã không tệ vậy ngươi còn có cái gì tốt biện pháp lý thanh trong mắt chấp động lên thần thái ý nghĩ của hắn bị thượng vị g i ả tán thành đây không thể nghi ngờ là to lớn của vũ hắn đã ngồi không yên đã quên đối mặt mình là địa vị cao thượng thái tử hắn đứng dậy vòng tình đi tới đi lui điện hạ thần cho rằng nam chiếu quật khởi nguyên nhân căn bản là tại người cho nên biện pháp giải quyết cũng là tại người người không ngại nói nhỏ một chút lý hanh thân thể có chút hướng nghiêng trong mắt lóe lên cực lớn hiếu kỳ không tệ là người nam chiếu sở d ĩ quật khởi là bởi vì xuất hiện bị la các thế này hùng tài đại l ư ợ c lãnh tụ đúng là hắn chính trị ánh mắt cùng tích lịch thủ đoạn mới thống nhất lục chiếu thắng được nam chiếu cục diện hôm nay nhưng ta nghe nói bị la các năm gần đây thân thể kịch liệt chuyển biến xấu sợ không còn sống lâu trên đời cho nên giải quyết nam chiếu biện pháp chính là tại người thừa kế của hắn c h i n thân lý thanh tiến lên tới gần một bước thấp giọng nói bị la các tứ tử t r ư ở nói g phượng tử thao các lược c la văn vũ phần g ố đến h phụ, ư lại rất đây ư c d n vọng, n lý thanh không che giấu chút nào nội tâm đắc ý khà khà cười lạnh nói nếu có thể lại bước lên nam chiếu nội chiến tây bại cứu tây đông bại cứu đông để bọn chúng nội chiến vĩnh viễn không ngừng nghỉ như thế không hưởng phí ta đại đường một binh một tốt nam chiếu liền không còn tồn tại lý h a n h nhìn chằm chằm hắn nửa ngày mới nhẹ gật đầu thầm nghĩ người này như thành tâm đầu ta có thể đại dụng nếu không thể làm việc cho ta lại nhất định phải giết chi lấy trừ hậu hoạn lý h a n h chắp tay cúi đầu đi vài bước bỗng nhiên quay đầu hướng lý thanh cười cười nói người cái kia kiếm nam tiết độ phủ tham quân chưa báo danh triều đình chỉ là cái hư quan không làm cũng được ngươi cũng nguyện thay ta làm việc lý thanh không chút nào suy tư lập tức lui lại một bước một chân quỷ xuống nói thần nguyện vì điện hạ máu chảy đầu rơi muôn lần chết không chối tử trả lời gọn gàng thái độ tươi sáng lý hanh mừng rỡ trong lòng vội vàng đỡ dậy hắn nói ta sớm thay ngươi cân nhắc qua ngươi không có công danh mang theo làm quan văn hạn chế quá lớn lên không được cao vị không bằng trước mặt ta quan thị vệ ta phong ngươi làm c h i ề u vũ gia ú ý, tương lai lấy công h ơ n t h ă n g quan ngươi thấy có được không nguyện ý nghe điện hạ an bài bảo hộ thái tử quân đội làm sáu xuất phủ trưởng quan xưng suất nhưng lý thanh sở đảm nhiệm quan thị vệ lại không tại sáu xuất trong phủ tính chất tương đương với thái tử tư nhân bảo tiêu cũng không thuộc về chính thức biên chế cho nên lý hanh lại phong hắn làm chính lục phẩm tán quan chiêu vũ gia úy đường chiều quan chế cực kỳ phức tạp nơi này liền không nói nhiều tóm lại lý thanh đã từ tổng thất phẩm tham quân sự thăng làm chính lục phẩm chiêu vũ giáo h ú quan trọng hơn là h ắ n thành thái tử bên người thiếp thân quan thị vệ thực tế địa vị lại so chính thức biên chế phải cao hơn nhiều bốn ngay tại lý thanh thăng quan sau đó chưa tới một canh giờ lại một phần vết mực chưa khô thái tử nội cùng sinh hoạt thường ngày ghi chép lặng lẽ đặt ở lý long cơ trước á n phía trên rõ ràng rành mạch ghi chép lý thanh cùng thái tử gặp mặt mỗi tiếng nói cử động bao quát lý thanh cùng dương ra quan hệ lý thanh nam chiếu c h i luận còn có cuối cùng thái tử thu lý thanh cho mình dùng đêm lý long cơ tinh tế đọc lấy phần báo cáo này h ẳ n ánh mắt lấp lóe ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. nhưng lý thanh cái tên này lại sâu sâu khắc ở lý long cơ trong óc thật lâu hắn buông xuống báo cáo nâng bút son trong danh sách p h o n g độc cô thị tri nữ làm tĩnh nhạc công chúa trên chiếu thư lợi phê ghi trên mép sách một cái cho phép chữ từ nàng xuất gia khiết đan tùng mạc đô đốc lý hoại tỷ hệ tưởng một trăm coi mắt một chương một trăm coi mắt thượng đại lý tự khanh thôi kiểu là thành trường ăn nổi danh sợ vợ thôi kiểu thê tử họ lý không sai nàng chính là bối phận lớn nhất đại đường của chúa ninh vương tri nữ lý lâm bà muội lý kinh nhãn cô cô nàng tuổi trẻ l ú ấy trường ăn tuổi nhỏ làm khanh cuồng chơi chắn điên đủ rồi phong lưu đủ rồi nàng liền nhớ tới trung thân đại sự đến tìm cái ổ hoàng đế nữ nhi không lo gà hoàng đế này chất nữ cũng không lo gà lý tiểu cô mắt vẩy một cái liền nhìn chúng phong nhã hào hoa tân khoa thám hoa thôi kiểu đáng thương thôi kiểu hoa còn trước kịp thám liền bị đại đường hoàng đế cười he he vỗ vỗ bà bay chấm làm mai cho ngươi một mối thế là nhãn tháp lưu danh sau đó đ ộ n g p h ò n g hoa t r ú c trước liền cưới cô dâu sáu lên một mực giản lược lại qua chưa tới nửa năm liền sinh ra thôi kiểu nhi tử gấp đến độ thôi kiểu khắp nơi cho người ta giải thích cái này cái này là ngắm hoa té một cái sinh non sinh non cái này thôi phu nhân xuất thân hoàng gia tự nhiên quy củ muốn so người khác nhiều chút lớn nhất quy củ chính là thôi kiểu chỉ cho phép yêu nàng một người cái này đặt ở hôm nay là bình thường nhưng tại đường triều lại thật sự là đáng thương thôi thám hoa hắn chỉ có một vợ cái này thực sự cùng thân phận của hắn không tương xứng cũng cùng đường chế không hợp đại thần trong triều cái này không phải thê thiếp cả sạch đường tử tôn thịnh vượng ngay cả hoàng thượng đều nhìn không được mấy lần ám chỉ hắn có thể nạp mấy phòng thiếp lưu thêm mấy cây lưng ơ lửa không cần chờ hắn trăm năm sau đó mộ phần lên cỏ dài được so với người còn cao đều không có người tới sửa để ý thôi kiểu làm sao không muốn nạp t i ế p chỉ là chỉ là hắn dám sao người nói không đang trầm mặc bên trong bộ phát dễ đang trầm mặc bên trong tử vong tôi h k i ề u thuộc về sau đó một loại ninh vương ngày nay với hắn dễ nhiều lần hướng lý long cơ tiến cử thế là thôi k i ề u quan mỗi năm lớn mạnh gan lại từng ngày mất nước tôi h k i ề u có một trai một gái nhi tử thụ ấm được quan hiện làm thái thương huyện chủ bộ đã lấy vợ sinh con nữ nhi tên cứ gọi tôi h liễu liễu năm nay mười bảy tuổi cùng lý kinh nhạc cùng tuổi nàng từ nhỏ bị mẫu thân nâng thành bảo tính tình u ô n g triều sau khi lớn lên dung mạo xinh đẹp cũng dần dần thành trường an tuổi nhỏ truy đuổi đối tượng cái này mắt thấy cũng đến gái lớn gà chồng tuổi tác vì đền bù thôi kiểu nhi tự ít tiếp nối cũng vì đem nữ nhi vĩnh viễn giữ ở bên người thôi phu nhân liền muốn lấy kén rể một cái con rể tới nhà làm n ữ a tự nhiên chấp nhận người vô số nhưng đến nay không có một cái nào để mắt hôm qua thôi kiểu bồi lý thanh thấy đông cung thấy thái tử có phần coi trọng hắn dễ động nhận hắn tới cửa suy nghĩ chỉ là loại sự tình này hắn quyền quyết định trong nhà xếp thứ ba cần đem lý thanh dẫn vào trong nhà phỏng vấn mới được dễ mời lý thanh tối nay về đến trong nhà ăn bữa cơm dao dưa thôi phu nhân đã lớn tuổi phong lưu c h i tâm dần dần thu nhưng lại dưỡng thành một loại khác yêu thích thu thập tin tức ngẩm nhất là vương công đại thần chuyện xấu trong cung này ngoài cung trường an ngõ phố nếu như bị nàng phát hiện bất luận cái gì cổ quái hoặc không giống với bình thường sự t ì n h nàng cũng nhất định sẽ tìm cách tìm hiểu ngọn n n h không tìm ra toàn bộ câu chuyện trong đó là tuyệt không bỏ qua thôi phu nhân từ nương bán lão nhưng bảo dưỡng có thuật làn da trắng non non mịn phảng phất ba mươi như thế dung nhan còn lờ mờ đó có thể thấy được lúc trước xinh đẹp tuế nguyệt dù sao vô tình đã tại trên mặt nàng lưu lại không cách nào tiêu trừ vết tích đầy đạn bờ môi biến thành hơi mỏng hai mảnh đã không còn ca ngợi than chỉ có ngày qua ngày nói móc cùng n i ệ m ai nàng lúc tuổi còn trẻ mắt phượng cũng co lại thành mắt tâm giác ánh mắt cũng theo thu thủy hàm yên biến thành sắc bén c a y nghiệt có lẽ là nàng bụng cần trang tin tức ngầm quá nhiều thân thể cũng phải phối hợp cho nên liền đem đường triệu tiêu chuẩn thẩm mỹ thật tò khoa t r ư ơ n g một lần nghe t r ư ở n g phu nói đêm nay có cái trẻ tuổi t à i tuấn muốn cho nàng phỏng vấn thôi phu nhân liền liên tục truy vấn là thượng thư nhi tử hay là tân khoa tiến sĩ tuổi tác bao nhiêu gia cảnh như thế nào lại biết được chỉ là nho nhỏ hạ huyện trụ bộ mặt này thí tâm dễ lạnh mấy phần phân phó phòng bếp đem thị n g ế n đổi thành ra yên bốn lại nói lý thanh nhị tiến cung quan này liền trở thành lục phẩm thành thái tử lý hanh thiếp thân thị vệ trưởng tử lý tham quân n h ó n g một cái thành lý gia quý lý thanh bước chân nhẹ nhàng ra hoàn thành người nhẹ như mây lại nhảy lên lên ngựa như thế hắn bình thường cho tới bây giờ không làm được trải nghiệm trong lòng của hắn tràn ngập ánh nắng não hải chỗ sâu nhất có một viên không h i ể u sung sướng hạt giống đang rung động hắn đem hôm nay phát sinh lại từ đầu đến đuôi lại chơi vị một lần nghĩ đến tiền đồ của mình vô hạn nhịn không được cầm ý cười to lý gia quý người giữa chưa không phải nói như thăng lên quan dễ mời chúng ta uống rượu không lý hổ thương cùng mười mấy cái huynh đệ trơ mặt ra xuống tới một bang đảo mắt đều thành thủ hạ của hắn. lý thanh t i ế p thân thị vệ chia làm ba đội thay phiên trực ban lý thanh chính là đội thứ ba thị vệ trưởng thủ hạ có binh hơn ba mươi người lý thanh hào hứng tăng gọn nói lời giữ lời ta mời các ngươi đi thái bạch lâu uống rượu cũng không có đi hai bước hắn chợt nhớ tới mình châu b á o cùng tủ phiếu đều còn tại tiến phục viện đi thái bạch lâu uống rượu nhưng cầm cái gì trả tiền hắn dò xét một chút đám g i a hòa này ha ha cười nói đi mọi người trước cùng ta lấy tiền đi mọi người uống ba hô năm xiết chuyển đ ầ u ngựa vây quanh lý thanh hướng tiến p h ụ viện mà đi tiến p h ụ viện còn có trăm bước lý thanh dễ phát hiện rất nhiều người rảnh rỗi tại tiến p h ụ viện một dây l lý thanh lập tức cảnh g i ắ c lên đi đến tiến phụng việt cổng lại trông thấy mấy đầu cái bóng trốn tránh đến phía sau cây xem ra lý lâm phụ không bắt được chính mình là chưa từ bỏ ý định lý thanh lô mũi hừ một tiếng tại lý hổ thương bên hai thấp giọng nói ngươi mang nhiều mấy cái huynh đệ đi vào cầm lại hành lý của ta nếu có người ngăn cản bọn hắn đều là lý lâm phụ phái tới bắt ta người ngươi không ngại đem đông cung lệnh bài lộ ra tới lý hổ thương nghe được lý lâm phụ ba chữ còn ngươi lập tức có rút lại thành một cái tuyến lạnh lùng nói ngươi yên tâm bọn hắn nếu dám có nửa điểm vô lễ lao tử để bọn hắm từng cái khóc cút ra đây mấy người các ngươi đi theo ta. lý hổ thương lưu lại mười cái huynh đệ bảo hộ lý t h a n h chính mình lại xuất những người khắc vọt vào tiến phục viện tiến phục viện chấp sự thấy một bang hung thần ác sát hoàng cung thị vệ xuống tới d o a đến vội vàng ra chào hỏi lý hổ thương đem đông cung lệnh bài tại chấp sự trước mặt nhoáng một cái hướng về phía trong viện lớn tiếng reo lên phụng thái tử chi mệnh nhắc tới kiếm nam tiết độ phủ tham quân lý thanh hành lý dám can đảm ngăn trở người giết chết vô luận thanh âm hắn v n g vội lại chuyển ra thái tử đến uy hiếp trốn ở phía sau cây mấy người mặc dù võ nghệ cao cường nhưng đều nhận ra đám này trường an thái tuế ra khiếp sợ thái tử chi uy một cử động nh c h ơ mắt nhìn qua lý hổ thương bọn hắn xông vào lý thanh gian phòng mang theo lý thanh hành lý nên ngang đi ra tiến phụ viện k i a chấp sự bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện truy ở phía sau hô mời các ngươi c h u y ể n cáo lý tham ă vân buổi trưa hôm nay đại lý tự khanh thôi đại nhân phái người nhà tới qua khiến hắn chớ quên đêm nay ước định sắc trời đã chuyển hoảng cuối đông xuân sơ nhật đầu luôn luôn rất ngắn nhất là hôm nay tháng riêng mười l à m tết nguyên tiêu thời điểm đêm tối tức thì bị mọi người chờ mong có gấp gáp người ta không đợi trời tối dễ đốt lên hoa đăng thôi kiều phủ lên cũng không ngoại lệ cá chép vượt long môn bồ tắt đánh hoa sen các loại tạo hình hoa đang rực gi đem tiền viện hậu viên bố trí thành đèn hải dương lý thanh bọn hắn đầu tiên nhìn thấy là hai ngọn to lớn ngũ thải đèn lồng lưu ly treo ở trước cửa phủ c h ị u nặng đảm nhiệm gió táp thổi mạnh cũng đừng hoảng động nó mảy may nếu lý lâm phủ chưa b u ô n g tha hắn lý thanh đương nhiên sẽ không đem một bang thủ hạ đắc lực tùy tiện thả đi liền dẫn bọn hắn cùng một chỗ đến thôi phủ dự tiệc h tự nhiên cũng sẽ không trắng bắt lính t â n nhiệm lý giao ý lúc này đồng ý quan mới nhậm t r ư c thủ hạ một bang minh đệ mỗi người một trăm sâu hờ bao vui vẻ được đám này luồn chê không đủ tiền tiêu xài ra môn miệng không khép lại sớm e m mới cấp trên cung cấp được theo tạ c h ờ không được hữu c h ờ không được chính g ấp đến độ bao quanh trực c h u y ể n thời khắc đ ỗ n g nhiên thấy tới một đoàn hoàng cung thị vệ lại một nhìn kỹ đúng là thành trường a n tiếng tăm lừng lây thái tử đảng trong đó tối cao cường trăng cái kia chính là phu nhân cháu trai vợ lý hồ thương đám người này ỉ vào g i a thế của mình cùng chức vụ tại thành trường a n năng g l ư ợ c dùng nắm đấm nói chuyện cho nên không ai dám trêu trọc mà trong bọn hắn chen trúc cũng không chính là đêm nay lão gia muốn tỉnh h khách nhân sao quản gia đột nhiên cảm giác được đầu có chút c h v á n g sáng sớm hôm qua thấy người này vẫn là một mặt tiểu t ụ nghèo túng giống như cái bị tặc ăn cấp trải nghiệm thương nhân bây giờ lại là tinh thần p h â n chấn bị một đám con mắt sinh trưởng ở trên trời hoàng cung thị vệ tả hữu vân quanh quản gia không dám thất lễ phái người hỏa tốc hướng phu nhân lao ra báo cáo dựa theo đại hội nhân gia q u ý củ tết nguyên tiêu hợp phủ sôi ngược muốn ăn ba ngày tiệc cơ động xem như khao mọi người một năm vất vả liền phản g phất lý thanh vừa tới nghi lũng trưng phủ thôi phủ cũng không ngoại lệ hiện tại chính là cơm tối thời gian cũng thôi phủ người ở nha hoàn lại đói bụng trông mong nhìn qua một đám chán ghét thần dựa tại vốn thuộc về chỗ ngồi của bọn hắn ăn uống thạc ử a uống rượu hoàn tụ tỳ trong lòng âm thầm nguyền rủa đám này màn nhân tốt nhất bị cho bụng ấy cái đây vốn là bọn hắn phán một ngày thời khắc lại bởi vì phu nhân hẹn h ỏ i chỉ chuẩn bị một bản thực rượu liền đem bọn hắn thị nghiến tặng cho thêm ra tới k h á c h nhân chỉ mong bọn này ác thần có thể ăn ít một chút cho bọn hắn bao nhiêu chưa chút nhưng cái này dường như đã không có khả năng mật bình rượu đã hoành ngược lại chén lớn thịt cũng chỉ còn lại xương đối với thôi p h ủ hạ nhân tới nói cái này đem là một cái phen khắc cảnh tượng đen đốt sáng như ban ngày mười cái nha hoàn hai bên hầu hạ một cái đàn m ộ c bản tròn lớn mang thức ăn lên đồ ăn tinh xảo nhưng thấy tôm đỏ côm hợp cây nóng ngon món ăn hải sản thanh kỳ năm ba đạo nhà n ă n trong e o một hai bữa ăn màn tàu phong khiết bộ đồ ăn càng là giảng cứu đúa n g ả đèn lưu ly hoàng kim bàn mà bạch ngọc bát nạm vàng c h ú t thúy để cho người ta hoa mắt đến hiền chất không nên k h á c h khí coi như về nhà đồng dạng tùy ý ăn tùy ý ăn thôi kiểu tiếu dung chân thành hung hăng gấp thức ăn mời rượu hắn vừa mới biết được lý thanh lại thành thái tử tiếp thân thị vệ trưởng cái này chức vị mặc dù không cao nhưng người sáng suốt đều biết nếu thái tử lên ngôi trọng dụng đầu tiên chính là bên cạnh người nhất là thôi kiểu nghị chân đứng hai thuyền thái tử bên kia có thể nào không cho mình lưu đầu đ ư ờ n lui ha ha thế t h u ố c k h á c h khí ta tự mình tới chính mình đến lý thanh giơ lên nặng nề bố ngả tìm đường này trên mặt bàn đẹp mắt là đẹp mắt cũng ngoại trừ t ô m cua còn lại tất cả đều là rau quả thức ăn chay không gây một đạo hắn thích ă n thịt trong lòng quả thực phiền muộn đành phải nhặt được một viên nước nấu trắng tôm k h ô cằn n g a i lấy lại nhìn lên lý h ổ thương chỉ gặp hắn đầy mắt hâm mộ nhìn qua trong viện cuồng hô gọi bậy huynh đệ lý thanh trong lòng lập tức sinh ra tri kỷ cảm giác tôi kiểu nhìn ra lý thanh trong miệm vô vị tranh thủ thời gian kẹp một cái con cua cho hắn cười nói là ta chủ quan nhà chúng ta cả ngày ăn chay không nghĩ tới hiền chất lại không quen không có việc gì không có việc gì mỗi ngày thịt cá cũng c h ắ n ăn ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng là không sai trong miệng hắn k i ế m tốn lại liếc mắt liếc mắt một chút toàn thân mập trắng thôi phu nhân trong lòng âm thầm kỳ quái cả ngày ăn chay thật không biết cái này thân thịt là thế nào mọc ra lý thanh hôm nay đến dự tiệc căn bản nguyên nhân là muốn biết liêm nhi thân thế hắn phát hiện thôi kiểu cười lên cùng liêm nhi vô cùng giống như mà lại liêm nhi lại là họ thôi dễ suy đoán cái này thôi kiểu có thể hay không chính là liêm nhi cha ruột hắn ngày đó tại hoàng cùng cùng thôi kiểu đơn c h lúc liền muốn hỏi việc này đáng tiếc thôi kiểu bị lý lâm phụ d ọ chạy nhưng lúc này ngay trước hắn thê nữ trước mặt, tự nhiên hỏi ra, hắn đã nhìn ra cái này thôi phu nhân tuyệt đối không thể nào là liêm nhi mẫu thân không nói tướng mạo khác biệt chủ yếu hơn là thiên hạ nào có mẫu thân sẽ đem chính mình thân sinh q u ố t đục vứt bỏ nhất là bọn hắn thành thân đã nhanh ba mươi năm nhưng hắn nhưng lại không biết thôi kiểu một nhà mời mình tới mục đích đúng là muốn tướng con rể tới nhà theo vào cửa lên cái này ra mắt quá trình kỳ thật đã lặng lẽ bắt đầu c h ư n g một trăm linh một còi mắt hai c h ư n g một trăm linh một còi mắt h ạ lý thanh mới vừa ở vào cửa thời điểm thôi phu nhân liền ở một bên dựa trên lầu xem kỹ đến đây dự tiệc lý thanh đây là nàng nhất quán phong cách nàng duyệt vô số người nàng cho rằng muốn nhìn ra một người diện mục thật sự nhất định phải theo chi tiết chỗ quan sát nhất là ở sau lưng người tới biểu hiện thường thường cùng gặp mặt lúc một trời một vực có thể nhất nhìn ra một người bản tính nàng thấy lý thanh bị một bang đông cung thị vệ hô ôm lấy vào phủ lông mày liền nhẹ nhàng nhữ lại đám này đông cung thị vệ ngày bình thường vô pháp vô thiên trong đó còn có nàng không thích nhất thích dung đấu võ chất tử n g ắ m lại người khác tới ra mắt đều là tiến sĩ tài tuấn trong b ụ nguyên n g bác thi thư chỉ mặc áo xanh nón nhỏ độc đến đơn độc đi không nói ra được tuân tú tiêu sái mà trước mắt người này không nói đến tướng mạo không làm nàng hài lòng lão g a nói hắn ngay cả cái cử nhân đều không phải là còn làm qua thương nhân thật không biết lao ra nhìn chúng hẳn cái này điểm thôi phu nhân nhưng lại không biết lý thanh căn bản liền không biết được ra mắt chuyện này nếu không có tả hữu che chở cái này mạng nhỏ khả năng liền khó giữ được mà lúc này bà năn lên thấy cái này lý thanh lại ngại khẩu vị n h ạ t ít thôi phu nhân sắc mặt dần dần âm trầm xuống nàng là lao có chúa đương nhiên sẽ không ở trước mặt người ngoài thất lễ thấy nữ nhi trầm mặc không nói biểu hiện coi như khiến nàng hài lòng chỉ có lao ra lại là gấp thức ăn lại là vài rượu nhiệt tình được có chút quá đầu biết phu chi bằng vợ thôi phu nhân liền nhớ tới gần nhất nghe nói trường ăn giá gạo đã tăng Tới 50 văn một đấu. Năm ngoái còn 30 văn. mắt thấy tiền tiền. biết ngoái văn văn, năm còn này càng ngày càng không đáng、tiền. Không đấu, lời ý Công、Tử、còn có cái gì tốt biện pháp, không cho không biện tiền gì giảm giá Tử tốt trị. pháp, bị l này hỏi ra nếu là những cái kia tiến sĩ tài tuấn nghe tất nhiên sẽ n h u mày nói ra một lần yêu quốc yêu dân cũng lý thanh đối với cái này lại có hứng thú nhất hắn eo hướng một cái mặt mày hớn hở hướng thôi phu nhân hiến kế nói phu nhân nói không sai muốn khiến trên tay tiền không bị giảm giá trị biện pháp có rất nhiều trực tiếp nhất liền đem đồng tiền đ ổ i thành vàng bạc bảo đảm giá trị tiền gửi lại không chiếm chỗ nhưng muốn tăng giá trị tài sản ta đề nghị phu nhân nhiều một chút bất động sản t r ạ c viện hoặc là mua chút danh nhân tranh chữ đồ cổ ngọc khí cái gì loại vật này năm tháng càng lâu liền càng đáng tiền đang cho lý thanh gấp thức ăn thôi kiểu cũng nghĩ nghe một chút lý thanh ý chí không ngờ hắn lại nói ra thế này một lần kinh tế học đại luận không khỏi xứng sờ một chút gấp thức ăn đ u a lùi về đến chính mình trong chén t h ầ m nghĩ nghĩ không ra người này chính là làm quan thương nhân bản tính vẫn là không thay đổi siêng năng n h ư lợi tính toán tỉ mỉ càng như thế con buôn chính xác nhận hắn làm thế ngược lại bôi nhọ ta muôn đỉnh nhận t h ấ chi tâm yếu bớt thôi kiểu cũng đã mất đi hiếu khách nhiệt tình cái này trên ghế bầu không khí cũng dần dần lúng túng lúc này lý hổ thương thực sự nhịn không được đứng dậy chắp tay một cái nói cô mẫu cô phụ hôm nay là tết nguyên tiêu ta ngược lại không tiện ở bên ngoài ở lâu nghĩ đi trước một bước ngươi đi đi thay ta hướng vương ra v ấ n an tôi h kiểu cũng không thích không đọc thi thư lý hổ thương trước gặp hắn không n g ờ i mà tới lại nhìn hắn giống như hầu t ử đồng dạng đứng ngồi không yên trong lòng đã sớm chán ghét c h i cực ư ớ c gì hắn đi nhanh một chút cũng liền không lưu hắn thả hắn đi lý hổ thương phảng phất muốn ngạt chết người bỗng nhiên tìm được cái lỗ thông hơi trong lòng quả thực thoải mái không khỏi hướng lý thanh đưa mắt liếp ra ý qua một cái ý tứ nói ngươi cũng cùng ta cùng đi nhưng lý thanh lại nhớ thương liêm nhi sự tình c h ư a hỏi âm thầm ở phía dưới hung ác đá hắn một ước khiến hắn đợi lát nữa lại đi lý hổ thương không do hắn ý tứ chính không nghĩ ra chợt nghiêng mắt nhìn thấy tận lực ăn mặc trang điểm lộng lây bể i u mụi trong lòng lập tức bừng tỉnh đại nộ nguyên lai、like、đây là ra mắt tri hội nếu như thế chính mình còn lẫn vào ở chỗ này làm gì liền mập mờ hướng lý thanh nợ nụ cười quay người phủi mông một cái chạy không nở thôi kiểu ở một bên thấy lý thanh lờ đi lý hổ thương ánh mắt lại lấy làm lý thanh là k i n h thường cùng lý hổ thương loại này người thô kệch làm bạn cái này mắt thấy muốn chết héo nhận tế tri tâm lại đột nhiên phục sinh hắn lại cho lý thanh trầm một chén rượu ha ha cười nói kỳ thật lao phu cũng rất thích cất giữ ngọc khí lại không phải vì kiếm lời đơn thuần quân tử chuyện tốt n h ư h i ể n chất gặp cái gì tốt ngọc khí ngược lại không ngại thay ta lưu ý một chút lý thanh thấy lý hổ thương chạy rất là lo lắng ngoài cửa sẽ có lý lâm phủ người chờ l ấ y liêm nhi sự tuy nặng muốn nhưng về sau có thể hỏi lại cũng mạng của mình như không có liêm nhi tránh không được quả phụ hắn đang muốn đi theo cáo tử c h ẳ t nghe thôi kiều hỏi ra những lời này đến đây chính là một cái thăm dò liêm nhi thân thế cơ hội tuyệt hảo do dự một chút cái này vừa mới rời đi cái ghế cái mông lại ngồi xuống thầm nghĩ trong l có lẽ lý lâm phủ người biết chính mình đã bị thái tử bảo hộ cũng không dám tự tiện bắt chính mình đi muốn kiện rời bỏ suy nghĩ lại thu vào hắn mỉm cười thế thúc ta ngược lại biết ở nơi nào có một khối cực phẩm mỹ ngọc thật sao tôi h kiểu hứng thú đột nhiên gia tăng hắn thân thể nghiêng về phía trước ánh mắt nóng bỏng phảng phất một cái đồ háo sắc phát hiện một cái độc thân mỹ kiểu đường ngươi mau nói là dạng gì ngọc là ở nơi nào nhìn thấy thế thúc không nếu như để cho ta xem trước một chút ngươi ngọc trong thư phòng tôi kiểu lấy ra mấy khối tốt nhất cổ ngọc ngồi tại trước bản sách tại đắc ý giới thiệu một lần lại liếc xéo cười nói như thế nào so người nói khối kia ngọc như thế nào lý thanh cố gắng nhớ lại liêm nhi khối kia ngọc hình dạng lập tức hắn chăm chú nhìn chăm chú lên tôi kiểu mặt lên một tơ một hào biểu tình biến hóa trầm thấp thanh â m nói thế thúc khối kia cực phẩm thích ngọc là ta tại một cái mười bảy tuổi nữ h à i chỗ đó nhìn thấy chỉ có nửa khối xanh ngọc xanh biết nếu như cùng mặt khác nửa khối hợp lại hẳn là một cái trứng gà hình tôi kiểu chậm rãi lộ không thể tin t h ầ n sắc vợ môi đánh lấy rút n dậy hắn vô ý thức sờ soạn một chút trước ngực của mình khó khăn nuốt ngụm nứt bọt vừa muốn mở miệ hỏi bỗng nhiên giống như cảm g i ố n được cái、gì? con mắt nhanh chóng hướng phía cửa nhìn lại chỉ thấy trong khe cửa lại lộ ra một đạo dị thường rét lạnh ánh mắt không khí đều muốn bị đóng băng được ngưng đọng t h ằ n g đinh đinh nhìn qua cổ của mình hắn lập tức sắc mặt đại biến so phía ngoài ánh trăng còn muốn trắng bệnh chưa từng có trông thấy nàng bộ này bộ dáng tôi h kiểu bắp thịt trên mặt bắt đầu từng khối r u n dậy gặt ra mỉm cười phản phất l à vì nên hợp nàng mới cười trong lòng của hắn căn bản không muốn cười có chỉ là sợ hãi tôi h phu nhân nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng đẩy cửa ra đi đến lại từ từ nghiêng đầu hướng lý thanh nhìn lại ngươi nói nữ hải kia là mười bảy tuổi đúng không lúc này lý thanh đã đoán được tôi h kiểu chính là liêm nhi cha ruột mà lại kia mặt khác nửa khối ngọc hiện tại liền treo ở thôi kiều trên cổ hắn bất đắc dĩ nhẹ gật đầu vốn định lặng lẽ hỏi không ngờ nữ nhân này lại so mèo còn linh mẫn đa tạ ngươi thôi phu nhân thật mỏng hai mảnh bờ môi lóe ra một câu băng lãnh c ả m tạ nàng đi đến phía sau hắn mập trắng tay để lấy trượng phu bà vai sau đó lại nắm b vớt hắn phần g ã y nhẹ dọn cười nói lao ra ngươi đi theo ta ta có lời nói với ngươi tôi h kiểu trong mắt đã lộ ra vẻ tuyệt vọng thân thể quận mình thành một bầm nhỏ công việc giống như một cái đang bị gà mái móng vớt đệ lại gậy tiệu trùng lúc này h ắ n đã không phải là đường đường đại lý mà là một cái s ắ p bị thê tử sửa chữa đáng thương nam nhân thôi phu nhân núi thịt đồng dạng thân thể che khuất thôi kiểu thân ảnh cặp vợ chồng một chiếc một sao hướng về sau đường đi đến chỉ chuyển cánh mặt liền nghe thôi kiểu chấm thấp tiếng cầu khẩn lập tức là một cái tiếng tắt thai vang r ộ i tiếp theo là quần áo bị xé mở xé vài âm thanh cuối cùng chỉ nghe thấy thôi kiểu thống khổ tiếng n g ẹ n nào đáng thương nam nhân lý thanh trở lại trên g h ế lấy đồ vật đang muốn thừa cơ chạy đi lúc này một mực không nói thôi ra tiểu thư trợ sinh động nàng liền như không có trông thấy phát sinh trước mắt sự cũng không có nghe thấy nội đường chuyển đến thanh âm tựa như một cái vừa mới phá kén hồ điệp bay nửa cái vòng tròn. đứng tại lý thanh bên cạnh thì hy cười một tiếng một tay lấy hắn kéo ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề hỏi ngươi có thể thấy được qua ta biểu tỷ bình dương của chúa lý thanh cùng nàng ngồi đối diện nhau trên bàn đựng trái cây giỏ trúc chặn h ắ n ánh mắt chỉ ở ngồi vào vị trí giới thiệu lúc vội vàng chiêm ngưỡng nàng một chút lúc này gặp nàng ngồi tại bên cạnh mình mới tinh tế dò xét nàng nàng hẳn là liêm nhi hoàn toàn không giống liêm nhi lớn lên giống như phụ thân nàng thôi kiểu dáng người xinh xắn lanh lợi con mắt vừa lớn vừa trọn người xinh xắn lanh ư a n h lợi con mắt vừa trọn người lên thân hình cao lớn đầy đạn hai vai rộng lớn t r ò n t r ị a môi d à y gợi cảm hai cái mắt phượng nhỏ n h ạ t thật dài cười lên đôi mắt bộ phận liền biến mất không thấy biến thành ngược lại hình tâm giác trình thể mà nói dung mạo của nàng xem như dung nhan xinh đẹp làn da cũng trắng non tinh tế tỉ mỉ chỉ là khoe miệng của nàng lớn một viên thật to n ữ t ruồi khiến người ánh mắt không muốn tại trên mặt của nàng ở lâu lý thanh d ò xét hoàn tất liền rất muốn cho nàng một câu chung l u ô n khuyên cáo đó chính là ra mắt thời điểm tuyệt đối không nên cùng nàng mẫu thân ngồi cùng một chỗ khiến người rất dễ dàng liền nghĩ đến nàng tương lai bộ dáng cái này ra mắt xác xuất thành công liền có thể nghĩ mà biết nghe nàng hỏ Lý t nàng, nàng thấy lý thanh kinh dị ánh mắt lần nữa hướng mình xem ra liên mị nhưng cởi một tiếng nhảy dựng lên tay kéo ở lưu mép váy có chút triển khai bày ra cái ưu nhã tư thái dù là lý thanh đến đường triều đã nhiều năm đã thành thói quen đường nữ mở ra lớn mật nhưng hôm nay thấy lại để cho hắn mở mang kiến thức cái này cái này ngươi so với nàng dáng dấp cao chút nàng quá lạnh không có ngươi nhiệt tình tôi h liễu liêu thấy lý thanh nhìn trái phải mà nói hắn không khỏi đại phát h ờ n rỗi ta là đang hỏi ngươi ai dung mạo xinh đẹp x i n h đẹp không ồ kia lanh quận chúa hình dạng thế nào ta ngược lại thật sự là nhớ không được hắn chỉ nhớ rõ một vị danh nhân nói qua như một cái tuổi trẻ nữ t ử hỏi ngươi nàng tướng mạo coi như dung mạo của nàng đầu voi heo ngươi cũng không thể nói ra cái này thôi liễu liêu thân thể mặc dù lớn tâm lại là cái để tâm vào chuyện vụ mặt người nàng cùng lý kinh nhạn đến tội cùng ai dung mạo xinh đẹp đây là nàng từ nhỏ một mực tại nghiên cứu đầu đề tất cả nam tử đều lấy lòng dung mạo của nàng xinh đẹp hôm nay lý thanh mơ hồ đáp án lại g i a o động lòng tin của nàng tâm lý nữ nhân chính là như vậy một vạn cái nam nhân khen nàng dài xinh đẹp cũng không chống đỡ được một cái nam nhân nói nàng không xinh đẹp nàng g i ấ một m cái ủng thô nhỏ đang muốn lại truy vấn đã thấy một tiểu nha hoàn tại quay đầu len l é n cười trong lòng thẹn quá hóa giận một bước tiến lên nắm chặt tiểu nha hoàn tóc tả hữu khai cung hai cái bạt hai đánh tới tiểu nha hoàn lập tức bị dọa đến quỳ dạp xuống đất nghĩ đến tiểu thư nổi giận hậu quả nàng bụ mặt toàn thân run dậy không ngừng thôi liễu liêu đang muốn nhấc chân lại đá lại bị hắn liếc qua dọa đến hồn bất phụ thể tiểu nha hoàn cười n h ạ t nói nếu ngươi văn nhã một ít vậy ta liền thừa nhận dung mạo ngươi xinh đẹp ngay trong nháy mắt này lý thanh quyết không đem chân tướng nói cho liêm nhi thế này hẹn yếu phụ thân thế này hung hoành mẹ kế thế này điêu ngoa thô bạo tỉ tỉ thế này làm cho người chán ghét gia đình môn thân này không nhận cũng được lúc này trong nội đường có tiếng bước chân chuyển đến dọa đến tôi liều liều tranh thủ thời gian tọa hồi nguyên vị tiếp tục ngoan ngoan uống nàng canh chỉ thấy thôi phu nhân một người đi tới bị mây đen bao phủ mặt lên miễn cưỡng mở một đường nhỏ lộ ra một tia ánh nắng lập tức mây đen lại khép lại lý công tử hôm nay chiêu đại không chủ đáo, xin nhiều nhiều thông cảm tối nay bên ngoài hoa đang sáng chói lý công tử cũng cứ việc đi trông trường hoa đang tốt hoan g h ê n ngày khác trở lại chơi lý thanh gặp nàng không hề đề cập tới liêm nhi sự t ì n h lại hướng mình hạ khu khách lệnh biết bọn hắn cũng không muốn nhận môn thân này liền lạnh lùng cười cười thật sự là thật có lỗi h ấ y tâm tình của các ngươi vậy ta đi trước một bước mẹ ta muốn cùng lý công tử đi trông trường đèn một bên thôi liễu liễu bỗng nhiên đứng lên tôi phu nhân kinh ngạc nhìn nàng một cái lại nhìn một chút lý thanh sắc mặt từ trắng trở lên đỏ từ đỏ biến tử lại từ, từ biến trắng nàng nặng nề mà hư một tiếng giận d ự mắng mỏ nữ nhi nói một cái nữ nhi ra nói loại lời này cũng không sợ mất mặt ngươi cho ta trở về phòng đi không cho phép ngươi xuống lầu một bước thôi liễu liễu bị mẫu thân ngay trước mặt lý thanh có trách con mắt chậm rãi đỏ lên nàng liều mạng dậm chân một cái vô néo b ả vai khóc lớn từ cửa h ồ n g chạy ra ngoài lý thanh lắc đầu quay người nhanh chân đi ra phủ đi thôi phu nhân nhìn chằm chằm hắn bóng lưng răng cắn được khanh khách vang mập trắng mặt lên sinh ra hai đầu dữ tợn nàng tự nhủ cái tia giáo phường tiện nhân thế mà còn cho hắn sinh cái nữ nhi m ư ơ i bảy năm vậy mà giấu diếm ta m ư ơ i bảy năm con mắt của nàng loé ông quang chậm tiện tay cơ lấy dễ rơi xuống đất đến nội điên đồng dạng rầm rập hướng vào phía trong đường p h ó n g đi lý thanh đi ra thôi phủ trong lồng ngực phiên muộn lúc đầu nghĩ cha ra liêm nhi thân thế khiến nàng kinh hỉ một lần thật không nghĩ đến sẽ là kết cục này hắn vừa đi vừa nghĩ đến thôi kiểu đáng thương cưới hoàng thất nữ nhân đúng là kết cục này thật không biết hắn ban đầu là nghĩ như thế nào ngu xuẩn nam nhân a đi ra gần ba trăm bước lý thanh bỗng nhiên sinh ra một loại trực giác sau có người đang theo dõi chính mình hắn mạnh mẽ trở lại nồng đậm trong màn đêm chỉ thấy hai mươi bước bên ngoài một cái bóng đen cấp tốc vọt đến phía sau cây hắn tâm lập tức khẩn trương lên lý lâm phủ vẫn không chịu v ư ơ n g tha hắn nhìn nhìn lại t r u n g quanh từng nhà đều khóa lại cỗ có thể là đi trong t r ư ờ n g đèn đi ngõ hẻm này rất dài rất đen không ai cách đầu ngõ chí ít còn có hai trăm bước xa đối phương nếu là theo dõi mặt trước cái kia hẳn không có người chặn đường lý thanh nghĩ xong c o cẳng liền chạy cây kia sau bóng đen lói ra cũng đi theo hướng hắn đuổi theo động tác lại nhanh hơn hắn mắt thấy là phải bị đuổi kịp đằng sau đ ỗ n g nhiên chuyển đến tiếng vó ngựa rồn rộn rập trong nháy mắt hai con ngựa đuổi kịp lý thanh một trái một phải đem hắn kẹp ở giữa một nữ tửa tường trốn ta muốn dẫn ngươi đi tận mắt xem xét ta cùng lý kinh nhạn rốt cuộc là ai xinh đẹp chương một trăm linh hai liêm nhi tỷ tỷ chương một trăm linh hai liêm nhi tỷ tỷ trường an hội đèn lồng chủ yếu phân bố tại tiền tuyến một chút hai đại khu vực tuyến là chu tức đường cái mà điểm là chợ phía đông từ hôm nay năm tới hội đèn lồng chính thức định vì ba ngày tối nay là tháng riêng mười lăm chính là hội đèn lồng thịnh nhất thời điểm ngày mới gần đen từng nhà liền sớm ăn xong cơm tối đem lại môn m ự khóa mang theo vợ khiêm tử ra đường xem đèn đi trường an vốn đã phồn hoa đã đến tối nay vừa giá trị tết nguyên tiêu liền ứng kia tháng tám mười ngũ vân Trên Nguyệt. tháng riêng mười lăm tuyết đánh đèn tục ngữ chỉ thấy đỉnh đài lâu tạ bao phủ trong làn áo bạc chu tước phố dài trải ngân táng ngọc xa gần cây cối treo ngọc đẹp giống như chống đỡ phiến dùng ọ c đợi đến mặt trăng băng luân dâng lên quế hoa xông lúc sát đường người ở tập h ợ p chỗ l ư ợ a dựng lên thiên hình vạn trạng đèn đỡ ngân n ế n tinh cầu sán g lạ chiếu giỏi như là từ ban ngày chính xác linh lung đại khí không thiếu cái lạ cái này ba đêm chính là đại đường tết mừng năm mới thiên gia vạn hộ bất dạng vô luận nam nữ già trẻ quý tộc t ứ dân tất cả đều ra đường đi r ư ớ đèn thị từ xưa thượng nguyên đèn thịnh cho nên hậu nhân có từ Bảo m tôi phủ thân nhân phường dọc theo đường người đi đường thưa thớt lý thanh một đường phóng ngựa rốt cục bỏ rơi người theo dõi phía trước liền đã gần kề gần chu tức đường cái người đi đường dần dần lớp lý thanh đành phải tìm chặt dây cơn phóng ngựa chạy trầm trầm người gấp cái gì chẳng lẽ muốn vứt bỏ ta sao tôi liễu liêu thở hồng hộ gặp phải thôi tiểu thư ta hôm qua mới vừa ở tự ninh vương phụ lên làm khách hôm nay lại đi thực sự không lễ phép không bằng ngày khác ta lại bồi tiểu thư lý thanh mặc dù trùng hợp cho nàng trợ lực bỏ rơi người theo dõi nhưng muốn thật theo nàng đi lý lâm phủ giám mỹ lại đồng dạng cũng là kiện hoang đường sự tỉnh tôi h liễu liêu chính là vì hắn mà đến chỗ nào chịu thả hắn đi nàng cười lạnh một tiếng nói ngươi đừng vội qua loa tắt trách ta ta cũng không có nói muốn đi tự ninh vương phủ h ứ nếu ngươi đêm nay không b ồ i ta ta liền nói cho nương là người h ố n g ta ra, còn muốn nhân cơ hội khinh bạc tại ta lý thanh đương nhiên sẽ không đem một cái hoàng bao nha đầu uy hiếp để ở trong lòng hơn lời nhắc cùng với nàng so đo hắn nghe không cần đi tự ninh vương phủ lại nghĩ đến đêm nay chính mình dù sao cũng không có chuyện gì cả cười cười nói nếu như tiểu thư có hào hứng không bằng chúng ta đi dạo chơi chợ đèn hoa tôi h liễu liễu lại cho rằng lý thanh là sợ nàng trong lòng quả thực đắc ý nàng một chiêu này lần nào cũng đúng liền cho rằng lý thanh cùng nam nhân khác thật sợ hãi mẹ nàng đi trước mặt hoàng thượng cáo trạng cho nên quyền hành lợi và hại sau đó mới bằng lòng theo nàng đi chơi nàng càng nghĩ càng đắc ý dùng ngựa tiến lên trở lại cười duyên một tiếng không cho phép ngươi lại tìm lấy cớ ngoan ngoan đi theo ta chu tước trên đường cái biển người phun trào đã không cách nào lại cưỡi ngựa Lý tại h h hai con ngựa đi theo nàng sau hết nhìn đồng tới nhìn tây, thưởng thức thịnh đường phôn hoa, lúc này đèn chiều chính thịnh, đầy đường chơi đèn nam nữ, cảnh xuân tươi đẹp, thứ đữ, rộn rộn rằng, rằng, hàng thương nhân, hàng a ngựa sau nam giao n nắm con nàng đằng đồng đường này đèn đường đèn nữ, xuân dân nữ, rộn rộn ràng ràng, bán rong tiếng huyên. đi tới tươi lúc đầy đẹp, Tây, t một cái quán nhỏ trước rực rỡ muôn màu treo đ ầ y các loại đầu chế đồ trang sức dùng các loại sợi tơ c u ố n quanh hoặc khảm mấy k h ỏ a thấp kém chân trâu dẫn tới nhóm lớn tiểu nương vây xem chọn lựa thôi l i ế u liều thân cao lực lớn đẩy ra mấy cái tiểu nương t r a n bảo không bao lâu liền lấy một nắm lớn đồ trang sức đứng tại trước gương đồng từng bước từng bước t h i mang đều không hài lòng mắt thoáng nhìn đã thấy một tiểu nương trên tay phượng đầu bạch ngọc cây châm rất có đặc sắc đưa tay một cái liền đoạt lấy mang tại trên đầu mình tả hữu nhìn gương tường tận xem xét những người khác gặp nàng quần áo l ộ c lẫy cũng không dám chọc giận nàng nhao nhao vứt xuống trong tay đổ trang sức đến chỗ khác uy ngươi nói cái này đ ồ trang sức ta đ e o lên như thế nào hô nửa ngày nhưng không thấy lý thanh đứng nàng mắt một nghiêng đã thấy hắn đang nhìn một người bóng lưng m à người nàng không khỏi rất là hận rỗi uy nghe thấy ta nói chuyện sao lý thanh xác thực không có nghe thấy nàng hắn phát hiện một người cực kỳ nhìn quen mắt chỉ gặp hắn mang theo hai cái tùy tùng đang hướng người nghe ngóng con đường làm người kia quay sang lúc lý thanh đ n g nhiên kêu to lên ngọc hồ tiên sinh vương huyền thừa là người sao hắn nhận ra người này tựa hồ là nghĩa tân huyện huyện thừa vương sơn linh lý thanh không có nhận lầm người này chính là vương sơn linh hắn vừa tới kinh thành đang chu tức trên đường cái hỏi đường đ n g nhiên nghe thấy có người gọi hắn cái này ngọc hồ tiên sinh là lý thanh độc quyền hắn lập tức liền kịp phản ứng vừa quay đầu lại quả nhiên thấy lý thanh tại ngoài mới b ư ớ c hướng hắn g ắ c tha hưng ơ ngộ c ố u chi loại này khó mà hình dung vui sướng tràn đầy hai người lồng ngực hai người lại cười ha ha lấy ô nhau công tử còn có ta đây bên cạnh một tùy tùng mặt trắng dâu dài lại không phải cao triển đ à o là ai đại nhân còn có ta một người khác hai cái đại chiêu gió thai chính là huyện lại trương dịch minh lý thanh trong lòng vui vẻ c h i cực hắn một tay một cái ôm hai người vai luôn nhận nói các ngươi cũng tới quá tốt rồi đây thật là quá tốt rồi đi chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi lý thanh hứng thú bừng bừng mang theo ba người muốn đi n g ẩng đầu một cái đã thấy thôi liễu liễu ngăn lại đường đi con mắt hung ác hung ác nhìn hắn chằm chằm n g ư ơ i muốn đi đâu thôi tiểu thư ta gặp được mấy cái lao bằng hữu không bằng ta trước đưa ngươi trở về ngày khác ta nhất định cùng ngươi ra dạ o phố thôi liễu liễu hào hứng chính đồng chỗ nào chịu khiến hắn đi nàng hai tay chống lạnh mặt lạnh lùng nói không được ta mặc kệ ngươi bằng hữu gì ngươi nếu đã đáp ứng theo giúp ta dạ o phố liền được giữ lời nói nếu như nói đối với dương hoa hoa không nhìn là lý thanh đối với lịch sử e ngại nếu như nói đối với lãnh quận chúa hờ hưng kia là hắn nam nhân tự tôn tại quậy phá vậy hắn giờ phút này lại chân chính chán gh một cái điêu ngoa mà cực đoan tự tư tiểu nữ nhân hắn nén lính giận lại một lần nữa khuyên nhủ thôi tiểu thư xin ngươi đừng hồi náo ta đưa ngươi về nhà ta chỗ này có chuyện g ấ p g á p tôi h liếu l i ế u lại mặt h ố n é o hai cái mắt lật hướng lên bầu trời không nhúc nhích chút nào lý thanh h ừ nhẹ một tiếng n ú t vai tiện tay đem dây cương ném cho nàng thản như nói thật xin lỗi thôi tiểu thư đây là ngựa của ngươi ta trả lại cho ngươi hắn kéo một phát ba người cũng không quay đầu lại nói chúng ta đi không đợi lý thanh đi ra m ư ờ bước chỉ nghe thấy tôi liều liễu một tiếng nghỉ tê nội tình bên trong têu to lý thanh ngươi nều dám đi ta nhất định phải làm cho hoàng thượng chém đầu của ngươi trêu đến người qua đường lộn xộn hướng nàng nhìn lại mấy cái vào kinh đi thi thư sinh lại con mắt loại chuyển phản phất nghe được cái gì cơ hội buôn bán lại dừng bước không đi lý thanh sắc mặt lạnh nhạt dường như cái gì cũng không nghe thấy một mực dẫn ba người tiếp tục đi lên phía trước nhưng vương xương linh lại kéo hắn lại dương minh nàng là công chúa sao lý thanh thở dài một hơi nàng không phải công chúa mẹ nàng là đại đường công chúa cha nàng là đại lý tự khanh cao triển đao sợ nhảy lên công tử ngươi như thế nào chọc loại này điều n a quý nữ ta bao lâu nghĩ trêu chọc nàng lý thanh hận hận nói nếu không phải lý lâm phủ người theo dõi ta ta như thế nào cùng với nàng hắn liền sẽ tại cửa ngõ bị người theo dõi thôi l i ế u l i ế u vừa vặn chạy đến một chuyện nói đơn giản một lần vương sương linh cười cười vô vô bả vai hắn nói được rồi lao đệ đừng tìm tiểu nương đồng dạng so đo lại nói nếu không phải nàng chúng ta như thế nào lại gặp được có thể thấy được tất cả đều là lao thiên an bài tốt lý thanh lắc đầu bất đắc dĩ sinh khí quy sinh khí ngược lại thật sự là không thể đem bà cô này một người vứt xuống vạn nhất xảy ra chuyện gì hắn chịu trách nhiệm không dạy nổi không nói tương lai đối với liêm nhi cũng vô pháp bằng đàn giao liền trở lại vây vây tay chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút ngươi cũng hẳn là đi mệt mỏi cùng đi đi tôi h l i ế u l i ế u lại xoay người la lớn ngươi coi ta là cái gì gọi ta đi ta liền đi sao nói cho ngươi ta hôm nay liền thiên không đi nàng quay người lại nhanh chân đi đến một chiếc phủ dung d ư ớ i đèn con mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m đèn cán cũng không n ú p đ í c h nếu như ngươi không cảm thấy thẻ t h ù n g nếu như ngươi không sợ vậy liền đứng đấy đi ta cần phải đi nói xong lý thanh lôi kéo ba người tiếp tục hướng phía trước đi công tử như vậy không tốt đâu cao triển đao có chút lo lắng hắn trở lại nhìn một cái thôi liễu, liễu. thấy có càng ngày càng nhiều người tại vây xem nàng phảng phất nàng chính là một chiếc mỹ nhân đèn lý thanh cười cười không có chuyện gì trong lòng ta tự nhiên nắm chắc tôi h liễu liễu đợi đường này nhưng không thấy lý thanh đi lên cầu nàng vừa quay đầu lại gặp hắn quả thật là càng chạy càng xa không chút nào đem chính mình để ở trong lòng loại tình huống này nàng vẫn là lần đầu đ ụ ợ c phải lại gặp mọi người vây quanh c h â u đầu ghé thai chỉ trỏ còn có mấy cái thư sinh cười đến q u ỷ dị trong nội tâm nàng lại bối rối lại sợ hướng về phía trước chạy mấy bước muốn đuổi theo đi c ũ mặt lên lại không n h ị được giang chăm chú cắn một chút v à môi chỉ vào người vậy xem giữ dằn reo lên các ngươi nhìn cái gì vậy các ngươi biết ta là ai không không ngờ nàng một lời nói xong mọi người lại c ư ờ i vàng có mấy cái lưu manh còn một tiếng ta đương nhiên biết ngươi chính là mẹ ta người càng vây càng nhiều lẫn nhau nghe ngóng lấy đến tột cùng chuyện gì xảy ra thôi liễu liễu bao lâu gặp qua loại chuyện này nàng vội vàng hấp tấp dẫn ngựa muốn đi không ngờ ngựa lại bị người cột trên tàn g cây còn đánh n ú t chết căn bản là g ắ á c không đi nàng đành phải vứt xuống ngựa liền chạy đối diện liền đâm vào một người trên thân ngẩng đầu một cái không phải lý thanh là ai lý thanh cười cười nói đi thôi ta mời ngươi đi uống rượu nàng t h ở phì phò trừng mắt liếc hắn một cái ta không có thèm n g ư ờ i để ý tới ta nhưng hai cái đ u ổ i lại không tự chủ được theo sát hắn đi thẳng về phía trước trương dịch minh tới đem ngựa rắt một mặt đi một mặt len lén dò xét nàng dù sao cũng là tại huyện nhỏ lớn lên hắn còn chưa bao giờ thấy qua có hoàng gia huyết thống quý tộc nữ tử thôi liễu liễu phát hiện hắn đang trộm xem chính mình miệng hết lên liếc mắt gấp đi mấy bước chỉ đi theo lý thanh đằng sau đối với vương sương linh cùng cao triển đao cũng là không chút nào để ý tới mấy người tìm một cái quán rượu nhỏ ngồi xuống thôi liễu liễu không chịu cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ k tự tự h ba người n đều trang h lại n Vương Sương miệng một lời kêu lên nhìn nhau vài ngày trước mới vừa vào kinh một cái chớp mắt ấy liền trở thành đông cung thị vệ trưởng loại sự tình này không nói bọn hắn bất cứ người nào nghe cũng sẽ không tin tưởng nói rất dài dòng lý thanh liền hạ giọng đem hắn vào kinh sau tao nổ bấm nhánh đi làm miêu tả một lần dù sao có một số việc là không thể nói nhất là liên quan đến dương ngọc hoàn còn có chính là liêm nhi thân thế ba người nghe xong thật dài thở m ộ t hơi nghĩ không ra cái này ngắn ngủi mấy ngày lại phát sinh nhiều chuyện như vậy lý thanh thay ba người cắt chân một chén rượu đổi đề tài lại cười hỏi nói một chút các ngươi làm sao lại đến kinh thành mấy người nhìn nhau một chút vương sương linh mới thở dài nói chúng ta đều là vứt bỏ quan mà đi đây là có chuyện gì lý thanh giật này mình chẳng lẽ cùng tân n h i m huyện lệnh có quan hệ sao vương sương linh nhẹ gật đầu đúng vậy h cao triển l đao tiếp lời đề sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ nói tiêu mới huyện lệnh tới ngày thứ hai liền muốn cầu mọi người vì hắn đón tiếp cái này đón tiếp là có lẽ không ngờ cậu quan hướng kia lại cho mỗi người nhét cái giấy nhắn tin muốn mỗi người ra hai đến năm quan tiền hạ nghi mọi người tự nhiên mặc kệ kết quả hắn đón tiếp tiệc rượu lánh lanh thanh thanh chỉ có hai ba người đi cậu quan kia ném đi mặt mũi liền cho rằng là vương huyện thừa ở trong đó d ở cho quỷ quá rồi không mấy ngày hắn siêu tập một ít vương huyện thừa bình thường luôn luận chạy đến quận bên trong đi cáo vương đại nhân vọng nghị triều chính nghe nói thích sứ đại nhân cũng chuẩn bị đem việc này dâng thư triều đình lúc này vương xương linh thở dài vốn bã nói cùng dương minh cùng một chỗ qua đã quen thư thái thời kỳ liền rốt cuộc chịu không được loại này v ấ t khí ta trong cơn tức giận liền viết một phong từ quan thư vỗ ngông rời đi bất quá bây giờ lại có chút hối hận ta vừa đi mới huyện lệnh liền có thể muốn làm hắn lại từ trong bọc hành lý lấy ra một bản thật dày sổ đây chính là năm ngoái dương minh bị miễn đi đại diện huyện lệnh lúc dân chúng viết vạn người thư hiện tại đã theo ba vạn người gia tăng đến tám vạn người dân chúng đều hy vọng ngươi trở về à lý thanh không nói dương cái cổ đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch lại cảm thấy rượu này dị thường khổ sở mắt của hắn ổ có chút mọi nhừ đem vạn người thư tiếp nhận cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào chính mình trong bọc hành lý không biết tiên sinh tương lai có tính toán gì không vương sương linh lắc đầu cười khổ nói ta còn có thể có tính toán gì đến kinh thành tìm mấy cái lao bằng hữu mọi người cùng nhau uống chút rượu viết làm thơ nếu không liền đi các n vậy các ngươi đây lý thanh lại hỏi cao triển đao cùng trương dịch minh cao triển đao vớt vớt chén rượu trên tay cười n h ạ t một tiếng nhớ kỹ có người tại đi nghĩa tân huyện trên thuyền cùng ta đánh cược như hắn trong vòng hai năm điều đến kinh thành đến ta liền lại làm hắn mười năm bảo tiêu cũng chỉ dùng một năm hắn liền vào kinh l ã o cao ta nhận thua cuộc tự nhiên lại đến khi hắn mười năm bảo tiêu người cái tên này lý thanh cho hắn h o n g vai một quyển cười ha ha một tiếng ta ngược lại thật sự là đem việc này quên còn có ta trương dịch minh nhắc tay nói ta cùng k ô lâu bọn hắn thương lượng xong như đại nhân còn có thể nuôi sống chúng ta ta liền trở về đem bọn hắn đều gọi đến nếu như đại nhân không thể nuôi sống chúng ta vậy ta đành phải hủy thân làm tặc làm khô lâu bang phó ban g chủ cùng bọn hắn cùng một chỗ làm chuyện mờ ám nói đến chuyện mờ ám lý thanh nhưng trong lòng sinh cái suy nghĩ từ xưa thành sự người cái này phía sau không làm nhận không ra người hoạt động chính mình như quang minh chính đại cùng người đấu chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết khó được những người này đều là lâu theo chính mình không hào hảo dùng bọn hắn mới là đáng tiếc nghĩ đến chỗ này lý thanh liền đối với trương dịch mình nói ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày sau đó lại về nghĩa tân huyện thay ta đem các h u n h đệ đều gọi đến, đến trong kinh thay ta làm việc ta tự nhiên nuôi được công việc bọn hắn trương dịch minh đại hỷ liên thanh ứng lại không tâm uống rượu chỉ muốn hiện tại liền về nghĩa thân lúc này cổng truyền đến một trận kêu la âm thanh hổ thương đại ca ngươi nói đầu đáp ứng chúng ta hồng b à o có thể hay không dựa vào đi ân ta cũng có cái lo lắng này đợi lát nữa uống rượu xong mọi người liền đi tìm hắn đi hắn nếu không chịu cho chúng ta đem hắn những cái k i a trâu đáo đoạn bất quá đã nói trước đến lúc đó các ngươi đừng nói là ta ra chủ ý chương một trăm lẻ ba lần đầu gặp gỡ lý long cơ một chương một trăm lẻ ba lần đầu gặp gỡ lý long cơ t h ư ợ lại nói lý hổ thương mang theo một bang đông cung thị vệ tùy tiện tiến vào tự quán ngẩng đầu một cái lại dọa đến rút lui mấy bước trước mặt hắn đứng đấy một người chính giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn cũng không chính là hắn muốn đi cướp bóc c h â u đào lý thanh làm sao người đúng cùng lốn u cuốn vẫn là ngứa ra cũng dám xui khiến các minh đệ cướp đồ vật của ta cái này cái kia lý hổ thương vốn là trong bụng không hàng lúc này càng là từ nghèo lúc này chỉ có v ô mạnh cái hót k h ả k h ả cười ngây ngô lý thanh không để ý tới hắn cười hướng minh đệ khác bọn ngươi vậy vây tay các minh đệ đều tiền đến bung ra bụng ăn uống hôm nay ta mời khách pháp không trách chúng chỉ cần bắt lấy đầu đảng tội ác cũng được hắn từ phía sau gõ lý hổ thương một cái ra đầu rượu của người đồ ăn ngoại trừ hồng bao cũng i ế n đi một bang thị vệ chính lo lắng đầu nhi sinh khí đã thấy hắn cười mị mị cũng không giống tức giận bộ dạng đều thả l ò n g trong l ò n g hô to gọi nhỏ xông vào cửa hàng đến đều tự đoạt vị ngồi nhất là thôi liếu liêu đối diện trên chỗ ngồi càng là chen l ớ n năm sáu người đều xông nàng nháy mắt ra hiệu tranh nhau tự giới thiệu lý hổ thương vẻ mặt đau khổ s ờ mũi một cái mắt một nghiêng thấy thôi liếu liêu cũng tại nhãn châu xoay động lập tức có chủ ý hắn một tay lấy lý thanh kéo đến chỗ hẻo lánh thấp giọng nói ta cái này bịo mội dung mạ không tồi nhưng so với ta mội mội lại trên lệnh q u á xa không bằng ta cho ngươi sáng tạo một cái cơ hội cùng mội mội ta cùng đi đặt h a n h ngươi xem như thế nào lý thanh biết hắn quỷ tâm tư tại hắn trên mông đá một cốc c ờ i nói mội mội của ngươi bộ kia mặt lạnh ta cũng trèo không lên ngươi như nghĩ lấy lòng lão tử còn không bằng tìm cho ta cái chỗ ở một câu nhắc nhở lý hổ thương hắn chợt nhớ tới một chuyện vừa rồi lý tinh trung mang hộ lời nhắn đến nhà ta để ngươi lập tức đi ngay tìm hắn dường như chính là cho ngươi an bài chỗ ở sự tình lý thanh tử trong lời của hắn nghe ra chút mùi vị đến vui vẻ nói chẳng lẽ thái tử trả lại cho ta cái nhà ở sao đó là đương nhiên ngươi đúng thị vệ trưởng theo quy củ có lẽ có một cái đặc b i ệ n phải không ta cái này đi tìm lý tính t r u n g cái này thái g i á m chết bẩm chắc chắn ma cũ bắt nạt ma mới an bài cho ngươi cái kém nhất lý hổ thương thấy lý thanh đối với hắn mội mội không có hứng thú lại nghĩa bất dùng từ muốn thay hắn đi lấy cái nhà ngươi đi uống rượu đi hôm nay liền tha cho ngươi cái này một lần lý thanh biết lý tính t r u n g tìm chính mình sẽ không vẹn vẹn cái nhà đơn giản như vậy nếu không ngày mai nói lại có làm sao nhất định là nghĩ tạ chính mình t i ệ n hắn lễ cái này lý tính chung ngược lại không có thể không để mắt đến nghĩ đến chỗ này hắn liền đối với vương xương linh ba người nói Ta, ta, ta, ta t đi đi. lý hổ thương nghe được trận mắt hốc mồm hung hăng tại chân của mình lên bấm một cái đây tuyệt đối là kiện manh động thành trường an đại sự lý thanh lại mỉm cười hoặc là ta lại cùng ngươi đi dạo một vòng đèn dù sao cũng là tiệc đường tôi h liễu liêu trong mắt chậm rãi phóng ra ánh sáng đến mặt lên lặng lẽ bay lên một vòng ráng hồng túi đầu vội vàng chạy ra ngoài cổng truyền đến nàng chôn bạc đồng dạng tiếng cười ta đi dẫn ngựa t i ể u quán bên trong cực kỳ yên tĩnh vô số đạo ánh mắt tụ tập tại lý thanh trên thân kính nể hâm mộ đồng tình cười trên nôi đau của người khác muốn hưởng bao đều cho lão tử túi đầu ăn cơm thượng nguyên đêm đúng toàn dân cuồng hoan thời kỳ vốn yêu phong lưu đường minh hoàng lý long cơ cũng không ngoại lệ hàng năm trong cung đều răng đèn kết hoa có cung nữ nâng đèn dạo đêm lý long cơ sẽ xuất lĩnh tôn thất con cái tụ tập dưới một mái nhà nhưng năm nay mười lăm ngắm đèn lại có một ít biến hóa lý long cơ ba ngày trước hạ chiếu tối nay ngắm đèn cùng dân cùng vui cùng hưởng tiên bình tình thế đây là dương ngọc hoàn ý tứ nàng không thích trong cung ngắm đèn hư giả bầu không khí mà là nghĩ thể nghiệm dân gian chân thực vui mừng náo nhiệt cùng dân cùng vui cũng không phải là nói cần lý long cơ ra vẻ láo nông kéo lấy thôn cô ăn mặc dương ngọc hoàn trong đám người tụ tập mà là cao cao ngồi tại chu tức môn trên cổng thành nhìn xuống dưới chân hắn tầm t h ư ờ n g t i ể u dân cùng đại đường tình thế trên cổng thành để phòng dị thường xâm n h i ê m nhóm lớn ăn mặc trang điểm lộng lấy tân phi vờn quanh sau lưng lý long cơ dù chưa công khai sắc phong dương ngọc hoàn nhưng ở năm mươi bái tế tông miễu lúc đã chính thức báo cho t i ê n tổ lập dương ngọc hoàn làm quý phi lý long cơ không hoàng hậu nguyên phi cho nên dương ngọc hoàn quý phi thực tế đã là đông cung đứng đầu cho nên ngồi tại lý long cơ bên người mấy trăm tên vương gia vương tử chưa gả công chúa quận chúa hiện lên cánh trạng tản g r a ngồi tại lý long cơ hai bên cùng hắn cùng một chỗ thưởng thức toàn thành sáng chói đen quốc trải nghiệm thiên hạ đại trị hoàng gia trí khí chu tước đường cái phảng phất là một cái lưu quan g dị sắc trường long túi đầu tại đại đường thiên tử dưới chân lý long cơ yên lặng nhìn chăm chú lên dưới cổng thành xem đèn bách tính nghe bọn hắn vui cười dù tâm trải nghiệm bọn hắn bình thường tâm lộ ra vui sướng bất chi bất giác hắn thật dài lông mày và lông mi hạ hiện lên một tia khó mà phát giác t ị n h m ị c h hắn cúi người đối với bên người dương ngọc hoàn thấp giọng cười nói đến bây giờ chấm mới cảm nhận được ngọc hoàn khổ tâm nguyên lai ngọc hoàn mục đích là khiến chấm trải nghiệm bách tính tình h à i dương ngọc hoàn tay cầm khinh la tiểu phiến tre khuất miệ thơm nàng sóng mắt lưu chuyển nhàn nhạt cười đại đường thiên hạ mới có như vậy thịnh thế khí tượng ngọc hoàn bây giờ nghĩ lại là chúng ta khi nào cũng ngồi một đỉnh kiệu nhỏ chân chính đi vào trong dân chúng giống như bọn hắn đồng dạng tùy tâm cười nhìn xem đèn nhìn nhìn lại người dương ngọc hoàn nói chung lý long cơ tâm tư hắn quan sát hai bên sắc mặt nghiêm nghị t ô n g tộc cảm khái nói chấm làm sao không nghĩ chỉ là chấm cũng thân bất do kỳ a dương ngọc hoàn có chút tới gần lý long cơ mượn rộng lớn ăn mặc trình tề trang trọng dỗi r a nàng ấm dính tay nhỏ cầm lý long cơ hơi lạnh b ư ớ tay hai người không còn nói câu nào dựa chung một chỗ nhỏ nhặt trải nghiệm lấy trên ánh trăng cảnh liễu đầu thượng nguyên tiếng anh thật lâu. lý long cơ dần dần khôi phục đế vương lòng dạ n g dưới chân tầm thường tiểu dân cũng thay đổi thành từng hạt b ụ i bặm hắn nhẹ nhàng vô vô dương ngọc hoàn mu bàn tay hướng nàng hiểu ý cười một tiếng dương ngọc hoàn lặng lẽ rút tay trở về lại quay đầu cùng sau lưng lý kinh nhạn lặng lẽ nói đến lời nói lý kinh nhạn đúng lý long cơ cháu gái theo như lễ chế ứng ngồi tại lại sang bên một ít q u ậ n chúa tịch bên trong nhưng dương ngọc hoàn hai ngày này đối nàng nhưng lại có mười phần hứng thú liền khiến nàng ngồi ở sau lưng mình thuận tiện trò chuyện theo đế vương xem đèn đúng kiện buồn tẻ mà nhàm chán sự tất cả tôn thất vương i a đều ngồi nghiêm chỉnh ăn nói có ý tứ không chút biểu tình mà nhìn t h ằ m chằm vào đầy đường đèn đuốc công việc giống như trong miếu từng bức tượng bùn phán phất bọn hắn không phải đến xem đèn mà là tại ngồi thiền xem thông cũng chỉ có một người ngoại lệ đó chính là dương hoa hoa nàng ngồi tại dương ngọc hoàn bên cạnh phía trước không có bất kỳ cái gì ngăn cản nàng bị lỗ trâu mai hướng phía dưới nhìn không ngừng cười khanh khách nàng không phải đang nhìn đèn mà là tại xem người nàng đang nhìn công tử phóng đang đùa g i ỡ n tiểu đ ư ơ n g đang nhìn ngồi trên lưng ngựa phong lưu thiếu niên tuấn tu lang nhất là thích xem người khác ngựa đầu nhìn nàng lúc mặt thượng lưu lộ ra hâm mộ biểu lộ đ ỗ n g nhiên nàng trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc chính hướng chu tức môn bên này đi tới lập tức quên hết tất cả đứng lên huy động cánh tay lớn tiếng kêu lên vui mừng lý thanh lý thanh ta ở chỗ này ở chỗ này lần này đưa tới mấy trăm đạo khinh bị ánh mắt tam tỷ người ngồi một chút tốt dương ngọc hoàng gặp nàng ra ngoan khoe cái xấu một tay lấy nàng kéo ngồi xuống lại thẹn thùng đối với lý long cơ cười cười lý thanh lý long cơ trong lòng niệm hai tiếng hắn hai mắt hơi đóng dùng khoe mắt liếc qua nhanh chóng nhìn lướt qua thái tử lại ha ha cười nói không ngại sự chúng ta nơi này chỉ có tam tỷ mới thật sự là xem đèn người tại hội đèn lồng lên gặp phải bằng hữu cũng không phải một kiện chuyện vui sướng sao lý thanh hai ngày này sinh động khiến cho lý long cơ vô cùng muốn gặp người này một mặt mà hắn lúc này liền dưới thành chính là cơ hội lý thanh cái tên này rất quen thuộc lý long cơ ngẩng đầu nghĩ nghĩ trở lại hướng tự ninh vương lý lâm cười nói lần trước ngươi nói phát minh tuyết nghe người cũng là gọi lý thanh đi có thể hay không chính là cùng là một người lý lâm đang muốn thuận miệng nói sẽ không như thế xảo lại phát hiện lý long cơ mặt lên mặc dù cười nhưng ánh mắt lạnh lùng chăm chú đe dọa nhìn chính mình vừa muốn ra miệng lời nói lại rụt trở về hắn đ ỗ n g nhiên hiểu được hoàng thượng ý là muốn chính mình nói đ ú n g trong đầu hắn suy nghĩ chợt lóe lên thật chẳng lẽ là cùng một người lý lâm mau tới trước hai bước vị lô châu mai nhìn xuống dưới quả nhiên là lý thanh hắn cũng tựa h ầ nghe gặp dương hoa hoa tiếng la chính ngựa đầu hết nhìn đông tới nhìn tây lý lâm trong lòng bừng tỉnh h i ể u ra nguyên lai lý thanh nhận biết dương ngọc hoàn t ỷ t ỷ đó nhất định là thông qua nàng đi dương ngọc hoàn con đường mới khiến hoàng thượng hủy bỏ nữ nhi hỏa thân khiết đ a n quyết định hoàng thượng hắn chính là phát minh tuyết nghe lý thanh lý long cơ muốn chính là cái này triệu kiến lý thanh lấy cớ liền đối với tả hữu cười nói người này phát minh tuyết nghe đúng chấm chỗ yêu thích tiêu k h i ể n này g hẹ hàng cao cấp sớm nghĩ triệu kiến hắn khó được trùng hợp như vậy ở chỗ này đụ tới người tới ban thưởng hắn áo trắng một bộ nhanh mang đến gặp chấm từ xưa quan trường làm việc g i n g chính là mơ mơ rõ ràng tất cả mọi người lòng d lại không thể nói toạc lý hanh tại đồng cung minh đức điện tiếp kiến qua lý thanh có thư ký ghi chép lý long cơ mỗi ngày xem thái tử sinh hoạt thường ngày đ i chép như thế nào không biết dương ngọc hoàn tiếp kiến lý thanh lúc bị cao lực sĩ đ ộ t vào lý long cơ như thế nào lại không biết mà lúc này lý long cơ lại giả vờ làm lần đầu nghe nói dáng vẻ lý hanh cùng dương ngọc hoàn như thế nào lại không lòng dạ biết rõ nghe lý long cơ muốn triệu kiến lý thanh lý lâm thấy thái tử thần sắc có chút khẩn trương liền vượt lên trước một bước tiến lên phía trước nói bẩm báo hoàng thượng cái này lý thanh kỳ thật cũng không phải bất thân năm trước thần cùng kiếm nam tiết độ sứ trương cựu kiêm quỳnh kim ê hắn làm nghĩa tân huyện chủ bộ năm kia tiến lên kinh giải quyết v i ệ c công thần gặp hắn rất có năng lực liền đem hắn đề cử cho thái tử hắn lại quay đầu đối với lý t hanh nói điện hạ cái này lý thanh chính là mấy ngày trước đây ngươi tiếp kiến cái tiệm nghĩa tân huyện chủ bộ lý thanh lý t hanh tranh thủ thời gian hướng lý long cơ bẩm báo phụ hoàng mấy ngày trước đây tự linh vương hướng thần mà để cử người này thần mà liền tiếp kiến hắn xác thực cảm thấy người này khí chất không như người thường liền định dùng hắn làm đồng cung thị vệ tr phong hắn chiêu vụ gia thúy còn chưa tới kịp hướng phụ hoàng b ẩ m báo việc này thỉnh phụ hoàng thứ tội lý long cơ cười nhạt một tiếng bực này việc nhỏ không cần hướng chấm b ẩ m báo chỉ là như vậy chấm hơn có hứng thú gặp hắn c h ư n một trăm linh bốn lần đầu gặp gỡ lý long cơ hai c h ư n một trăm linh bốn lần đầu gặp gỡ lý long cơ hạ lại nói lý thanh tìm một khách sạn trước an trí vương sơn g linh lại bồi thôi l i ế u liễu dọc theo chu tức đường cái đi dạo một đường hoa đăng mắt thấy phía trước chính là chu tức môn này mới khiến cao triển đao hộ tống nàng trở về chính mình hướng hoàng thành đi đến tới gần chu tức một lúc c h ẳ n nghe thấy có người đang gọi hắn tựa hồ là dương hoa hoa thanh âm Hắn các người n à rốt cuộc có chuyện gì lời này lý thanh đã hỏi không hạ mười lần nhưng vũ lâm quân ai cũng lờ đi hắn xoát người thay y phục kiểm tra hành lý động tác dị thường cấp tốc đến cuối cùng một lao thái dám lắc ung dung đi tới hất lên phất trần the thé giọng nói kêu lên truyền hoàng thượng cầu dụ tuyên nghĩa tân huyện chủ bộ lý thanh nhất kiến lý thanh ngẩng n ơ hắn giờ mới hiểu được tới lại là đương kim thiên tử lý long cơ muốn gặp chính mình t r ư ờ n g tử được kế thừa vương vị đồng dạng quy củ nhưng đại đường tự khai nước trăm năm nhưng không ai có thể lấy hoàng trưởng tử leo lên đế vị phảng phất là một cái số mệnh duệ tông con thứ ba lý long cơ cũng đi cái này luân hồi giết vi thị tham gia vào chính sự giết thái bình công chúa độc quyền bách phụ thân thái vị bức h u n h trưởng thái vị dùng rơi máu tơi cùng lánh khốc thủ đoạn trải ra hắn đế vương con đường nhưng lấy đại loạn nhập vị người thường thường cũng là đại trị người hắn lên ngôi sau đó liền quyết đoán tiến hành cải các cách nội chính quân sự t u y ể n quan dùng người pháp chế nạp dán cùng hạn chế ngoại thích cái cọc cái cọc nhằm vào t i ề n triệu ảnh hưởng chính trị lấy diêu sùng tống cảnh lần lượt vì tể h tướng lại dùng l ư hoài thận hàn hưu bùi diệu khanh trương thuyết trương cựu linh bọn người vì tướng hoặc lấy rõ ràng cẩn thận hoặc lấy tài cán hoặc lấy ngay thẳng hoặc lấy văn hoặc mà nổi danh chính là sinh tại gian nan khổ cực lý long cơ cùng cẩn tại chính sự đại thần tể tướng cuối cùng khiến thiên hạ đại trị thuế khóa lao dịch dọ bình hình phạt thoải mách tính giàu có sáng tạo ra trung quốc lịch sử rực rỡ nhất huy hoàng khai nguyên tình thế bánh xe thời gian chuyển động cho tới nay đã ba mươi ba năm lý long cơ đã đi vào tuổi lục tuần lý thanh cái này nhẹ nhàng bay vào đường triều tiểu hồ điệp lay động dần dần cường dần dần cường t r ă n g cánh tại vận mệnh trong gió lốc thuận thế mà đi ngay tại hắn sắp xông ra lại một trận vận mệnh phong bạo thời điểm hắn bỗng dưng nhìn thấy thời đại này cao nhất núi nghĩa tân huyện chủ bộ lý thanh k h ấ u kiến hoàng đế bệ hạ nguyện bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn và t u ế lý thanh mặc dù đã thăng liền hai cấp nhưng đều không được đến lại bộ chính thức phê văn hắn ạ i chính thức trường hợp vẫn là nghĩa tân huyện trụ bộ s ơ n ạ i lý thanh được v lý long cơ liền quan sát tỉ mỉ hắn gặp hắn thân hình cao lớn mặt mày mặc dù dáng dấp phổ thông nhưng cái mũi cao thẳng trong mắt dạng dỡ lóe tự tin hành tẩu thời điểm diện mạo ngang nhiên không có nửa điểm vụ vặt mặc dù không mặc quân phục lại so với bên người vũ lâm quân còn muốn tinh thần mấy phần lý long cơ coi trọng nhất quan viên bề ngoài lý thanh không phải bình thường người khí chất không khỏi làm hắn âm thầm g ậ t đầu lại nghĩ tới thái tử nội cung sinh hoạt thường ngày ghi chép lên sở ghi lại lời nói của hắn trong lòng đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều liền ôn hòa cười cười nói tia tuyết n ê chính là ngươi phát minh sao chính là vi thần phát minh ân ngươi lại đ Tạ bệ hạ. bệ ngay ư trước ngươi người, ờ i nói nơi cho chấm, người là nơi nào người, đọc nào là q u sách gì? g n a tại lý long cơ tại hỏi kỹ lý thanh thân thế sự tình lý kinh nhạn lại nút ở phía sau mặt t i ê n lặng nhìn chăm chú hắn đây là nàng nhận biết lý thanh đến nay lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hắn tại mấy trăm tên đại đường hoàng thất chú mục dưới còn có thể bảo trì một loại bình thản tâm tính còn có thể xài bước đi tới còn có thể trước mặt hoàng thượng t h ẳ n g tắp xuống lưng còn có thể nhìn không chớp mắt trong mắt lõe ra ánh sáng tự tin phần này thản nhiên cùng thong rong phần này không tiêu nạo không tự ti không khỏi khiến lý kinh nhạn nhớ tới tân khoa trạng nguyên triệu nhạc cùng bảng nhãn sâm tham kiên triệu nhạc đồng dạng là đang trả lời hoàng thượng tra hỏi eo lại mềm đến như mị sợi cuối cùng hoàng thượng vô vô bờ vai của hắn lúc hắn lại kích động đến vẽ ị u quá khứ sầm tham lại tương phản ngạo khí ngâm ngen tài hoa hơn người chính mình vốn là tương đương thưởng thức hắn cũng cùng cái này lý thanh so sánh lại buộc lộ ra hắn vô dụng một mặt gặp được việc khó ngăn chờ sẽ chỉ mượn rượu g i ả i sầu lánh đời trốn tránh lại không thể nghĩ biện pháp đi giải quyết khó khăn cùng lý thanh khéo đưa đẩy thành t h u ộ c so sánh cách đối nhân xử thế liền lộ ra g â y thơ được nhiều dương ngọc hoàn thấy lý long cơ không có làm khó lý thanh cũng liền yên lòng nàng lại nghĩ tới hòa th liền quay đầu hướng lý kinh nhạn nhìn lại đã thấy nàng chính nhìn chăm chú lên lý thanh xuất thần trong mắt băng lánh lại biến mất vô tung vô ảnh trong lòng âm thầm một cười nàng vươn tay tại lý kinh nhạn trước mắt x u ô i ngược lắc lắc lý kinh nhạn lúc này mới tỉnh lại nàng thẹn thùng cười cười công chúa chuyện gì dương ngọc hoàn xích lại gần bên hai nàng mắt liếc thấy lý thanh khẽ cười nói hắn đối với ngươi thật là không sai nha có muốn hay không ta làm cho người cái mai công chúa ngươi đang nói cái gì lý kinh nhạn đỏ ứng hai gò má dung mạo kiểu diễn vô luân tiếng tăm lừng l ê n l ê n quận chúa thoáng chốc trong lúc đó biến thành làm ra vẹn h ư xấu hổ tiệu cô nương nàng bỗng Chẳng ngươi? lẽ là ngươi? dương ngọc hoàn g gặp nàng đoán đ ư ợ tại lý kinh nhạn trong lòng nhấc lên xong lớn nàng tuyệt đối không ngờ rằng lại là dương ngọc hoàn ở sau lương ký lực nàng chưa từng nợ người nhân tình Cũng Lý tại h h phần ân tình a n ân này l l à một cho cách cũng cái không phút như không đành phải túi đầu không nào báo loạn nàng nàng này nên nói. mà, làm giờ gì đáp, biết đầu mới túi Tại tâm tốt, m bên khác lý long cơ đối với lý thanh tra hỏi cũng dần dần đến hồi cối u lý long cơ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua dương ngọc hoàn đối với lý thanh ôn hòa cười nói ngươi còn tuổi trẻ liền hảo hảo tại đồng cung tôi luyện mấy năm thái tử đã phong ngươi làm triều vũ gia úy chấm lại phong ngươi vì thái tử xá nhân d ụ n g tâm phụ tá thái tử đi t i ề u vũ gia úy cùng thái tử xá nhân đều là chính lục phẩm thượng giai nhưng t i ề u vũ gia úy chỉ là t h n quan cũng không thực chức cho nên lý long cơ phong hắn làm thái tử xá nhân lại lần nữa đem hắn đặt vào đại đường chính thức quan lại hệ thống bên trong trong vòng ba ngày hai lần t h ă n g quan cái này tại xuất thân chính quy tiến sĩ bên trong cũng là h i ế m thấy tất cả mọi người kinh dị nhìn qua lý thanh người này rốt cuộc có cái gì tài năng chẳng lẽ dựa vào cái tuyết nghe liền có thể khiến thái tử cùng hoàng thượng đều tuần tự lọt mắt xanh sao tại đông đảo kinh dị ánh mắt bên trong lại xen lẫn một đạo cựu hận đạo này ánh mắt cựu hận tại lý thanh xuất hiện lúc liền đã tồn tại hắn chính là đàm vương lý tông hải gia đại hậu trường hải gia xảy ra chuyện tin tức truyền đến trường an sau đó lý tông lập tức độc chết hải lan nữ nhi tiêu hủy cùng hủ cũng phái người đi thành đô uy hiếp trương cựu kiếm bình không cho phép hắn rũ ra gây bất lợi cho chính mình chứng cứ mặc dù hải g i a buôn lậu không đả thương được hắn vân cốt nhưng hàng năm mấy vạn sâu tiến s ổ nhưng không có nhất là hải g i a sự t ì n h vô cùng khả năng khiến thái tử gỡ hòa cục diện đây mới là hắn sở rất thù hận lý tông là lý long cơ trường tử bởi vì tướng mạo xấu xí mà không bị lý long cơ chỗ vui đầu tiên là được thứ tử lý anh cướp đi thái tử chi vị lý anh ngược lại sau đó lại dựng lên tam tử lý hanh nhưng lý tông đều trầm mặc không nói lý long cơ vì thế cũng ai náy với hắn từng, từng nói với hắn quốc chi xã tắc há có thể bởi vì tướng mạo hủy bỏ chi chính là câu nói này k í c h phát lý tông tranh vị gia tâm một phương diện hắn tại lý long cơ trước mặt bảo trì địa t h ấ p tranh thủ lý long cơ hay n ấ y một phương diện khác hắn rộng làm giỏi việc tiếp tế nghèo túng văn nhân thắng được đức vọng cùng hiền danh sau đó hắn lại lấy lý lâm phụ chặt chẽ hợp tác cộng đồng đẩy ngã thái tử ngay tại vạn ngã lý hanh có hy vọng thời điểm chật giết khắp ra một cái hải ra buôn lậu án lại khiến thái tử bởi vậy thoát bộ mà vụ án này đầu sò thủ phạm chính là đứng tại trước mặt hoàng thượng trầm rãi mà nói tiểu nhân vật lý thanh trên đời nào có bực này tiện nghi sự tình lý tông âm thầm cho mình cùng mẫu h u n h đệ chân vương lý huyện đưa mắt liếp ra ý qua một cái. lý h uyển hiểu ý đứng lên đối với lý long cơ thi lên nói phụ hoàng nhi thần còn có một điểm nho nhỏ nghi vấn không biết có thể hay không hỏi thăm lý xá nhân lý long cơ trở lại nhìn một chút hắn lại nhìn lướt qua lý tông trong lòng cười lạnh một tiếng cái này hẳn là lý tông sai sự hắn ra mặt chính mình những con này quỷ tâm tư lý long cơ làm sao không biết từng cái mặt ngoài nhân nghĩa đạo đức phía sau lại làm sàng làm b ậ y tự cho là có thể man thiên quá hải há không biết bản thân hắn chính là dựa vào bách phụ bức m i n h cấp đoàn hòa o vị làm sao có thể không phòng bị ngươi lại hỏi、đi. lý uyển tiến lên hai bước vây quanh lý thanh lượn quanh một vòng chung quanh dò xét hắn một chút ha ha cười nói ta vừa rồi ngồi xa không có nghe rõ lý x á nhân thân thế liền muốn lại mời hỏi một chút lý x á nhân là năm nào bên trong tiến sĩ ta làm sao một chút ấn tượng đều không có hắn tiến lên trước xưng lý thanh vì lý x á nhân là hướng phụ hoàng cho thấy hắn cũng không phải là phản đối phụ hoàng phong quan mà chỉ là hắn một chút xíu nghi vấn mà thôi chúng vương ra thấy lý huyền hỏi được nói chúng tim đen đều cảm thấy hứng thú từng cái đưa cổ trong mắt lộ ra hư phấn nhìn chằm chằm lý thanh nhìn hắn như thế nào xấu mặt khoe mẽ ngay cả lý long cơ cũng sinh ba phần hứng thú muốn nhìn một chút lý thanh như thế nào hóa giải cái này cục diện khó xử lý thanh tự nhiên minh bạch hắn là đang cố ý để cho mình xấu mặt không có công danh đây là chính mình lớn nhất uy hiếp liền phảng phất hậu thế tiến cơ quan nhà nước không có văn bằng đại học như chính mình cửa này không qua được vậy sau này liền mơ tưởng lại có cái gì lớn phát triển cho nên nhìn như một cái vấn đề nhỏ lại quyết định tương lai mình vận mệnh hắn chợt nhớ tới ngày đó trương cựu kiêm quỳnh đối với mình lời nói tích lũy dân dự tương lai leo lên trên mới có tiền vốn quan mới có thể ngồi ổn đến bây giờ lý thanh mới rốt c ụ c minh bạch trương cựu kiêm quỳnh l ờ i này khắc sâu dụ ý hắn đã sớm biết chính mình sẽ có hôm nay cho nên rất sớm liền thay mình sắp xếp xong xôi đối sách nghĩ đến chỗ này lý thanh mỉm cười lý thanh xuất thân bần hàn vì mưu sinh cho nên một mực không có đi học cho giỏi về sau chậm rãi có chút danh khí được trương cựu đại nhân tiến cử lúc này mới làm nghĩa tân huyện chủ bộ lý huyện thật d à i nha một tiếng nếu lý gia uy không có công danh kia chắc là cung ngựa thuần t h ụ võ nghệ cao cường chi sĩ lập trí theo võ vì ta đại đường tiến công lập nghiệp cái này cũng không sai khiến vương gia thất vọng lý thanh cũng không biết cái gì võ nghệ lý huyền n h ữ n g mày ra vẻ kinh ngạc đối với lý long cơ nói đây cũng là thần mà không hiểu chỗ vừa rồi tự ninh vương cùng hoàng minh đều nói lý xá nhân năng lực hơn người cũng hắn đã không có công danh cũng không biết võ nghệ vậy hắn đến tột cùng có cái gì năng lực hơn người có thể đạt được trường cựu kiềm quỳnh cùng thái tử điện hạ lọt mắt xanh thần mà thực sự hiếu kỷ thỉnh phụ hoàng tha thứ ta thất lễ lúc này chu tước trên cổng thành hoàn toàn yên tĩnh chỉ nghe thấy gió xuyên qua thành lâu khe hở phát ra rít lên còn có dưới thành xem đèn bách tính huyền áo mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm lý thanh lý long cơ lạnh nhạt lý hay nhâm trầm lý tông đắc ý、lý、kinh nhạn khổ sở d ha ha. lý lăng cơ h o nhẹ g gật đầu sớm có vũ lâm quân đem lý thanh hành lý mang tới cũng nghiêm mật giám thị lấy hắn lý thanh c ư ờ i nhạt một tiếng đem vương sương linh mang tới kia sách vạn dân thư lấy ra ngoài tại trên tường thành một chữ triển khai kéo thẳng khoảng chừng mười triệu hắn một chỉ phía trên l í t nha l í t nít h ký tên cùng thủ ấ n đối với lý long cơ cất cao giọng nói thần không có công danh cũng không biết võ nghệ thần chỉ có một cái sở trường đó chính là nhớ ký hoàng thượng ân nước thiện đ á i hoàng thượng con dân đây là thần dỡ xuống nghĩa tân huyện đại diện huyện lãnh lúc nghĩa tân huyện các p h ụ lao hương thân vì ta tỉnh h nguyện vạn dân thư hắn bỗng nhiên trở lại chăm chú nhìn lý huyền gàn tương chữ vậy xin hỏi vừng g i a đây coi là không tính một loại năng lực trên cổng thành càng thêm yên tĩnh tĩnh được có thể nghe thấy lòng của mỗi người nhảy âm thanh lý long cơ bỗng nhiên cười ha, ha. hắn liên tiếp nói ba cái tốt đứng dậy nhìn lại tả h ư u nói các ngươi đều có nghe thấy không có trông thấy được không công danh chỉ là làm quan đường tát nhưng vì dân làm việc được dân ủng hộ mới là làm quan người bộ phận hắn đi xuống bậc thang tán thưởng vỗ vô, vô lý thanh b ả vai chỉ vào trên đất vạn dân thư c ư ờ i nói cái này sách vạn dân thư có thể hay không đưa cho c h ấ m thân tất cả đều là hoàng thượng ban tặng cho nên cái này sách vạn dân sách vợ đến chính là hoàng thượng c h i vật thần sao dám tự mình chiếm hữu chương một trăm linh năm mang tâm sự riêng chương một trăm linh năm mang tâm sự riêng đêm đã đến canh một trên đường hoa đang vẫn như cũ sáng chói biển người chính thịnh đi mệnh tìm cái địa phương nghỉ một lát mấy người canh hai hoàng cung vậy xong tiền tài lại ăn xong ăn khuya lại mang theo vợ dây lương hướng đông thị dũng mánh lao tới chợ phía đông ba canh thiên h ỏ a múa cũng là đáng chờ mong sự tính đêm lạnh lý long cơ ca ngợi xong lý thanh sau đó loại sách tay dương ngọc hàn o hồi cùng hoàng tộc tôn thất cũng ai đi đường đấy tường chiếc hoa lệ xe ngựa chờ đầy thượng nguyên đêm khô một mực đắc ý phiền muộn cùng thất lạc chậm dai biến mất trong đêm tối lý lâm xe ngựa chầm chậm, chậm nên đón tiếp lấy hiền triết không bây giờ đến chậm ta phủ đi lên lại theo giúp ta uống vải chén như thế nào lý lâm hào hứng giặt rào lý thanh đêm nay đặc sắc biểu hiện khiến cho hắn mặt mũi tăng nhiều cho nên cáo từ lúc không ít quan hệ còn có thể tôn thất vương ra đều chắp tay hướng hắn biểu thị chúc mừng phản phất lý thanh chính là con của hắn lý long cơ thưởng thức cũng không có bảo lý thanh vắng đầu tương phản lý huyện làm khó dễ bảo hắn nhớ tới một cái khác cẩn tàng địch nhân đàm vương lý tông hải ra chân chính hậu trường hắn bởi vậy lại nghĩ tới hải lan nữ nhi mất tích hải trung hằng phản p h t là từng khỏa tùy ý chiếu xuống lộ diện cái đinh không biết lúc nào liền sẽ đâm xuyên chân của mình thế thúc có mệnh lý thanh làm sao dám không tân lời chỉ là đêm nay vừa vặn gặp được mấy cái nghĩa tân cố nhân bọn hắn còn tại khách sạn chờ lấy ta không bằng ta ngày khác trở lại bồi thế thúc uống rượu cũng tốt ta giả không so được lúc tuổi còn trẻ có thể lo cả đêm cũng nên sớm nghỉ ngơi một chút lý lâm thần sắc có chút cô đơn hắn g ư ờ i một cái tự dễ ức vậy chúng ta liền ngày khác thấy hắn đang muốn tiến vào toa xe trong lúc vô tình phát hiện hắn cháu gái đang đứng tại cách đó không xa hướng bên này nhìn quanh lý lâm đang muốn chào hỏi trận tỉnh ngộ không đúng nàng không có tham gia hoàng thất xem đèn làm sao lại ở chỗ này lý lâm cháu gái chính là thôi liễu, liễu. nàng căn bản liền không rời đi vẫn ở chu tức môn bên ngoài chờ lấy lý thanh nàng núp trong bóng tối cho đến một cỗ một cỗ hoàng thất xe ngựa đi chỉ toàn mới xa xa trông thấy lý thanh được mấy cái vũ lâm quân hộ tống đi ra cửa thành lập tức vui sướng nhảy nhót lý thanh ta ở đây nàng hoàn toàn mặc kệ người qua đường ánh mắt đem dây cương vức cho cao triển đao dẫn theo lưu váy cực nhanh hướng lý thanh chạy tới màu vàng áo choàng cùng dây l ụ i trong gió tung bay nàng giống hệ một cái diễm lệ h ồ điệp tại quang ảnh bên trong nhẹ nhàng bay múa ngươi làm sao còn không có trở về mẹ ngươi sẽ lo lắng lý thanh khẽ c h o mày t h a m dò hướng phía sau nàng nhìn lại đã thấy cao triển đao hướng mình nhún núi vai hai tay một đám một bộ không thể làm gì dáng vẻ thượng nguyên đêm mẹ ta là sẽ không còn ta thôi liễu liễu vụng trộm liếc qua sắc mặt của hắn gặp hắn sắc mặt tâm t r ầ m vừa rồi vui sướng cùng kích động lập tức không còn sót lại chút gì nàng rụt rè nói chợ phía đông ba canh thường có diễm hỏa châm ngòi ta muốn mang ngươi đi xem một chút lý thanh trở lại hướng lý lâm nhìn lại thôi liễu liễu là hắn cháu gái hắn có nghĩa bất dùng từ quản giáo trách nhiệm lúc này thôi liễu liễu mới phát hiện chính mình cứu phụ liền đứng ở bên cạnh n lý lâm nhưng không có giận nàng hắn ánh mắt cổ quái nhìn một chút lý thanh nguyên lai、like、các ngươi hẹn xong khó trách khó trách tối nay là thượng nguyên đêm ta thật sự là giả nên hồ đồ rồi hắn trở lại nhìn một cái xe ngựa lắc đầu bất đắc gì nói các ngươi cố gắng đi chơi đi ta sẽ cho mẹ ngươi giải thích lý thanh biết hắn hiểu lầm cũng lời đã nói đến phân t ư ợ n g này hắn giải thích thế nào đi nữa lý lâm cũng sẽ không tin tưởng đành phải đối với thôi liếu l i ê u nói đi thôi ta lại cùng ngươi đi dạo một vòng liền đưa ngươi trở về đêm nay ta còn có bằng hữu muốn chào hỏi xem diễn hỏa liền miễn đi lý thanh hướng lý lâm chắp tay một cái chở mình lên ngựa mang theo thôi liếu liêu dần dần biến mất trong đám người hắn nhưng lại không biết tại lý lâm trong xe ngựa có một đôi mắt mỹ lệ một mực tại yên lặng nhìn chăm chú lên hắn cùng thôi liếu liêu rời đi ánh mắt phức tạp mang theo vài phần thất lạc cùng phiền m u ộ n xe ngựa lộp c ộ c lý lâm thỉnh thoảng quay đầu nhìn mình nữ nhi toa xe bên trong rất đen chỉ nhìn thấy con mắt của nàng sáng tỏ mà điềm tĩnh chầm mặc nhìn chằm chằm phía trước quá rồi rất lâu lý lâm mới chậm rãi nói kinh nạn ngươi cảm thấy lý thanh người này thế nào lý kinh nhạn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ chợ phía đông nhưng lại trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa chỉ nhàn nhật đáp cái gì thế nào ta không hiểu ý của phụ thân ý tứ của ta đó là không đợi lý lâm nói xong lý kinh nhạn liền vội gấp rút đánh gây phụ thân lời nói ân tình của hắn nữ nhi tự nhiên sẽ ghi t ạ c trong lòng chỉ là ta hiện tại không muốn nói hắn lý lâm thấy nữ nhi không nguyện ý nghe chính mình nói xong hắn thở dài khổ tâm quyết n ụ ta một mực tùy theo tính tình của ngươi chưa từng can thiệp c h u n g thân của ngươi đại sự hy vọng ngươi có thể tuyển cái mình thích như ý lan quân thế nhưng cũng không thể thế này trễ nại nữa ta nghe ngươi đại ca nói cái kia sầm tham đối với ngươi rất có ý tứ ta xem ngươi cũng thật thường thức hắn nếu như ngươi nguyện ý ta đi cấp hắn nói một chút lý kinh nhạn lại lắc đầu phụ thân chúng ta đừng bảo là chuyện này có được hay không ta mệt mỏi quá thế nhưng ngươi như lại không thành hôn ta lo lắng một ít người lại sẽ lần nữa đánh ngươi hòa thân chủ ý khi đó lại nên làm cái gì lý lâm thấy nữ nhi luôn luôn né tránh chuyện này hắn cũng không nhịn được b ố i r ố i chẳng lẽ nhiều như vậy người theo đuổi bên trong liền không có một cái đáng giá ngươi cân nhắc sao ta xem chứ hẳn nguyên nhân căn bản ngươi đối người luôn, luôn lạnh như vậy băng băng luôn, luôn tránh xa người ngàn dặm ngươi xem một chút lý thanh Hắn vốn lý à ta vừa ý nhất, nay ta đêm m ờ i h ắ n đến, c h í nhạn là muốn cho ngươi sáng cho t o coi một hội, cơ h ư b ở i vì n g ư ơ i b ă nhiên g l n n g ư ờ ta trước, chờ ngày nào người ta thành hôn thiếp mời đưa tới, đưa Cha! mới dám mội mời ngươi, ngươi, giờ lại biểu ngươi người ngươi hối Kinh i sợ không đến gần ngày nào hôn hận cũng không Nhạn đông n kịp. chờ đọc bây bị Lý trở lại kích động nói hắn chính là cưới công chúa cưới tiên nữ lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta băng lãnh ta lấy hay không lấy chồng người lại cùng hắn có liên cắc gì thật sự là bực cười chẳng lẽ thiên hạ chỉ có hắn một cái nam nhân ta không phải hắn không cả sao hắn thích biểu mọi liền bồi nàng đi đi rước đèn thị đi chợ phía đông xem diễn hoạt tốt ta lại tại hồ cái gì bộ ngực của nàng kịch liệt chập trùng càng nói càng kích động nghiêng đầu đi nhìn c h ầ m chặp ngoài cửa sổ bất chi bất giác một viên nóng ánh nước mắt theo nàng kiệt như bạch ngọc gương mặt lên lặng lẽ lăn xuống tới bốn đêm nay thượng nguyên đêm nhất định là có người buồn sầu có người sung sướng lý han h toàn thân nhẹ nhàng nằm trong xe ngựa trên giường em thật dài mặt mày thư thái được nằm ổ tối nay phụ hoàng đối với lý tông trán ghét thoáng nhìn hết lần này tới lần khác bảo hắm nhìn thấy hắn rốt cục bừng tỉnh đại mộ nguyên lai phụ phụ hoàng lại đem mình nhìn chúng lý thanh gia phong sau đó trả lại đông cung điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ phụ hoàng cũng không có phế tính toán của mình nghĩ thông suốt cái này một tiết lý hanh theo năm trước liền c à n g cứng thần kinh rốt cục trầm tính lại hắn lại nghĩ tới trên cổng thành đặc sắc một màn cái này lý thanh nghĩ không ra hắn lại ra một chiêu này nhất là hắn câu nói sau cùng thật sự là rất được phụ hoàng tâm thật sự là một cái làm quan tố chất à. trên khoẻ miệng hiện ra một tia hiểu ý tiêu dung đợi một thời gian người này tất nhiên sẽ thành chính mình phụ tá đắc lực lúc này xe ngựa chậm rãi giảm tốc ngừng lại thị vệ tại cửa sổ xe bên cạnh thấp giọng nói. Điện hạ. lý l ư u tướng ngay ở phía trước chúng ta muốn hay không đường vòng đường vòng tại sao muốn tha đường cho ta nên đón đêm nay thượng nguyên đêm đúng lúc là lý lâm phủ đáng trực hoàng thượng tối nay tại chu tức trên cổng thành ngắm đèn cho hắn áp lực thật lớn một khi hội đèn lồng lên đã xảy ra chuyện gì hắn dâu diếm cũng không gặp được cho nên từ xế chiều tới hắn liền bận rộn an bài các loại chi tiết theo hội đèn lồng chị an đến cây đèn bố trí không có gì lớn nhỏ hắn đều tự mình hỏi đến lý lâm phủ làm việc vô cùng giảng cứu chi tiết hắn biết rất nhiều chuyện cũng là bởi vì chi tiết vô ý dẫn đến đây chu tước trên cổng thành chuyện phát sinh hắn mặc dù không ở tại chỗ nhưng có người sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem sự tình trải qua từ đầu trí cuối nói cho hắn biết cho nên khi hắn nghe được lý thanh đã bị thái tử phong c á n lúc hắn liền lập tức ý thức được hải ra tư liệu cùng lý đạo phục lá thư này đã rơi vào thái tử tri thủ nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn Lý Lâm liền Phủ xong rồi, hắn rồi, xong tự cấp ó đường hắn giải quyết, c tốc phán đoán thế cục hoàng thượng đã ám chỉ chính mình không cho phép lại cử động thái tử thái tử sự tình như vậy chấm dứt như thế chính mình còn tội gì phải gìn giữ một cái cục diện bế tắc lý lâm phủ chờ đợi lý hanh đã đã lâu lúc này hắn xa xa thấy thái tử xe c h ạ tới cũng ra lệnh cho thủ hạ đem xe ngựa nghênh đón tiếp lấy hai xe giao thoa lại không hẹn mà cùng n g ừ n g lại màn xe đánh lộ ra hai tờ dối t r á khuôn mặt tươi c ư ờ i tới ha ha điện hạ cùng dân cùng vui cùng hưởng hoa đ ă n g tình thế vực này trí khí lao thần thật sự là bội phụ chỗ nào chúng ta bất quá là theo hoàng thượng mà đi ngược lại là tướng quốc tại thượng nguyên đêm còn tại chuyên cần tại chính sự vì bọn ta có thể tại đêm nay thưởng thức được như thế hoa l ệ hội đèn lồng mà cẩn trọng này mới khiến người kính n g ta đại đường có thể có lý tướng nước dạng này tể tướng đó mới là quốc tri chuyện may mắn hai người lẫn nhau lấy lỏng khẩu k h í chân thành ai cũng sẽ không nghĩ tới hai người này đúng là một đôi sinh t ử hoàng gia nếu có cơ hội đều quyết sẽ không nương tay nhất định sẽ đẩy đối phương vào chỗ chết cho thông khoái lý lâm phủ lời nói xoay chuyển liền dựng vào buổi tối hôm nay sự t ì n h nghe nói thái tử thu một lương tài ngay cả hoàng thượng cũng phi thường thưởng thức hắn ta ngược lại phi thường muốn gặp hắn một chút không biết điện hạ có nguyện ý hay không thay ta dẫn kiến một chút tướng quốc nói là lý thanh đi hắn là cái người mới trong bụng lại không có học vấn chỉ có số phận khá hơn chút cho nên mới được hoàng thượng sở thưởng thức chỉ là một nhân vật nhỏ thôi không đủ vì tướng quốc k h ả n nhiệm ngược lại là hắn bạch trần một kiện buôn lậu quân phận án ta lại cảm thấy đây mới là đáng giá tướng quốc chú ý nói xong lý hanh con mắt chăm chú nhìn lý lâm p h ụ chờ đợi phản ứng của hắn lý lâm p h ụ ở chỗ này chờ lý hanh chính là vì việc này coi như đối phương không đề cập tới hắn cũng sẽ đem chủ đề vây quanh chuyện này đi lên thấy thái tử chủ động nhắc tới lý lâm p h ụ một trái tim rốt cục rơi xuống nói cách khác việc này thái tử cũng có hòa giải chi ý trên quan trường có người chết ta sống đấu tranh nhưng càng nhiều thời điểm lại là thỏa hiệp từ xưa đến nay đều như thế song phương đều không s ạ sẽ đều có nhược điểm tại trên tay đối phương ngươi tha ta một mạng ta để ngươi một bước mọi người hòa hòa khí khí bình an vô sự đây chính là trung dung chính là hài hòa chi đạo một khi có mới lợi ích chi tranh xuất hiện hoặc là song phương lực lượng mất đi cân bằng kia khói lửa lại sẽ lần nữa dấy lên lúc này lý lâm p h ụ tìm thái tử chính là muốn tìm cầu một cái thỏa hiệp phương án mà thái tử sao lại không phải như thế buôn lậu quân phẩm tự nhiên do địa phương đến xử lý lại báo đại lý tự cùng hình bộ lập hồ sơ chính là lão thần chờ đợi ở đây thái tử lại là muốn vì khuyển tử va chạm quảng bình vương một chuyện hướng điện hạ tạ lỗi quảng bình vương lý t h ụ là thái tử lý hanh trương tử mấy ngày trước đây ra kinh đi săn cùng lý lâm phủ tri tử ở cửa thành chỗ phát sinh cãi vã còn nhẹ đả thương m đây vốn là kiện không có ý nghĩa việc nhỏ lý lâm phủ càng không tất yếu vì chuyện này mà chuyên môn chờ đợi thái tử cho nên bất quá là cái cớ hướng thái tử tỏ thái độ hắn nguyện ý dừng tay nói được mức này hai người đều đã lòng dạ biết rõ lý hanh may mắn phát bộ cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện cả cười cười nói nhà ta cái kêu mao đầu tiểu tử cũng là cháy bừng bừng tính tình việc này hắn cũng có bất thường địa phương lý tướng không cần q u á khiêm tốn đây bất quá là làm việc nhỏ mà thôi cũng không thể vì thế ảnh hưởng quan hệ của ta và ngươi tướng quốc ngươi nói có đúng hay không lý lâm phủ ha ha cười không ngừng vâng là Quốc g hai n h ề người muốn chắp ờ t h tay một cái khách khách khí khí cáo biệt mà đi một đoạn bàn xử án như vậy t h ấ m dứt nhìn như đơn giản nhẹ nhõm nhưng ở giữa lại trải qua vô số lần hiểm tranh các đấu tiếp tục đấu nữa cũng là lưỡng bại câu thường tình thế đã khiến cho bọn hắn không thể không dừng tay cho nên hai người lần này gặp mặt bất quá là cái hình thức liền phảng phất một trận đại chiến sau đó hai quân chủ xoáy ở giữa một phong cầu h o a thư thiên bảo bốn năm sơ kiếm nam tiết độ sứ trương cựu kiêm quỳnh báo cáo triều đình thành đô phú hào hải g i a cấu kết thổ phiên buôn lậu quân phẩm được truy tầm lý long cơ lúc này trả lời từ đại lý tự dẫn đầu cùng giải quyết tích châu địa phương kiếm nam tiết độ phủ tam phương sẽ tra hải g i a buôn lậu quân phẩm án tháng hai án này chứng cứ vô cùng xác thực báo cáo hình bộ kết án hải ra buôn l ậ quân phẩm trúc thực sổ ngạch to lớn lý long cơ liền mệnh đem hải ra không phân lương tiện chém đầu cả nhà lấy cảnh thiên hạ thương、nhân. í châu c h thích x ứ lý đạo phục lấy thiếu giám sát tội xuống chức m ộ t cấp biến thành nhạc châu tư mã ban đêm hôm ấy lý thanh trở lại khách sạn hắn kèm n é n không được nữa tưởng niệm c h i tình nâng bút viết thư nhà bảo liêm nhi cùng tiểu vũ vào kinh lại sợ các nàng trên đường có sai lầm lại viết một lá thư thỉnh vương binh các phái người một đường hộ tống t r nam g n chiếu, chiếu hoàng cung hiện lên hình chữ nhật toàn bộ dùng màu trắng đã cầm thạch xây thành nhưng có vẻ hơi ưu ám tại nửa sáng nửa tối tia sáng bên trong lờ mờ treo bung thong to lớn màu trắng mặn mạ tại trong cung điện trưng bày một tấm rộng lớn mạ vàng bảo tọa chủ nhân của nó bị la cắt cố hết sức nghiêng dựa vào phía trên hắn ngồi tại vị trí này đã mười bảy năm đây là một cái hùng tài đại lực người khai nguyên mười sáu năm kế vị sau đó hắn xem xét thời thế đầy đủ lợi dụng hôn nhân hòa thân cùng đường vương triều ủng hộ cái này hai thanh lợi kiếm trải qua năm năm nam trinh bắc thảo lôi kéo phân hóa dần dần diệt đi cái khác ngũ chiếu cùng hà man cũng đánh lui thổ phiên thế lực thoát khỏi thổ phiên khống chế khai nguyên hai mươi sáu năm bị la cắt rời đô thái hòa thành thành lập nam chiếu nước đường vương triều liền phong bị la cắt vì vân nam vương Việt Quốc Công, k hắn a Nghĩa. i Nghi đồng Thi, Phủ h Đồng cũng bàn tên, Mông Tâm Quý năm nay còn không đến năm mươi tuổi nhưng nhiều năm c h i n h chiến cùng ốm đau đã khiến cho hắn ngày càng tiểu tụy khuôn mặt lõm làn da khô cắt mà già yếu phảng phất sáu mươi tuổi l ã o nhân hắn lại mật lại lớn lên tóc trắng theo cái chán một cái nhỏ nhặt kim s ắ t hình cái vòng đồ trang sức lên rủ xuống cái chán chính giữa có một viên bảo thạch màu làm đang nháy tranh phát sáng ánh mắt của hắn sáng n g ờ i có thần sắc bén nhìn chằm chằm đang báo cáo điển đông thế cục đại quân tướng đoàn trung quốc sau lưng hắn đứng đấy bốn người trẻ tuổi đây là hắn bốn con trai cầm đầu mặc áo bảo trắng người khoảng ba mươi mấy tuổi tướng m ạ n o á i hùng ánh mắt sắc bén hắn chính là bỉ la c á t trưởng t ử các la phượng cùng các la phượng sóng vai lập chính là thứ tử v u thành thiết hắn khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi tướng mạo phong lưu tuấn tiếu nghe nói văn tài đã không thua gì người hắn t ử tử tại dưới thềm mười cái văn võ trọng thần phân hai liệt mà đứng cộng đồng thương thảo nam chiếu đông mở rộng mà tính toán bắt nguồn từ năm ngoái điền đông hàn tộc náo động đã ở mùa thu lắng lại đại đường vương triều vì phòng ngừa nam chiếu đông quyết t r ư ờ n g liền xá hàn tộc thủ lĩnh hàn quy vương cùng hàn sùng đạo huynh đệ tri tội bảo trì lấy di chế di vân nam s á lược lấy hàn tộc đến ngăn chặn nam chiếu lớn mạnh hiện tại là nên b ì la các cam hiệu nhất vũ khí chính là hòa thân mà lúc này hắn mưu tính sâu xa trong ý nghĩ cân nhắc chính là cái này cổ lão mà hữu hiệu biện pháp hắn dùng thoảng qua thanh âm khàn khàn nói không cần suy nghĩ thêm hàn quy vương cùng hàn sùng đạo đều cần lôi kéo ta quyết định dùng ta hai cái nữ nhi đem đổi lấy điền đông địa khu một cái g ả cho hàn quy vương c h i tử hàn thủ ngẫu một cái g ả cho hàn quy vương c h i tử hàn phụ chiêu đây là một vốn bốn lời sự tỉnh ta cớ sao mà không làm chỉ là đường triều bên kia còn cần phái người đi giải thích nói cho bọn hắn thông ra chỉ là chúng ta nam chiếu truyền thống cũng không có ý tứ gì khác thế nhưng điện hạ thần cho rằng đường vương triều chưa chắc sẽ tin tưởng đoàn trung quốc nói đến mập mờ, mờ rõ ràng như thế chính trị mục đích đường vương triệu làm sao lại cho rằng chỉ là một cái truyền thống bị la cắt có chút thở hồn hề nói bọn hắn không tin lại có làm sao ta nói cho bọn hắn là ta làm thần tử bổn phận nên làm ta đều làm theo đạo nghĩa lên bọn hắn liền tìm không ra ta đâm tới mà lại tại đi xứ đồng thời đưa thân đội ngũ cũng cùng nhau xuất phát chỉ là cái này đi đại đường sứ giả bị la cắt trở lại nhìn lướt qua các con lúc đầu năm nay ta ứng đi trường an ế kiến nhưng thân thể của ta ai ta hy vọng trong các ngươi một người thay ta đi trường an ế kiến phụ lúc này thanh bình quan triệu thuyên đặng lại đứng ra khẽ cởi nói thần ngược lại cho rằng vương tử thân là quốc chi bản tuyệt không nên khinh ly nam chiếu như được đường vương t r i ệ u kiếm cơ lưu vấp trường an Đây c h ẳ nói g động một tí để cho ta nam chiếu giao lương phải phản nạp phú, thành cho chiếu chế quản biến tin, tại là con nam bị một tí ta để để cho c h ta nam ế chiếu u lưu thân ở bị động, cho nên thần tử tại tốt. cho cho động, nên rằng vương tử vẫn là lưu tại nam chiếu tốt. Nói ở bị là xong hắn liếc mắt nhìn v u thành tiết ám chỉ hắn ra tỏ thái độ triệu t h u y ê n đặng nói đến tuy có đạo lý nhưng trên thực tế cũng không nhất định phát sinh dù sao đường vương triệu tạm giam các la phượng sẽ thất tín với nam chiếu tại trong chính trị tạo thành ảnh hưởng xấu đây là một cái minh mông đại quốc sở không nguyện ý làm cho nên triệu t h u y ê n đặng chân chính mục đích là cùng các la phượng nghĩ đến đồng dạng hy vọng hắn sở ủng hộ v u thành tiết có thể lấy được đường triệu tín nhiệm v u thành tiết đã sớm hướng tới trường an phong lưu văn giải thưởng trông thấy triệu thuyên đặng ánh mắt hắn lập tức đứng ra nói phụ vương nhi thần nguyện vì phụ vương giải lo đi sứ trường an hai đứa con trai đều muốn đi trường an bị la các b ạ n nhân chính là dựa vào đường triều ủng hộ mới đi cho tới hôm nay hắn làm sao không biết ở giữa bí quyết bất quá hắn lúc này lại có chút khó khăn bản ý của hắn là hy vọng các la phượng đi trường an dù sao chỉ có hắn mới có thể đại biểu thân phận của mình nhưng dường như ủng hộ các la phượng hạ thần lại cũng không nhiều bị la các lại hướng trọng thần nhìn lướt qua hy vọng càng nhiều người ra nói chuyện v â n ra thần cũng ủng hộ nhị vương tử đi trường an đại vương tử xác thực không nên rời đi nam chiếu nói chuyện chính là đại quân tướng hồng quang thừa hắn cũng là vu thành tiết người ủng hộ thân cũng cho rằng vương tử ứng lưu tại nam chiếu bốn nhiều người như vậy ủng hộ vu thành tiết đó cũng không phải hắn có cái gì hùng tài đại lược tương phản hắn là một cái điển hình ăn chơi thiếu ra háo sắc phong lưu tham dâm tàn bạo nhưng hắn mẫu thân lại là nam chiếu đại bộ lạc bạch nhai thành bộ thủ trưởng tri nữ mà lại các la phượng chỉ là con nuôi vu thành tiết mới thật sự là trường tử bị la cắt thấy như thế nhiều người đều duy trì vu thành tiết hắn ý vị thâm trường nhìn các la phượng một chút gặp hắn ánh mắt lạnh lùng mặt lên không có nửa điểm biểu、lộ. phảng phất việc này cùng hắn không hề quan hệ bị la c ắ c thầm than một tiếng nói nếu tất cả mọi người cho rằng ứng từ thành tiết đi sứ trường an cũng được thành tiết ngươi qua đây vu thành tiết tiến lên quỷ xuống n g h e lệnh bị la c ắ c s ờ lên đầu của hắn cười nói ngươi lần này đi sứ ngoại trừ đi trường an còn có một cái đại sự muốn làm thỉnh phụ vương phân phó ta năm trước tiếp vào kiếm nam đạo lớn nhất h ắ c ban g đầu lĩnh vương binh các c h i thư hắn là ta nam chiếu bạch nhai thành bộ người thủ hạ có hơn vạn bằng chúng khống chế toàn bộ mân giang vận tải đường thủy hắn nguyện ý vì ta nam chiếu chuyển vận vật tư đó là cái rất khó được cơ hội ngươi lần này đi trường an cũng tới trước thành đô tìm hắn vô luận như thế nào mệnh hắn vì ta nam chiếu hiệu chung lý thanh thái tử xá nhân chức thuộc về đông cung hữu xuân phường u ả n hạn phụ trách trưởng quản thái tử lệ n h thư biểu khải mà hắn một thân phận khác lại là t r i ề u vũ giáo úy thái tử thiếp thân thị vệ trưởng một văn một võ nhìn như mâu thuẫn kỳ thật không phải đây là lý long cơ tận lực đáp bài t r i ề u vũ giáo úy là lý hanh bổ nhiệm mà thái tử xá nhân lại là hướng hắn phụ trách cái này khiến cho lý thanh có song trọng một bộ vương phủ trúc quan phần lớn là chức quan nhà tản cũng không có chuyện gì vụ đông cung so sánh giới tuy bận rộn một ít nhưng lý hanh cũng không có tướng thái tử xá nhân thực tế chức năng giao cho lý thành cho nên hắn mỗi ngày công việc vẫn là t h ầ y thái tử đ ứng ban thời gian nhoáng một cái đã đến tháng hai trên đầu thời tiết c h ậ m chậm bắt đầu ấm áp lên cảnh liễu cũng phun ra xanh n h ạ t mầm non thiên bảo bốn năm mùa xuân đến thiên hạ hài hòa thái bình bách tính ăn cư lạc nghiệp cho nên lý thanh thị vệ trưởng nên được quả thực thanh nhàn ngoại trừ bồi thái tử đánh qua một lều lồng người ngược lại lên cân không ít tính toán thời kỳ liêm nhi cùng tiểu vũ cũng hẳn là chính là mấy ngày nay đến Hắn liền một ngày v i này lý thanh vừa muốn đi ra ngoài tự ninh vương phụ lại phái người đưa tới tờ thiết mời mời hắn đem mai đi ăn bữa cơm r a o dưa cái này lại làm cho lý thanh hết sức cao hứng hắn đánh sớm tính tại trường ăn cũng bố trí một chỗ q u á n rượu lại mở một cái thương h ộ i làm quan phát tài hai không lầm cũng dùng tốt tại an trí sắp đến khô lâu bọn hắn cũng tổng tìm không thấy nơi thích hợp trước mấy ngày lý lâm lại nói cho hắn biết hắn có thể chuyển nhượng một tòa đại từ lâu ngay tại chợ phía đông thị khẩu vô cùng tốt chỉ chờ lý thanh ngày nào có dành lại gặp mặt nói chuyện một lần đêm mai đi ăn cơm cũng không vừa vặn chính là cơ hội à mà lại lý lâm cái gọi là chuyển nhượng kỳ thật chính là tiền hắn chỉ tượng trưng thu một chút xíu tiền ha ha ngày mai coi như thiên hạ đao hắn cũng sẽ đúng giờ đi ăn cơm hôm nay không phải hắn đang trực hắn không đi đông cung mà là đi v ị n h hưng phường tiểu giáo trường tiểu giáo trường nương tựa đông cung là bọn thị vệ bình thường luyện võ địa phương cách lý thanh chỗ ở cũng không phải rất xa chỉ cách hai cái quảng trường cưới ngựa một khắp đồng hồ liền đến theo lý hắn là thị vệ trưởng có lẽ võ nghệ siêu q u ầ n tài nghệ c h ấ n áp quần hắn mới là cũng trên thực tế hắn lại là kém nhất một cái sẽ chỉ mấy chiêu kiếp trước học được tê c u n g Đô, đ ố i phó đồng giáng lưu manh du côn vẫn được thể luyện gia đình trong mắt hắn tê cundo liền như tiểu thí hải đánh nhau dù vậy lý giao h u đến tiểu giáo trường cũng chỉ là quan sát người một lần chút cái mão ứng cái cảnh quân tử động khẩu không động thủ hắn mặc dù không phải quân tử nhưng cũng không muốn đọc thủ đại ca xuống thử một chút đi t ề u l à chính là lý hổ thương từ khi lý thanh phát hồng bao sau đó đại ca cái này quang hoàn l i ệ n từ lý Hổ t h ư ơ n g trên đầu biến mất chuyển tới lý thanh trên đầu phát sáng lên lý hổ thương tự nhiên vô cùng k h n g phục nam đấm của hắn nhất cứng r á n sao chịu đồng ý lão nhị cái này không hắn vừa mới đánh một nam quyền quyền giống như nước chảy mây trôi bước như hổ h ổ sinh uy rước lấy một mảnh tiếng khen tâm hắn hạ đắc ý mắt tho nhìn đã thấy cơi tại trên cổ hắn người đang nằm tại một gốc lao h ệ thụ bên trên hai tay gối lên sau đầu v ệ c lên cái chân bắt chéo nhìn trên trời mây trắng miệng bên trong y y y ở nhà nhà không biết tại hừ cái gì diễn cúc lý hổ thương thấy tất cả huynh đệ đều vây quanh hắn mắt lộ vẻ hâm mộ trong lòng thầm nghĩ như thế một cái gỡ hòa mặt mũi cơ hội tốt cũng hắn hô nửa ngày lý thanh lại căn bản không để ý tới hắn mắt thấy các huynh đệ nhiệt độ liền muốn lui lý hổ thương hai ba bước chạy lên trước một tay lấy cấp trên theo trên cây kéo xuống đến ha ha cười nói đại ca ngươi nếu là quân võ sẽ không hai lần sao được về sau sao được quân đánh trận đến, đến tiểu đệ dạy ngươi bản lĩnh lý thanh cánh tay được hắn móng nuốt bóp đau nhức trong lòng quả thực nổi nóng hắn thấy lý hổ thương ngoài miệng thuyết giáo hắn luyện võ cũng tay áo lại sắn lên cao bắp thịt cả người run run, run dưới chân kích động n ắ m đấm bóp rắc rắc vang trong mắt lộ ra c h í n h phục lại nhìn huynh đệ khác đều chậm dai tụ lại tới chuẩn bị xem một trận cho hay lý thanh hừ lạnh một tiếng khinh thường đối với lý hổ thương nói lão tử nếu lạc quan không cần ra trận đánh nhau chết sống chỉ huy ngơi ư bực này tiểu binh đi đổ máu liều mạng chính là ngươi muốn dạy lao tử luyện võ hừ còn chưa đủ tư cách ngươi tin hay không lão tử hai cây đầu ngón tay liền có thể đem người đổ nhau lý hổ thương nghe vậy nhịn không được cười ha, ha. hắn híp mắt lại liếc xéo lý thanh nói muốn hay không chúng ta đánh cược ngươi như thật hai cây đầu ngón tay đánh bại ta ta theo ý ngươi ba chuyện nếu không khà khà ngươi gọi ta làm đại ca thật sự là đầu con l ừ a n g ố c tử ngươi nếu muốn đánh cược vậy ta liền thành toàn ngươi ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng bị đánh rồi lý hổ thương ha ha cười lạnh hắn đơn giản cầm quần áo bắp đi tinh lấy thân trên dãy rủa toàn thân khớp nối chỉ nghe thấy khớp nối ken ken rung động hắn đưa ngón trỏ ra hướng lý thanh câu nói ngươi đến nhà cũng không cần ngươi cái gì hai cây đầu ngón tay ta để ngươi đánh ba quyền ngươi như đụng phải ta một cọn tóc gáy lao tử liền nhận vua lý thanh mỉm cười. đưa ngón trỏ ra cùng ngón cái từ trong ngực nhặt ra khỏa to bằng t r ứ n g bù câu hạt trâu đến cao cao nâng tại không trùng một chỉ lý hổ thương đối với người c h u n g q u a n h hồ, ai cái thứ nhất thay ta đánh bại kẻ này cái khỏa hạt trâu này liền quy hắn lý hổ thương khẽ giật mình trong lòng đống nhiên thầm kêu không ổn chỉ thấy tất cả mọi người trong mắt đều toát ra sạch trần đến không hẹn mà cùng nhìn mình chằm chằm hắn quắt to một tiếng quay đầu liền trốn bọn thị vệ đâu chịu vương tha hắn mấy chục đối với năm đấm vũ động đuổi theo lúc này bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vỗ tay đặc sắc đặc sắc quả nhiên là không đánh mà thắng chí minh để cho ta m lý thanh trở lại chẳng biết lúc nào bên cạnh hắn đi tới mấy người ở giữa một nam tử khoảng ba mươi tuổi ra mặt làn da ngâm đen hai con mắt lóe khiếp người tinh quang hắn ráng người dị thường cao lớn thật dài xương cốt bắp thịt rắn chắc hai cái cánh tay hình như có ngàn cân chi lực khí thế kia phản g phất mới từ trong thiên quân vạn mã giết ra đến lý thanh gặp hắn giải hùng tráng lại khí vũ bất phàm không dám k i n h thị liền dài thi lên nói tại hạ lý thanh hiện giờ là đ ồ n g cung chiêu vũ gia úy xin hỏi các hạ tôn tính đại danh người kêu mỉm cười lộ ra hai hàng chỉnh tệ mà hàm răng chắn đ o á ta cũng là chiêu vũ gia úy cũng họ lý ta gọi lý tự n h i ệ p chương một trăm linh bảy liêm nhi vào kinh chương một trăm linh bảy liêm nhi vào kinh đỗ phủ có thơ nói kỳ binh không tại chúng vạn mã cứu trung nguyên cô mây theo sát khí chim bay lãnh viên môn nói chính là đại đường thiên bảo danh tướng lý tự nghiệp loạn an x ử bên trong hắn xuất l ĩ n h hung hãn một vạn an tây quân lực xoay chuyển tình thế vì cứu vớt đại đường xã tắc lập xuống bất thế chiến công danh dương thiên cổ mà lúc này hắn đang an tây trong quân phục dịch lần này là hồi kinh thăm người thân ứng thái tử chi mời chuyến tới để giáo sư đông cung thị vệ mạch đao đao pháp đi tới võ đài vừa vặn trông thấy lý thanh điệu giáo lý hổ thương một màn lý thanh đến đường triều đã nhiều năm lịch duyệt dần dần sâu lúc này gặp đến lý tự nghiệp bảo hắn sinh ra một loại cố nhân trùng phùng thân thiết nghe hắn cũng là t r i ê u vũ gia úy lý thanh khiêm tốn cười cười nói lý thanh thân không tất công nên không thể xuất quân phá trợn hạ không thể vung đao giết địch toàn bộ nhờ một chút số phận cái này t r i ê u vũ gia úy nên được thực sự hổ thẹn có thể nào cùng mạch đao tướng quân lũy công tiến dần lên đánh đồng lý thanh khiêm tốn bảo lý tự n h i ệ p sinh lòng hào cảm cùng tất cả đại đường biên cương tướng lĩnh đầm dạng hắn nhất xem thường trong kinh thành vô công chức vị cao quan lại tự đệ cũng cái này lý thanh hắn lại có c h ấ nghe thấy xuất thân nhỏ hèn tại thượng nguyên đêm được hoàng đế kim khẩ hắn biết cái này quyết không phải có chút số phận đơn giản như vậy huống hồ theo hắn vừa rồi điều giáo kia thô hắn liền có thể nhìn ra tuy là trò đùa nhưng người này thật có nhanh chí có thể giỏi dùng tự thân ưu thế gỡ hóa bất lợi đây cũng là hắn lý tự nghiệp làm không được hắn khẽ mỉm cười nói lý gia huy quá khiêm t ố n hư kẻ làm tướng xác thực mưu lược làm đầu nhưng ta cho rằng chỉ cần là t h o n g quân nhiều ít vẫn là được biết chút võ nghệ nếu như không chê tự nghiệp võ công thấp chúng ta cộng đồng luận bàn như thế nào lý thanh kỳ thật cũng không phải không muốn học chút võ nghệ hộ thần tại mân giang trên thuyền trường huyết chiến kia khiến cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ chỉ là không muốn cùng lý hổ thương loại kia tam lưu vũ phu học nghệ tôi h thật muốn trở thành trên vạn người danh tướng không thân b ư ớ c lên mũi tên đánh mấy trận trận đánh ác liệt là khiến bất động binh sĩ lý tự nghiệp khách khí lý thanh như thế nào nghe không hiểu đây là muốn dạy mình chân chính giết địch bản sự hắn vui mừng quá đỗi không người tới đất đa tạ lý tướng quân nếu không chê đêm nay cùng đi uống một chén như thế nào nghe nói đi uống rượu lý tự n h i ệ p con mắt đông dưng phát sáng lên hắn ha, ha cười nói tạ thì không cần ta vốn chính là thụ thái tử c h i mệnh đến giáo sư mọi người mạch đao đao pháp chỉ là uống một chén rượu tuy không tệ vậy thì tốt ta đêm nay tại thái bạch lâu mời khách thỉnh lý tướng quân cần phải đến dự hai cái chiêu vũ giáo uý lẫn nhau đồng loạt cười lên ha hà bốn minh đức môn ngoại nhân triều chen trúc đỏ khót xa xanh váy lụa đỏ bừng nét mặt tươi cười trắng đ o ă n ngó sen cổ tay khắp nơi là ra khỏi thành đạm thanh trường an sĩ nữ lúc này buôn ba ngàn dặm mà đến nam chiếu đội ngũ dần dần tới gần cửa thành nhị vương tử vu thành tiết một ngựa đi đầu hắn nhìn quanh hai bên tham lam nhìn qua từng cái xinh đẹp diễm lệ đ l ê n lén hướng sau lưng một chiếc xe ngựa nghiêng mắt nhìn đi tại chiếc xe ngựa kia hai bên mười cái người nhà cưới ngựa hộ vệ t à hữu phía trước nhất một người dáng người thấp b é ánh mắt cơ linh chính cảnh g i á c nhìn chăm chú lên v u thành tiết nhất cử nhất động hắn chính là lý thanh quản gia trước vượng bên cạnh hắn trong xe ngựa ngồi dĩ nhiên chính là liêm nhi cùng tiểu vũ tại đội ngũ sau cùng theo sát một cái khôi ngô hùng tráng râu riêng nam tử hắn chính là vương binh c á t lý thanh viết thư mời hắn phái người hộ tống liêm nhi cùng tiểu vũ vào kinh thành ngay tại hắn quyết định tự mình đi trước thời điểm v u thành tiết liền đến thành đô cũng mang đến nam chiếu quốc vương bị lạ các cho hắn tự tay viết thư, cố quốc tình vương binh các thống khóe mà đáp ứng hướng quốc vương hiệu c h u n g một đoàn người liền kết bạn hướng trường an mà tới chỉ là vu thành tiết là cái háo sắc như mệnh người hắn lúc này liền coi trọng tươi mát xinh đẹp tiểu vũ mới đầu hắn nho nhã lễ độ nhưng tới gần trường an hắn ghê tởm sắc mặt liền bắt đầu bại lộ bắt đầu không lựa lời nói ánh mắt không kiêng nể gì cả chậm rãi vương binh các cũng nhìn ra mánh khỏe hắn tự mình sung làm bảo tiêu hộ tống hai nữ đoạn đường này đi tới liền dần dần đến trường an liêm nhi tỷ kia bại hoại lại tại nhìn ta lộ ra màn xe khẽ hở tiểu vũ lại phát hiện vụ thành tiết đắm đuối con mắt nàng chán ghét nghiêng đầu sang chỗ khác thân thể không tự chủ được vào bên trong nhích lại gần đừng lo lắng liêm nhi vô vô tay của nàng lập tức liền tiến trường an có công tử tại cái gì đều không cần sợ tiếng người bắt đầu ồn ào liêm nhi có chút kéo ra màn xe thành trường an nguy nga cao lớn tưởng thành lập tức xuất hiện ở trước mắt nơi này là ra đời địa phương nơi này có cha mẹ ruột của nàng bọn hắn có lẽ sẽ cho làm ì n h sớm tại m ộ ư ơ i bảy năm trước liền không ở nhân thế đi liêm nhi ánh mắt tảm đạm nàng lại chầm chậm đem màn xe kéo lên chậm rãi khép lại hai con người m ư ơ i bảy năm cho dùi bọ hưu tâm cũng nên quên đi liêm nhi tâm tư lại chuyển đến lý thanh trên thân khỏe miệng lộ ra mỉm cười cái này chết ra hỏa không biết biến thành hình dáng ra sao chia tay không đến một tháng hai người liền phảng phất cách biệt mấy năm mắt thấy là phải gặp mặt trong lòng của nàng ấm áp lại có chút vội vàng một chút xíu thân thế ưu phiền đã sớm quên hết đi một đoàn người tiến vào minh đức môn nam chiếu sứ đoàn đi hồng lư tự báo danh liêm nhi các nàng lại gây nói đi nhà mới vương binh các liền theo nam chiếu sứ đoàn mọi người như vậy chia tay vu thành tiết trong lòng không cam lỏng hắn một bức vừa quay đầu lại cho đến vương binh các thân thể cao lớn ngăn trở h ắ n ánh mắt hắn mới hầm hực xoay trở lại theo đội xe hướng Hoàng thành mà đi. liêm nhi m xa xa ộ túi n đầu theo trong xe ngựa trôi ra mừng rỡ nhìn qua nàng nhà mới tại xanh thẳm dưới bầu trời một gốc lá huệ như cao vút hoa cái đem tiểu viện tre đi nửa bên cái nhà không rộng nhưng lại mười phần tính mịch một đoạn cao lớn tường viện lên bỏ đầy dây leo t r ạ m g thực vật từng cây tráng kiện vặn vẹo vụn vật lên bắt đầu sinh cơ giả rào xanh nhạt nhỏ mầm đ ó n g bên trong ngẫu nhiên có thể trông thấy từng chỗ i kim hoảng sắc nên xuân tiêu xài trương v ư ợ n g đi xem một chút lao ra có hay không tại trương v ư ợ n g vui vẻ lên tiếng chạy tới kêu cửa lúc này tất cả mọi người xuống xe ngựa bắt đầu hướng xuống khuôn đồ tống ngụi mấy đứa bé sớm kêu lên vui mừng lấy chạy tới hái trên tường nên xuân tiêu xài lúc này liêm nhi lại phát hiện cách đó không xa đứng đấy một thiếu nữ sau lưng còn đi theo hai người thị nữ nàng đang t ỏ mò đánh giá bọn hắn thiếu nữ này đã đứng đầy một hồi mới đầu liêm nhi cho là nàng chỉ là một cái qua đường người đi đường nhưng bây giờ xem ra nhưng lại không giống h ẳ n là đang chờ người thiếu nữ kia cũng phát hiện liêm nhi tại chú ý nàng quay mặt lại ánh mắt hai người đụng nhau đây là một cái vóc người cao lớn mà đầy đặn nữ h à i thân mang một bộ màu vàng sáng cao ngực váy dài tuyết trắng bà vai tỏa sáng tóc cùng chui thúy đều chiếu sáng rạng rỡ miệng nàng môi d à y đặc mà giàu có hình dáng mọc ra một đôi nhỏ nhặt thật dài mắt phượng trong mắt tràn ngập tò mò nhưng lại tại cái này hiếu kỳ bên trong lại chấp động lên một tiêu mê hoặc tuy là lần thứ nhất gặp mặt liêm nhi trong lòng lại cảm thấy đối phương có một loại nói không nên lời cảm giác thân thiết nàng hữu thiện cười cười có chút gật, gật đầu xem như chào hỏi thiếu nữ kia chính là thôi liễu liễu. nàng những ngày này luôn luôn tìm các loại lý do tìm đến lý thanh hoặc mua một kiện bộ đồ mới bàn cái mới k i ể u tóc hoặc đi ngang qua nơi này khát nước thậm chí buổi sáng đi ngang qua buổi chiều vẫn là đi ngang qua hôm nay nàng lấy cớ còn chưa nghĩ ra đang nghĩ ngợi đã thấy một đoàn người mấy chiếc xe ngựa tại lý thanh trước cửa nhà ngừng lại thôi liếu l i ế u cũng chú ý tới liêm nhi nàng dường như là đám người này đầu chỉ gặp nàng niên kỷ không khác mình làm ấy dáng người nhỏ nhắn xinh sắn mà nở nang áo khoác ngắn tay mỏng màu xanh nhạt lừa mỏng mặc một cái màu xanh nhạt xa tanh lư váy đầy đạn đất sinh lấy gió lộ ra kia thon thả dáng người ph một đôi ô quang thái dương con cong rũ xuống hình chứng n ô n g gương mặt bên cạnh lộ ra vừa nhỏ vừa dài lông mày cưỡng thẳng cái mũi nhìn quanh chọc người đôi mắt đẹp nhỏ mà tròn bờ m ô i khắp nơi tỏ vẻ ra là nàng là một cái không thể bắt bẻ mỹ nhân là ôn nhu hóa thân ôn nhu nữ h à i luôn luôn để cho người ta thích cũng liêm nhi c ư ờ i một tiếng lại làm cho tôi h liễu liễu tại ôn nhu bên trong đặc biệt cảm thụ đến một tia thân h ò a phảng thất các nàng đã sớm quen biết tại chia nhau nhiều năm sau đó lại lần nữa gặp nhau nàng không khỏi mê hoặc chẳng lẽ mình biết nàng sao thế nhưng lại một chút ấn tượng đều không có ngươi là tôi liễu do dự một chút, vẫn ngươi là tìm đến lý thanh sao nguyên lai、like、nàng cũng là tìm đến công tử liêm nhi tiêu dung càng thêm xán l ạ một đôi đôi mắt đẹp không thành người nhà ngọt ngào mà kiều mị chúng ta là người nhà của hắn mới từ thành đô tới ngươi là bằng hữu của hắn sao nghe được người nhà hai chữ thôi l i ế u liêu sắc mặt soát địa biến trắng rồi hắn hắn lại thành hôn sao ngàn vạn cái suy nghĩ cùng một chỗ chản vào trong nội tâm nàng khó trách hắn đối với mình một mực lãnh đạo nguyên lai、like、hắn đã có thê tử nàng đột nhiên cảm giác được c h o n g đầu đến k ị c liệt một cái đỡ thị nữ ngươi làm sao rồi liêm nhi tiến lên một bước đỡ lấy thôi liễu không bằng tới trước trong phòng đi nghỉ một lát chưng ơ vượng đã gõ cửa mở cửa tiểu nha hoàn đã sớm biết chủ mẫu m u ố n tới không cần hắn giới thiệu liền lập tức đem đại môn mở ra thôi liễu liễu lại lắc đầu nàng nhẹ nhàng đẩy ra liêm nhi tay cười chua s ó t nói không sao gần nhất vốn là như vậy ta còn có việc muốn đi trước một bước nói xong nàng quay đầu liền đi liền thân sau đó xa xa chuyển đến tiếng v õ ngựa đều không có nghe thấy liêm nhi có chút lo âu nhìn qua thôi liễu liễu đi xa loại kia cảm giác quen thuộc lại tại trong lòng quanh quần không đi tiếng v õ ngựa càng ngày càng gần liêm nhi bỗng nhiên thu tay xem sớm thấy hắn thân ảnh quen thuộc phi thân xuống ngựa liêm nhi vui vẻ được phảng phất biến thành một cái khoái hoạt chi mén mở ra cánh hướng về nơi trở về của nàng hạnh phúc nên đón Tốt, tốt, đều vợ chồng còn như thế chua ta răng đều phải rơi mất một bên tiểu vũ c h e lấy quai hàm chua xuất nói lý thanh xem xét nàng một chút cười ha h a một tay lấy nàng c ũ n g ô m g trầm đến ta xem ngươi là trong lòng chua như thế nào hiện tại không mệt đi hai nữ đồng thời phản ứng nơi này chính là đường cái được người thấy được còn cao đến đâu cùng kêu lên kêu sợ hãi một tay lấy lý thanh đời ra tuần tự chạy vào đại môn đi lý thanh chỗ nào chịu bông tha liêm nhi hắn thấy t r u n g quanh nô b u ộ c đều nhìn thấy hắn trực nhạc hắn gượng cười hai tiếng một tay một cái đem tống m ộ i hai đứa bé ô m lấy đối với một bang lão b u ộ c gieo lên đi cùng ta tiến nhà mới đi xem xét cái không lý thanh không kịp chờ đợi đem liêm nhi thúc đẩy phòng theo chân đem cửa đá lên một cái liền đưa nàng thân thể mềm mại ôm thật chặt vào trong ngực công tử ngươi nghĩ tới ta sao muốn lý thanh hôn nàng chân bóng tinh tế tỉ mỉ gương mặt hắn cắn lỗ thai của nàng nhẹ nhàng kêu gọi tên của nàng công tử ân không muốn như vậy liêm nhi thân thể mềm đến như một bàn ông tay vô lực đẩy lý thanh vuốt sói còn, còn chưa nói hết miệng của nàng lập tức được ngăn chặn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng nàng hai cái trắng như ngó sen cánh tay không tự chủ được ôm cổ của hắn dần dần mê thất tại nồng đậm nam tinh khí tức bên trong thật lâu liêm nhi mới từ trong đám mây xuống nàng có chút thở t u t thời gian lâu dài tiểu vũ sẽ đ o á n được liêm nhi kéo thẳng được lý thanh xoa loạn thất bát tao quần áo đôi tấm gương đem đầu tóc b ỏ lấy lại dùng n u bàn tay cho mình nóng hổi gương mặt hạ nhiệt một chút nghĩ đến gia hỏa này thô lỗ nàng không khỏi trở lại kiều lại mỹ l i ế c một cái về sau ta gọi người lý lang thế nhưng xài lang lý thanh được nàng cái nhìn này điện cơ hồ máu mũi đều phải chảy ra chỗ nào còn nhịn được từ phía sau đưa nàng ôm lấy ta mặc kệ trừ phi ngươi chịu đáp ứng buổi tối hôm nay theo ta liêm nhi nhẹ nhàng q u a y người yêu thương nuốt hắn vừa cứng lại đâm dâu rịa nói khẽ ta biết ngươi một mực chờ đợi ta trong lòng ngươi kỳ thật cực kỳ khổ ly lang ngươi cưới ta đi ta nguyện ý ngay tại lý thanh cùng liêm nhi đang thương lượng hôn sự thời điểm thôi liễu liễu lại một c ư ớ c sâu một c ư ớ cạn c về tới chính mình ra nàng tâm tình hệ phải tới c ự điểm chính mình thật sự là ngu không ai bằng vậy mà không hỏi hỏi hắn phải chăng đã kết hôn đây là thôi liễu lần thứ nhất tỉnh nàng cùng lý kinh nạn h hơi khác biệt người theo đuổi nàng vô số nhưng chính nàng theo đuổi người cũng vô số cũng nếu đối phương ứng nàng kia ở trong mắt nàng người này liền lập tức thành một khối cản đường tảng đá vừa túi vừa cứng nàng liền sẽ đá một cái bay ra ngoài lại đi khoái h o ạ t tìm kiếm mục tiêu kế tiếp có thể làm nàng lần thứ nhất được kích thích tiếng lòng lúc hết lần này tới lần khác liền để nàng nếm đến thất ý khổ sở trong nhà cực kỳ yên tĩnh mẫu thân cũng không biết chạy đi nơi đ â u nghe ngóng tin tức ẩ m phụ thân cửa thư phòng khép nàng bước nhanh đi qua lại bị thôi kiểu gọi lại là liễu liêu sao người tiến đến đẩy cửa ra thôi liễu liễu túi đầu đi、vào. thôi kiểu chính đối ánh nắng cẩn thận c h ú đáo một khối ngọc đường vân thấy nữ nhi tìm đến hắn chỉ chỉ cái ghế ngươi ngồi xuống trước đã trương an có câu tục nữ g hoàng đến ữ nhi g ả cũng khó thôi ra nữ nhi không lo g ả chính là c h ỉ sơn đông vọng tộc thôi ra tại đại đường thực lực hùng hậu tể tướng thượng thư t ầ n g t ầ n g lớp lớp đợi đời không ngừng mà lại môn phong nghiêm khắc ít có lý thị hoàng tộc nhìn mãi quen mắt bê bối cùng trương an tài tuấn đều nguyện ý cưới thôi ra nữ nhi h o ạ lộ có hy vọng k h n g nói nón xanh cũng có thể ít mang lấy đỉnh mà lại nếu cùng hoàng thất thông ra sẽ ảnh hưởng cực lớn h o ạ lộ cưới cái bàng chi quận chúa còn trở thành phò mã đô uý cũng liền mang ý nghĩa chính trị sinh mệnh kết thúc tôi h kiểu cưới chính là con chúa cho nên hắn so phò mã khá hơn chút nhưng tối cao cũng chỉ có thể làm được tổng tam phẩm đại lý tự khanh muốn lại đến một bước trở thành thượng thư tướng quốc lại là không thể nào chính hắn cũng lòng dạ biết rõ cho nên liền đem hy vọng ký thác vào tiếp theo đối t r ê n thân con của hắn là tiến sĩ xuất thân sông cưới kiếm nam tiết độ sứ trương cựu kiếm quỳnh nữ nhi làm vợ nhưng làm quan năng lực t r ê n h lệch chút hiện tại vẫn là một cái cựu phẩm lớn trụ bộ cho nên hắn lại muốn tìm cái có năng lực con rể để đền bù nhi tự không đủ lý thanh là hắn xem lên người theo thái tử thái độ đối với hắn hắn liền suy đoán người này tương lai không phải bình thường không ngờ lao bà lại xem thường hắn thương nhân xuất thân thượng nguyên đêm l á n h đạo người ta cũng hết lần này tới lần khác chính là cái kia buổi tối hắn lại đạt được hoàng thượng ưu ái thân phong hắn vì thái tử xá nhân oanh động toàn bộ trường an lần này lao bà ngược lại tới mắng to hắn có mắt không t r ọ n g bạch bạch thả chạy một cái kim quy tế vuộc hắn lại đi thỉnh lý thanh tới nhà ăn cơm gần nhất hắn cũng nghe nói nữ nhi cùng lý thanh đi được có phần gần liền dự định hảo hảo hỏi một chút thôi kiều lường nữ nhi một chút gặp n trong lòng lẩn lẩn cảm thấy có chút không ổn chẳng lẽ bọn hắn đã liễu liễu ngươi hôm nay đi tìm lý thanh sao thế nhưng chuyện gì xảy ra tôi liễu liễu thở dài một hơi thần s ắ c cô đơn ta không có đi tìm hắn người nhà của hắn tới người nhà tôi kiểu tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng hắn nhưng là đã có t h ê thất rồi tôi liễu liễu con mắt đ ỏ lên âm thanh run r à y nói ta hôm nay trông thấy nàng hắn hắn thế mà một mực không có nói cho ta nói xong tay của nàng chăm chú che khuôn mặt thút tha thút thít khóc lên tôi kiểu nghĩ bỗng nhiên cười nói đứa nhỏng đây là cái đại sự gì có gì có thể khóc không phải chỉ là có cái thê thất sao không đại sự tôi h liếu liêu tiếng khóc k á t k c t n g ừ n g lại nàng mở to hai mắt không hiểu nhìn qua phụ thân ta suy nghĩ một chút dường như cũng không có cái này đại thần trong triều chi nữ gà cho hắn mà lại hắn lúc trước là cái thương nhân về sau bất quá là cái hạt vừng tiểu quan nếu như ta không đoán sai hắn cái này thê thất hẳn là một cái người bình thường nữ tử nam nhi đại t r ư ở n g phu cái này không phải tam thê tư thiếp nói đến đây tôi kiểu vô ý thức sờ lên cằm của mình cười khổ một tiếng lại nói hắn có vợ thì sao nữ nhi của ta coi trọng hắn kia là vinh quan của hắn tốt một chút nữ nhân kia có thể làm tiếp nếu không hài lòng liền bỏ nàng hắn vô vô nữ nhi đầu hiền lành cười nói như thế ngươi còn có cái gì có thể lo lắng tôi h liễu liễu được phụ thân nói đến nín khóc mỉm cười kỳ thật nữ tử kia niên kỷ cùng ta không sai biệt lắm ta thật thích nàng không biết sao ta luôn cảm thấy nàng giống như đã từng quen biết có một loại không nói được thân thiết đúng rồi nàng cười lên lúc con mắt cũng giống như cha ngươi tôi h kiều ngẩn ngơ phản p h ấ t theo lầu cao vạn trượng một cước đặc không thân thể lung lay vô lực ngã ngồi trên đế chương một trăm linh tám nam chiếu quyền chủ đạo chương một trăm linh tám nam chiếu quyền chủ đạo đây là một cái rất tốt trời nắng không khí trong lành bầu trời không có một đám mây mặt trăng từ ngọn cây thăng lên dần dần cho chạm vạng tối xuân minh đường cái dắt lên một đạo ngân sác trên đường cái vẫn như cũ chật ních mùa hoan mùa say dò người n g quá r ư ợ u đế trong lâu khắp nơi là hoan thanh t i ế u ngữ tay chân lanh lẹ tiểu nhị bưng một bàn mâm đồ ăn tại đám người cái bàn ở giữa sen những kẽ tự nhiên ồn ào náo động bên trong lần lận chuyển đến sinh ca tại lâu bốn thanh cao thất càng là náo nhiệt mấy chục tên đại hán tụ tập dưới một mái nhà lớn chừng cái đấu bắt to xếp thành như ngọn núi nhỏ t h ị chín rượu kia khí mùi thịt, thịt nướng cổ nhân uống rượu cùng người hiện đại hơi có khác biệt người hiện đại uống rượu đấu trí ấu mưu tích tích so đo sợ mình uống nhiều một cái liền bị thật lớn nhưng đường triệu lại là cái thượng võ thời đại say nằm ngủ trên gối mỹ nhân tỉnh trưởng giết người quyền nam nhi sao không mang nô cầu thu lấy quan ải năm mươi trâu khắp nơi tràn đầy mộng tưởng cùng dũng liệt uống rượu cũng là như thế chỉ e chính mình so người khác uống ít một cái thú chi hôm nay còn có rất nhiều tiền bạc làm lực lượng lý thanh lại bưng lên một chén rượu mắt lắc liếc lý tự nghiệp cười hắc hắc nói lao tử đây là thứ mười chén các ngươi cần phải nhớ rõ ràng hắn mới uống tám bát đang ủng hộ giảm ộ t mảnh lớn tiếng khen hay bên trong hắn đừng ngược c ư ờ ngược uống cái ú t sấp lau miệng đem rượu bắt trùng điện một đ ạ t tới phía ngươi kể từ cùng vương binh các đụng rượu rơi vào mân giang sau đó lý thanh tiểu lượng dần dần gia tăng phản phất tiềm lực bị khai quật ra tầm mười bát rượu đã miễn cưỡng có thể ứng phó lý tự nhưng tiểu lượng lại k é m xa m ớ i bát rượu vào trong bụng hắn đã mất đi ban ngày vi phong nhưng trí lớn còn tại hắn cường trận mắt say lờ đờ hét lớn một tiếng mang rượu tới hắn nắm lên bát rượu uống một hơi cạn sạch ha ha ngửa mặt lên trời cười một tiếng lại nằm ở trên bàn rượu rốt cuộc không thể đ ộ n đậy ngồi tại lý thanh cái này một bên nhất thời một mảnh tiếng hoan hô tay hướng trên bàn tiền bạc cướp đi mà lý tự nghiệp kia một bên từng cái mặt như m à u đất mắt lom lom nhìn tiền của mình thuộc sở hữu của người khác lý thanh cười ha ha nghiênh nhìn chằm trầm lý hổ thương nói mới vừa rồi là ai áp lý mạch đao chăm có tiền người thua cho lão tử đem tiền m Trong quan tiền có thể nào tùy thân mang theo, ta nào quan mang ngày nữa cho người có cho mấy lúc à được. đến thương sờ lên cái mũi, hầm hực nhìn chầm chầm c Lý lên Lý hổ hầm nhìn tỉnh nhân sự lý tự nghiệp h bất tự một sờ say sự mũi, t bắt đầu tỉnh đầu lại h í này h mình mù sùng quáng. n bái Lúc có một thị vệ vội vàng đi tới tại lý thanh bên thai nói nhỏ vài câu lý thanh trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc liền đứng dậy đối với mọi người chắp tay cười nói các minh đệ từ từ uống ta có việc gấp muốn đi trước một bước mọi người chỗ nào chịu thả hắn đi chỉ kéo lây không công tha lý thanh cười cười chỉ mình thắng tới một đống tiền bạc cười nói ta như đi những thứ này tiền mọi người đều cầm đi phân ra đi mọi người đại hỉ lần này vừa hận không được hắn xéo đi nhanh lên lý thanh đi ra ngoài đi xuống lầu chỉ thấy một chiếc xe ngựa chính rừng ở quán rượu cổng thấy một lần hắn hắn g i trên cửa sổ xe lập tức lộ ra một tấm lo lắng m ậ p trắng mặt lại là lý t ĩ n h trung hắn lập tức mở cửa xe lên i thanh đ o á n giận nói ngươi làm sao chạy loạn khắp nơi nhà ta bốn phía tìm ngươi không gặp công công tìm ta có việc sao lý t ĩ n h trung một tay lấy hắn kéo lên xe ngựa thấp giọng nói thái tử điện hạ có việc gấp muốn gặp ngươi bốn đông cung lý h a n h chắp tay sau lưng trong thư phòng đi qua đi lại lông mày của hắn vo thành một nắm lộ ra tâm sự nặng n ề buổi trưa hôm nay nam chiếu sứ đoàn đến trường an lý lâm phủ lại sớm hắn một bước nhận được tin tức đã đem nam chiếu sứ đoàn tiếp đi mà giờ k h ắ c này lý lâm phủ đang ở nhà bên trong thiết t i ế n khoảng đãi xa tới mà đến khách quý sự t ì n h đương nhiên không có đơn giản như vậy nam chiếu sự vụ một mực chính là hắn lý hanh chủ quản không chỉ có là nam chiếu toàn bộ đại đường ngoại giao quyền cũng là từ hắn khống chế mà lúc này lý lâm phủ đột nhiên cắm một cước này rõ ràng là muốn đoạt đi nam chiếu quyền chủ đạo thậm chí là dùng nam chiếu làm đột phá khẩu đem toàn bộ ngoại giao quyền đều từng bức tử từ trên tay mình lấy đi mà lại nam chiếu sự vụ còn dính đến đ í c châu mới thích sứ nhân sự bố cục một điều mang hai t ỏ hắn lý lâm phụ chẳng phải là am hiểu nhất cái này sao chẳng lẽ đây là phụ hoàng ý tứ nghĩ đến chính mình đệ lên nam chiếu ước định báo cáo như đá ném vào biển rộng lý hanh lo lắng liền càng thêm tăng thêm cái này cũng có trách dẫn phát điền đông náo động trúc thành sứ trúc linh t i ế n chính là hắn tiến cử chọc ra như thế cái s ọ lớn phụ hoàng lại không rên một tiếng điều này tựa hồ có chút không hợp với lẽ t h ư ờ n g chẳng lẽ phụ hoàng chính là đang chờ lần này nam chiếu sứ đoàn nhất kiến cơ hội sao lý hanh rất rõ ràng lần này nam chiếu phái sứ đoàn trên danh nghĩa là hàng năm mươi kiến nhưng trên thực tế lại là vì chuyện di triều đình lực chú ý che giấu bọn hắn đối với điền đông địa khu sở dựa vân nam thị ngự sử lý mật tin tức chuyển đến bị la c á c đem chính mình hai cái nữ nhi chia nhau gà cho hàn tộc thủ lĩnh hàn sùng đạo cùng hàn quy vương nhi tử rõ ràng như thế lôi kéo hạ n g trang mua kiếm ý tại điền đông phu hoàng cực có thể sẽ mượn thời cơ này đem điền đông vấn đề thậm chí toàn bộ nam chiếu sự vụ đều giao cho lý lâm phụ phải làm sao mới ổn đây lý hành ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng h ắ n tiếp nối lớn nhất chính là thiếu khuyết một cái quen thuộc nam chiếu tình huống tâm phúc lý mật mặc dù là người của hắn nhưng một thân hài lòng cũng không có thể dựa vào người khác một ít trên một vào được trọng thần giống như lần này dẹp loạn điền đông bạo loạn trung sứ tôn hy tr lý a hanh trong lòng mười phần mâu thuẫn ích lợi quốc gia cùng cá nhân quyền lợi đan vào một chỗ để hắn lại không có chỗ xuống tay mà lần này nam chiếu đại biểu bì la các đến ý kiến là hắn thứ tử vu thành thiết mà không phải vương tử các la phượng dù lý hanh bỗng nhiên nghĩ đến lý thanh nam chiếu luận thật chẳng lẽ như lý thanh lời nói đây cũng là giải quyết nam chiếu sự vụ đột phá khẩu ngao cò chi tranh mà dùng ngư ông đắc lợi sao lý hanh trở lại nhìn một chút lúc đ ẩ luận lý t ĩ n h trung đi tìm lý thanh đã nhanh một canh giờ làm sao còn chưa tới đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồn rập lý t ĩ n h trung dẫn lý thanh tới vi thần tham kiến thái tử đ i ệ n hạ lý thanh vào nhà thi cái lễ lại vụng trộm l h í c qua thấy trên b à n quả nhiên đặt vào nam chiếu địa đồ trên đường lý t ĩ n h trung liền lặng lẽ nói cho hắn biết thái tử tìm hắn khả năng cùng nam chiếu có quan hệ vừa tối bày ra hắn nam chiếu sự vụ đối với thái tử căn hệ trọng đại nếu có thể giải quyết thích đáng liền có thể triệt để lại bản mà thái tử tay bên trên lại không có có thể sử dụng tâm phúc nói tới chỗ này lý thanh liền đã minh bạch thái tử triệu kiến mục đích của mình cứ có Thể là để cho mình tiếp nhận nam chiếu, thế là ý anh cùng lý thanh ở chung được gần một tháng dần dần bắt đầu tín nhiệm hắn không còn lúc mới gặp mặt sinh lệnh cùng thăm dò hắn thấy lý thanh xác thực không việc gì liền trở lại lấy ra hồng lư tự báo cáo đưa cho hắn cười nói ngươi có biết nam chiếu người đến lý thanh tiếp nhận mở ra cười cười nói thần đã biết hôm nay thần người nhà từ thành đô ra tại minh đức cửa nhìn thấy nam chiếu sứ thần một nhóm đội ngũ rất là h ù n g vĩ liêm nhi buổi chiều đã từng nói với hắn vu thành tiết vô lệ sự t ì n h còn có vương binh các thành vu thành tiết thuộc hạng nhưng những thứ này lúc này lại không thể nói ra được lý thanh lật đến cuối cùng thoảng qua hơi kinh ngạc nói làm sao tới chính là vu thành tiết mà không phải các la phượng đây cũng là ta tìm ngươi tới nguyên nhân ta nhớ được ngày đó ngươi đã nói có thể châm n g ò i vu thành tiết cùng các la phượng quan hệ trong đó để huynh đệ bọn họ sống mái với nhau mà chúng ta đại đường từ đó thủ lợi lúc đầu ta không lắm để ở trong lòng nhưng nhìn hôm nay tình cảnh này chỉ sợ bị ngươi nói chúng nam chiếu đã nội bộ đã sinh biến lý thanh thu hồi báo cáo ngồi xuống thần sắc nghiêm túc nói ta tìm ngươi ra chính là nghĩ lại nghe nghe ngươi ý nghĩ ta đại đường đến tội cùng làm như thế nào ổn thỏa hữu hiệu, hiệu giải quyết nam chiếu phát triển an toàn vấn đề lý thanh ổn định tâm thần hắn túi đầu suy nghĩ một chút nói không biết vu thành tiết này ra là vì cái gì tầm nhìn lý thanh lại lật ra lý mật bí mật báo cáo đưa cho lý thanh nói bọn hắn trên danh nghĩa là hàng năm ý kiến trên thực tế vẫn là vì đền đông ngươi xem một chút liền biết lý thanh nhìn xong trong lòng thầm khen bị lá cắc quả nhiên là hảo thủ đoạn lại dùng hòa thân biện pháp lung lạc hàn tộc nhị thủ lĩnh Bất quá lý à m hanh i ệ u chỉ là suy yếu đ kinh ngạc nhìn hắn một chút nói hàn sùng đạo khinh hướng đại đường mà hàn quy vương thì là lần này điền đông náo động đầu sỏ nghe nói cùng nam chiếu rất thân cận hoàng thượng bản ý là lập hàn sùng đạo vì điền đông tri vương nhưng này hàn quy vương lại rất có dân vọng cho nên mới tạm thời không động hắn dự định tại nam bắc các phòng một vương lý thanh bỗng nhiên cười nói nếu nam chiếu nghĩ đến dùng hòa thân kế sách lung lạc hàn tộc vậy tại sao ta đại đường không cần kế đến châm ngòi nhị hàn sống m á i với nhau đây để hàn sùng đạo giết hàn quy vương dùng nam chiếu thủ điền đông vô vọng lý h à n h hưng thu tăng n h i ề u ngươi nói xem có gì tốt kế sách lý thanh cười lạnh một tiếng nói nhị cầu tranh chấp ta đại đường nếu chỉ ném một cây xương điện hạ nói sẽ có hậu quả gì không thì như nói chỉ phong một cái điền đông vương lý h a n h k ẽ g i ậ mình con mắt lại toát ra ánh sáng ra hắn đi hai bước lập tức lại lắc đầu nói biện pháp là không sai có thể quá mức thể hung hiểm, quá dùng bị lý a xa cắt mặc kệ, như cuối cùng cấp được chính chẳng thành xương lo, lại là là l sao khéo ngồi phải biến nhìn như Hàn Vương, phản kệ, Quy đây vụ.、Lý、thanh cười cười cho nên cái này cần t r ư ớ c giải quyết nam chiếu vấn đề cả hai là vòng vòng đan sen là một mà hai hai mà ba đạo lý giải quyết nam chiếu lại ném xương đến đền i ông mặc kệ là hàn sùng đạo giết hàn quy vương vẫn là hàn quy vương giết hàn sùng đạo đều không trọng yếu đến lúc đó còn lại một con chó cũng nên t o i t h o á t nói tới nói lui vẫn là về tới nam chiếu lên lý hanh sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng hắn mắt vẩy một cái trật thấy lý thanh trong mắt ẩ n ý cười trong lòng có chút hiểu được liền đi lên trước cười vô vô b ả vai hắn nói ngươi có lời cứ nói xong không muốn lộ một nửa dịch một nửa lý thanh thản nhiên nói kỳ thật biện pháp ta đã sớm nói muốn nam chiếu thế yếu vẫn là đến theo nó nội bộ bắt đầu triều đình ủng hộ vu thành tiết đ ă n g vị mà lại muốn để hắn mau chóng đ ă n g vị lý thanh nhẹ gật đầu hắn trong phòng đi qua đi lại rơi vào trầm tư nửa ngày mới từ từ nói nam chiếu b i ế t kiến triều đình tất nhiên sẽ phải dùng đáp lễ ngươi có thể chịu thay ta đi một chuyến nam chiếu lý thanh trần chờ một chút điện hạ có mệnh thần làm sao dám không có lời chỉ là thần thấp cổ bé họng chỉ sợ triều đình sẽ không để cho ta gánh này trách nhiệm lý hanh mỉm cười cái này ta biết ta đại đường chính xứ tối thiểu nhất cũng muốn tướng quốc một cấp quan viên đương nhiên sẽ không để ngươi làm chính xứ ngươi có thể đi theo trong đó từ một nơi bí mật gần đó dùng lực ta tự sẽ g i ú p ngươi một tay lý hanh trên miệng hứa hẹn nhưng trong lòng lại thật là không có n ắ m chắc lý lâm phủ đã cắm vào m ộ t cước cái này đại đường chính xứ rốt cuộc là thuộc về a i hiện tại vẫn là một tần số đêm đã rất sâu lý long cơ vẫn còn tại trong ngự thư phòng đi qua đi lại cùng thái tử lý hanh đồng dạng hắn cũng đang suy nghĩ nam chiếu vấn đề nam chiếu xác thực đã có phát triển an toàn chi thế triều đình năm đó vì chống cự thổ phiên xâm lấn nhị hải tuyển thân đường mông x a chiếu chính mình lại ủng hộ bị la c á t để thống nhất lục chiếu thành hiện tại nam chiếu dẫn sói mặc dù k h u hổ nhưng sói lại muốn phản vệ bị la c á t rõ ràng là muốn lấy đền đông thậm chí còn muốn cùng đường triều bình khởi bình toạn vốn nên một tháng sơ liền đến y t kiến có thể lại chậm dòng d ã một tháng có thể thấy được làm lòng thần phục đã phai nhạt lý long cơ một trận cười lạnh một cái man tộc thiên bang cũng nghĩ cùng chấm vạn dặm giang sơn sóng vai mà đi nhưng lý long cơ cũng biết nam chiếu vấn đề liên quan đến toàn bộ tây nam đại cục cũng liên lụy đến thổ phiên tuyệt đối không thể khinh thị hắn vừa mới đạt được mật báo bị la các muốn cùng điền đông thông ra lại hướng thổ phiên phát ra xem lẽ mời cái này không phải chỉ là hướng đại đường thị uy sao muốn đại đường không muốn can thiệp hắn thủ điền đông tâm hắn đáng chết ta vốn là nghĩ kinh doanh điền đông lại phát sinh dân chúng bạo loạn làm d ố i loạn hắn k i ể m chế nam chiếu chiến lược cái này dùng lý long cơ mười phần nổi nóng truy cứu nguyên nhân là thái tử chi vị tràn ngập nguy hiểm như truy cứu chuyện này nữa chỉ sợ thái tử chi vị liền thật khó bảo đảm cho nên lý long cơ một mực cẩn nhận đến hôm nay chờ thái tử vượt qua chỗ khó lại quay đầu lại gõ hắn một cái để hắn thành thành thật thật làm n g ư ơ i chờ đợi mình trăm năm về sau lại đến kế thừa đại thống lý long cơ ngồi xuống lại cầm lấy thái tử nam chiếu ước định báo cáo nhỏ nhặt đọc lên báo cáo cuối cùng đưa ra đại đường ứng ủng hộ bị la các thứ tử vu thành tiết n a g vị dùng suy yếu nam chiếu phát triển đây đúng là một cái mười phần hữu hiệu sách lược từ xưa đến nay các triều đại đ ổ i thay đều mạnh hơn gian nan khổ cực bại vào kiêu xa hôm nay nam chiếu chính xứ chính là cái này ham an nhản cùng phú quý vu thành tiết thế là lý long cơ liền sai xử lý lâm p h ụ trước xem xét lời nói coi sắc mặt nhìn xem cái này v u thành tiết đến cùng phải hay không người có thể dùng được hắn phản phục tự hỏi cái này từ nội bộ suy yếu nam chiếu sách lược lo lắng lấy các loại khả thi còn có đối với thổ phiên phòng ngự hắn lại cơ lấy một phần thái tử nội cung sinh hoạt thường ngày ghi chép ở phía trên có lý thanh nguyên thoại nói chính là cái này biện pháp lý long cơ lấy ra b ú t son tại sinh hoạt thường ngày ghi chép bên trên bổ sung một ít ý nghĩ của mình nhẹ nhàng thở hát ra đem bút gắt lại toàn thân trầm tính lại nghĩ đến lý thanh lý long cơ khỏe miệng lộ ra mị cười thượng nguyên đêm sau đó dương ngọc hoàn liền hướng hắn luyện c h u y ể n đưa ra đem bình dương quận chúa g ả cho lý thanh mặc dù hắn không muốn phật mỹ nhân làm ai m ố i nhiệt tâm nhưng cái này lý thanh hiện tại tư lịch còn thấp còn chưa có tư cách cưới quận chúa làm vợ bất quá lý long cơ cũng cực kỳ coi trọng lý thanh thiết thực tài giỏi lại không có văn nhân thanh cao mười p h ầ n hợp khẩu vị của hắn liền động thu hắn làm chính mình dùng suy nghĩ nghĩ bồi dưỡng hắn vì mình dòng chính nhưng lý long cơ cân nhắc liên tục vẫn là quyết định để hắn phụ tái tá tử dùng che đậy kỳ phong mang lại tôi luyện mấy năm lưu chuẩn bị về sau lại dùng chỉ là đến có người thay mình dịu g i á hắn một cái mới được thế nhưng để ai làm ph lý long cơ nhắm mắt ngưỡng ngồi tại trên long ỵ l ặ n g lặng lo lắng lấy việc này cao lực sĩ dùng ngón cái nhẹ nhàng thay hắn xoa nắn h u y ệ t thái dương hắn đi theo hoàng thượng nhiều năm lại mò thấy lý long cơ t â m năm đó lý long cơ ngược lại thái tử lý anh thái độ kiên định hắn liền ở phía sau thay vũ huệ phi nhẹ nhàng xử một phân lực mà bây giờ đ à m vương lý tông nhiều lần lôi kéo hắn hắn nhưng không có lên tiếng hắn xem sớm ra lý long cơ cũng không muốn thật phế lý hanh bất quá là mướn mượn lý lâm p h ụ c h i thủ gõ gõ hắn thôi người người đều nói lý lâm phủ lợi hại có thể cao lực sĩ cũng hiểu được lý lâm phủ bất quá là con chó trước mắt cái hoàng thượng này, tinh đây, ánh mắt hắn có chút t h o á nhìn g n tại ngự án bên trên có một phần thái tử nội cung sinh hoạt thường ngày ghi chép phía trên đã bị hoàng thượng bút son phê đến vòng vòng điểm điểm đây là hắn buổi chiều lấy ra thái tử nội cung sinh hoạt thường ngày ghi chép mỗi ngày có duy trì cái này một phần hoàng thượng đã nhìn ba lần cao lực s i trong lòng âm thầm sinh cảnh giác rốt cuộc là cái gì để hoàng thượng như thế cảm thấy hứng thú trong lòng của hắn nghĩ đến tay lại không tự giác chậm lại lý long cơ có chút mở to mắt lượm cao lực s i một chút thật dài trong mắt lóe ra một đạo tinh quang cao lực sĩ trong lòng sợ hãi. lập tức quỳ xu nói hoàng thượng thứ tội lao n â ngủ gà ngủ gật lại thất thần、Thôi. n g ư ơ i đi sớm một chút nghỉ ngơi đi nô tài không mệt hoàng thượng một ngày trăm công n g à n việc mới có lẽ nghỉ sớm một chút lý long cơ khỏe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia khó mà phát giác ý cười hắn hướng cao lực sĩ vây vây tay gọi đưa lỗ thai đi lên đối với hắn thấp giọng dặn dò n g ư ơ i đi một chuyến thay chấm đem tự linh vương lý lâm gọi tới nhớ kỹ phải lặng lẽ không cho phép lộ ra chương một trăm linh chín lý lâm tham quan chương một trăm linh chín lý lâm tham quan lý lâm nằm mơ cũng không nghĩ tới hoàng thượng lại có ý kiến hắn đảm nhiệm tông chính tự khanh nguyên tông chính tự khanh b ụ dương vương lý triệt đã qua tuổi bảy mươi sẽ tại tháng ba năm nay lui sĩ tất cả mọi người cho rằng sẽ là thái tử toàn lực tiến từ tự tiết vương tiếp nhận không ngờ vậy mà lại là chính mình từ cung thành đi ra lý lâm phát phát ra một tiếng sâu xa thở dài từ cái này thở dài một tiếng bên trong x ỉ nhục cùng buồn khổ nặng hà từ tinh thần của hắn bên trên rời đi chưa bao giờ có vui mừng nhẹ nhõm tại thời khắc này trước hắn là không biết được nó nặng bực nào lý lâm nhắm mắt lại nằm tại trong xe mơ màng một câu cũng không muốn nói xe ngựa nhẹ nhàng dọc theo thừa thiên môn ngai chạy nhanh lý lâm tâm bắt đầu bình tĩnh trở lại trong đầu của hắn tại một chút xíu trở về chỗ hoàng đế nói chi lời nói phía nữ chấm áy này với đại ca khi còn sống không cách nào báo đáp hắn ngươi làm qua ích châu biển giá có triển vọng quan kinh nghiệm ngươi công bằng lập trường công chính lý thanh là một nhân tài ngươi thay chấm hảo hảo dẫn hắn mấy năm lý do đều thực sự chân đứng không vững hay n ấ y đại ca kia vì sao khiến nữ nhi của mình đi hòa thất lúc hắn liền không h y n ấ y đây lại nói phụ vương đã chết nhiều năm hiện tại tới nói có phải hay không chậm chút ích châu biển giá hơn nói chuyện không đâu hắn chỉ là quân vương mà lại là tư lịch rất cạn một cái quân vương lại làm cho hắn quản lý tốt thất lập trường a hắn lại lúc nào công chính qua xem ra nguyên nhân chân chính vẫn là chính mình là thái tử người hoàng thượng không thích tự t i ế t vương liền đổi cùng một cái thái tử là người về phần lý thanh lý lâm lắc đầu vì hắn mà để mình làm t ô n g chính tự khanh về tình về lý đều không thể nào nói nổi bất quá hoàng thượng câu nói này xác thực có thâm ý khác chính mình cùng lý thanh quan hệ không tầm thường cái này quả thật không giả nhưng vì cái gì không phải thay thái tử mang mà là thay hắn mang lý lâm mỉm cười xem ra t i ể u tử này là được hoàng thượng nhìn chúng lý lâm nghĩ khởi cái kia chỉ có ba mươi quan tiền liền đến cùng mình nói chuyện làm ăn bao đầu t i ể u tử vốn cho là hắn chỉ là nhân sinh đang đi đường một cái khách qua đường lại không nghĩ tới cuối cùng lại thành bạn đường cái này có lẽ chính là năng lực khác biệt chuyện giống vậy khiến lý lâm phụ lý h à n h hoặc là lý thanh đến nghĩ đều sẽ minh bạch lý long cơ kỳ thật còn có một cái khác tầng ý tứ đáng tiếc chính lý lâm lại không nghĩ tới bóng đêm hắc ám tinh tinh tại thiên không lấp lóe từ gớt át đầu đường dâng lên mịt mở sữa sắc mặt sương mù nó vô biên vô hạn như đại dương mênh mông một mảnh t r ă m kỵ vệ s i hộ vệ một chiếc xe ngựa nào đó mang sương mù mà ra lộn xộn tiếng chân đạp phá đêm yên tĩnh tại trong hoàng thành chạy có hơn trăm người hộ vệ chuyện này chỉ có thể là lý lâm p h xe ngựa lý lâm tranh thủ thời gian thấp giọng mệnh lệnh xa phu sang bên dừng lại, để bọn hắn đi trước. xe ngựa lập tức sang bên ngừng lại rất nhanh lý lâm phủ xe ngựa sượt qua người mảng lớn ánh sáng tại cửa sổ xe trước lõe sáng n lời tiếng chân bỗng nhiên bên thai bờ vang lên lại rất nhanh biến mất ở phương xa lý lâm thăm dò nhìn lại thấy xe ngựa lại lái về phía cung thành phương hướng trong lòng không khỏi âm thầm b ự c bực đã trễ thế như vậy lý lâm phủ tìm hoàng thượng còn có cái gì đại sự lý lâm phủ đúng là có đại sự phải hướng lý long cơ báo cáo hắn vừa mới đưa tiễn nam chiếu vương tử vô thành tiết cũng đưa cho hắn hai người thị nữ chỉ là một đêm tiếp xúc hắn liền nhìn thấu người này người này phù hoa hư vinh nhưng lại g i tâm bừng mừng muốn làm đại sự đối với thủ hạ nhưng lại cay nghiệt thiếu tình cảm. đây chính là lý long cơ sở chống mong lý lâm p h ụ không dám thất lễ trong đêm tiến cung báo cáo việc này quan hệ này hắn có thể hay không thuận lợi cầm tới nam chiếu sự vua quyền chủ đạo đem hai chiếc xe ngựa cùng nhau sai lúc lý lâm p h ụ liền xuyên t ấ u qua cửa sổ xe nhìn thấy trên xe ngựa ninh vương p h ụ tiêu chí cái này nhất định tự ninh vương lý lâm đối với hắn khiêm tốn nhường đường sớm lý lâm p h ụ trong dự liệu lý lâm lúc trước bình quân m ỗ i ba ngày phải vào một lần đông cung có thể từ khi bình dương quận chúa và việc hôn nhân kiện phát sinh sau đó từ tết nguyên tiêu đến bây giờ hắn tổng cộng chỉ đi một lần đông cung ở bên trong dạo chơi một thời gian chưa tới một c a n h giờ lý lâm phủ mật thám đều nhất nhất ghi lại trong danh sách chỉ từ những chi tiết này lý lâm phủ liền có thể suy đoán ra lý lâm cùng thái tử quan hệ sơ viễn cùng cựu địch hung hãn chi tâm cũng giảm bớt cho nên tất nhiên sẽ cho hắn n h ư ờ n g đường hôm nào có rảnh cũng có thể đi b á i phỏng hắn một chút lý lâm phủ lâm độc ánh mắt c h ấ p động gò má biên pháp lệnh văn phủ lộ một tia tươi cười đại ý lý lâm là trường an có danh đại tài, chủ, nếu có thể đoạn mất tài chính của hắn ủng hộ đây đối với lý anh chính là một sự đà kích nặng nề chỉ cần có thể tạo thành đối với lý anh bất lợi không quản sự đại sự nhỏ hắn đều sẽ vui lòng đi làm lý lâm phủ đang nghĩ ngợi xe ngựa liền đến cửa cung một vũ lâm quân đô uý tiến lên thẩm tra tay tùy ý sờ soạn cửa sổ xe một cái nhưng từ giữa kẽ tay trượt xuống quyển kế tiếp ông giấy tướng quốc muộn như vậy ra nhưng là muốn thấy hoàng thượng lý lâm phủ không đáp hắn nhẹ nhàng mở ra giấy quấn phía trên chỉ có một câu hoàng thượng đã ở dương nương nương chỗ dương nương nương dĩ nhiên chính là chỉ dương ngọc hoàn đây là lý lâm phủ trong cung thai mắt cho hắn chuyển ra tờ giấy hắn mỗi lần tiến c u n g t r ư ớ c đều phải biết hoàng thượng đang làm cái gì nếu có chuyện trọng đại báo cáo hắn còn muốn trước giải hoàng thượng đang nhìn cái gì thư hoặc đang nhìn ai tâu chương chỉ có đầy đủ giải những thứ này hắn mới có thể đo lý long cơ lúc này tâm tư đây cũng là lý lâm phủ thiện độ lòng người nơi mấu chốt hiện tại hoàng thượng tại dương ngọc hoàn nơi đó tự nhiên không thể đi quấy dày lý lâm phủ ha ha cười nói hoàng thượng chỉ sợ đã ngủ ta ngày mai lại đến sáng sớm tiếng ủ ủ t h u ố c chuyển này chiều tiếng ủ ủ hô t r ă n g ra tại trường an các láng giềng đều mua sắm có trống mở phương cửa đóng phương cửa đều sẽ có tiếng trống g ó v a n g cái này cũng thành vì bách quan vào chiều căn cứ quan ngai trống mỗi ngày dạng sáng canh năm hai điểm đúng giờ g ó vàng tương đương với hôm nay buổi sáng năm giờ tại hưu đây cũng là quan viên vào chiều thời gian sáng sớm sáng sớm sắc mặt lung trời chưa sắng g i dân chúng còn tại ngủ say bên trong trên đường cái cực kỳ ưu tĩnh lúc này đông đông đông tiếng t r ố n g tại trường an các phường gần như đồng thời vang lên rất nhiều nhà cao cửa rộng đèn đều phát sáng lên trên đường bắt đầu xuất hiện xe ngựa hoặc mềm t i ệ u t ừ n g c h ư ớ c từng chiếc đèn lồng tại phía trước dẫn đường quất hồng vầng sáng phi ê u phủ ở trường an các nơi lý thanh phủ đệ cũng không ngoại lệ sớm nhất nhất định là liêm nhi gian phòng đèn sáng lên nàng đơn giản trải vớt một chút l i ề n bắt đầu công việc lưu đủ lên trước gọi lý thanh rời giường thay hắn t r ả i v ố t tóc sau đó thu xếp điểm tâm cho đến lý thanh lên xe đi rồi nàng mới trở về phòng một lần nữa thu thập rửa mặt hôm nay tuy là nàng tới ngày thứ hai nhưng cái thói quen này nàng sớm tại nghĩa tân huyện liền dưỡng thành cho nên cũng không dối ghen đường triều quan viên chính phủ quy củ cứ nghiêm đến trễ một lần tháng đó đ ồ n g liệu liền không có nghiêm trọng thậm chí mất trước không giống hiện tại chín giờ tới năm giờ về còn lớn hơn hô không chịu được nổi lý thanh tuy là lục phẩm quan không cần lên t r i ề u tham kiến hoàng đế nhưng công s ở làm ơn đi ứng cái mão sau đó lại đi vòng đi đông cung khi hắn lúc ra cửa trên đường đã xe ngựa như chợ h ự u phẩm ở trên quan viên đều cần đến đúng giờ công sở bảo đến nhưng hôm nay tình huống lại có chút đặc thù lục phẩm ở trên quan viên muốn tới thừa thiên môn chỗ tập hợp hôm nay là nam chiếu nước dùng yết kiến thiên t r i ề u thời kỳ thừa thiên môn chỗ có long trọng t r i ề u bái nghi thức t r ờ i dần dần đã sáng rõ thừa thiên môn bên ngoài chỉ nghe thấy tuyên lễ quan đơn điệu mà chờ muộn quát lễ âm thanh thỉnh thoảng có tiếng chống gó vang nhắc nhở lấy chính làm nằm mơ ban ngày quan viên cái này khiến tất cả triệu thần kỳ quái nam chiếu triều thánh sứ đoàn mỗi năm ra nhưng lại chưa bao giờ giống như hôm nay như vậy long trọng chính thức hơn nữa còn không phải bị là các bả tiếp nhận nam tri âu sứ đoàn nhất kiến nghi thức trọn vẹn cử hành hai c a n h giờ dài răng g i ậ t mà phiền phức lễ nghi khiến triều thần buồn ngủ theo cuối cùng một tiếng t r u ô n g vang nam tri âu sứ thần được dẫn vào thái cực cung thừa thiên môn nghi thức cuối cùng cáo kết thúc cao tuổi đám đại thần đấm gần như cứng ngắt đùi top năm top ba tàn đi đều tự trở về công sở đại lý tự khanh thôi kiều hết nhìn đông tới nhìn tây cuối cùng phát hiện tựa ở trên tường đang ngủ say lý thanh mũ cháy mắt nghiêm trang đứng đấy nếu không phải người bên cạnh đều đi hết sạch thật đúng là không biết hắn đang ngủ thôi kiều vừa bực mình vừa bực người cái này nếu muốn được kim n ô vệ g tỉnh một chút thôi kiều c h ầ m t h ấ p gọi lý thanh bỗng nhiên cười hát hát hai tiếng một phát bắt được thôi kiều cánh tay hướng ngực mình kéo tới thật không biết hắn ngộng thấy cái gì mắt thấy người sắp đi hết thôi k i ề u giơ tay cho hắn một bạt hai mũ bị đờ nhở ngã trên đất lý thanh mới mơ mơ màng màng mở mắt ra lại phát hiện thôi kiều cùng mình mặt đối mặt cách xa nhau không đến một thước hù hắn nhảy một cái nhất thời tỉnh táo lại hắn nhìn t r u n g quanh thế nào nghi thức kết thúc rồi hả sớm kết thúc thôi kiều lôi kéo tay của hắn nói ngươi lại đi theo ta hai người chuyển đến một cái đỉnh đồng đằng sau thôi kiểu chần chờ một chút mới vừa hỏi nói, nghe nói người nhà ngươi tới lý thanh ánh m hắn lập tức minh bạch thôi kiều ý tứ hắn là đang hướng về mình nghe ngóng liêm nhi chỉ là liêm nhi hôm qua mới ra hắn làm sao lại biết chẳng lẽ là thôi liễu liễu nàng hôm qua tới qua ha ha hiện tại ngày đã không còn sớm ta còn muốn tiến đến đông c u n g hôm nay có thể ta đang trực lý thanh không đợi thôi kiều nói chuyện chắp tay một cái liền cáo tử thôi kiều nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn biến mất khoe miệng một trận co rúm trong mắt trong sáng giết hết còn lại chỉ có ảm đạm hắn thở dài tịch mịch theo cuối cùng mấy người tán đi đường triều quan viên chính phủ đi làm sớm tan tầm cũng sớm muốn làm ở hiện tại khoảng ba giờ liền tăm việc tính bảng hắn ra vừa lúc cũng là có lẽ đây cũng là nhân thể tốt nhất tiếp nhận thời gian lý thanh gia hoàng thành cũng không trở về nhà mà là trực tiếp đi lý lâm phủ đêm nay đã hẹn ăn cơm đương nhiên lý thanh chi ý cũng không t ạ i rượu lý lâm nghe nói hẳn đến cười ha hạ tự mình ra liên tiếp h i ể n chất sớm như vậy liền đến không phải là muốn cho ta sớm một chút ăn cơm thế thúc nói đùa chất nhi sớm tới là muốn nói chuyện quán rượu sự tình mặc dù có chút xấu hổ nhưng lợi nên nói nếu như muốn nói thẳng ra mới hiện lộ ra thành ý lý lâm mỉm cười ngươi cái này tham tiền tâm hồn ta liền biết ngươi là vì thế sự mà ra ta cảnh cáo trước đây giá cả cùng vọng giang quán rượu cũng không đồng dạ lý thanh cười ha h a cười năn nỉ nói thế thúc bạt sợi lông so ta eo còn thô chẳng lẽ còn sẽ để ý ta mấy cái kia tiền đồng liền dơ cao đánh khẽ bao nhiêu chừa chút tiền cho chất n h ì thành thân đi lý lâm cười ha ha một tiếng đi đến ta thư phòng đi đàm nói đi hắn thân thiết kéo lên lý thanh cánh tay cười cười nói nói dẫn hắn hướng về thư phòng mà đi có nha hoàn dân trả lý lâm n â n g trung trả lên nhẹ nhàng thổi hai cái giống như hứng hở mà nói hoàng thượng chuẩn bị để cho ta làm tông chính tự khanh hắn mắt vẩy một cái nhìn chăm chú lên lý thanh biểu tình biến hóa như tại lúc trước lý thanh chắc chắn đứng dậy cùng nhau chúc mà bây giờ hắn đã thử qua quan trường sâu cạn biết có một số việc nghe giống như tốt nhưng chưa hẳn đáng giá ăn mừng nhất là lý lâm chỉ là một cái quần vương vẫn là hai năm trước vừa mới được t ấ c vị làm sao có thể quản được ở kinh thành đám này ngang ngược vương ra còn có con gái của bọn hắn không c ẩ n thận liền sẽ trở thành ống b ê bên trong chuột đạo lý dễ hiểu như vậy chẳng lẽ hoàng thượng không rõ sao lý thanh ngầm đầu nhìn một cái lý lâm gặp hắn thần sắc bình thản nhưng ánh mắt lại nóng bỏng hiển nhiên là đang tận lực á p chế nội tâm kích động lý thanh lý giải tâm tình của hắn cái này thực t i ế u thật sự là hắn chờ đợi đã lâu thật có chút lời nói lại không thể không nói hoàng thượng chẳng lẽ không có điều kiện gì sao như lý lâm nghĩ thuận lợi làm tiếp nhất định phải đạt được lý long cơ đại lực ủng hộ nhưng lý lâm thế nhưng thái tử người a lý lâm gặp hắn chẳng những không có cao hứng ngược lại sắc mặt nghiêm túc vui sướng trong lòng cũng dần dần thu hồi lý thanh tuy là h ậ u bối nhưng ánh mắt của hắn cổ tay một chút không thua với mình thậm chí còn có phần hơn nếu không thái tử cùng hoàng thượng cũng sẽ không coi trọng như vậy hắn lý lâm nghĩ, nghĩ liền đem tối hôm qua lý long cơ cùng mình nói chuyện đều nhất nhất nói cho hắn chỉ là che giấu hoàng thượng có ý tác hợp hắn cùng nữ nhi của mình một tiếc dần dần lý thanh đã nghe ra chút mùi vị ra lập trường công chính câu nói này là có ý gì đã không thể minh bạch hơn được nữa hắn thấy lý lâm dường như không chút nào c h i giác không khỏi thầm than quả nhiên là trong nhà chưa tỏ ngoài ngò đã tưởng thế thúc chỉ sợ hoàng thượng vẫn là có điều kiện lý lâm trong lòng nghiêm nghị hắn cũng cảm thấy có chút không ổn nhưng trước mắt mây mù tràn ngập khiến cho hắn thấy không rõ lý long cơ dụ ý bây giờ lý thanh có thể nhìn ra hắn lại không lo được trường bối mặt mũi trực tiếp hỏi hiền triết ta có chút hồ đồ ngươi không ngại nói rõ ràng chút lý thanh mỉm cười thế thúc không phải hồ đồ, mà là trong nhà chưa tỏi ngò đã tưởng hoàng thượng điều kiện là để ngươi rời đi thái tử thậm chí cũng nghĩ để cho ta rời đi thái tử cho nên mới sẽ khiến thế thúc đến mang ta hắn nâng c h u n g trả lên nhàn nhạt, nhạt uống một hớp cười nói chắc hẳn hoàng thượng cảm thấy thái tử quá nhiều tiền có chút đỏ mắt lý lâm bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai hoàng thượng đúng là nghĩ đoạn mất thái tử tài nguyên mới khiến cho chính mình tới làm cần có nhất tư lịch tông chính tự khanh chiêu này rút t u ổ i dưới đáy n ổ i kế sách s á t thực cao minh thế nhưng chính mình như thật bỏ thái tử kia thái tử lại sẽ vương tha mình sao hắn đột nhiên cảm giác được đau đầu gấp mười xin giút đỡ giống như hướng lý thanh nhìn lại lý thanh phảng phất là hắn con run trong bụng cười hắc hắc thế thúc nếu như thanh sản nghiệp đều chuyển cho ta thái tử điện hạ tự nhiên là không cần thế thúc đi đến nhà b á i phòng ngay tại lý thanh cười mị mị tiếp nhận lý lâm khẳng khái quà tặng thời điểm h ắ n phủ bên trên cũng lặng lẽ tới một người t r ư ơ n g một trăm mười không hẹn mà gặp t r ư ơ n g một trăm mười không hẹn mà gặp hôm nay là liêm nhi các nàng đến nhà mới ngày thứ hai thiên đầu vạn tự sự t ì n h cần xử lý cả nhà từ buổi sáng liền bắt đầu công việc lưu bù lên quản gia trương vượng dẫn một băng người nhà trong sân đồ nào thanh lý tích bụi trừ bỏ cỏ khô thay đổi phát vàng giấy dán cửa sổ tống mỗi ba đứa hải tử lại đoạt la t i ê u lên vui mừng lấy một trận gió giống như chạy qua việt tử bọn hắn mâu thân thì tại trong phòng bếp thu xếp hợp phủ trên g i ớ i cơn tối mấy cái khỏe mạnh phụ ở đâu bên ngoài giúp đỡ phía trước cửa sổ liêm nhi vừa mới để b ú t xuống nhẹ nhàng thổi làm trên giấy bút tích tiểu vũ người đến xem trong nhà còn cần lại thêm chút cái gì nửa ngày lại không có nghe thấy tiểu vũ đáp lại liêm nhi trở lại đã thấy tiểu vũ vô tinh đả thải tựa tại đầu giường chính một cao một thấp vứt hai cái chỉ đoàn thấy liêm nhi trở lại tiểu vũ đơn giản nằm xuống xoay người đi không nói lời nào thế nào bệnh sao liêm nhi buông xuống danh sách tiến lên sờ lên trán của nàng tất cả bình thường lại nắm tay của nàng ấm áp dễ chịu điệu không có nửa điểm sinh bệnh dấu hiệu tiểu vũ phảng phất là cái bút bê vải vung t h ó á n g mắt m ặ c nàng loay hoay lại không rên một tiếng liêm nhi cười cười ngón tay chọc lấy một chút chán của nàng ngươi nha nhân tiểu quỷ đại yên tâm đi sẽ không đem ngươi gả đi công tử làm sao bỏ được về sau ta sẽ còn là t ỷ t ỷ của ngươi chỉ là ngươi bây giờ phải làm việc phảng phất đại mộng mới tỉnh tiểu vũ đ ô n g dưng từ trên giường nhảy dựng lên cười d u y n ó i ta chỗ nào n g bệnh nàng tinh thần phấn chấn cơ lấy danh sách trên giới liếc nhìn hai lần lớn tiếng kêu lên ta nói sao bộ kia ngân bộ đồ ăn ngươi vẫn là quên y viết lúc này cửa nhẹ nhàng gõ gõ bên ngoài truyền đến trương vượng thanh âm tiểu thư ngoài cửa có cái lao ra tử tới chơi nói là lao ra bằng hữu ta đi xem một chút liêm nhi thanh danh sách đưa cho tiểu vũ ngươi xem một chút còn có cái gì thiếu chính mình thêm vào tốt liêm nhi thoáng sửa sang một chút quần áo bước nhanh đi ra cửa đi chỉ thấy chỗ cửa lớn có một cái khuôn mặt thanh q u ắ c nam tử trung niên chính chắp tay sau lưng đi qua đi lại thỉnh thoảng hướng trong phủ quan sát gặp nặng da trong mắt lại t o á t ra thần sắc khẩn trương liêm nhi tiến lên cười cười nói thật là có lỗi với công tử nhà ta đi ra bên ngoài đi ăn cơm. đại thúc mời đến phòng ngồi người tới chính là thôi kiều buổi sáng hướng lý thanh không hỏi ra kết quả gì hắn vẫn không cam tâm lại tìm đến lý thanh lại vừa vặn gặp liêm nhi không cần lại hỏi cái gì thôi kiều một chút liền nhận ra đứng ở trước mặt mình chính là mười bảy năm trước được vứt bỏ cái kia đ ứ a bé mặt may của nàng giống như cực kỳ chính mình có thể miệng của nàng cái mũi còn có thần sắc lại cùng nàng năm đó mâu thân giống nhau như lúc đây là chính mình cùng phi tụ cốt n ụ c thôi kiều trong lòng yên lặng thì thầm hắn chỉ cảm thấy hốc mắt từng đợt mọi như miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười nói vậy thì tốt ta ngồi một chút liền đi công tử không tại chính mình chỉ là thuận miệng k h á c h khí hắn lại cho là thật thật phải vào đến ngồi một chút liêm nhi đành phải đem hắn khiến tiến phong khách mệnh tiểu nha hoàn dâng trả cười nói đại thúc là công tử bằng hữu sao vâng ta cũng trong c h i ề u lạc quan thôi kiểu kích động đã bình tĩnh trở lại hắn cười cười nói ta cũng có một đứa con gái chính là tiểu thư hôm qua giữa t r ư a ở ngoài cửa gặp phải cô bé kia nàng cứ gọi liễu liễu nàng cực kỳ thích người nhưng hôm nay nàng c h ư a bệnh nghe nói ta muốn tới tìm lý ca liền ký thác ta đến hỏi một chút tiểu thư phương danh nghe nói hắn chính là hôm qua nữ hải kia phụ thần liêm nhi trong lòng đối với hắn có chút có h ả o cảm hơn cười nói ta gọi liêm nhi ta cũng thật thích nàng xin ngươi nhắn dùng nàng ta hy vọng bệnh của nàng sớm một chút tốt có thể thường đến nơi đây ngồi một chút liêm nhi tôi kiểu trong lòng âm thầm niệm hai lần vừa cười nói nàng là cái dã nha đầu nếu có thể thường cùng với ngươi nói không chừng tính tình có thể quay tới ai dù sao là khí tâm nàng nếu có ngươi một nửa hiểu chuyện vậy cũng tốt liêm nhi gặp hắn nhắc tới mình nữ nhi trong lời nói toát ra nhàn nhạt tôn ngu nàng lại nghĩ tới chính mình thân thế trong lòng không khỏi có chút t ư ơ n g cảm nàng có ngươi dạng này một người cha tốt yêu thương là nàng vận khí tốt có thể cha mẹ ruột của ta tại ta còn là hài nhi giờ liền đem ta ném đi tôi kiều im lặng nửa ngày mới nói có lẽ bọn hắn có cái gì nỗi khổ mới không được đã vì đó liêm nhi nhẹ gật đầu có lẽ vậy bất quá có cái gì nỗi khổ tâm với ta mà nói đã không quan trọng ta chỉ hy vọng bọn họ trải qua tốt một chút cao hứng một chút là được tôi kiều nhìn thấy nữ nhi của mình trải qua bình tĩnh hạnh phúc hắn một trái tim cũng để xuống liền đứng lên nói thật sự là thật có lỗi k ấ o á y giày ngươi thời gian dài như vậy ta phải đi về đại thúc không lưu lại đ ế ăn cơm chiều sao không được trong nhà còn đang chờ ta trở về ăn cơm đây đi tới cửa thôi kiều nhìn chăm chú liêm nhi tiểu dung nói người nói nữ nhi tính theo mẹ người bản tính ôn nhu hiền lành ta nghĩ ngươi nương nhất định cũng là ôn nhu hiền thục nữ tử nói xong hắn quay người bước nhanh mà rời đi hốc mắt nhưng dần dần đỏ lên liêm nhi đưa mắt nhìn hắn đi xa lại bị hắn câu nói sau cùng khơi gợi lên vẻ u s ầ u nàng thở dài một hơi ngưỡng vọng không chung như lửa đồng dạng giáng chiều kia ửng đỏ đám mây phảng phất nữ tử kiểu m ỹ g ư ơ n g mặt nàng từ dưới cổ lấy ra khối k i ê ngọc nằm trong tay nhẹ nhàng bước ve trong lòng yên lặng thì thầm cái này nhất định chính là nàng cho ta nàng hẳn là trên đời này ôn nhu nhất nữ tử nương mặt trời dần dần xuống núi tự ninh vương phủ dạ yến cũng đến hồi cối u trên yến t h i ệ t chỉ có lý lâm cùng lý chiếu hai cha con tương b g ồ i lý kinh nhạn lại chưa từng xuất hiện từ xế chiều đến bây giờ lý thanh đều chưa từng gặp quan à n g lý lâm chỉ nói nàng bệnh cần tĩnh tâm điều dưỡng lý hổ thương cũng không tại hắn mười bữa ăn cơm có chín bữa ăn là sẽ không ở trong nhà ăn không có hắn q u á tư táo, bữa cơm này n g ợ c có lại là thật tư không sự vị ba người vừa mới ngồi vào vị trí người gác cổng lại lào đảo chạy b m báo vương ra lý tướng q u tới p h ả n phất là đầu mùa đông trận thứ nhất hàn phong trên ghế hòa hợp bầu không khí được quét sạch s à n h xanh, xanh đổ sinh ra mấy phần túc s á t ba người nhìn nhau sống giống như giữa ban ngày nhìn thấy quỷ lý lâm phủ vô luận như thế nào không nên lúc này nơi đây xuất hiện mau mau cho mời lý lâm từ trên ghế nhảy lên một cái liền muốn hướng cổng phóng đi lại bị lý thanh kéo lại thấp giọng nói nhớ lấy chỉ nói phong n g u y ệ t lý lâm khẽ giật mình minh bạch hắn ý tứ liền n h ẹ gật đầu lúc này cổng đã truyền đến lý lâm phủ cởi mở tiếng cười lý tông chính chúc mừng tiếng đến người đến một tấm hơi tái nhợt tăng thể diện xuất hiện ở dưới ánh đèn chỉ gặp hắn mọc ra một cái to béo mà cao to c á i mũi tiếu dung hòa ái dễ gần trên giới mí mắt đều sưng vù đến kịch liệt dùng một đôi giải nhỏ hai mắt dù sao là h í p lại nhìn không thấy ánh mắt của hắn lý lâm nên đón tiếp lấy ha ha cười nói khách quý ít gặp khách quý ít gặp là trận gió nào đem lý tướng thổi tới lý lâm phủ chắp tay một cái nói tự nhiên làm vui sự mà tới hắn trên giới dọ xét lý lâm bỗng nhiên cho hắn hom vai một quyền cười nói khá lắm tự linh vương tiếng trầm phát đại tài không nói còn vô thanh vô tức vớt đi tông chính tự k h a n ngay cả ta đ đây là hoàng thượng lân điện ta nào có tư cách này đến đến đến lý lâm giữ chặt lý lâm vụ tay vừa vặn gặp bữa tiệc trước phạt n g ư ờ i ba chén lại nói dường như ta chỗ này là hang rắn bỏ cả hộ tướng quốc cho tới hôm nay mới đến bị p h ụ tự ninh vương phủ là có danh hang bảo tàng ta làm sao không muốn tới chỉ là có ba nguyên nhân nguyên nhân đầu tiên chính là sợ tới trông thấy bạc liền đi không được lộ lý chiếu tiến lên vô cùng cung kính lớn thi lê nói hoàng văn quán học sĩ lý chiếu gặp qua tướng quốc đại nhân Khủ, thì cái này lý lâm phủ chỉ vào lý chiếu trở lại cười nói nhà ngươi còn có cái này để cho người ta khó chịu đại công tử chính là ta không dám tới nguyên nhân thứ hai Tiêu thứ Thanh tiếp một chút、lý、Thanh, cười nói, vị tiểu chút mặt, Thanh thầm ta tử thành, đương nhiên gặp qua. Trong tồn tướng tâm tồn tại cái cười lời nói. cười nói, nơi ngươi người đổi nhiên miệng lại khiêm nói, dài nguyên quay đầu huynh quen qua. qua. Quốc có cho cầm cây cực sức, láo nhân nhìn này dường như dường như nào nghĩ, hoàn đương gặp gậy gặp đây. Phủ khổ Hao hạ Lâm ba ra đệ để đem Lý Lý Lý Lý vị ở liền cười đối với hắn nói ta cái này cái nguyên nhân thứ ba thế nhưng các người những thứ này thanh niên không nguyện ý nghe lanh quận chúa mỹ danh b ố n chuyển ta sợ tới quên cầu hôn về nhà nhi tử liền không cho ta vào cửa nói xong hắn trở lại cùng lý lâm lướt nhau đều cười lên ha h a lý thanh gặp hắn biết hắn nói vừa vào cửa liền khống chế cục diện cũng âm thầm b ộ i phục lập tức liền đứng ở một bên chỉ là cười không nói lý lâm phủ đi ra hai bước giường như nghĩ khởi cái gì vừa cẩn thận đánh giá lý thanh đ ỗ n g nhiên tiến lên một bước áy náy cầm tay hắn cười nói hôm đó xin lỗi cũng không biết tiểu hình đệ là tự linh vương khắc nhân lý thanh biết hắn cuối cùng nhớ ra chính mình. ha ha cười nói tướng quốc nói chỗ nào lời nói tướng quốc là bách quan tri trưởng g i a n dạy một chút không tuân quy củ tiểu quan cũng là nên n h a tha thứ lao phu mắt vụ về lại chưa từng gặp quan ngươi không biết ngươi ở đâu làm quan quan b á i trước gì còn có ngươi tên là gì tiếng nói xem thường thì thầm khiến người như một xuân phong lý lâm phủ danh s ư ơ n g khẩu phật tâm xạ đây cũng không phải là chỉ là hư danh hận hắn như xương người vô số nhưng thích hắn người cũng không ít nhất là trung hạ tầng quan viên hắn luôn là một bộ cười tùng tìm vẻ mặt liền xem như cựu phẩm tiểu quan gặp mặt hắn cũng sẽ quan tâm đầy đủ không lay động giá đỡ nghe lý thanh cũng lạc quan lý lâm phủ trên mặt t h y náy dần dần bắt đầu biến mất đổi lại hắn lung lạc người chiêu bài khuôn mặt tươi cười lý thanh mỉm cười tại hạ nhâm thái tử xá nhân họ lý tên thần tướng quốc đại nhân có lẽ đối với ta có ấn tượng đi dù là lý lâm phủ thâm tàng bất lộ nắm lý thanh tay vẫn là run một cái x ư ơ n g v ụ mí mắt đ ô n g dưng biến mỏng bắn ra một đạo lăng lệ hạ quang lại dùng bên cạnh lý chiếu trong lòng một trận sợ hãi hắn lại là lần đầu tiên trông thấy lý lâm phủ loại ánh mắt này nhưng tia mắt kia chỉ tồn tại trong ngáy mắt lý lâm phủ lập tức khôi phục thái độ bình thường hắn trên dưới dò xét cái này khiến hắn công lao thua thiệt một bại người trẻ tuổi gặp hắn thần sắc bình tĩnh trong mắt thai ngén cười n h ạ t ý toàn vẹn không có đồng dạng đề phẩm quan mới gặp hắn giờ kinh hoàng thất thố càng không c ó không đúng lý lâm p h ụ thầm nghĩ người này biết rõ ta là ai còn thế này h ứ n g hở thật là to gan khó trách có thể thiêu phiên hải già đánh cho nói lại đầy bụi đất khó trách có thể được hoàng thượng một tán xem ra cũng không phải là tất cả đều là ngọc chân công chúa ân t ì n h ngược lại không thể coi thường hắn hắn nhẹ gật đầu hòa ái cười nói nguyên lai ngươi chính là thượng nguyên đem đến hoàng thượng kim khẩu một tán lý thanh ta làm nhưng chính là một mực không thời gian tướng quốc một ngày trăm công n g à n việc lý thanh chính là sợ quái dày tướng quốc mới không có đi bãi kiến hổ thẹn a lúc này lý lâm đi tới đánh g â y đối thoại của bọn họ ta mới là chủ nhân các ngươi lạnh nhạt đến đâu ta ta có thể phải tức giận lý lâm phủ cười ha ha một tiếng không chỉ có tới đường đột còn giọng khách g á t giọng chủ thật sự là không nên vương ra bất giận ta nghe ngươi an bài là được như thế là ổn lý lâm tay bay xuống cười đối với lý lâm phủ nói lý tướng mời ngồi thủ tịch lý lâm phủ cũng thật là không khắc khí ngồi xếp bằng xuống một cái lại đem lý thanh kéo đến bên cạnh mình lý xá nhân an vị bên cạnh ta chúng ta trò chuyện lý lâm phủ đến lý lâm phủ bên trên cũng không phải có cái gì đặc biệt mục đích xế chiều hôm nay lý long cơ bỗng nhiên nói cho hắn biết chuẩn bị dùng lý lâm làm tông chính tự khanh khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc về sau hắn cũng ngộ ra được lý long cơ dụ ý không cần lý long cơ mở miệng hắn tự nhiên ngầm hiểu thay hoàng thượng đến thúc đẩy lý lâm thoát ly thái tử nhưng hắn cũng biết loại sự tình này gấp không được cần trước lung lạc tình cảm sẽ chậm hướng dẫn dùng thái tử cùng lý lâm bất hỏa từ đó đạt tới mục đích hôm nay chỉ là bước đầu tiên dùng chúc mừng làm tên tới bãi phòng lý lâm các loại sơn chân hải vị như nước chạy đi lên rất nhiều đồ ăn chỉ lướt qua hai đ ũ a liền được lui xuống đổi mới rồi rất nhanh mọi người năm sau chén rượu vào trong bụng lời nói bắt đầu nhiều hơn lý lâm phủ hay nói các loại phong hoa t u y ế t n g u y ệ t kỳ văn giật sự hắn đều có thể bác cổ l u ậ n này nói đến say x ư ơ n g n g o n lành từ đầu đến cuối dẫn linh chủ đề nội dung lúc này lý thanh cũng cử ũ n g c đi một chén rượu khiêm cung kính nói ta nghe qua tướng quốc yêu mến văn bối đối với chúng ta dạng này hơi quan có nhiều dịu rát hôm nay có cơ hội này lý thanh nghĩ cả gan thỉnh giáo tướng quốc thỉnh tướng quốc thay ta chỉ một con đường lý thanh mới tới triều đình còn bị lý lâm phủ phái người truy sát lúc này hai người lại cùng bạn uống rượu lĩnh giáo làm quan tri đạo lời nói nghe giống như hoang đường nhưng đây chính là lý thanh khéo đưa lời chỗ hắn t ử lý long cơ đối với lý lâm trong lời nói liền nghe ra lý long cơ hy vọng chính mình không nên cùng thái tử đi được quá gần cái này không chỉ là lý long cơ đối với thái tử nghi kỵ hơn nữa còn có bảo hộ chính mình ý tứ lý long cơ tự nhiên chỉ chính là lý lâm phụ hắn chỉ là cái lục phẩm tiểu quan như lý lâm phụ thật muốn đối phó hắn thật sự là dễ như trở bàn tay cho nên hắn muốn lợi dụng cơ hội này tận lực tiêu trừ lý lâm phụ đối với hắn nghi kỵ chí ít mặt ngoài phải tiếp nhận lý lâm phủ lung lạc lý lâm phủ sở dĩ không xuống tay với lý thanh mấu chốt là sợ ném chuột vỡ bình hắn cũng nghe nói dương ngọc hoàn tỉ tỉ cùng lý thanh quan hệ không tầm thường liền ẩn ẩn đoán được lý long cơ coi trọng người này khả năng cùng dương ngọc hoàn có quan hệ mà dương ngọc hoàn tương lai hắn cũng là lòng dạ biết rõ như đắc tội dương ngọc hoàn coi như hắn thay lý long cơ làm mười cái đại sự cũng không chống đỡ được lý long cơ tại bên gối nghe một câu nói xấu cân nhắc lợi hại cái này lý thanh vẫn là tạm thời không nên động tốt theo lý lâm phủ nếu không thể tiêu diệt vậy liền muốn lung lạc có thể kéo tới tốt nhất kéo không đến cũng muốn khiến lý thanh tại thái từ nơi đó không chiếm được quả ngon để ăn lý hay người này thiếu tình cảm cay nghiệt mà lại đa nghi chỉ cần lý thanh tại trường hợp công khai tiếp nhận chính mình lấy l ò n g t i ê u thái tử há lại sẽ bỏ qua cho h ắ n mượn đao giết người đây cũng là lý lâm phủ am hiểu lý lâm phủ cười ha hạ thụ lý thanh một chén mời rượu vui vẻ đối với cái này van bối dạy bảo nói đạo làm quan đầu tiên muốn tư lịch tư lịch cũng không phải là c h ố n g giống mà ra mà là dựa vào ngươi ở địa phương tích lũy đừng nhìn ngươi làm chủ bộ dạng này hạt v ư ờ n tiểu quan nhưng cái này chính là của ngươi khối thứ nhất nền tảng bao nhiêu tướng quốc cũng là từ chủ bộ các bước địa phương bên trên mặc dù khắc khổ lại dễ dàng ra chiến tích chỉ tiếp ngươi chỉ vì cái trước mắt qua xâm tiến vào triều đình Mất đi chương ă n n cơ, nhưng nghe ta khuyến, vẫn h ta địa là đi p ư bên trên l à m con t ố t Hán thanh theo mang cởi vai, vô vô lý t bạ r ư ở n quan g bối t â m n một n mươi t r n nói, g g ư một bình thản là thực chương một trăm một mươi một bình thản là thực đêm dần dần khuya không có ánh đèn nhưng là đêm tương đương bày ra ánh trăng tại bên ngoài làn can trên núi giả tiện tay bôi lên mấy chỗ vườn hoa trồng đầy mảng lớn hoa cỏ linh hương chim quên còn có rất nhiều gọi không ra tên tiêu xài đi theo một trận gió nhẹ tại trong âm m ư lay động bốn phía tính đến nỗi ngay cả cổ động thanh âm cũng giống như nghe thấy tất cả cảnh vật đều yên lặng nằm tại nửa sáng nửa tối bên trong nửa rõ ràng nửa mơ hồ không giống ban ngày như thế cụ thể lý lâm cùng lý thanh ở phía sau vườn hoa chậm rãi tàn bộ đầu mùa xuân gió bắt đầu có ấm áp hai người đều không nói gì trải nghiệm lấy thanh phong quất vào mặt hiền chất ngươi cảm thấy ta là cùng thái tử vẫn là theo hoàng thượng thật lâu lý lâm vẫn là không nhịn được mở miệng trước lý lâm p h ụ tới bãi phòng mặc dù không nói gì nhưng lý tông chính xưng hô thế này nhưng vẫn không có rời qua miệng lòng muốn lôi kéo rất rõ ràng nhưng lý lâm tâm sợ thái tử y nguyên không quyết định chắc chắn được lý thanh mặc dù tuổi trẻ lại bất chi bất giác thành hắn duy nhất tin cậy người lý thanh cười cười nhưng không có trực tiếp trả lời hắn chỉ là tùy ý hỏi không biết thế thúc năm nay bao nhiêu n i ệ m kỷ ta năm nay năm mươi có ba đây chính là hoàng thượng năm nay sáu mươi long thể khỏe mạnh chỉ sợ chờ thái tử lên ngôi lúc thế thúc cũng nên lui sĩ lý lâm dừng bước kinh ngạc nhìn qua lý thanh ta cho rằng hiển chất là thái tử người tất nhiên sẽ khuyên ta thận trọng cân nhắc không n g lý lâm nói không được không thể tin lắc đầu lý thanh cười nhạt một tiếng cái này cũng không có gì chim c h ạ c h lương m ộ t mà rừng ta còn trẻ tương lai có lật bản cơ hội nhưng thế thúc như lại đi nhầm một bước liền lĩnh thế thoát thân không được cho nên nhất định phải làm một cái quyết định thế nhưng lý lâm còn có chút do dự khiến hắn phản bội thái tử dường như có bội với đạo đức lý thanh khép cười một tiếng hắn biết lý lâm lại nghĩ cái gì người này lại muốn cầu cao vị lại muốn giảng đạo đức thiên hạ nào có tốt như vậy sự nhưng lý lâm sự hắn lại không thể mặc kệ có mấy lời nói đến quá h u y ề n chuyển ngược lại sẽ xuất hiện kỳ ý còn không bằng nói do tốt nghĩ đến chỗ này hắn nhìn lại lý lâm con mắt sáng tỏ lóe ra kiên định c o mang chẳng lẽ thế thúc quên quận chúa hòa thân sự tình sao thái tử lại lúc nào niệm qua tình cũ ta biết thế thúc là không muốn từ lý lâm phủ nhưng trong triều có thái tử đảng có tướng quốc đảng chẳng lẽ liền không có tòng lòng phải sao ta lại cảm thấy chỉ cần thế thúc theo sát hoàng thượng thái tử cũng không thể nói gì hơn lý lâm phủ cũng không dám dùng tâm tư gì chỉ cần không đáng sai lầm lớn về sau lộ có lẽ rất bằng thẳng thỉnh thế thúc nghĩ lại lý lâm yên lặng gật gật đầu có đôi khi nên bỏ vẫn là phải bỏ vì nữ nhi hòa thân sự tình hà nội với lý hành đã sinh bất mãn mà chính là tông chính tự k h a n bổ nhiệm dùng rốt cục lý lâm cùng thái tử mỗi người đi một n g lý thanh gặp hắn hạ quyết tâm không khỏi thầm than lý long cơ thời cơ nắm chắc chi x à o r ư ợ u tại rất lúc mấu chốt đi ra nước cờ này s u ố i dục lý lâm cái này lại chính là thái tử một cái trọng đại đ ạ kích nam chiếu quyền chủ đạo chi tranh chỉ sợ cũng nguyên nhân quan trọng này sinh biến hắn ngựa đầu nhìn trên trời mặt trăng hậu thế có thể miêu tả hiện tại anh trăng chưa hẳn biết chân thực lịch sử sách giáo khoa đã nói lý lâm phủ như thế nào diệt trừ đối lập như thế nào tật hiển ven có thể miêu tả ra một cái hiện nhiên gian tướng sắc mặt nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế hắn lý thanh hôm nay mới biết lý lâm phủ bất quá là lý long cơ một con chó mà thôi tất cả cũng là lý long cơ ở sau lưng sai s ử chờ lý lâm phủ sau khi chết lại đem tất cả trách nhiệm đề u đẩy tại trên đầu của hắn đem hắn nghiền xương thành cho lại vui vẻ tiếp nhận người bị hại cảm động đến rơi nước mắt cùng x ử quan ca do t ụ n g đức đế vương thủ đoạn sao mà đắc c t lý thanh không khỏi nghĩ khởi lý lâm phủ cho hắn trung n ôn ngoại phóng làm quan cái này làm sao không có đạo lý trong lúc nhất thời các loại tâm nghiệm lộn xộn đạp mà tới lý thanh rơi vào trầm tư lý lâm hạ quyết tâm trong lòng nhất thời nhanh n h ẹ hai người dần dần đi đến hậu trạch bên tường hắn lại nghĩ tới nữ nhi sự tỉnh đây mới là hắn hôm nay tỉnh lý thanh bản ý lại chỉ e trực tiếp cầu hôn đường đột lý lâm liền thử thăm dò cười nói nam nhân chức thành ra lại lập nghiệp hiện chất năm nay đã hai mười sáu mười bảy đi chẳng lẽ còn không muốn trở thành nhà sao một câu sách ngược tình lý thanh hắn thương lượng với liêm nhi hôn sự chính phát sầu tìm không thấy một một trưởng bối chủ trì lý lâm không học hỏi thích học sao hắn gai gai đầu thật không tiện cười nói nếu không phải thế thúc nhắc nhở ta thực suýt nữa cười nói ta là chuẩn bị mấy ngày nữa liền muốn thành hôn lý lâm nghe vậy mà ngơ hắn chỉ là thăm dò tính hỏi một chút không ngờ lý thanh thật muốn thành hôn hắn chỉ cảm thấy trong miệm vừa đắng vừa chát vẫn là thôi kiều hung ác mình nhìn chúng người lại bị hắn đ o ạ t đi mặc dù vẫn là ngoại sinh nữ tế nhưng nào có con rể của mình c h i kỷ trong lòng tuy khó qua nhưng lý lâm vẫn là cười chúc mừng nói thôi ra danh môn hiền chất có thể trèo lên môn thân này tương lai tươi sáng à. lý thanh sợ nhảy lên hắn làm sao biết liêm nhi thân thế nhưng nghĩ lại lại nghĩ một chút lập tức hiểu được hắn nhất định là hiểu lầm thành thôi liễu liễu liền cười cười nói thế thúc nghĩ đi nơi nào cùng thôi ra không quan hệ lý lâm kinh ngạc không phải liễu liễu sao không phải nhà ai nữ nhi lý thanh nhẹ nhàng lắc đầu nói không phải cái gì quan lại nhân gia nữ tử cực kỳ phổ thông kỳ thật thế thúc tại lãng trung cũng đã gặp lý lâm ngửa đầu hồi ức trong đầu lờ mờ xuất hiện một cái gầy yếu cái bóng hắn n h ị nhữ mày nói hiền chất ngươi thành hôn là có lẽ nhưng không nên vội vàng như thế lý thanh nao nao thế thúc chỉ giáo cho lý lâm giãn ra lông mày tận lực ngự khí bình thản nói hiền chất ngươi không có công danh trên người đây là ngươi lớn nhất uy hiếp ngươi nên thông qua hôn nhân để đền bù nó cho nên ngươi đầu tiên có lẽ cân nhắc đối phương ngươi tương lai tiền đồ phải chăng có trợ giút tiếp theo mới là tướng mạo bản tính liễu liễu mặc dù yêu h ồ nháo kia là nàng còn trẻ nguyên nhân nhưng ngươi có biết thôi đại nhân thế nhưng thôi ra dòng chính bao nhiêu tuổi trẻ người nghĩ mà không được n g ư ờ i như cưới liễu liễu chẳng khác nào ngăn chặn thiên hạ người đọc xét miệng ai dám chỉ trích thôi ra con rể không thông viết văn hắn nói đến bình thản lý thanh lại nghe được t r ó i thai có lẽ thế thúc nói đúng có mấy phần đạo lý ta cũng biết hôn nhân là tiểu đăng khoa ta cũng biết thôi ra là danh môn vọng tộc nhưng cái này lại cùng ta có liên c á n gì tại thế thúc xem ra hôn nhân là giao dịch là trèo lên trên cầu thang nhưng trong mắt của ta hôn nhân chính là hôn nhân chính mình không bản sự trèo lên trên lại đem hy vọng ký thác vào nữ nhân trên người đây là cái gì nam nhân lý lâm gặp hắn nói đến mặt đỏ tiến h a i tranh thủ thời gian khuyên nhủ h i ể n chất lại bình tĩnh trở lại ta cũng không phải là nói ngươi không thể lấy nàng mà là muốn phân rõ chủ thứ cưới liễu liêu vì chính thê làm bên ngoài ngươi lại nạp nàng làm tiếp nhiều yêu thương chút cũng được cái này vẹn toàn đôi bên sự t ì n h có cái gì không được lý thanh gặp hắn tận tình k h u y ê n bảo biết hắn cũng là muốn tốt cho mình liền thở dài nói vừa rồi ta ngự khí vọt lên một chút thế thúc chớ trách chỉ là liêm nhi ôn nhu hiền lành khéo leo trang nhã có nữ nhân như vậy làm thê tử là ta lý thanh mấy đời đã tu luyện phúc khí còn nữa nàng cùng ta đồng c à n cộng hộ họ nạn đến nay ta lại có thể nào phụ nàng danh môn vọng tộc cũng tốt công chúa q u nói chúa cũng t ố xong lý thanh thần sắc cô đơn mà đi lý l n g biết hắn tính tình một khi quyết định sự tình ai cũng khuyên không được thế nhưng lời hắn nói lại làm sao không đúng đây lý lâm không khỏi nghĩ đến bội bội của mình thôi kiểu cưới nàng lại thực hạnh phúc sao hắn thở dài trở lại vừa muốn đi lại t r ợ t phát hiện tại tường viện một chùn hoa tường b i hạ lặng lẽ hiện lên một phiến màu trắng quần cư lý lâm nhất thời lại ngây dại bốn trên đường cái cực kỳ yên tĩnh ánh trăng ngân bạch đem đường cái chiếu lên như ban ngày trên đường chỉ có thưa thất người đi đường các phường ở giữa tường cao đứng vững phường cửa sớm đã đóng trong đêm tối lờ mờ nhưng nghe thấy tiếng chó sủa cùng h à i tử tiếng khóc lý thanh ngồi trên lưng ngựa đang hối h ậ n không khiến lao dư đánh xe ra mặc dù không uống mấy chén trong dạ dày lại giống như giống như l ử a thiêu khó chịu vốn là thật vui vẻ tới đón thụ lý lâm tài sản không ngờ lý lâm phụ lại chạy tới dẫn xuất nhiều như vậy phiền não bất quá nói thật hôm nay là lý thanh lần thứ nhất tiếp xúc lý lâm phụ lại không ghét hắn thậm chí còn có mấy phần hào cảm mặc dù hắn phái người đến nắm qua chính mình nhưng thái tử sao lại không phải muốn giết chính mình diệt khẩu chính trị đấu tranh giảng chính là hạ tử thủ nào có cái gì mềm lòng nhưng lý lâm phụ so thái tử biết là người chí ít đối với mình người không tệ mà thái tử lại khác vì hắn làm một trăm sự kiện hắn không nhớ được người tốt có thể làm sai một kiện hắn lại sẽ không bỏ qua thiếu tình cảm tay nghiệt không chút nào thương cảm thuộc hạ khó xử khó trách đối với hắn trung thành người không nhiều cũng khó trách hắn lên ngôi sau đó muốn trọng dụng hạ o quan nghĩ đến chỗ này lý thanh không khỏi vì tiền đồ của mình lo lắng thân ở hồ la n hộ đi đường tương bước khó xem ra lý lâm phủ nói đúng mình quả thật cần phải đi địa phương tốt nhất tốt lịch luyện mấy năm thế nhưng thái tử sẽ thả chính mình rời đi sao hắn lại nghĩ tới dương ngọc hoàn âm thầm hạ quyết tâm trở từ nam chiếu sau khi trở về lại van cầu nàng không cầu thang quan chỉ cung cấp điều động cũng được lý thanh giàu dĩ không vui về đến nhà chỉ thấy trong viện khắp nơi chất đầy hòm xiềng hành lý im ắng điệu không ai trong phòng đèn phần lớn đen đi đến nội viện chỉ có gian phòng của mình đèn v ẫ n sáng lý thanh trong lòng một trận ấm áp hắn đi mau mấy bước đẩy cửa đi vào đã thấy liêm nhi đang ngồi ở trước bàn ngủ gà ngủ g ậ t trước mặt nàng thả một quyển sách chỉ lật hai trang đẩy cửa k á t k é t tiếng đưa nàng bừng tỉnh thấy là lý thanh trở về liêm nhi rủi rủi con mắt vui vẻ ra mặt tiến lên đón một phía thay hắn t h o t áo khoác một phía toán giận nói còn tưởng rằng ngươi không trở lại đây không trở về nhà lại có thể đi nơi nào hắn t h ắ t bên ngoài v đặt mông nằm tại ghế rửa mềm lên thoải mái híp lại con mắt bên ngoài nhiều như vậy hòng xiềng là ai tới là trương dịch mình cùng khô lâu bọn hắn tới một đường quá mệt mỏi ta an bài bọn hắn ngủ trước đến mai lại thu thập liêm nhi nghe được lý thanh đầy người mùi rượu trong lòng có chút o á n trách lại tranh thủ thời gian cho hắn rót một chén trà nóng chuyển tới trước giải giải rượu ta đi cấp người đánh trậu nước rửa cái mặt lý thanh tiếp nhận chén trà đ ỗ n g nhiên nghe được liêm nhi trên thân tản mát ra một cỗ mùi thơm trong lòng r u n động hắn một bên uống trà một b ụ n trộm g i xét nàng bọc ánh tuyết trắng rắng người thon thả không mất đ Khô t o lý thanh nàng bị thái sớm vẫy vắng đầu bốn phía nhìn xem tại bên thai nàng mập mở cười nói tiểu nhi từ kia đã ngủ chưa liêm nhi gật gật đầu thân thể lại đụng phải cái dị vật bỗng nhiên hiểu được nàng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt quay người muốn chạy trốn lại bị lý thanh ôm chặt lấy nàng cúi đầu tâm hoàng ý lo nói ngươi không phải đã đáp ứng người ta đợi đến thành thân ngày đó sao tại sao lại không giữ lời hứa lý thanh biết nàng bề ngoài trong ôn nhu tâm lại cương liệt ngược lại không dám thực ép buộc nàng đành phải không thể làm gì khác hơn buông lòng tay liêm nhi gặp hắn nghe lời trong lòng vui vẻ lại chủ động tại trên mặt hắn hôn một cái ngươi uống nhiều rượu liền ngoan ngoan nằm ta tới giúp ngươi rửa chân liêm nhi bờ môi mềm mại tinh tế tỉ mỉ thân trên mặt của hắn trực thấu đến trong lòng dễ chịu lý thanh lại suýt nữa kìm nén không được lúc này một trận t r ê n h choáng đánh tới hắn trong dạ dày khó chịu mơ mơ mảng mảng tìm thấy trên giường nằm xuống liêm nhi từ bên ngoài bưng tới một chậu nước sôi một phía thay hắn b cười nói ngươi cũng đừng l ệ n h nhặt nàng tiểu nhi t ử kia nhân tiểu q u ỷ đ ạ i liền chỉ sợ ngươi không muốn nàng thanh nàng gả đi lý thanh nhìn qua nóc phòng khà khà cười không ngừng ngươi nếu không ăn giấm ta đương nhiên cầu còn không được ta ước gì lần này đem hai người các ngươi cùng nhau cưới mới tốt liêm nhi tại gan bản chân hung hăng bấm một cái các ngươi những nam nhân này trong tay có chút quyền cùng tiện liền từng cái nghị đến tam thê tứ thiếp nếu như nữ nhân đều được các ngươi cưới hết người nghèo kia nhà nam nhân làm sao bây giờ ta đã nói trước tiểu vũ là cùng chúng ta cùng một chỗ đồng cam cộng nàng chính là ta muộn muộn ta mới đáp ứng ngươi cưới nàng người khác、ừ. mơ tưởng lý thanh được nàng bóp đến nghe răng trận mắt liên thanh thiếu k h u c t đạo cô nãi n ạ i của ta cưới hai người các ngươi ta liền đã vừa lòng thỏa ý ba nữ nhân lão thiên một n g à n năm trăm con con vịt ta sao chịu được liêm nhi thấy trên chân của hắn được bóp ra cái thật sâu nguyệt nha ấn lại đau lòng nhẹ nhàng thay hắn xoa nằm nói cái gì gọi là một n g à n năm trăm c o n con vịt đây là ta lúc trước nghe qua một câu tục ngữ nói một nữ nhân là năm trăm con vịt ba cái sao dĩ nhiên chính là một n g h n năm trăm con nói là huyên náo hoảng nha nguyên lai、like、ta là năm trăm con v ị liêm nhi trợt nhớ tới một chuyện mặt bên trên cởi như không cởi hỏi ngươi thế nào biết chính là ba nữ nhân có phải hay không là ngươi còn muốn lấy một cái cái gì hoa hoa liễu liễu chỉ là cái tục nữ cái kê hoa hoa đưa cho ta đều không cần còn có liễu liễu cũng thế ta không thể trêu vào ồ n g ư ơ i tại sao biết nàng nàng hôm qua tới qua tại cửa ra vào nói với ta hai câu nói bất quá là tên của nàng lại là phụ thân nàng nói cho ta biết lý thanh sắc mặt đại biến nhảy ngồi dậy khẩn trương hỏi phụ thân hắn tới qua xế chiều hôm nay tới tìm ngươi gặp ngươi không tại ngồi trong chốc lát liền đi các ngươi nói cái gì không nói gì nha liêm nhi kinh ngạt nhìn qua hắn công tử n g ư ơ i thế nào không có gì chỉ là tùy tiện hỏi một chút lý thanh yên tâm lại xem ra thôi k i ể u cũng không muốn nhận nữ nhi của hắn thế này tốt nhất lý thanh thực sự không thích cái gia đình kia n h ư n h ậ n thân ngược lại sẽ cho liêm nhi mang đến vô tận phiền não thậm chí thống khổ do dự một chút liêm nhi đứng dậy thấp giọng nói công tử ta nghĩ cầu ngươi một chuyện lý thanh đau lòng nhất nàng cái này dịu dàng động lòng người rằng d ấ p liền đưa tay nhẹ nhàng ôm nàng eo ôn n h u nói chuyện gì ngươi cứ việc nói tốt liêm nhi thần sắc cảm đạm trong ánh mắt mang theo một tia yêu thương ta muốn cầu ngươi giúp ta tìm kiếm mẫu thân của ta lý thanh nghĩ đến thôi kiều hắn hẳn phải biết liêm nhi mẫu thân hạ lạc lại nghĩ tới nhà hắn cái kia có cái liêm nhi nương coi như tại cũng không thông báo biến thành như thế nào nhưng lại không đành lòng nói rõ liền gật đầu nói ta đáp ứng ngươi ta sẽ giúp ngươi tìm được mẫu thân liêm nhi nếu không nói nàng giúp vào lý thanh trước ngực cảm thấy mình tâm phản phất tại vâng nần trong bóng tối du đãng không nói ra được suy yếu cô đơn chỉ mong nhìn lý thanh cứ như vậy ôm chính mình vĩnh viễn không muốn bông u tay đêm nay ngươi liền ngủ tại ta chỗ này ta ôm ngươi ngủ có được hay không liêm nhi ngầm đầu gặp hắn trong mắt tràn đầy lo lắng cùng yêu thương trong nội tâm nàng cảm động đưa tay vớt ve mặt của hắn nghĩ đến cái này chính là mình cả đời muốn dựa vào nam nhân liêm nhi bỗng nhiên động tình nàng hai tay liều mạ ôm lý thanh eo mặt rán hắn rộng lớn lồng ngực xinh đẹp ngữ giọng dịu dàng trầm thấp kêu gọi lý lang lý lang chương một trăm mười hai khói lửa tràn ngập triều đình chương một trăm mười hai khói lửa tràn ngập triều đình đủ tiếng trống đem lý long cơ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh không đợi hắn khởi hành khẽ con dính mạch quàng c h â n trượt cánh tay ôm lấy hắn tại một đầu như là thác nước tóc đen bên trong phát ra ngọt nhu phải khiến lòng run sợ thanh âm tam lang sớm như vậy liền đi sao bên ngoài trời còn tr nhưng tổ tông quy củ nghiêm a hoàng thượng canh giờ đến đang trực thái giám tại giường rồng bên ngoài thấp giọng kêu gọi biết lý long cơ phất phất tay nghiệm nghiệm không thôi rời đi chăn mềm gặp xuống giường lại nhịn không được tại dương ngọc hoàn non mịn gương mặt bên trên hôn một cái lúc này mới kéo ra m à n g ra sớm có sinh hoạt thường ngày thái giám cùng cung nữ động tác thuần thục thay hắn rửa mặt thay quần áo trọn vẹn bận rộn gần nửa canh giờ lý long cơ mới tại vũ lâm quần chen t r ú c hạ rời đi tầm cung đi trước hàng nguyên điện lúc này trời còn chưa sáng tây sơn đầu n â n sắp chấm xuống mặt trăng sáng trong ánh trăng biến thành màu đỏ sầm b ngày qua ngày chuyên cần chính sự trị quốc đại đường đế quốc đã vượt qua trăm năm hương thịnh đang điểm cao nhất do dự bồi hồi hồi ức quá khứ tham viếng tương lai lại chậm chạp định không hạ trước mắt bước đi đại điện trống trải tam phẩm ở trên quan viên đều theo như phẩm giai ngồi tại chính mình trên ghế ngồi từng cái ánh mắt nghiêm túc vờ môi lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước đại trụ suy nghĩ hôm nay muốn nói tấu lời nói thuộc hạ của bọn hắn đám lập thân sau đó tùy thời chuẩn bị t r ư n g cầu ý kiến mà lý long cơ lại cao cao tại thượng nhìn xuống quần thần hoàng thượng có chỉ hôm nay có bản đem tấu đang trực thái g i á m đứng tại loan trên này đối mặt với đại điện cao r ộ n g truyền đ dụ thanh âm chống trải xa xăm tại trên đại điện quanh quần đây là từ xưa đế vương ngự hạ chi thuật hoàng đế ngồi tại chỗ cực kỳ cao cảnh vật chung quanh lờ mờ khiến quần thần ngưỡng mộ mà thấy không rõ thượng tọa giả khuôn mặt nhưng hoàng đế lại có thể thấy rõ đại thần nhất cử nhất động thậm chí một cái ánh mắt khiến quần thần cảm nhận được hoàng quyền kiềm chế sợ hãi cùng u y nghiêm nhi th có lẽ là đêm qua khó ngủ hắn sắc mặt tái nhợt lại thêm mấy phần t i ể u tụy từ trong tay háo lấy ra một chiếc nhẹ nhàng đặt tại đang trực thái giám mâm v à n g lên t h â n nghĩ để cử hình bộ thượng thư vi kiên là đi sứ nam chiếu chính s ứ đi thẳng vào vấn đề không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng liền cho thấy lập trường của mình có lẽ đây là chiếm trước tiên cơ ra tay trước gây nên người vi kiên khôn khéo tài giỏi là thái tử đảng trung kiên kỳ bội là thái tử phi hắn cũng chính là lý hành đại cứu tử quả nhiên trong triều đình hoàn toàn yên tĩnh Lễ bộ thư t dương, dương thận căng là tùy h t dương đến dương quảng ruột thị tử tôn theo lý lý dương hai nhà không đội trở trung dương thận căng coi như không là nô cũng tuyệt không ngày nổi danh nhưng đại đường lòng dạ mở ra dung nạp bách xuyên cho nên dương thận căng cũng có thể làm được thượng thư trước dương thận căng khoảng bốn mươi tuổi dài tay dài chân hình thể thon dài tuấn mỹ là loại kia khí chất cao nhãm mà thiết thực tài giỏi loại hình hắn là lý lâm phủ tâm phúc càng là hắn tiên phong có gì dị nghị nói đi lý long cơ mặt không biểu tình khẩu khí cứng nhắc hiện nhiên là bất mãn dương thận căng bất kính lao thần lại khiến sở hữu thái tử đảng người đều hớn hở ra mặt dương thận căng muốn nếm mùi thất bại thậm chí liên tục thái tử lý hanh cũng sắc mặt ra hắn ra âm thầm may mắn chính mình ra tay phải sớm khiến lý lâm phủ nanh đốt mất chừng mực thần cho rằng vô luận là ai làm chính xứ mấu chốt là phải đức cao vọng trọng tư lịch tâm hậu hắn là đại biểu hoàng thượng đại biểu chúng ta đ đều sẽ khiến cho chúng ta đại đường hổ thẹn thái tử điện hạ tiến cử v i thượng thư s á c thực khôn khéo tài giỏi tuổi trẻ tài cao đi sứ nam chiếu làm phó sứ có thể được chỉ là làm chính sứ thần cảm thấy dường như không ổn liên tục đường đường hình bộ thượng thư đều gọi tuổi trẻ tài cao tư lịch không đủ kia chức vụ cao hơn hắn lại đức cao vọng trọng giả chỉ có ba người một là lễ bộ thượng thư tịch dự hai là tả tướng trần hí liệt ba là h ư u tướng lý lâm phủ lý lâm phủ sự vụ bận rộn không có khả năng ra ngoài mà tịch dự ngoại trừ tại nạp t i ế p phương diện khắc liền thật sự là lực bất toàn tâm cho nên tất cả mọi người minh bạch lý lâm phủ đề ra người ứng cử cũng chỉ có thể là tả tướng trần hy liệt lý long cơ vẫn là không có tỏ thái độ lại c h i ề u lý h a h nhìn lại kia thái tử cho rằng dương thị lang nói đến như thế nào vậy hạ lao thần có lời muốn nói tịch dự phảng phất là một cái chậm nửa nhịp đồng hồ báo thức đem người rời khỏi giường nó mới linh t r u n g reo lên lý long cơ đã đang hỏi thái tử hắn mới tiến vào vừa rồi trạng thái muốn lại thay vi kiến nói n g ọ n hắn căm giận t r ừ n g mắt nhìn dương thận căng một chút khó khăn đi ra c h i ề u ban hai chân còn tại run rẩy cái này cũng k ó trách long vi đạo khoảng năm mươi bước dài lại dốc đủ để cho đồng dạng lão nhân sinh ra sợ hãi húng chi năm nay t r ư ừ n g sáu mươi tám nhưng tinh lực lại là đã tám mươi sáu tịch dự hắn giàn m u i liên tục lý long cơ đều không đành lòng lại nhìn đưa mắt liếc ra ý qua một cái sớm có hai tên thái g i á m tiến lên đem hắn tả hữu nâng đỡ không cần không cần tịch dự hất ra thái g i á m tay lại dùng sức quá mạnh suýt nữa ngã một phát hắn lồng lộng nói lao thần lao thần còn có thể lại vì hoàng thượng tận trung mười năm dùng cái gì lời nói lão tịch thượng thư ngươi có lời gì cứ nói đi lý hanh gặp hắn x ấ mặt trong lòng thở dài một hơi lại ngồi xuống lao thần cho rằng nam chiếu tiên bang thực sự không cần đại động can qua như vậy Tiêu Cắt Bì La c hắn ỉ là cái quân vương, h sai tới lại chỉ là ạ i chỉ l chính cũng mình thứ tử, cũng không phải là vương tử, lễ à vương thượng thư nên tử, cho đi đáp lê là đủ. Hắn là lễ bộ thượng thư cân nhắc chính là thiên triều mặt mũi từ lễ chế đã nói là đủ rồi nhưng nam chiếu chiến lược ý nghĩa lần này đi xứ tầm quan trọng lại không phải hắn có thể bận tâm đến lý hanh dùng hắn chỉ cân nhắc hắn đức cao vọng trọng tại đề cử vi kiên giờ có thể phát huy trọng quyền tác dụng nhưng bởi vì hắn hành động chậm chạp dẫn đến lầm thời cơ lúc này trên trận thế cục có biến hẳn là sử dụng nhẹ nhàng linh hoạt tổ hợp quyền h lý, dần dần lý, lý, lý, lý lâm phủ một mực thờ ơ lạnh nhạt không nói một lời thấy thái tử đảng người bởi vì hoàng thượng đối với dương thận căng bất mãn mà dương dương đắc ý trong mắt của hắn hơi lộ ra cười lạnh đợi lát nữa con hoàng thượng liền muốn tuyên bố thăng lý lâm là tông chính tự khanh đáng thương thái tử đám này già n u a yếu ớt còn hoàn toàn không biết gì cả còn c tự hoàng l chiếm ư ợ thượng ố i ô m qua Hoàng h t m ệ n hôm lại tới viên bộ đưa tới quan khảo c n nhìn g ghi sổ chép, ộ t thể thấy đêm, được. có h o à nay g thượng hôm n căn bản liền không muốn đàm luận nam chiếu sự t ì n h mà là muốn an bài nhân sự đám người này không biết hoàng thượng tâm tư còn tự cho là đắc ý thật là khiến người ta buồn cười hắn thấy lý hanh liền phảng phất một gốc nhanh chết héo cây giả trụ cột mặc dù thô đáng tiếc c ả n h là quá yếu lợi hại một điểm như vương t r ú n g tự trưng cựu kiêm quỳnh đều tại địa phương làm quan mà trong triều đình lại thực không có một cái nào vừa lòng thủ hạ chỉ có vi kiên một người miễn cưỡng xem như một nhân tài hết lần này tới lần khác vẫn là ngoại thích không biết sao lý lâm phủ đ ỗ n g nhiên nghĩ đến lý thanh người này mặc dù tuổi trẻ nhưng tôi luyện hai ba năm ngược lại thật sự là sẽ thành lý hanh phụ tá đắc lực không được phải diệt trừ hắn không thể để cho hắn là lý hanh sử dụng lúc đầu hắn còn cố ý lung lạc lý thanh nhưng lại tại cái này trong thời gian thật ngắn lý lâm phủ phát hiện lý hanh tướng tài đắc lực thật sự là quá k h u y ế t thiếu phòng n g ừ a chú đáo hắn thà rằng tổn thất lý thanh cái này nhân tài cũng tuyệt không thể khiến hắn là thái tử sử dụng chất nghe hoàng thượng hỏi hắn lý lâm phủ đứng dậy ra băn nói khiến ai đi lão thần đều không ý kiến mấu chốt hắn muốn đem hoàng thượng ý tứ chuẩn xác vừa vận thuật lại cho bị la bất quá cái này nếu mọi người có khác nhau không ngại tất cả mọi người suy nghĩ lại một chút lại cho hoàng thượng một cái thời gian suy nghĩ một chút thái tử đ i ệ n hạn g ư ơ i cho rằng lao thần nói đến như thế nào hắn hướng thái tử khẽ gật đầu nụ cười trên mặt hòa ái dễ gần dường như tại n h ư ợ n bộ nhưng trên thực tế hắn cái này khẽ kéo liền sẽ đem lý h anh kéo vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh lý h anh còn không biết lý lâm sự tình cơ đối với lý lâm phủ dụng tâm h i ể m ác càng nhìn không thấu trầm ngâm một chút hắn thấy triều đ ì n h cục diện cũng không có đạt tới hiệu quả dự trù liền cũng gật đầu nói phụ hoàng tướng quốc nói rất có lý dù sao vu thành tiết còn muốn vài ngày sau mới trở về mọi người không ngại lại suy nghĩ một chút cũng tốt việc này cho sau lại nghị lý long cơ tán thưởng nhìn một cái lý lâm phụ hắn hôm nay xác thực không muốn nói nam chiếu hắn muốn làm vẫn là phải tiếp tục ra không lý hành quyền lực khiến hắn tại chính mình dưới cánh chim ngoan ngoãn làm bạch thân thái tử chờ mình tiên thu vạn t u ế sau lại tới đón đại đường giang sơn hắn hôm nay muốn ban bố hai cái bổ nhiệm nhân sự một là bổ nhiệm lý lâm là tông chính tự khanh đây là rút t u ổ i dưới đáy nổi kế sách đoạn mất lý hành ngoại định mức tài nguyên mà ngược lại một cái chính là ích châu thích xứ đây cũng là muốn kiềm chế thái tử ở địa phương thực lực không đợi lý long cơ lên tiếng đương nhiệm tông chính tự khanh buộc dương vương lý triệt ra b a n nói bệ hạ lao thần đã tuổi gần bảy mươi nghĩ xin hải cốt về nhà dưỡng lão nhìn bệ hạ ân chuẩn xin hải cốt chính là quan viên thỉnh cầu về hưu ti khiêm thuyết pháp lý triệt đã tại thượng thư tỉnh làm về hưu thủ t ụ nhưng bởi vì hắn là quan tam phẩm cần đến hoàng thượng ân chuẩn mới tính chính thức lui sĩ bất quá đây cũng chỉ là hình thức hắn lui không về hưu sớm tại nửa năm trước kia l i ê n định cho nên buộc dương vương lý triệt lui sĩ không có gì khó tin nhưng người nào tới thay thế hắn quan lại gây nên vô số người hứng thú ánh mắt của mọi người đồng thời hướng tự tiết vương lý nhìn lại hắn là tông chính tự thiếu khanh nam thai miếu nghĩa trang lại là thái tử tâm phúc từ hắn tiếp nhận thực sự thuận lý thành trường nhưng lý hanh lại ánh mắt tâm trầm cường cố n ặ n ra vẻ tươi cười hắn đã từ trong cung nghe được phong thanh tự tiết vương lý nhâm tông chính tự khanh chỉ sợ có biến lý long cơ lại mỉm cười tuyên tự ninh vương lý lâm tuyên tự ninh vương lý lâm tiến điện tuyên tiếng quát cao vút to rõ tại đan phượng cửa trên quảng trường quanh quẩn trong triều đình bầu không khí rõ ràng b ấ t an lý hanh tiêu dung cũng mất đi ánh mắt lấp loe không yên rất nhanh lý lâm tiến điện vi thần lý lâm khấu kiến hoàng đế bệ hạ chịu bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn và tuế tự ninh vương miễn lễ lý long cơ nhìn một chút hắn. từ từ nói từ khi ngươi từ đi í châu c h biển giá chớm liền một mực tại cân nhắc sắp xếp của ngươi bộ nhiệm lý lâm là tông chính tự khanh mặc dù dẫn tới một mảnh tiếng ông ông nhưng dù sao cũng là thái tử đảng ngoại trừ tự tiết vương lý mặt biến thành m u gan heo bên ngoài người khác đều không dị nghị nhưng lý h a n h ánh mắt lại dị thường băng lãnh hắn nhìn chằm chằm lý lâm người này theo chiếu liền tới nhất định là đã sớm biết hắn lại không hướng mình báo cáo trong nháy mắt này lý anh bỗng nhiên minh bạch lý lâm phụ dụng ý cùng phụ hoàng tâm tư bọn hắn hôm nay đúng là cấu kết cùng một chỗ hạ chính mình bộ cứ như vậy nam chiếu chính xứ trước xem như thổi mà lại hắn vừa mới chiếm thượng phong kiếm nam địa khu lập tức lại bị đột phá lý h à n h phảng phất một cước đặc không hắn dạ dày bắt đầu từng đợt nắm chặt kịch liệt đau nhức toàn bộ trong triều đình hoàn toàn yên tĩnh chỉ nghe thấy quét hư kỷ tạ ơn dập đầu âm thanh Thái tử từng thần đột tới trở tay một nhìn nhau, nhiên khiến cho hắn không không sách. cái người quại, biến kia đối đảng bọn còn muốn không ra quậy sắc cố kịp, lúc này lý lâm phủ cười ha hạ ra ban tàu nói vậy hạ quách thị lang nhâm ích châu thích sứ cùng kiếm nam tiết độ sứ phó sứ có thể nói c h ú n g vọng sở quy nhưng ích châu tư mã c h ứ c y nguyên chống chỗ thần tiến cử hiện tại một người nhưng nhâm chức này tướng quốc cứ nói đừng n g ạ i đây cũng là phức tạp sự tình lý long cơ trong lòng nghi hoặc không biết lý lâm phủ có ý đồ gì lý lâm phủ nhìn qua thái tử lý hanh tiếu dung càng thêm chân thành thái tử xá nhân lý thanh già dặn có triển vọng tại nghĩa tân huyện làm chủ bộ giờ rất có danh vọng thần cung hắn nói qua cảm thấy hắn mạch suy nghĩ rõ ràng là cái hiếm có đại tài như đặt ở đông cung nhàn d ỗ i thực sự đáng tiếc cho nên thần tiến hãn cử hiện tại hắn là ích châu tư mã khiến hắn đi địa phương tốt nhất tốt lịch luyện mấy năm ích châu tư mã là toàn ngũ phẩm hạ giai so thái tử xá nhân cao m ộ t cấp nhìn như lý lâm phủ quan tâm h ậ u bối nhưng chân chính dụng tâm hiểm á c dùng trong đại điện mấy người sắc mặt đại biến đầu tiên chính là thái tử lý hanh lý thanh là hắn đặt vào kỳ vọng cao người là hắn dự trữ nhân tài nhưng lý lâm phủ lại nói bọ vì cái gì lý thanh không hướng mình báo cáo đông cung nhàn d ỗ i cái này là của người nào ý tứ là lý lâm phủ hay là chính lý thanh ý nghĩ vô số cái suy nghĩ ở trong đầu hắn xoay nhanh hắn vốn chính là đa nghi người mà lúc này cùng lý thanh g i a o hảo lý lâm đã giấu giếm hắn trước đây vô cùng có khả năng lý thanh cùng lý lâm là đồng thời phản bội chính mình lý thanh im lặng không nói ánh mắt lạnh như băng bên trong lại hiện lên một vòng sát cơ đây cũng là lý lâm phủ mượn đao giết người chỗ cao mình đem lý thanh cùng lý lâm sự tỉnh xảo diệu vào hợp lại cùng nhau để cho người ta xuất hiện đây là cùng một một chuyện ảo giác như lý hanh sau đó truy trà đêm qua hai người bọn họ xác thực cùng với mình lý thanh cho dù có mười cái miệng cũng nói không trừ thú chi hắn tiến vào đồng cung thời gian không dài lý hanh còn chưa chưa chân chính tín nhiệm hắn lý lâm là q u o n vương lý hanh có lẽ còn không dám động nhưng lý thanh không có chút nào bối cảnh lại dính vào phản bội tiếng xấu lý hanh ha chịu bỏ qua cho hắn cái thứ hai sắc mặt đại biến chính là lý lâm hắn mặc dù hơi hơi chút chậm chạp nhưng hắn là làm sừng ư ờ i cũng minh bạch lý thanh tha hỏa tới hắn vụng trộm liếc qua lý hanh gặp hắn mặc không bất kỳ biểu lộ gì ánh mắt lạnh lùng trong lòng âm thầm là lý thanh sốt ruộn lại khổ vì không cách nào mở miệm cái thứ ba minh bạch trong cái này mờ ám lại là lý Long Cơ. lúc đó tại thượng nguyên đêm hắn đem lý thanh lưu tại đông cung chính là không muốn để cho thái tử đa nghi mà bây giờ lý lâm p h ụ đề cử không thể nghi ngờ là đem lý thanh đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng khiến cho hắn n g h i tuyết tàng lý thanh kế hoạch thất bại lý long cơ trong lòng nổi nóng nhưng mặt lại không chút nào lộ chỉ đem chơi long án bên trên thanh ngọc cái chặn giấy đúng lúc này từ chiều trong ban lõe ra một người lớn tiếng nói bậy hạ thần phản đối lý tướng quốc đề cử ánh mắt của tất cả mọi người x o á t hướng người này nhìn lại chỉ gặp hắn diện mục gầy gò khí chất văn nhã g a ngữ phản đối người đúng là đại lý tự k h a n thô kiều hắn không phải là đại độ người cũng không phải lý thanh cấp trên. cùng việc này không chút nào ra với nếu như nhất định muốn truy cứu hai người quan hệ chính là nữ nhi của hắn nghe nói cùng lý thanh đi được có phần gần hai người có cha vợ khả năng nhưng đây là việc tư làm sao có thể cầm trên triều đình rằng hướng hổ phản đối lý lâm phủ hậu quả chẳng lẽ hắn không biết sao gặp hắn đường đột ra mặt mấy cái thôi ra trọng thần đều đối với hắn ném bất mãn ánh mắt đắc tội lý lâm phủ làm không tốt sẽ liên lụy đến bọn hắn tôi h kiểu nhất thời xúc động ra ban phản đối mà bây giờ hắn đã kịp phản ứng chính mình tại làm một kiện thiên đại chuyện ngu xuẩn nhưng bây giờ đã không cách nào lui lại hoàng thượng nhìn xem hắn thái tử nhìn xem hắn lý lâm phủ nhìn xem hắn. cả triều văn v õ đều đang nhìn hắn đổ mồ hôi đã ướt đấm đồ l ó t của hắn bất đắc dĩ thôi kiểu đành phải cắn răng nói thần cho rằng thái tử xá nhân lý thanh mặc dù như tướng quốc nói tới lao luyện có triển vọng nhưng hắn tổng cựu phẩm chủ bộ thăng đến lục phẩm xá nhân đã là hoàng ân hạo đảng hắn làm thái tử xá nhân không đủ một tháng còn không thành tích như lại tăng hắn chỉ sợ sẽ làm cho những quan viên k h á c sinh lòng đáng nghi cái này ngược lại sẽ dùng tướng quốc ý tốt không đạt được hiệu quả cho nên thần cho rằng không bằng đợi thêm mấy năm hắn hơi có thành tích lại thêm đề bạn chẳng phải là càng hổ thỏa lý lâm phủ trở lại nhìn chằm chằm h nhưng ánh mắt đã rõ ràng không tốt hắn đang muốn phản bác đúng lúc này lý long cơ lại lên tiếng thôi hái khanh nói cực phải thái tử xá nhân lý thanh tư lịch còn thấp chấm cũng cho là hắn không đủ để đảm đường l í c h châu tư mã lý tướng quốc việc này coi như thôi hắn quay đầu nhìn một chút lý h à n h khẽ cười nói chỉ là người này ta rất là thích hoàng nhi cũng muốn cho thêm hắn một cơ hội nhỏ nhoi lịch luyện mới lạ chương một trăm mười ba dừng muốn tính mà gió chẳng muốn ngừng chương một trăm mười ba dừng muốn tính mà gió chẳng muốn ngừng đồng cung thái tử lý hanh mặc không thay đổi tựa ở trên giường em ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ một cái đen x ì n ệ n đang hai cây chạc cây bên trên kết một cây lại một cây vô hình tơ mỏng kéo qua dần dần biến thành một tấm đoạt mệnh trời nghiêm mật mà không một k i a sơ hở n ệ n lại lặng lẽ lui sang một bên chờ đợi con mồi tới cửa lý h anh cảm thấy mình chính là một cái tiến đụng vào trời tiểu trùng bất lực dãy ruộng mà phụ thân của hắn chính là con kia tránh ở m ộ t bên nện tùy thời có thể dùng lấy mạng của hắn khoe miệng của hắn thiết ra một k i a cười lạnh bọn hắn đến tột cùng là phụ tử vẫn là thiên địch lý anh bàn tay hướng chen trả mới phát hiện trà đã trở nên lạ hắn xuất hiện trước mặt một đôi trắng nón mà mảnh khanh tay đem một chén nóng hổi trà sâm nhẹ nhàng thả trước mặt lý hanh thái tử nên uống trà chủ nhân của đôi tay này chính là thái tử phi vi thị nàng là một cái ung dung đoan trang nữ nhân dung mạo vẫn như cũ mỹ lệ sáng tỏ hai con ngươi an tường nhìn chăm chú hắn trên khỏe miệng treo lộ mà không hiện mỉm cười từ mặt nàng cho bên trong lộ ra một loại ôn nhu khí tức uống lúc còn nóng đi lạnh tính khí sẽ đau lý hanh mặt bên trên hiện ra một tia khó được tiêu dung tiếp nhận trà sâm uống cạn thái tử phi tiếp nhận cái chén chống không do dự một chút cũng chưa đi còn có việc sao thái tử phi cười cười nói sáng nay thu được một phần thiệp cưới chính là ngươi thường nói khởi lý thanh hắn ba ngày sau liền muốn thành hôn ta đang suy nghĩ chúng ta có lẽ ra một phần hậu lễ nha lý hanh mỹ mắt run một cái việc này ngươi xem đó mà làm là được không cần hỏi ta hắn khẩu khí lãnh đ ạ o thẳng so trên bàn một chén kiên làm lạnh trà xanh còn sâu hơn thái tử vẫn là viết mấy câu đi thái tử phi huyện c h u y ể n q u y ê n đủ bọn hắn đều không có trưởng bối thái tử coi như không thể có mặt viết vài câu chúc mừng lời nói cũng là đối với thuộc hạ một loại quan tâm việc này ngươi xem đó mà làm là được vẫn là lặp lại cùng một câu nói Phản phất lý t h a n h làm một cái hắn không dài, đi đã này, lý chung á i cùng n h lặng lẽ lui Thái tử ra vừa muốn rời đi nhưng lại được lý hanh gọi lại ngươi lại đi nói cho hắn biết bộ tiêu tòa nhà ta còn có nó dùng cho hắn ba ngày thời gian khiến hắn mặt khác tìm chỗ ở ánh nắng phơi phới cỏ xanh khắp nơi sinh trường đầu tường phiến đá trong khe p h à m là cỏ xanh không có quốc tận địa phương cũng là một mảnh xanh biếc x i n h cơ d g r à o hàn g nha chim sẻ cùng bồ câu cảm thấy mùa xuân đã đến gần đều tại vui sướng xây tổ liền liên tục con ruồi đều được ánh nắng chiều ấm tại tường thật dày sừng hạ dịu d í t ông ông bạo động nơi này là trường an chợ phía tây cùng chợ phía đông chuyên dân hoàng thất quý tộc khác biệt chợ phía tây thì là cả nước khéo léo trung tâm thương nghiệp đã có châu báu hàng r e t o r đồ sứ hương liệu chờ xa xỉ phẩm lại có áo nến bánh thuốc chờ sinh hoạt hàng ngạy phẩm nơi này thương nhân tụ tập để cửa hàng san sát vật phẩm rực rỡ mươn màu mậu dịch cực kỳ phồn đinh thương nhân người hồ đông đảo dâu cơ tiểu quán chỗ nào cũng có cớ lý bạch thơ nói năm lăng thiếu năm kim c h ợ đông c ư ờ i nhập dâu cơ tiểu quán bên trong tại vải vóc thị trường một góc tụ tập mười mấy nhà cẩm tú giải thưởng lụa hành nhưng chớ coi thường bọn chúng bọn chúng khống chế cả nước bảy thành ở trên tơ lụa nguồn cung cấp mỗi một nhà trong kho hàng các loại gấm lăng la cấu lụa lụa trồng chất như núi mỗi tháng tài chính vãng lai cao tới một triệu cùng thành đô đồng dạng mỗi một nhà thương hội đều có chính mình hậu trường cùng bối cảnh ở chung mấy chục năm mặc dù không nói rõ, nhưng đối phương nội t ì n h lẫn nhau đều rõ ràng cái này một giải tơ lụa làm được phía đông có hai nhà là lớn nhất một nhà gọi dương tô hành một nhà gọi ba t h u c hành giờ khác này ở ba t h u c hành cổng mới đông chủ lý thanh ngồi tại một cái cao trên ghế nghiêng chân cười he he nhìn qua bận rộn tiểu nhị hắn hiện tại đã không có đi làm tất yếu lúc trước hắn treo một cái thái tử xá nhân chức xuông làm lại là thái tử thị vệ trưởng mà bây giờ hắn liên tục thị vệ trưởng cũng không phải thậm chí liên tục ra vào nội cung lệnh bài đều được lấy đi nói cách khác hắn vẫn là đông công quan nhưng đã không phải là đông công người lý thanh cũng không có cái gì tiếp lối phản có một loại giải thoát nhẹ nhõm ba thục hành nguyên là lý lâm lớn nhất một chỗ sản nghiệp đã khẳng khái tặng cho lý thanh chủ yếu kinh doanh gấm tứ xuyên khống chế trường an gần tám thành gấm tứ xuyên nguồn cung cấp bên trong tiểu nhị ngoại trừ vốn có trưởng quỹ nhân viên tạm thời bên ngoài mặt khác mới tăng hơn mười người khỏe mạnh hộ viện đây đều là lý thanh tại nghĩa tân huyện thủ hạ mặt trời đã, đã bay lên cao hôm nay là trung h o a tiết đường chiều một ngày chợ phía tây bên trong khắp nơi có thể thấy được mặc y phục hàng ngày quan viên đang len lén tuần sắt chính mình đầu tư cửa hàng lúc này dương tô hành đồng chủ đỗ hữu lân cười mỉm đi ra nói cũng kéo hắn cũng là đồng quan trúc a n quan, quan bãi tán thiện đại phu nữ nhi lại là lý hành Thiên Phi, phong lương tuy thấp với thái tử chính phi vi thị nhưng được sùng á i nhất đỗ h ư u lân khoảng sáu mươi tuổi bề ngoài xấu xí cùng tất cả quan viên đồng dạng mặc dù dựa vào cửa hàng thu nhập phát tài nhưng lại hết sức khinh bị nó luôn cảm thấy có phần khó được tại chợ phía tây lộ một lần mặt bình thường đều giao con cháu kinh doanh hắn tuy là thái tử nhạc phụ nhưng cũng không có thay đổi phải tự cao tự đại vừa lúc trái lại hắn thanh tất cả mọi người để vào mắt hắn trời sinh tính khoan hậu nhiệt tâm nhanh ruột đặc điểm lớn nhất chính là có một câu thường nói thái tử thường nói với ta r ờ lý thanh còn có mười bước xa hắn hồng chung đồng dạng thanh em liền chuyển tới ha <cười> lý chúng ta cùng nhà làm quan lại cùng cửa hàng là lân cận thái tử thường nói với ta lý xá nhân làm người khiêm tốn có thể thâm giao cái này bà con xa không bằng láng riêng gần chúng ta đem hảo hảo kết giao mới lạ lý thanh cũng cười ha hả đáp lên nói ở đâu ở đâu đỗ đại phu là hoàng thân quốc thích liền sợ lý thanh t r è o cào không lên đỗ hữu lân lại mặt nghiêm nói gì vậy thái tử thường nói với ta không đảng phụ huynh không thiên phụ quý chính là ta nữ nhi làm hoàng phi ta mới phải chú ý hơn ảnh hưởng không muốn hỏng thái tử chiêu hiền đại sĩ thanh danh kỳ thật ta là ghét nhất người ta nói ta là hoàng thân dường như ta quan này là dựa vào nữ nhi được đến ngươi nói có đúng hay không ha ha ha ha ngay tại hai người hàn huyên thời khắc ba thục hành tân nhiệm nhị trưởng quỹ trương dịch minh hưng thú bừng bừng chạy tới reo lên lao ra có chuyện tốt mấy cái nam chiếu người muốn tới mua chúng ta một vạn sâu gấm lụa một vạn sâu à. hắn kêu la tiếng khiến lý thanh hận không thể đem hắn một đôi hai chiêu phong cắt bỏ lập tức thịt rượu đã nói bao nhiêu lần rồi dù sao là không thay đổi cũng không nhìn một chút bên cạnh là ai liền dâu giống gọi bậy hắn nhìn t r ộ m hướng đỗ hữu lân nhìn lại quả nhiên gặp hắn hai mắt dần dần phóng ra ánh sáng ra c h ỉ gặp hắn một mặt hâm mộ nói lý xá nhân quả nhiên là tài vận phủ đầu chỉ tiếp tay ngày đầu tiên liền có mua bán lớn tới cửa lúc nào nam chiếu người cũng tới mua bán hàng của ta thái tử thường nói với ta biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc ta không cần nhiều ba ngàn sâu liền đủ hài lòng hắn lý thanh tự nhiên minh bạch liền khẽ cười nói nếu bà con x a không, có có không cùng lúc phát không bằng hai chúng ta nhà một người một nửa như thế nào nghe được đỗ hữu lân đại hỷ thầm khen lý thanh biết là người vội vàng chắp tay nói cảm ơn thái tử nói đến quả nhiên không sai lý xá nhân coi là thật có thể thâm dao ta cái này tới tìm ta trưởng quỹ đến đàm phán nói xong hắn sợ lý thanh đổi ý quay đầu liền chạy chờ hắn đi xa lý thanh mới mặt lạnh lùng đối với trương dịch minh nói ngươi làm thật sự là kim khẩu miệng hơi mở năm ngàn sâu sinh ý liền không có ngươi nói xem lúc này muốn làm sao p h ạ t ngươi giờ phút này trương dịch minh sắc mặt liền như là k á i áp xúc trải nghiệm nước biển khổ sở đến làm cho người không đành lòng tận mắt chứng kiến cái này cái này ấy ấy nửa ngày lại một câu cũng nói không nên lời phải phạt hắn chỉ có thể giam hắn đ ồ n liệu nhưng hắn còn trông cậy vào tháng này nhận tiền đi mua hai tên nha hoàn nếm thử đem láo ra tư vị đây lý lão đệ xem ở ta trên mặt tha cho hắn một lần như thế nào lý thanh trở lại đã thấy một cái cường t r ắ n g như gấu đồng dạng nam tử chính cười nhìn chính mình không phải vương binh cắt là ai ngẩn ra hai người cười ha ha tiến lên chăm chú ôm một cái lý thanh lập tức cho hắn một q u y ề n cười nói ngươi cái này gấu đen đến trường a n lại không đến thăm ta ngã xuống bồi cái gì nam chiếu vương tử lao ra kia ta chữ dịch minh thấy cơ hội tới vội vàng xen vào vào đây lý thanh vung tay lên xem ở vương bang chủ trên mặt lần này tạm tha ngươi một lần nhanh đi làm hàng đi chữ d ị minh mừng rỡ cảm ơn vương binh cắt nói g ú t c vô vô tại thương một l hội bên cạnh dâu cơ tửu quán bên trong lý thanh cùng vương binh các môn mấy bầu rượu đang từ từ giảng thuật chớ sau đó sự tỉnh vương binh các nhẹ nhàng cơ bắp rượu thương phấn sau khi nhưng lại mang một chút tiếp nối nói ta vốn là nam chiếu bạch nhai thành bộ tộc người từ nhỏ phụ thân liền đem ta đưa đến trung m g liên gia ta nảy sinh lớn nhất tâm nguyện liền để cho phụ thân ta chi linh trở về quê cũ vừa vặn vu thành tiết ông ngoại chính là bạch nhai thành bộ t ủ trưởng hắn đã đáp ứng điều kiện của ta ta liền làm hắn hầu cận đội trưởng bảo vệ chỉ tiếp người này thực sự có chút khiến người ta thất vọng so đại ca của hắn kém đến quá xa hắn lại nghĩ tới vu thành tiết đối với tiểu vũ vô lệ sự tình ấ y n y nói là ta không tốt dẫn hắn cùng hai cái đệ mội cùng lên đường thật có chút có lỗi với huynh đệ phó thác lý thanh vô vỗ tay của hắn cười cười nói không ngại sự liêm nhi cùng tiểu vũ không việc gì mà ra vẫn là nhờ có ngươi vương binh các một mực cây náy việc này thấy lý thanh không để trong lòng trong lòng của hắn hơi định một cái đem trong c h é n uống rượu làm l a u m i ệ n g nói nói một chút ngươi nghe đại bội nói ngươi lên trước thế nhưng thực như lý thanh có thể sớm mấy ngày gặp được vương binh các hắn nhất định sẽ vắt hết góc thông qua vương binh các kết bạn vu thành tiết nhưng bây giờ đi nam chiếu sự tỉnh cũng thất bại vu thành tiết đối với hắn đã không có chút ý nghĩa nào nếu có thể n h i ề u mua hắn chút hàng ngược lại là chuyện tốt lý thanh lắc đầu cười khổ nói là lên trước lại là cái n h à n quan chẳng có chuyện gì cho nên liền tới làm một chút suy ý vừa rồi đến mua hàng nam chiếu người chính là các ngươi sao vâng mấy ngày nữa chúng ta liền muốn đi vũ thành t i ế t muốn đưa lễ liền phái người đến thu mua chút gấm lụa loại hình thu mua quan không h i ể u trung nguyên hàng hóa ta liền cùng đi vừa vặn gặp ngươi như thế nào có muốn hay không ta khuyên hắn nhiều mua chút lần này các ngươi hoàng đế thường không ít tiền dư xài lý thanh gật đầu nói cảm ơn như thế liền đã t ạ hắn bỗng nhiên lại nghĩ khởi một sự kiện thon dài lông mày đôi không khỏi thẩm thấu vui mừng ngày mai chính là ta cùng liêm nhi thành thân này ngươi nhưng nhất định phải tới vương binh các ha ha cười to ta thật sự là phụ ngươi trên ngựa thành thân còn ở nơi này buôn bán nói đi các ngươi ở nơi nào ta nhất định đến chúng ta bây giờ ở tại an n h â n phường tự ninh v ư ơ n p h ụ đến lúc đó hôn lễ cũng ở đó cử hành chúng ta quen biết người không nhiều nghi thức cũng so với đơn giản từ thần điện trong ngự thư phòng lý long cơ ngồi tại ngự án trước tại cuối cùng quyết định đi nam chiếu sứ thần danh sách hắn nói bút son thêm t h ê mặc m trước tiên ở trần hy liệt dành tự bên trên vẽ một vòng tròn phê cái trước chính tự sau đó lại tại vi tiên dành tự bên trên đồng dạng vẽ một vòng tròn lại phê cái trước chữ phó ngay sau đó hắn t ạ i trên danh sách từng cái từng cái cẩn thận tìm kiếm ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng cuối cùng hắn lật đến hộ tống quân đội một tờ tại lý tự nghiệp phía dưới viết xuống chiêu võ giáo y lý thanh s á u cái chữ cũng ở phía dưới trùng điệp vẽ lên quét ngang lý long cơ nhẹ nhàng đem bút vung ô xuống ngưng trọng lông mày từ từ r ã n ra ra hắn giống như nghĩ tới một chuyện ngẩng đầu đối với cao lực sĩ cười nói dẫn hắn vào đi một lát mấy cái hoàng cung thị vệ mang theo một người háo đen vào đây hắn giống như cái bóng đồng dạng lạc liên tung bay ở lý long cơ trước mặt quỳ xuống hắn hiện tại thế nào lý long cơ chầm c h ầ m hỏi người háo đen nói. Cái bóng hạ giọng nói hồi bệ hạ thần cùng lý thanh một nhà hôm qua đem đến tự ninh v ư n g phủ hôm nay lý thanh đi chợ phía tây hắn ở nơi đó gặp lúc trước cố nhân là cái nam c h i ế n người nguyên là thành đô dân bang ban chủ hiện tại theo nam chiếu sứ đoàn tên là vương b i n h c á t thần điều tra ra hắn là vu thành tiết cận vệ trưởng lý long cơ khen ngợi gật đầu nói không tệ còn có cái gì còn có chính là lý thanh từ nay trở đi muốn thành hôn Nha!、Lý、long、cơ、bỗng nhiên có mấy phần hứng thú, là cùng ai thành thân. nữa Không Thanh bình thường nữ、tử. thần mấy ngày nay thay bọn hắn đưa thì mời, xem tình hình chỉ ít có hơn phân nửa cũng sẽ không、đi. cũng là ngại thái tử cùng、lý、Tướng Ng thú, Thôi chi phải, theo thay thị chí thái ai sao? đưa Lý là là Lý là Lý Cơ có mực cái có Quốc. kiểu đi mời, đi, mấy một một mấy xem tử, ít tử sẽ e phụ tử các ngươi hai chí ít cũng có năm năm không thấy mặt hiện tại ngươi về trước đi giúp hắn đem việc vui làm tốt tạ bệ hạ bóng đen kia nhẹ nhàng cấu đầu lập tức phiêu nhiên mà đi mau lẹ vô cùng nghiệm giống như quỷ mị lý long cơ nhìn qua bóng lưng của hắn mỉm cười tự đủ tiểu tử này muốn thành hôn như thế một kiện chuyện thú vị